t r ư ơ n g năm mươi hai vương tiến cùng thẩm tòng vân đến võ q u a n tiền viện theo vương tiến cùng thẩm tòng vân xuất hiện nguyên bản có chút làm ồn tiền viện lập tức yên tĩnh vương sư b à i kiến vương sư b à i kiến sứ phụ từng đạo thanh nhâm phía trước viện vâng lên đám người đằng sau giang linh cùng trình nhiên ánh mắt cũng nhìn qua là lao sư ra trình nhiên có chút hư vấn lao sư xuất hiện lập tức liền có thể khoảng cách gần quan sát mánh hổ chém giết ta hổ hình quyền có thể hay không đại thành hôm nay chính là cực kỳ trọng yếu thời cơ giờ phút này giang linh ánh mắt không khỏi bị vương tiến bên cạnh thẩm tòng vân hấp dẫn giang linh nói đó chính là trước đó trình sư huynh trong miệng thẩm t ổ n g vân thẩm lâu chủ sao trên người thẩm t ổ n g vân giang ninh thấy được cao nhân khí chất nho nhã hiền hòa nhất là khí thức tràn đầy thần bí không giống như là một vị võ đạo cao thủ mà là bụng có thi thư khí từ hoa nho học mọi người theo giang ninh mở miệng t r ì n h nhiên ánh mắt cũng rơi trên người thẩm t ổ n g vân hắn hưng ơ phấn gật gật đầu chính là vị đại nhân vật kia vạn hoa lâu phó lâu chủ thẩm t ổ n g vân đợi chút nữa ta nếu là có thể đạt được vị đại nhân vật này coi trọng liền tốt vậy ta liền thật muốn một bước lên mây nghịch tiên c ả n mệnh nghe được trình nhiên lời nói này giang ninh có c h ú t tắt lưới một bước lên mây lịch thiên cải mệnh vẹn vẹn thẩm tòng vân nhìn chúng liền thật sự có hiệu quả như thế sao phải biết trình nhiên nhà ở thời đại này có được rộn tốt ngàn mẫu kia làm ư ờ i phần nhà giàu tinh tiến võ đạo cần thiết tài nguyên trình nhiên cũng không thiếu giang linh cũng biết nếu không phải trình nhiên trong nhà giàu có trình nhiên cũng đi không đến một bước này tại cái tuổi này cũng đã làm được khí huyết viên mãn quán thông quanh thân sắp đứng hàng võ đạo cựu phẩm thực lực ở trong đó cùng hắn trong nhà cho hắn tài nguyên có cực lớn quan hệ cùng văn phu vũ võ đạo muốn tinh tiến thần tốc cần đại lượng dược liệu quý giá các loại chén thuốc cùng giữa nguyên đan bổ khí k h ít lúc này bối h vương tiến đi vào tiền viện nhìn xem cái này đầy viện đệ tử trong lòng có chút thỏa mãn võ quán hương thịnh để hắn cảm giác mình cũng có mặt m u i thẩm huynh đây chính là ta những ngày bất thành khí đệ tử như thế nào vương tiến đôi bên cạnh thẩm tòng vân mở miệng rất tốt thẩm tòng vân mở miệng khẽ vất cảm đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn cũng tùy ý từ đám người trên thân đảo qua đối với vương tiến y tứ hắn cũng hoàn toàn minh bạch vừa mới vương tiến sở dĩ sẽ đưa ra để hắn ra nhìn xem nói trắng ra là vẫn là không cam tâm muốn cho hắn trưởng trưởng nhãn nhìn xem võ quán bên trong có hay không vị kia đệ tử có thể bị hắn coi trọng từ đó đạt được vạn hoa lâu đầu tư hắn xem ở vương tiến trên mặt mũi cũng nguyện ý ra gặp một lần cho vương tiến trưởng trưởng nhãn cái này hắn thấy từ khía cạnh cũng có thể nói rõ vương tiến làm người không tệ tại cùng mình giao hảo tình hôn giới tương lai võ đạo r ộ n lớn tạm thời còn không cần ký thác đồ đệ dưỡng lao tình vẫn là vẫn như cũ vì mình đồ đệ suy nghĩ vì mình đồ đệ tranh thủ k i a xa vời kỳ ngộ tạo hóa như thế đủ để thấy vương tiến nhân phẩm không tệ điểm này cũng là để thẩm tòng vân tâm tình càng tốt hơn vô luận là đầu tư vẫn là giao hữu ai cũng không muốn cùng một vị nhân phẩm không được người liên hệ nhưng là giờ phút này từ trong đáy lỏng thẩm tòng vân đối với vương tiến những đệ tử kia cũng không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng vạn hoa lâu có thể nhìn chúng võ đạo thiên tài kia là đến có trở thành nhất lưu cao thủ khả năng cũng tức là vượt qua nội tráng đứng hàng võ đạo tứ phẩm tri cảnh chỉ có khả năng này mới có thể đáng giá vạn hoa lâu coi trọng cùng đầu tư về phần có thể hay không trở thành tông sư võ đạo thiên tài đó cũng là có thể n g ộ nhưng không thể cầu trong lịch sử bất luận một vị nào có thể thành t i ể u tông sư cừng giả đều là tập thiên phú đ ố i cảnh kỳ nộ g khí vận v à một thân cho dù quảng ninh phủ tiềm long bảng đệ nhất vị kia cũng vẹn vẹn bị thế nhân khen ngợi tương lai có cơ hội thành t i ể u tông sư tri vị tại chỉ là một cái vắng vẻ lạc thủy huyện có thể phát hiện vương tiến như thế một vị có thể có tại nhưng thành đạt mượn có cơ hội nhìn trộm tông sư tồn tại hắn đã rất là thỏa mãn càng nhiều phát hiện hắn cũng đã không ô n trông cậy vào nhưng i phút là nhìn về phía võ quán tiền viện phía đám lúc i Thẩm Thọng h Vân có c t hứng n g Hưng lúc đó, trước h Thẩm Thọng Vân hiện, xuất hắn đem hết tất cả vào liếng cũng vô duyên có thể cùng tia ba vị lâu chủ gặp mặt bởi vì cho dù phụ thân của hắn đối ba vị này lâu c h ủ phát ra mời cũng là đá chìm đáy biển không chiếm được bất kỳ đáp lại nào hắn cũng biết mình chu gia nhìn như rất có địa vị nhưng loại địa vị này vẹn vẹn chỉ là tại nho nhỏ một cái lạc thủy huyện chớ nói chi là tại lạc thủy trong huyện so với bọn hắn chu gia càng hưng thịnh cường đại hơn gia tộc còn có rất nhiều tại đại h ạ g i ố n g bọn hắn chu gia loại gia tộc này ngay cả thế g i a cánh cửa đều sở không tới l i ê n ngay cả tàu lưu tạ cái này tam đại gia đều không thể chạm đến thế ra hai chữ cánh cửa cho nên chu hưng cũng minh mạch như vô duyên phân m ì nhưng là lâu lâu lâu lại này không khó khăn, hội tự mình nhìn thấy hoa chủ. hoa nhìn Cho hắn nghĩ thả h vạn Ngay cũng nói vạn trúng. nên nội n gặp gì có cơ cả tự mặt tâm. sớm đem vị ba bị đã ý là giờ phút này tận mắt nhìn đến chân dung bên trong thẩm thẩm vân thẩm lâu chủ chu hưng trong lòng một màn kia chờ mong lại lần nữa thăng hắn nếu là có thể đạt được vạn hoa lâu đầu tư có thể được đến vạn hoa lâu nhìn t r ú n g như vậy chu ra tương lai trưởng thành đến tạo lưu tạ tam đại gia khả năng sẽ gia tăng thật lớn tại đại hạ võ đạo đủ mạnh như vậy thì có thể làm được hết thảy không nói cái khác hắn nếu là thực lực đủ mạnh trở thành cử nhân võ đến công danh gia thân chu gia lập tức sẽ trở nên đông như trời hội hắn chu hưng cũng đem ánh sáng rượu c ả n h cửa cử nhân võ kia là thực lực cùng địa vị biểu tượng mà muốn thành cử nhân võ chỉ có ba mươi tuổi trước đó mới có tham gia võ khoa tư cách một khi tuổi tắc vượt qua ba mươi vô luận thực lực cỡ nào đều đoạn mất con đường này cho dù hắn thấy bây giờ đại hạ bấp bên một mảnh dung chuyển nhưng nếu là có thể trở thành cử nhân võ đó cũng là thiên đại tạo hóa lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thiên hạ này bây giờ cuối cùng vẫn là đại hạ vương triều thiên hạ lúc này chu hưng cũng biết cơ hội của mình vào thời khắc này tại lúc này thẩm tổng vấn c h i n thân nếu là có thể đạt được thẩm tòng vân nhìn chúng như vậy cái này trong tưởng tượng hết thể đều có khả năng h ã n tương lai thiên địa sẽ càng thêm rộng lớn sẽ mang lĩnh chu ra đi hướng một cái khác cấp độ có cơ hội đứng hàng thế g i a hảo môn hàng ngũ như thế mới có thể đạt thành trong lòng của hán nguyện đ ạ t thành hắn khát vọng như thế đủ loại để thời khắc này thẩm tòng vân nội tâm khó mà bình tĩnh song quyền cũng không khỏi nắm chặt đợi chút nữa ta tất yếu hạ tràng biểu hiện tốt một chút chính mình chu hưng trong lòng kiên định ý nghĩ chương năm mươi ba thẩm lâu chủ kinh ngạc võ quán tiền viện thẩm tòng vân hướng hở từ trên thân mọi người lạc qua khi hắn bây ánh mắt rơi trên người chu hưng ánh mắt lập tức có chút gợn sóng luyện ra có thành cựu sánh vai mại thạch cái tuổi này đi đến một bước này cũng không tệ xem như một thiên tài chợt hắn cái mũi có chút có rúm cho dù cách xa nhau mấy trượng hắn cũng có thể rõ ràng phân biệt trên thân mọi người hương vị mũi thuốc cực kỳ nồng đậm đã tận xương xem ra ra ra thế không tệ như thế vậy cũng chỉ có thể nói là bình thường làm ra phán đoán về sau thẩm tòng vân khẽ lắc đầu thầm huynh đây là có phát hiện gì sao vương tiến chú ý tới bên cạnh thẩm tòng vân biến hóa rất nhỏ không khỏi mở miệng thẩm tòng vân nghe vậy thản nhiên cười lập tức lắc đầu nào có cái gì phát hiện sau đó hắn lại nói vương lão đệ không phải nói hôm nay võ quán có thịnh sự sao còn không bắt đầu vương tiến nghe được thẩm tòng vân lời nói này trong lòng lập tức có chút thất vọng nhìn phía trước chúng đệ từ ánh mắt có ít người tựa hồ đã minh bạch đây là vận mệnh lựa chọn điểm trong mắt lóe ra chờ mong sát thái vương tiến trong lòng không khỏi thở dài sư đồ một trận có thể vì các ngươi tranh thủ cơ hội cũng tranh thủ thẩm h u y n h không vừa ý các ngươi lão phu cũng không có biện pháp trong chốc lát cảm khái q u a đi vương tiến ổn định lại tâm thần sau đó nhìn về phía trước đệ tử đến mấy cái đem chiếc lồng này cùng nhau mang tới phía tây trong v i ệ n tới l ã o sư ta đến có người trong nháy mắt mở miệng l ã o sư ta cũng tới ta cũng tới đám người nhao nhao mở miệng nhất là biết được thẩm tòng vân thân phận những người kia càng là g i à n h trước biểu hiện mình sau một khắc trong nháy mắt có mấy người đi vào mánh hồ chiếc lồng trước mặt theo bọn hắn xoay người phát lực tại mấy người hợp lực phía dưới đầu kia giam giữ thân dài bốn mét mánh hổ lồng sắt trực tiếp cách mặt đất bay lên không như thế động tĩnh cũng trong nháy mắt để nguyên bản ngủ say mánh hổ t h ứ c t ỉ n h nó mở mắt nhìn một phía giống gầm lên giận dữ trong nháy mắt toàn bộ võ quán tiền viện yên tĩnh đây chính là bách thú chi vương sao có xác mặt người trắng bệnh mở miệng giờ phút này không người trả lời thật mạnh cảm giác á c bách giang n i n h nhìn xem đầu này c h á n sinh chữ vương mánh hổ tắt l ư i không thôi xác thực rất mạnh chính nhiên cũng là có chút tán đồng gật gật đầu sau đó tiếp tục nói vừa mới kêu âm thanh g à o thét để cho ta nhịp tim nhảy lên đều ngừng nửa nhịp cái này cảm giác gáp bách mười phần bất quá ta đợi chút nữa ngược lại càng làm muốn lên trận chỉ có ra sân chính diện cảm thụ đầu này mánh hổ cảm giác gáp bách tự mình cùng mánh hổ chém giết ta mới càng có khả năng đem mánh hổ quyền đạt đến đại thành tri cảnh mà lại nói hai chữ này thời điểm t r ì n h nhiên ánh mắt lặng lẽ rơi vào thẩm tòng vân phương hướng trong n g á y mắt cùng hai mắt nhìn đến thẩm tòng vân giao hội chính nhiên trong lòng lập tức tràn ngập hưng phấn trên mặt cũng tràn ngập một vòng tự tin mà lại hiện ra mình liền có khả năng đệ vị này thẩm lâu chủ coi trọng ta hắn sau đó đụng đụng giang ninh cánh tay đi giang sư đ ệ chúng ta ngang nhiên xông qua một điểm để thẩm lâu chủ có thể dễ dàng hơn thấy do ta trình nhiên âm thầm h ư n phấn cùng lúc đó giang ninh ánh mắt phiếu hốt ở trong tối nhảy xuống nước tự tử nghĩ bên trong như trình nhiên sư h u y n h lời nói đạt được vị đại nhân vật này nhìn chúng đạt được vạn hoa lâu đầu tư có thể nịch thiên cảnh mệnh cái này đối ta tới nói là một cơ hội ta bây giờ dù cho có kia vài cọm da sầm cũng giống như vậy thiếu khuyết tinh tiến võ đạo tài nguyên mà lại nếu là đạt được thẩm p h n g vần coi trọng cùng đầu tư nhưng phải vạn hoa lâu bối cảnh che chở để cho ta có thể thuận lợi luyện võ chủ bị nhập tuần sát phủ đại sự này càng là suy nghĩ giang ninh càng là cảm thấy chuyện này mình phải đi nếm thử thất bại cũng không có chỗ xấu một khi thành công vậy sẽ có chỗ tốt cực lớn không thua gì tiến vào cái gọi là tuần sát phủ chỗ tốt ta phải chăm chú nghĩ rõ ràng nhìn xem có thể hay không có thứ gì biện pháp để vị này thẩm lâu chủ nhìn ra tiềm lực của ta từ đó coi trọng ta chẳng qua hiện nay thực lực không đủ quyền pháp kỹ nghệ thường thường không có gì lạ ngược lại là khó mà ra tay chiếm được thẩm tòng vân hữu hái càng là hướng xuống suy tư giang ninh thì càng cảm giác có chút buồn dầu không có chỗ xuống tay buồn dầu hắn tuy có tự tin có được cái này thần kỳ bảng tương lai toàn bộ thiên hạ tất có một chỗ ngồi cho mình nhưng là bây giờ hắn thực sự không nghĩ ra được nên từ chỗ nào phương diện tới tay chiếm được thẩm t h ó n g v â n tôn này đại nhân vật ưu hái Chật, theo trình nhiên đụng vào giang ninh hoàn hồn giang sư đ ệ chúng ta đi qua đi trình nhiên mở miệng lần nữa、Tốt. giang ninh nhẹ gật đầu ánh mắt cũng theo đó nhìn qua cùng lúc đó thẩm t h ó n g v â n ánh mắt cũng rơi vào giang ninh cùng trình nhiên trên thân hắn đầu tiên là bị trình nhiên tràn đầy khí huyết hấp dẫn khí huyết đại thành sắc nhập phẩm Chật, hắn vừa tối ngầm lắc đầu hơi hợt hàng người thẩm t h ó n g vân trong lòng trực tiếp cho trình nhiên kết luận của hắn tầm mắt tự nhiên là cùng người thường khác biệt sau một khắc ánh mắt của hắn lúc này mới rơi vào trình nhiên bên người giang n i n h trên thân bình thường trong lòng của hắn lần nữa hạ cái cái này kết luận trong lúc đó hắn con ngươi c rụt lại không đúng khí tức kéo dài hô hấp nhẹ nhàng thẩm t h ó n g vân cũng lần nữa ngưng thần lắng nghe đông đông đông tại thẩm t h ó n g vân trong hai rõ ràng hữu lực nghe được giang n i n h trái tim n h ả lên chậm chạp mà hữu lực n h ả lên đây là tạm phủ có thể rèn luyện sơ bộ biểu hiện trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu nghĩ đến ý nghĩ kia hắn không khỏi c ư ờ i khổ ta hẳn là không phải đến rồi không phải tại sao có thể có ý nghĩ này thẩm t h ó n g vân không khỏi âm thầm lắc đầu nhưng là giờ phút này nội tâm của hắn thật giống như bị ý nghĩ kia súng kích mê muội bước chân cũng không khỏi chậm lại thầm hình thế nào vương tiến lần nữa chú ý tới thẩm t h ó n g vân lúc này biến hóa giờ phút này thẩm t h ó n g vân mắt đ i ế c t hai ngơ hắn hai mắt đã nhắm lại tại hắn tâm thần nội liễm trạng thái bốn phương tám hướng bất kỳ biến hóa nào bao quát gió thổi qua lá cây vết tích bao quát dưới chân con kiến bỏ vết tích đều chiếu dọi tại trong đầu của hắn sau đó thần t h o n g vân trong lòng cũng đ ố n g nhiên chấn động n h ậ t hoa chi tinh khí tức trên người người này lại còn có n h ậ t hoa chi tinh lưu lại khí tức thần t h o n g vân trong lòng đ ố n g nhiên n h ắ c lên kinh đảo hải lãng n h ậ t hoa chi tinh khí tức xuất hiện trên người giang ninh cái này rõ ràng bằng chứng lúc trước hắn trong lòng suy đoán kẻ này tu tập nội đan dưỡng sinh công cùng hắn tu tập nội tráng chi pháp chính là đồng căn đồng nguyên cũng là cùng vương tiến tu tập nội tráng chi pháp đồng căn đồng nguyên cho nên trên người người này mới có n h ậ t hoa chi tinh lưu lại khí tức đồng thời hắn căn cứ giang ninh hô hấp vận luật cùng tim đập vật cho ra phán đoán giang linh tu nội đ à n dưỡng sinh công đã c o sở thành rõ ràng đặt thành nhập môn cảnh giới phía trên nội đ à n dưỡng sinh công thành t i ệ u không thua gì đứng hàng võ đạo thất phẩm vương tiến chỉ có như vậy thành t i ệ u tạ n g phủ mới lây rèn luyện đến trình độ này so bình thường người tập võ cường đại rất nhiều suy nghĩ lưu t r u y ề n thẩm phóng vân mở ra hai mắt ánh mắt không hề bận tâm biểu lộ càng là không có t r i ể n lộ tự thân một tơ một hào ý nghĩ t h â n huynh vừa mới lây là vương tiến mặt lộ vẻ nghĩ hoặc thầm phóng vân chậm rãi lắc đầu không có gì chương năm mươi b ố sánh vai tiên thần võ quan tiền viện thẩm phóng vân nhìn xem giang linh mặt ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng là nhưng trong lòng thì không có chút nào bình tĩnh hắn hai tháng trước đem nội đan dưỡng sinh công nhập môn thiên giao cho vương tiến bây giờ lại tại trừ vương tiến bên ngoài người thứ ba trên thân phát giác được n h ậ t hoa chi tinh k h í tức thụ nạp nhật hoa chi tinh lưu lại tin tức chính là tu tập nội đan dưỡng sinh công đặc t h ủ như thế hắn tự nhiên minh bạch vị thiếu niên kia rõ ràng cũng là tu tập nội đan dưỡng sinh công đồng thời lấy được thành tựu không tệ như vương tiến như vậy thành công đem nội đan dưỡng sinh công tu tới nhập môn trình độ chính là đạt được cái này phán đoán giờ phút này thẩm tòng vân nội tâm mới gợn sóng nổi lên một phía loại này gợn sóng không phải đối vương tiến đem nội đan dưỡng sinh công lưu truyền ra đi có ý kiến mà là bởi vì nội đan dưỡng sinh công tu hành điều kiện thật không đơn giản chỉ có trời sinh linh t về người phối hợp hắn bí dược mới có thể cảm nhận được đại nhật dân lên thời điểm tán phát nhật hoa chi tinh chỉ có cảm nhận được loại này năng lượng mới có thể thổ nạp nhật hoa chi tinh từ đó rèn luyện t ạ n g phủ từ đó có thể tu thành môn này đứng hàng thượng thừa võ học phía trên tuyệt học mà hắn cũng hết sức rõ ràng mình cho lúc trước vương tiến cung cấp bí dược số định mức cũng không nhiều lấy vương tiến tu hành tiến độ hoàn toàn không đủ để, để hai người đem nội đan dưỡng sinh công tu tới nhập môn như vậy chỉ còn lại một cái khả năng đó chính là người thiếu niên trước mắt này cũng không cần hắn cung cấp bí dược liền có thể cảm nhận được đại nhật dân lên lúc nhật hoa chi tinh loại này vô cùng khoa trương tư chất mới là làm hắn kinh h ạ i nhất chỉ có đỉnh cấp trời sinh linh t về người mới có khả năng làm được điểm này nếu là đem loại tư chất này đặt ở thượng cổ thời đại hắn thấy k i a là có hy vọng trở thành sánh vai tiên thần tồn tại thẩm thắng vân ánh mắt lần nữa lặng lẽ rơi trên người giam ninh trong lòng âm thầm tự nói trên đời này không có trùng hợp như vậy sự tình tiểu tử này nếu không phải là học trộm vương tiến nội đan dưỡng sinh công nếu không phải là đạt được vương tiến bí mật truyền thụ vô luận nguyên nhân nào bây giờ đều không trọng y ta đem nội đan dưỡng sinh công cho vương tiến vẹn vẹn chỉ có gần hai tháng tiểu tử này không cần mượn nhờ bí dược liền có thể làm được đem nội đan dưỡng sinh công tu tới nhập môn cái này đủ để chứng minh nội tính của hắn thiên phú cao ự c c hơn nữa là đỉnh cấp trời sinh linh t về người nội đan dưỡng sinh công ở trên người hắn tất nhiên có thể tu luyện đến đại thành c h i cảnh làm được ngũ tạng l ô i âm nội tức như cương hoàng cảnh hắn lại coi như tuổi trẻ phối hợp thiên phú của hắn cùng trợ giúp của ta tương lai tiểu tử này tất nhập ngũ phẩm hàng ũ thành tiệu tứ phẩm khả năng cũng không thấp đứng hàng tông sư ghế khả năng cũng muốn cao hơn ta cao hơn vương tiến như thế trời sinh linh về người s o vương tiến càng thích hợp tu tập nội đan dưỡng sinh công ta không thể bỏ qua bất quá đáng tiếc là kẻ này chính là đỉnh cấp trời sinh linh t u ệ người phía trên nội đan dưỡng sinh công thiên phú cao như thế nhưng là môn t u y ệ t học này lại vừa vẫn thiếu thốn viên mãn tri pháp cái này thật sự là đáng tiếc nếu có viên mãn tri pháp dù cho thiên tư của ta không thể tu thành viên mãn nhưng là bằng tiểu tử này bây giờ biểu hiện không cần bí dược liền có thể làm được cảm thụ nhật hoa tri tinh đem nội đan dưỡng sinh công tu tới nhập môn đồng thời tối đa mưa tốn hao gần hai tháng biểu hiện hãn tương lai chưa chắc không thể đem nội đan dưỡng sinh công viên mãn tri pháp tu thành làm được thân như hỏa lò Cô Đọng Kim sau đó thẩm tòng vân ôm một vòng có hay không càng phát hơn, hơn hiện suy nghĩ chăm chú đạo qua toàn trường sau một lát vương tiến nhìn thấy thẩm tòng vân thu hồi ánh mắt thế làm ở miệng thẩm phóng vân khẽ vất cảm không tệ nhìn thấy thẩm phóng vân đạm mạc thần sắc vương tiến trong lòng lập tức có chút thất vọng hắn làm sao có thể không minh bạch thẩm phóng vân trong miệng không tệ cũng đại biểu hắn không có xem trọng nhân tài thôi được vương tiến trong lòng thở dài cơ hội ta đã hết sức tranh thủ thành công hay không vốn là xem thiên ý có thể bị vạn hoa lâu nhìn chúng thiên tiêu nào có dễ dàng như vậy tìm tới một bên khác minh mật lâu ba tầng trong dạp từ vân phong đứng tại một vị mặt chữ quốc lông mày chữ bát khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên trước mặt hắn có chút xoay người thấp thuận đầu biểu hiện ra đối với trước mặt vị này ba mươi có t h ử a nam tử trung niên phục tùng đông đông đông mọc ra mặt chữ quốc nam tử trung niên nhẹ nhàng dùng ngón tay trọt c h ụ t vang bàn bắt tiền tại an tính trong phòng phát ra chấn động lòng người tiếng vang cảm nhận được bầu không khí kiềm chế từ v â n phong thân thể càng là có chút hạ con g thần sắc cũng tràn ngập khẩn trương còn không có bất luận cái gì tiến triển sao mọc ra mặt chữ quốc nam tử trung niên ngữ khí trầm thấp mở miệng tàu đầu còn không có từ văn phong túi đầu hồi bẩm từ văn phong trong miệm tàu đầu giờ phút này bưng lên trước người chén trả chén đóng lướt qua vùng ven phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc tràn đầy nóng hổi nước trà cũng bởi vậy tràn ra một chút hắn nhẹ nhàng thổi lấy n h i ệ t khí bốc lên nước trà hai mảnh nổi lên lá trà bị hắn thổi ra lộ ra phía dưới thanh tịnh nước trà lúc này toàn bộ bao xương an tĩnh đáng sợ chỉ có thể nghe được vị trung niên nam t ử này thổi hơi âm thanh từ vân phong cũng biến thành càng căng thẳng hơn nói một chút ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội t à o đầu mở miệng phá vỡ trong dạp kết tĩnh sau đó hắn nhẹ nhàng ngôi một ngụm nóng hổi nước trà từ vân phong lập tức mở miệng nói tao đầu giang lên người này lớn nhất uy hiếp là hắn thân đệ đệ giang ninh ta vốn bước g i a nhưng g Lê đi vào k u ô n n khổ. h là ngày đó về sau hắn liền đem giang n i n h đưa đi thương lãng võ q u á n h ọ c võ thương lãng võ q u á n tao đầu thả ra trong tay bưng lên c h é n t r à loảng xoảng c h é n t r à cùng bàn bắt tiên mặt bàn và chạm lập tức phát ra thanh âm thanh thúy thế nhưng là vương tiến thương lãng võ q u á n tao đầu hỏi lần nữa rõ thư vân phong cúi đầu chính là vương tiến thương lãng võ q u á n giang n i n h từ khi bà sư vương tiến về sau liền về nhà một chuyến từ ngày đó trở đi hắn liền chưa hề bước ra thương lãng võ quản một bước hẳn là thu hoạch được vương tiến cho phép có thể trường kỳ ở tại võ quán bên trong vương tiến tào bân nhắc chỉ nhẹ nhàng đánh tại trên bàn bắt tiên đông đông đông lập tức cùng bàn bắt tiên mặt va chạm phát ra liên tiếp tiếng vang toàn bộ bao xương cũng lập tức yên tĩnh trở lại sau một lúc lâu công phu tào bân mở miệng nói vương tiến không nên chính diện trêu chọc vậy đi động giang lê con cái vẫn là tạm thời từ bỏ t h ư vân phong thận trọng hỏi tào bân khẽ lắc đầu không thể từ bỏ ta đại ca nghĩ bức bách huyện tôn tỏ thái độ hoặc là tự mình hạ t h à n g giang lên là cái rất tốt mục tiêu đại ca đã đem chuyện này giao cho ta vậy ta nhất định phải làm tốt kia thuộc hạ nên làm như thế nào thừ vân phong xin chỉ thị đông đông đông tao bân nhẹ ngón giữa nhẹ nhàng c h ụ t hướng mặt bàn giống như đang trầm tư chương năm mươi lăm thu hoạch minh nguyện lâu ba Bà tầng bạo xương tao bân trầm tư một lát lập tức mở miệng việc này đến tốc chiến tốc thắng một khi vị đại nhân kia đến tuần sát phủ chính là đặt ở lạc thủy huyện trên không trời chúng ta đều tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ cho giang l ê an bài một chút tội danh sau đó đem hắn cả nhà bắt vào đại lao thừ vân phong lập tức túi đầu hành lễ rõ sau đó hắn lại hỏi thuộc hạ nên an bài tội danh gì đâu việc này còn cần ta dạy cho người sao tao bân ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn từ v â n p h o n g b á i thần giáo như biết thuộc hạ minh m ạ c h từ v â n phong lần nữa hành lễ đa tạ tào đầu chỉ điểm ừ m tào bân có chút lên tiếng sau đó khoát khoát tay đi an bài đi nhớ k ỹ mau chóng trong một tuần ta muốn ra kết quả rõ từ v â n phong lần nữa đáp sau đó lại ngầm đầu tào đầu như vậy giang linh đâu hắn là vương tiến đệ tử có thể hay không cũng muốn an bài an bài tào bân không chút do dự mở miệng người này bất quá vừa mới bái nhập thương lãng vo quản không có mấy ngày tính không được vương tiến đệ tử đến lúc đó ta sẽ đích thân dẫn đội mỗi người ta tin tưởng vương tiến cũng là h i ể u tiến thối biết đại thể người cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc huống hồ người này có thể mọc cư võ quán võ đạo thiên phú hẳn là cũng không t ệ lắm vương tiến mới có thể đối với hắn chiếu cố có quan hệ loại người này không thể lưu vâng thuộc hạ minh bạch t ừ vân phong túi đầu hành lễ sau đó chậm rãi rời khỏi bảo s ư ơ n g thương l ã n g võ quán tại võ quán một góc trong sân có tinh thiết làm thành một cái cự đại lồng sắt lồng sắt chiếm diện tích vớt chừng một mẫu nhiều lồng sắt chung quanh bao quát đỉnh đầu đều có tinh thiết giao thoa ghép lại đem toàn bộ viện tử đều triệt để vây lên tinh thiết ở giữa khoảng cách rộng nhất chỗ cũng bất quá chỉ có bảy tấc r a mặt vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp người thông qua lồng sắt bên ngoài cũng bố trí mấy cái trượng cao khán đài giờ phút này nhìn trên đài vương tiến cùng thẩm t ò n g vân đứng chung một chỗ còn lại nhìn trên này đều là v õ q u a n chân truyền đệ tử cùng bốn hợp thương hội lưu trí tưởng bắt đầu đi vương tiến mở miệng thời gian trôi qua trạm vào tối trời chiều hoảng sợ rơi vào đỉnh núi màn đêm sắp giáng lâm vi tại giang ninh trong h u ệ n chỉnh nhiên phun g i trong miệng mang máu nước bọt mang theo cũng phun ra một chút vừa mới uống vào chén thuốc cặt bã xúc sinh này thật đúng làm ảnh chính nhiên lại nết nết miệng rõ ràng liên lụy đến vết thương giang n i n h đưa cho hắn một b á t mát lạnh nước trình sư huynh người đây cũng quá liều mạng thương thế chưa lành còn muốn ra sân cùng mánh hổ vật lộn chính nhiên tiếp nhận giang n i n h đưa tới chén kia nước một ngụm chút xuống hắn lao đi khỏe miệng không l i ề u không được ca ta quyền pháp đã lạc hậu tiêu bằng không trực diện mánh hổ cùng chém giết khoảng cách gần c ẳ n g ngộ mánh hổ thần cùng hình ta hổ hình quyền đều khó mà lại thành chớ nói chi là muốn thỏa mãn vương sư điều kiện đến hai thế quyền pháp đều đại thành mà lại vừa mới thẩm lâu chủ vị đại nhân vật kia cũng tại biểu hiện bản thân còn có cơ hội đạt được vị đại nhân vật kia co mặc dù cơ hội không lớn nhưng là nhất cử lương t i ệ n ta tự nhiên đến liều mạng bội phục giang n i n h chắp tay một cái giờ phút này hắn đối với trình nhiên trước đó nói qua võ đạo chi lộ muốn có thành tích võ giả tất tranh thuyết pháp có khắc sâu hơn nhận biết trình nhiên mấy ngày ngắn ngủi chưa từng cái gọi là thái độ phát sinh chuyển biến lớn như vậy theo giang n i n h thứ nhất là bởi vì tiêu bằng xuất hiện để hắn có đối thủ cạnh tranh thứ hai thì là bởi vì kỳ n g ộ đến tuần sát phủ cái này đại hạ mới cơ cấu quyền lực để trình nhiên thấy được không giống tương lai thấy được cá vượt long môn con đường còn có thẩm tòng vân xuất hiện cũng làm cho trình nhiên càng thêm tràn ngập động lực trong đầu những ngày suy nghĩ hiện lên giang ninh tiếp tục hỏi chỉnh sư huynh vậy nhưng có thu hoạch t r ì n h nhiên lắc đầu lại gật gật đầu có một ít nhưng là không nhiều phải trở về hảo hảo sửa sang một chút sau đó hắn vừa tiếp tục nói làm phiền giang sư đệ lại cho ta đến một bát nước giang ninh cười cười tiếp nhận t r ì n h nhiên cái c h é n trong tay đi trong chu nước n lại đánh một bát mát lạnh nước đưa cho t r ì n h nhiên t r ì n h nhiên lần nữa uống một hơi cạn sạch lúc này mới đứng dậy sắc trời đã tối ta phải trở về giang ninh cũng đứng dậy ta đưa tiễn trình sư huynh sau đó lại nói ngày mai ban đêm bốn hợp thương hội yến hội ta tới đón giang s ư đệ nhưng là ban ngày ta liền không đến võ quán phải hảo hảo phỏng đoán xuống hôm nay cùng x u ấ t sinh k i a m ộ t trận chiến nhìn xem có thể hay không xuất hiện kia lóe lên linh quang để cho ta hổ hình quyền đạt đến đại thành không có vấn đề giang l i n h gật gật đầu sau đó chắp tay nói đà tạ trình sư huynh trình nhiên cười cười hai người sau đó hướng phía võ quán đi ra ngoài đưa xong trình nhiên về sau giang l i n h trở lại võ quán bên trong viện tử của mình đi vào gian phòng hắn liền thấy trên bàn trưng bày m ư ơ i cái hộp gấm cái này m ư ơ i cái trong hộp gấm chính là chứa m ư ơ i cây da sâm tại xế chiều chu hưng liền đã sai người đem m ộ ư ơ i cây giá sâm đưa đến vóc quán giang ninh cũng thành công lấy được tâm hắn tâm niệm thuốc đại bổ tài m ộ ư ơ i cây r ã sâm hẳn là đủ ta dùng một đoạn thời gian đi hắn mở ra một cái hộp gấm nhìn xem trong hộp gấm nằm ngang lấy cây kia r ã sâm trong mắt lộ ra mừng rỡ ánh mắt từ khi không có giá sâm bồi bổ về sau hắn mỗi ngày luyện q u y ề n số lần liền thiếu đi gần ba thành như thế không những tạo thành hắn lá gan toàn lên men kinh nghiệm tốc độ xuống hàng liền ngay cả khí huyết góp nhặt tốc độ cũng bởi vậy hạ xuống đồng thời điểm năng lượng thu hoạch tốc độ cũng giảm xuống không ít lúc trước hắn nhiều nhất ăn một phần ba sau đó giang để n n ninh g của hắn đ g xuất ra một cái chưa ra xâm hợp ấm sau đó liền hướng phía ngoài phòng tiểu viện đi đến tại trời chiều bao phủ xuống giang ninh đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tại trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại buổi chiều đám người cùng đầu kia mánh hổ chém giết hình tượng tại xế chiều ngoại trừ trình nhiên bên ngoài lý tình chu hưng triệu hổ trương thiết sinh bốn vị này chân truyền đều hạ tràng cùng mánh hổ chém giết giang n i n h cũng quan sát toàn bộ hành trình chiến đấu đây là hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến mánh hổ cùng người chém giết tại hắn đã gặp qua là không quên được đặc hiệu dưới buổi chiều trận chiến kia hình tượng đều tựa như phim hình tượng thật sâu khắc cấn tại trong đầu của hắn mánh hổ tức là hổ hình quyền tốt nhất lao sư trải qua buổi chiều trận này cuộc chiến đấu giang linh cảm nộ rất nhiều giờ phút này hắn vẫn tại không ngừng làm sâu sắc đối mánh hổ thần cùng hình cảm nộ. chỉ có thần hình gồm nhiều mặt mới có thể đem ngũ cầm quyền bên trong hổ hình quyền đạt đến đại thành chỉ cần một môn quyền pháp nắm giữ đại thành thần cùng hình giang ninh mỗi luyện một lần ngũ cầm quyền liền có thể trí ít gia tăng hai điểm điểm kinh nghiệm đây là hắn sớm đã thí nghiệm ra hiệu quả chương năm mươi sáu đại thành chất biến võ quán bên trong giang ninh từ đang nhắm mắt mở ra hai mắt giờ phút này trong đầu hắn đều là buổi chiều đầu kia l á o hổ hình tượng sau đó hắn liền triển khai tư thế trực tiếp bắt đầu lời quyền một khác đồng hồ qua đi giang ninh quyền thức thu hồi ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền tiểu thành năm mươi hai năm trăm vẹn vẹn nhìn bảng một chút hắn tiếp tục lệ u y n quyền vừa mới theo luyện quyền xác minh hắn cũng không phải là không có thu hoạch chỉ là loại thu hoạch này không đủ để để hắn hổ hình quyền chất biến nhưng là giang ninh biết được mình tại hướng thần hình gồm nhiều mặt con đường bên trên tiến thêm một bước thừa dị p bây giờ trạng thái càng tốt hơn hắn tiếp tục lệ u y n quyền đồng thời trong đầu không ngừng chiếu lại mánh hổ đánh g i ế t cùng đầu kia mánh hổ thân là bách thú tri vương khí thế ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một liên tiếp ba lần điểm kinh nghiệm như trước v nhưng là theo một lần lại một lần quyền pháp diễn luyện trong mắt của hắn chỉ riêng càng thêm sáng tỏ tại màn đêm bông xuống lúc cũng là tỏa sáng trói lọi hô hô giang linh nhẹ nhàng thở hồn hẹn lồng ngực cũng bắt đầu có chỗ chập trùng cho dù hắn bây giờ nội đan dưỡng sinh công nhập môn tạp phủ có thể rèn luyện nhưng là ở giữa không có nghỉ ngơi liên tục luyện bốn lần quyền pháp vẫn là để hắn cảm thấy hơi m ỏ i mệt đến vận dụng dã sâm suy nghĩ dâng lên giang linh đem cất đặt ở một bên chứa dã sâm hộp gấm cầm lấy mở ra màu đỏ hộp gấm một chi ước chừng mười năm dã sâm liền xuất hiện tại màu da cam vải vóc bên trên. Nguyên năng, hai hắn lần nữa nhìn mình bảng một chút nhìn thấy bảng bên trên nguyên năng điểm số khoảng cách mục tiêu m ộ ư ơ i điểm cũng chỉ t r ê n lệch sau cùng tám nếu là dựa theo trước mấy ngày hiệu suất cái này tám điểm số cần hắn c h ọ n vẹn hai ngày thời gian nhưng là giờ phút này hắn lại là không muốn chờ nghĩ tới đây trong lòng của hắn đã làm ra quyết định lần này hắn không định giống trước đó như vậy h ẹ y hỏi một lần chỉ dùng một phần m ộ ư ơ i giã xâm số định mức hắn vẹn vẹn hơi suy tư liền trực tiếp đem căn này giã xâm một phân thành hai sau đó xuất ra trong đó một nửa để vào trong miệng theo giang ninh khoang miệm trên dưới nhấm ướt một cố mang theo hơi ngọt d ò n nước cấm liền thuận cổ họng của hắ rất nhanh hắn cũng cảm giác được thời khắc này thân thể giống như hạn hán đã lâu thổ địa gặp lên cam lâm đang nhanh chóng tỏa ra sự sống thân thể không còn chút sức lực nào cùng mọi mệt đang nhanh chóng tối lui tâm t h ấ t nhảy lên trở nên càng thêm có lực huyết dịch tại thể nội gia tốc lưu truyền duy nhất một lần phục d ụ n g được cái cái này hiệu quả tốt mạnh không hổ là giá trị mười mấy l ư ợ n g bạc hàng tốt giang linh nắm chặt lại quả đấm mình cảm nhận được biến hóa trong cơ thể phát ra sợ h ã i t h ả n phục sau một lát hắn cũng cảm giác được thân thể của mình nhiệt độ cơ thể đang lên cao thể nội dư thừa tinh lực không chỗ phát tiết giờ phút này hắn tình trạng đã từ vừa mới tung lũng khôi phục được đình phong t h ừ a dịp dược hiệu mạnh mẽ hắn lần nữa luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một từng lần một luyện quyền từng lần một s ắ c minh mình tàng độ đồng thời tạ i ngắn ngủi khôi phục thể lực khoảng cách từng lần một chiếu lại buổi chiều mấy vị sư m i n h sư tị cùng mánh hổ vật lộn hình tượng thọ ngọc treo cao đầu cảnh ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai ở trước mặt t r ư ớ c cái này nhắc nhở sau khi xuất hiện giang ninh thu quyền trên mặt toát ra một vòng ý cười hắn cũng không biết mình đến tột cùng từ trạng vạn tối đến hiện tại luyện bao nhiêu lần quyền pháp nhưng nhìn đến nhắc nhở biến hóa sau khi là hắn biết lần này m giang ninh n é t miệng mà cười lộ da trắng vớt răng luyện quyền thu hoạch thỉnh kinh nghiệm đ a n g giá biến hóa đại biểu hắn nắm giữ mánh hổ thần cùng hình hổ hình quyền đã đạt đến đại thành từ nay về sau hắn chỉ cần củng cố hiện tại càng lộ tại ngũ cầm quyền đột phá tới đại thành trước đó hắn mỗi luyện một lần quyền pháp đều đem thu hoạch được ít nhất hai điểm điểm kinh nghiệm trừ cái đó ra đại thành cấp bậc hổ hình quyền đã đại biểu hắn có tư cách trở thành vương tiến chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử đó là chân chính trên ý nghĩa quan hệ thầy trò lấy vương tiến thân phận cùng thực lực cái này sẽ mang đến cho hắn to lớn địa vị tăng lên giờ k h ắ c này giang ninh mới thật cảm thấy mình vị trí cục diện bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nội tâm trước đây bao phủ vẻ lo lắng bắt đầu l ù i tán trên mặt hắn không khỏi tràn đầy t i ế u dung sau đó hắn cơ lấy bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong mát lạnh nước giếng một n g ụ m rót vào trong bụng củng cố cảm lộ tiếp tục luyện quyền trong mắt của hắn nóng bỏng như lửa tràn đầy ngang dương đấu trí tại hắn huy sái mồ hôi thời khắc tôn đại nương cũng nhiều lần đi vào cửa sân xem xét mỗi một lần nàng đều không khỏi lắc đầu t i ể u gia hỏa này cũng quá liều mạng vì luyện võ ngay cả cơm tối đều không ăn còn phải để lão ngay cả cơm một, lần một lần cho hắn hâm nóng thức ăn. Thò ngọc treo cao đỉnh đầu ánh trăng như lụa mỏng bao phủ đại địa toàn bộ lạc thủy huyện cũng bị tính mịch bao phủ chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa cùng k e n k e n k e n nửa đêm canh ba cẩn thận cụi lửa nghe được cái này quen thuộc gõ ngõ cầm canh thanh âm của người giang linh q u y ề n thức cũng đúng lúc thu hồi nguyên lai、like、đã đến nửa đêm mười một giờ hắn tự lẩm bẩm trong lòng cũng hoàn hồn ô gục theo hắn hoàn hồn trong bụng cũng truyền ra trận trận như sâm chống đói khát â m thanh thật đói giang linh luốt vớt bụng của mình mặt lộ vẻ s ầ khổ cha cha người còn biết đói bụng a tôn đại tỷ n g ư ơ i cũng tại nhà giang linh theo tiếng trông đi qua lập tức nhìn thấy xuất hiện tại cửa sân tôn đại nương ta cũng không ở đây sao đều nóng lên bốn năm cái canh giờ đồ ăn c ò n tưởng rằng ngươi là làm bằng sắt không sợ đói đâu tôn đại nương tức giận ta ơ tỉ ta liền biết tôn đại tỉ người mỹ t â m thiện giang linh cười hát hát nói chớ hà tiện đi theo ta được rồi tỉ giang linh vội vàng đi theo cùng lúc đó hắn cũng mở ra mặt của mình tấm nhìn thẳng qua kỹ nghệ ngũ cầm quyền tiểu thành bảy mươi tám năm trăm đêm nay ngũ cầm quyền hết thệ tăng hai mươi ba giờ điểm kinh nghiệm hiệu suất này quả thật không tệ giang ninh e m thầm tự nói tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt lúc trước hắn một ngày hạnh khổ luyện công ngũ cầm quyền mới có thể gia tăng tổng cộng k đến hai mươi điểm điểm kinh nghiệm mà đêm nay vẹn vẹn một buổi tối từ trạng vạn g tối đến nửa đêm canh ba trời liền tăng lên hai mươi ba giờ điểm kinh nghiệm cái này đã vượt ra khỏi trước đó một ngày có khả năng tăng trưởng điểm kinh nghiệm có giá xâm loại này đại b ổ dược và tủng hộ ta luyện quyền hiệu quả quả nhiên hoàn toàn khác nhau mà lại đêm nay hay là bởi vì có nhiều hơn phân nửa luyện quyền số lần tăng trưởng điểm kinh nghiệm chỉ có một điểm ngày mai ta mỗi luyện một lần quyền pháp đều có thể tăng trưởng hai điểm, điểm kinh nghiệm ba sợi khí huyết hiệu suất của ta tất nhiên sẽ cao hơn nghĩ tới đây giang ninh e m thầm hưng phấn tiểu gia hỏa ngươi đang suy nghĩ gì đấy tôn đại nương quay đầu liền thấy giang ninh một bộ suy nghĩ v i ể n vông bộ dáng giang ninh trong nháy mắt hoàn hồn hướng phía tôn đại nương cười một tiếng đang suy nghĩ vừa mới luyện quyền cảm nộ cha cha n g ư ơ i tiểu gia hỏa này cũng quá liều mạng đi đều đói bụng đâu còn đang suy nghĩ lấy luyện quyền tôn đại nương c h ậ t c h ậ t mở miệng giang ninh cười cười cũng không nhiều lời chương năm mươi bảy đao pháp phá h ạ mới đạt hiệu câu nguyên phiếu một lát sau võ quán mép sau t u t ngươi nhanh lên ăn đi ăn xong ta dễ thu dọn xuống phòng bếp tôn đại nương đem một mực tại trong nồi làm nóng đồ ăn đặt ở bếp lò bên trên một bát trưng tốt béo gầy dao nhau thì khô cùng một bát trứng trắng cùng một lồng bánh bao bên cạnh còn có một nồi cơm nhìn trước mắt nóng hôi hổi mỹ thực giang ninh cảm giác mình nói hơn ta ơ tỉ ta bắt đầu ăn ăn đi tôn đại nương lộ ra t i ế u d u n g sau đó giang ninh liền bắt đầu ăn như hồ đói bây giờ theo hắn luyện võ có nhất định thành tiệu giang ninh cũng phát hiện mình sức ăn tại từng ngày tăng trưởng hiện tại hắn một ngày ít nhất phải ăn trước đó ba đến bốn lần lượng cơm ăn lượng cơm ăn lớn đến từng người bây giờ một cái bánh bao trong tay hắn một ngụm liền có thể n u ố t vào một chén cơm cũng là lay mấy ngụm lớn liền toàn bộ tiến vào hắn trong bụng không đến thời gian một chén t r à công phu tôn đại nương chuẩn bị những cái kêu đồ ăn liền bị giang ninh quét sạch sạch sẽ toàn bộ tiến vào hắn trong bụng thoải mái giang ninh h ề v à i sờ lấy mình bụng tốt n g ư ơ i tiểu gia hỏa này đừng ở chỗ này vướng chân v ư ớ n g tay mau trở về nghỉ ngơi đi tôn đại nương ra bên ngoài k h o á t khoác tay giang ninh cười một tiếng vất vả đại tỷ mau trở về ngủ đi tôn đại nương lần nữa k h o tay sau khi trở về giang ninh lại luyện hai lần quyền pháp thành công thu hoạch bốn điểm kinh、nghiệm. hắn lúc này mới đi ngủ sắp sửa trước hắn nhìn mình bảng nguyên năng chín hai còn kém không trăm tám hy vọng ngày mai tỉnh lại nguyên năng điểm số có thể vượt qua mười điểm ôm ý nghĩ này giang ninh chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngày kế tiếp s ắ p trời hơi sáng giang ninh liền đã tỉnh lại lốt bốt đứng dậy xuống giường mở rộng gân cốt một chút toàn thân trên giới gân cốt lập tức phát ra lốt bốt tiếng vang thoải mái tự nói ở giữa hắn cũng mở ra mặt của mình tấm nhìn thoáng qua tên giang ninh nguyên năng một k h ô n g c h ấ m một kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn năm sáu m tám hai nghìn đặc hiệu đã gặp qua là không quyết được ngũ cầm quyền tiểu thành tám mươi hai năm trăm trẻ tuổi đao pháp viên mãn một nghìn một nghìn một nghìn nội đàn dưỡng sinh công nhập môn hai mươi tám một nghìn nhìn thấy bảng một khắc này ánh mắt của hắn cũng không khỏi ngưng tụ m ư ờ i điểm lẻ một ta liền biết hôm qua hấp thu nửa cây da sâm đầy đủ để cho ta nguyên năng điểm số tăng trưởng vượt qua tám cái này cùng ta trước đó tính toán quả nhiên không kém nhiều hoàn chỉnh hấp thu một gốc m ộ ư ơ i năm da sâm ước chừng có thể cho ta cung cấp chín đến một một tả hữu nguyên năng điểm số lúc này trong n i chốc lát nguyên lộ một năng điểm số như nước chảy giảm bớt trong nháy mắt nguyên năng điểm số liền một lần nữa biến thành một sau đó giang ninh cũng cảm giác được trong đầu hiện hiện vô số đạo lệnh tấu xương đa quang hắn lập tức nhắm hai mắt ý thức xuất hiện trong đầu vô số đạo ánh đao lướt qua đao quang tâm h hàn vạch phá bầu trời những này rơi xuống đao quang chỉ có đơn giản bổ xuống nhưng là trong đó xác thực cẩn chứa một loại kỳ dị mỹ cảm để giang ninh không khỏi có chút si mê cùng lúc đó hắn cũng có thể cảm giác được mình hai tay như có ngàn vạn cái con kiến đang bỏ động ra thịt chỗ sâu chuyển đến trận t r ậ n ngữ t ê ế giải chi ý mấy chục cái hô hấp về sau hết thể biến hóa đều đã biến mất giang ninh mở ra hai mắt kỹ nghệ trẻ t u ổ i đao pháp một lần phá hạn một n bảy trăm tám mươi ba h a nghìn đặc tính loại suy loại suy đao tại đao pháp bên trên kiến giải rất sâu tu tập đao loại công pháp hiệu suất tăng、lên. càng công lĩnh ngộ huyền Nói như dễ Loại pháp thế, suy. bí. xem ra là ta thật muốn đi tìm một thanh đao cùng học một môn đao pháp bây giờ có đao nơi tay cùng không có đao nơi tay ta ta chiến lược có thể nói khác biệt một trời một vực nếu là lại có một môn phẩm cấp không tệ đao pháp nơi tay đoán chừng không được bao lâu ta liền có thể trực tiếp chặt từ vân phong Chật, giang ninh lại như có chút suy nghĩ ta nhớ được vương tiến đã từng nói thương lãng võ quán danh tự chính là bắt nguồn từ một môn đ a o pháp đây cũng là hắn để cho ta trẻ tuổi quen thuộc đao cảm giác nguyên nhân bây giờ đến xem đao cùng đao pháp trông cậy vào đều muốn rơi trên người vương tiến vừa vặn ta đêm qua ngũ cầm quyền bên trong năm thế một trong hổ hình quyền đã đại thành thỏa mãn vương tiến chân truyền đệ tự yêu cầu nghĩ tới đây giang ninh không khỏi âm thầm tắt lưỡi sáu tháng khảo hạch kỳ ta tính được bất quá bỏ ra hơn mười ngày vẫn chưa tới thời gian nửa tháng liền đại thành cái này bảng hiệu quả quả nhiên ra sức. không gì hơn cái này khoa trương tốc độ tiến bộ ta đến tột cùng phải chăng muốn hôm nay liền rõ ràng lộ cho vương tiến đâu cho hắn biết ta hổ hình quyền đã đạt đến đại thành tri cảnh thông qua được hắn trong vòng sáu tháng khảo hạch có tư cách trở thành hắn chân truyền đệ tử sau đó giang l i n h vẹn vẹn suy tư một lát cũng đã làm ra quyết định đó chính là tiết lộ cho vương tiến để vương tiến biết được quyền pháp của mình tiến độ như thế mới có thể đạt được vương tiến tiến một bước coi trọng vương tiến người này đáng tin cậy hắn cái tuổi này sở cầu hẳn là cũng rất đơn giản đó chính là tìm được không t h truyền thường ư ờ i cũng có triển vọng hắn dưỡng lao tống trung độ đệ những này ta cũng có thể làm đến ta bây giờ biểu hiện ra thiên phú càng cao liền càng có thể được đến hắn coi trọng như thế đối mặt từ vân phong áp bách cùng tào bân bên này từ ở tào ra áp lực ta cũng có thể càng có niềm tin lại nói căn cứ ta trong mấy ngày qua quan sát cùng ở chung vương tiến nhân phẩm của người này cũng không tệ suy nghĩ ở giữa giang ninh cũng triệt để làm ra quyết định hắn chuẩn bị đợi chút nữa liền đi tìm vương tiến cáo chi chính vương tiến bây giờ quyền pháp tiến độ từ đó trở thành vương tiến chân truyền đệ tử chân chính trên danh nghĩa lộ đệ hắn lại nắm chặt lại nằm đấm hai tay cơ bắp lập tức hở ra như cầu lòng tràn đầy lực lượng cảm giác vẹn vẹn nắm chặt lại n giang l i n h liền rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình theo trẻ tuổi đao pháp đột phá đạt được tăng cường đao pháp phá hạn ta có thể cảm giác cánh tay lực lượng lần nữa tăng lên bây giờ một cánh tay hẳn là vượt qua ba trăm cân lực đạo trong lòng của hắn sinh ra cái suy đoán này nếu là hôm nay sẽ cùng trình nhiên luật bản ta nên lại so với hôm qua t h ô n g dong rất nhiều ta nếu là có đao nơi tay bằng vào ta phá hạn sau trẻ tuổi đao pháp đối mặt trình nhiên sư huynh nên có thể một đao liền định cao thấp đồng thời cũng đã quyết sinh tử cảm thụ song tự thân theo trẻ tuổi đao pháp sau khi đột phá biến hóa giang ninh lúc này mới đẩy cửa phong ra đi ra phong úp lực lượng đại tăng võ quán giang n i n h viện tử hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời lúc này sắc trời còn sớm khoảng cách mặt trời mọc rõ ràng còn có một đoạn thời gian sau đó hắn đi ra viện tử của mình đi vào võ quán tiền viện giờ phút này chưa như thế sắc trời mời vừa hứng sáng toàn bộ võ quán tiền viện an t ĩ n h đáng sợ toàn bộ võ quán cũng mười phần yên tĩnh hắn vẹn vẹn chỉ có thể sau khi nghe được chủ phương hướng từ tôn đại nương chuyển đến một chút động tính sau đó hắn đi vào tiền viện một góc chất đống tạ đá địa phương ngay thường những này tạ đá chính là một đám võ quán đệ tử luyện lực cùng khảo thí lực lượng địa phương hắn đến chỗ này chính là vì đo lường một chút mình bây giờ lực lượng biết được lực lượng của mình như thế trong lòng mới có đại khái lực lượng đứng tại ba trăm cân tạ đá trước mặt tạ đá ở giữa là từ một cây to bằng cánh tay tinh thiết tương liên căn này tinh thiết bên trên rèn vết tích cùng hoa văn cực kỳ rõ ràng vẹn vẹn một chút nhìn qua giang ninh liền hiểu đây là mấy chục rèn tinh thiết cũng chỉ có mấy chục rèn tinh thiết mới có đầy đủ cứng rắn độ cùng tính bền dẻo chịu nổi hơn ba trăm cân tạ đá sau đó giang ninh hạ thân có một chút chịm tay phải nắm chặt tạ đá bên trên có to bằng cánh tay tinh thiết sau một khắc theo hắn phát lực khối này khoảng chừng nặng ba trăm cân tinh thiết trong nháy mắt bị hắn nắm lên triệt để thoát ly mặt đất cảm nhận được mình tay phải còn có dư lực giang n i n h trong miệng thì thảo quả là thế ta một cánh tay lực đạo đã vượt qua ba trăm cân Chật, hắn lại nghĩ tới kiếp trước theo hắn giải kiếp trước nhân loại ghi chép bên trong cực hạ chính là một tay nhấc lên hơn ba trăm cân tạ nói cách khác hắn giờ khắc này ở lực đạo bên trên đã đuổi kịp kiếp, kiếp trước nhân loại đình phong nghĩ tới đây giang linh trong lòng tắt lơi không thôi l u y n v õ chỉ là hơn mười ngày liền đuổi lên trước thế nhân loại đình phong Cái càng bạch cùng cỡ khiến minh giới diệu. Kia này hắn phương này đến đến nào huyền là là thế một đạo tụt võ đầu sau i ê u phàng con đường. s đó hắn chậm rãi buông xuống tạ đá lại dùng tay trái nói một chút cái này nặng ba trăm cân tạ đá tại hắn cắn răng phía dưới tay trái cũng gian nan đem khối này nặng ba trăm cân tạ đá nhấc lên cánh tay trái cũng có ba trăm cân l ự c đạo hắn ám ngữ nói sau đó lại đi tới nặng bốn trăm cân tạ đá trước mặt thử một chút nhìn xem ta tay phải có thể hay không nhấc lên ý nghĩ này dâng lên giang ninh cũng dưới thân thể chìm tay phải cầm tráng kiện tinh thiết phía trên theo hắn phát lực nặng 400 cân tạ đá bỗng nhiên k h ẽ động nhưng là chưa cách mặt đất hắn lần nữa căn chặt g i a n g dễ lần nữa phát lực nặng 400 cân tạ đá lập tức tam giác cách mặt đất trong tay hắn ma sát mặt đất tả hữu di động không được giang ninh lắc đầu chậm rãi thu hồi lực đạo ầm ầm tạ đá rơi trên mặt đất cũng phát ra một đạo tiếng vang nặng nề lúc này giang ninh đã rõ ràng chính mình bây giờ lực lượng đạo pháp phá h ạ lại một lần nữa biên độ nhỏ cường hóa hai cánh tay hắn lực lượng cánh tay phải lực hơn ba trăm cân ước trăm năm m ư cân bộ dáng cánh tay trái lực đạt ba t cân cho dù ở võ đạo một đường bên trên, hắn k ý huyết vẹn vẹn chỉ là tiểu thành tiến độ nhưng là tại lực lượng cấp độ bên trên hắn rõ ràng đã nhanh muốn đuổi kịp khí huyết đại thành tiêu bằng bình thường khí huyết viên mãn người lực đạo chính là năm trăm cân cấp bước vẫn như cũ dẫn trước ta thật nhiều nhưng nếu là có đao nơi tay cái này hơn một trăm cân lực lượng t r ê n lệch liền không có rõ ràng như vậy hiện tại cho ta một tay đao bàn g vào ta phá hạng cấp độ trẻ tuổi đao pháp bộc phát lực đạo nên không kém gì những cái kia lực có năm trăm cân chi chúng người cũng không biết có thể hay không là từ vân phong đối thủ giang ninh âm thầm tự nói hai đầu lông mày như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát hắn chậi lắc đầu không đội trong a đầu nghĩ đến những ngày giang ninh một lần nữa trở lại mình tại võ quản tiểu viện sau đó hắn thừa dịp mặt trời mọc chưa tiến đến tiếp tục ở trong viện luyện quyền một lần quyền pháp lệ qua ngũ cầm quyền đ i ể m kinh nghiệm hai hắn lại tiếp tục lần thứ hai ngũ cầm quyền đ i ể m kinh nghiệm hai hai lần quyền pháp hoàn tất giang ninh cũng thành công thu hoạch bốn điểm ngũ cầm quyền đ i ể m kinh nghiệm cùng sáu sợi khí huyết kỹ nghệ ngũ cầm quyền tiểu thành tám mươi sáu năm trăm l ú c này sắc trời cũng đã sáng rõ xa xa chân trời cũng nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ cái này biểu thị đại nhật sắp dâng lên thấy tình cảnh này hắn cũng đình chỉ luyện quyền ý nghĩ bởi vì mỗi ngày mặt trời mọc về sau đến giờ mao tắm khắc là hắn phun ra nuốt vào trong mắt của hắn đại nhận tinh khí tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công điệm kinh nghiệm thời điểm then chốt một khi qua giờ mao t đại nhật tinh khí thì sẽ càng thêm máy liệt đây không phải là hắn hiện tại nội đan dưỡng sinh công công pháp cấp độ có khả năng thổ nạp mặc dù tàn phổ bên trên không có ghi chép đến tiếp sau nhưng là lấy suy đoán của hắn kia là cần thổ nạp kế tiếp canh giờ đại nhật tinh khí mới có thể có đầy đủ công hiệu rèn luyện ngũ tạng lục phủ tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm giống như hắn nhập môn về sau hắn liền thử qua đại nhật dâng lên cái này hai phút hắn thổ nạp đại nhật tinh khí đã đối với hắn tạng phủ không có hiệu quả nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm cũng không còn tăng trưởng sau một lát đại nhật dâng lên ánh nắng chiều đỏ đ mặt trời mọc thời điểm ánh mặt trời ấm áp cũng rơi vào giang linh trên thân hắn tiếp tục l ặ n g lặng chờ đợi đại nhật triệt để dâng lên bởi vì hắn nội đan dưỡng sinh công đã nhập môn ngũ tạng lục phủ đã được đến bước đầu rèn luyện thổ nạp mặt trời mọc thời điểm ôn hòa đại nhật tinh khí đã không có tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm hiệu quả mấy chục giây sau đại nhật triệt để dâng lên giang linh đối đại nhật vận chuyển nội đan dưỡng sinh công bên trong thuật thổ nạp một, hít một thở ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong hư không phản phất có một đạo hỏa xà từ hắn xoang lui tràn vào hướng phía ngũ tạng lục phủ của h hắn vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng bởi vì hắn có đầy đủ kinh nghiệm tiến vào t ạ n g phủ bên trong nóng dực chi khí tiêu hóa song tất sau n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một sau đó hắn tiếp tục phun ra nuốt vào n h ậ t hoa chi tinh cùng lúc đó xa xa trên nhà cao tầng thầm p h o n g vân mặc trường bào màu xanh ánh mắt xuyên thủng mấy cây số khoảng cách rơi trên người gian g l i n h cái này đây không có khả năng miệng hắn khánh ế t trên mặt cũng không tiếp tục phục trước đó bình tĩnh mà là mặt m ũ i tràn đầy vẻ kinh hãi sao lại có thể như thế đây thầm phóng vân lần nữa tự lẩm bẩm không đến tiếp sau dẫn đạo chi pháp hắm lại còn dám phun ra nuốt vào ngày hoa chi cảnh hắn chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào thời khắc này thẩm tòng vân có chút hoài nghi nhân sinh nội đan dưỡng sinh công hắn lại hiểu rõ bất quá đây là hắn ngoài ý muốn đoạt được một môn tuyệt học mặc dù là thiếu thốn hoàn mỹ c h i pháp tuyệt học nhưng là tuyệt học chính là tuyệt học cho dù chỉ có thể đạt đến đại thành cũng không kém hơn bất luận cái gì thượng thừa võ học chương năm mươi chín chính thức bài sư xa xa trên nhà cao tầng thẩm tòng vân nhìn xem mặt hướng đại nhật phun ra nuốt vào vận chuyển giang ninh trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc hắn hết sức rõ ràng nội đan dưỡng sinh công từ nhập môn về sau tu hành phương thức không có dẫn đạo tri pháp thổ nạp nhật ho đó chính là dẫn dữ dằn hỏa long nhập thể ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị thiêu hủy loại thống khổ này càng là thường nhân không cách nào khó có thể chịu đựng mà giờ khác này hắn lại là thấy rõ ràng giang ninh phi phảm không có mượn nhờ bất luận cái gì bí dược liền có thể phun ra nuốt vào nhật hoa chi tinh càng là trực tiếp đối mặt trời mọc sau đại nhật bắt đầu vận chuyển hô hấp thổ nạp pháp bắt đầu thổ nạp nhật hoa chi tinh cái này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết chẳng lẽ kẻ này có hoàn mỹ nội đan dưỡng sinh công phương thức tu luyện mà không phải dựa vào từ vương tiến trong tay lấy được tàn thiên mới làm được nhập môn nghĩ đến cái này khả năng h ắ n lại lắc đầu cũng không khả năng mới đúng. n ộ i đan dưỡng sinh công thế nhưng là tuyệt học cũng không phải trên thị trường bất nhập lưu võ đạo công pháp đầy đường húng chi nào có trùng hợp như vậy sự tình thẩm phóng vân lần nữa lắc đầu phủ định ý nghĩ này sau đó ánh mắt của hắn tiếp tục cách mấy cây số khoảng cách rơi trên người giang ninh tiếp tục quan sát đến giang ninh nhất cử nhất động sau một nén nhang hắn gật gật đầu kẻ này đúng là tại tu luyện n ộ i đan dưỡng sinh công xác nhận không lầm về phần cái khác còn phải chờ liên quan tới người này báo cáo điều tra sau khi ra ngoài lại làm phán đoán thì thào thanh âm trên không trung p h i đãng thẩm p h n g vân thân ảnh cũng từ cái này trên nhà cao tầm biến mất bên trong võ quán tại sắp tiến vào giờ thìn thời khắc giang ninh cũng đỉnh chỉ thổ nạp đại n h ậ t tinh khí kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công nhập môn 3 2 1 ư ơ i t nghìn thu hoạch một bốn điểm đ i ể m kinh nghiệm lấy loại hiệu suất này nội đan dưỡng sinh công tiến vào hạ cái cảnh giới phải hơn hai tháng thời gian a gian nan như vậy can kinh phương thuốc cho sáng thức cũng không biết nội đan dưỡng sinh công đến tột cùng là bậc nào cấp bậc võ đạo công pháp giang ninh nhìn xem mặt của mình tấm âm thầm tự nói sau đó đi gặp vương tiến hắn vừa mới liền đã làm ra quyết định hôm nay hướng vương tiến thẳng thắn thẳng thắn mình ngũ cầm quyền bên trong năm thế đã có hổ hình quyền vào đại thành c h i cảnh đã thỏa mãn trở thành vương tiến chân truyền đệ tự yêu cầu võ quán cửa hậu v i ệ n trước đông đông đông giang ninh bưng bàn ăn chụp vang lên hậu viện đại môn tiến vương tiến thanh âm từ trong viện chuyển đến giang ninh sau đó một tay đẩy ra hậu viện đại môn bị đẩy ra đại môn phát ra một trận bén nhọn thanh âm tại sao là ngươi vương tiến mặc rộng dài hào ngắn xếp bằng ở trong viện t ự như đang ngồi minh tưởng nhìn thấy giang ninh một khắc này hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì thường ngày điểm tâm đều là tôn đại nương tự mình đưa tới ngày hôm nay lại là giang ninh cho hắn đưa tới giang ninh nói ta có việc tìm sư phụ cho nên liền tiện thể đem sư phụ điểm tâm mang hộ đến đây vương tiến đứng dậy đem ngón tay chỉ bên cạnh trong lương đình bàn đá giang ninh ngầm hiểu đem trong tay bàn ăn đặt ở trong lương đình trên bàn đá ăn điểm tâm không vương tiến đi vào một bên rửa tay quay đầu đối giang ninh nói đã vừa mới ăn giang ninh đáp vương tiến lúc này cũng rửa sạch tay hắn đơn giản lắc lắc trên tay dọc nước sau đó nhập tọa người cũng ngồi đi hắn chỉ chỉ trước người bên cạnh cái bàn đá băng đá đợi cho giang ninh nhập tọa về sau vương tiến lúc này mới hỏi ngươi vừa mới nói có chuyện tìm ta hôm nay tới tìm ta chuyện gì à đang khi nói chuyện hắn nắm lên một cái đùi gà liền miệng lớn c ă n xé sư phụ đệ tử hổ hình quyền đã đại thành giang linh đứng dậy chắp tay nói câu nói này vừa ra không khác đất bằng nổ vang một đạo kinh lôi cái gì vương tiến hai mắt chừng một cái khẽ n ế t miệng nhìn về phía giang linh liền ngay cả trong miệng đùi gà đều quên nhấm n u ố t màn này trọn vẹn dừng lại một cái hô hấp vương tiến lúc này mới lấy lại tinh thần chậm rãi nhấm nuốt trong miệng thì cả đem nó nuốt vào trong bụng tiểu tử ngươi vừa sáng sớm chớ đến công ta vương tiến sắc mặt h ầ nghi nhìn về phía giang giang ninh chắp tay nói đệ tử sao dám k h u n g sư phụ ngươi luyện một lần quyền pháp cho ta xem một chút vương tiến nói vâng sư phụ giang ninh chắp tay hắn đi vào đình nghỉ mát một bên triển khai tư thế giờ phút này vương tiến nhìn xem giang ninh ung dung tự tin bộ dáng trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm tiểu t ử này chẳng lẽ hổ hình quyền đại thành chuyện này không có khả năng làm à? hắn luyện quyền thời gian tính toán đâu ra đấy cũng bất quá nửa tháng không đến năm thế một trong khỏe đạt đến đại thành tri cảnh ta còn có thể nhặt được loại này bảo hay sao sau một khắc theo giang ninh luyện quyền vương tiến thần s ắ c lập tức trở nên cực kỳ chăm chú bởi vì lúc này giang n i n h ngay tại diễn luyện h ổ hình quyền trên thân cơ bắp hở ra tràn đầy lực lượng cảm giác một chiêu một thức càng là khí thế mười phần nhất là lực đạo bộc phát thời điểm phản p h ấ t hóa thành một đầu nổi giận m á n h hổ t h â n hình gồm nhiều mặt vậy mà thật sự là đại thành c h i cảnh h ổ hình quyền vương tiến trong lòng thì thảo trong mắt lóe lên nồng đậm trần kinh một nén nhang sau ngũ cầm quyền điệm kinh nghiệm hai giang linh thu quyền hướng phía vương tiến chắc tay sư phụ đệ tử đã diễn luyện xong không tệ vương tiến khẽ vất cảm kẹp lên một viên một bông hoa gạo sống ném vào trong miệm sau đó uống một hớp rượu ra vẻ vẻ đặc nhiên tiểu tử ngươi nửa tháng không đến liền thông qua được khảo nghiệm của ta nộ tính không tệ hắn chợt lại nói là hôm qua xem m á n h h ổ mà chiến lĩnh ngộ hổ hình quyền thần cùng hình sao phải giang linh gật đầu sư phụ tuệ nhãn liếc mắt một cái liền nhìn ra vương tiến mặt lộ vẻ m ỉ m cười ngươi thời gian này t i ế t điểm hổ hình quyền đột nhiên đại thành không cần đoán cũng biết là hôm qua quan sát m á n h h ổ chém giết nguyên nhân vương tiến lại mặt lộ vẻ càng khái ở điểm này điều kiện của ngươi so trước ngươi sư h u n h tốt hơn rất nhiều trước ngươi tất cả sư h u n h thế nhưng là không có điều kiện này tận mắt quan sát bánh hồ chém giết giang ninh chắc tay cái này toàn b á i sư c h a ban tặng đệ tử thế nhưng là nghe nói đầu này mánh hổ chính là sư phụ tự mình đi núi rừng bên trong chỗ bắt không tệ vương tiến khẽ vất cảm sư phụ dũng m á n h phi thường giang ninh đập cái m ô n g ngựa vương tiến nghe vậy khoe miệng ý cười cũng áp chế không nổi chật hắn mở miệng nói ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta vậy liền đi ta trong phòng rót chén t r à nước tới vâng sư phụ giang ninh mặt lộ vẻ hưng phấn trong n h mắt ngầm hiệu trong chốc lát hắn liền bưng một chén nước trả ra đi vào vương tiến trước mặt giang ninh quỳ một chân trên đất đem trong tay nước trả phụ trước mặt vương tiến sư phụ mời uống trà nhìn trước mắt giang ninh vương tiến không nhịn được n ế t miệng mà cười Tốt, tốt, tốt. hắn liền nói ba tiếng chữ tốt tiếp nhận giang ninh trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch đỗ nhi đứng lên đi vương tiến nhìn xem trước mặt giang ninh trong mắt lộ ra hài lòng t h ầ n sắc nửa tháng không đến h ồ hình quyền đại thành loại n ộ tính này phi p h à m đệ tử là lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới bây giờ đạt được loại này niềm vui ngoài ý mớn hắn sao có thể không hài lòng vâng sư phụ nghe được bên thai chuyển đến hiền lành thanh âm giang ninh cũng theo đó đứng dậy ngồi nói vương tiến chỉ chỉ trước người trông ngồi vâng sư phụ vương tiến cười một tiếng không cần thiết câu nệ như vậy tại vi sư trước mặt tùy tính là đủ chương sáu mươi đến truyền thừa trung thừa võ học tờ cờ cầu truy đọc võ quán hậu viện vương tiến kẹp mấy hạt cụ lạc để vào trong miệng lúc này mới nhìn xem giang ninh mở miệng ngươi có nhớ ta từng theo ngươi đã nói thương lãng võ quán cái gì gọi là gọi thương lãng võ quán nhớ kỹ giang ninh gật gật đầu vương tiến gật gật đầu tiếp tục nói võ quán danh tự chính là cùng một môn đao pháp có quan hệ một môn trung thừa võ học đao pháp môn này đao pháp có thể hay không học được nặng nhất nội tính đây cũng là ta thiết lập khảo nghiệm nguyên nhân nếu như luyện ngũ cầm quyền tùy ý một thế quyền pháp cũng không thể đạt đến đại thành như vậy loại kia ngộ tính căn bản không có tư cách học đao pháp của ta giang l i n h nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng ý của sư phụ nhưng là muốn chuyển ta môn kia đao pháp vương tiến lắc đầu ngươi bây giờ còn không có tư cách học môn kia đao pháp còn không có tư cách giang l i n h thần sắc khẽ giật mình vương tiến đứng lên nói đi theo ta giang ninh vội vàng đi theo tiến vào vương tiến phòng ngủ hã tử vách tường hốc tối bên trong suất ra một bạn có chút ấ vàng cổ tịch đặt ở giang ninh trong tay chính ngươi nhìn xem liền biết giang ninh tiếp nhận bản này ố vàng cổ tịch túi đầu nhìn lại chỉ gặp màu lam bịa có mấy cái chữ lớn thương lãng đao pháp lật ra nhìn xem ngươi liền biết vương tiến thanh âm tại giang ninh vang lên bên h a i giang ninh cũng chậm rãi lật ra trong tay bản này võ đạo công pháp b í tịch thời gian lặng yên trôi qua vương tiến cũng ở một bên l ặ n g lặng chờ đợi giang ninh đ ọ c nhìn xem giang ninh bộ d á nghiêm n g túc vương tiến trong lòng âm thầm cô tin tưởng tiểu tử này xem hết bản này trung thừa võ học về sau tất nhiên luyện quyền động lực càng đầy trung thừa võ học phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện đều không có mấy quyền loại lực hấp dẫn như thế này. lúc này g không tin n tiểu này, không muốn có được tại môn này đào h vương cách. h tiến âm thầm trầm tư thời điểm giang ninh cũng ở một bên không ngừng đọc qua thương lãng đao pháp môn này chung thừa võ học Hiểu chữ biết nửa g nghiệm nghĩa nghiệm nghĩa nghiệm h kinh Hiểu chữ kinh Hiểu chữ kinh ĩ a điểm điểm điểm biết biết điểm nghiệm nghĩa biết ngày về sau thương lãng đao pháp bị giang ninh lật đến một trang cuối cùng kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn sáu trăm năm mươi bốn h a nghìn đặc hiệu đã gặp qua là không q u có được hắn khép lại trong tay ghi chép thương lãng đao pháp bí tịch sau đó chậm dại nhắm hai mắt tiêu hóa trong đầu liên quan tới môn này đao pháp ký ức căn cứ đao pháp bí tịch ghi chép thương lãng đao pháp là một môn trung thừa võ học môn này đao pháp lập ý lấy từ thao thao bất tuyệt giang hà song lớn đao pháp nhập môn liền cần nắm giữ một loại tên là cựu trọng tình kình lực nếu đao pháp viên mãn một đao mạnh hơn một đao một đao tháng qua một đao cựu trọng kinh bạo phát một đao chính là mang theo chín đao sức công phạt đơn giản thần quỷ lũ tránh cùng cảnh không người có thể tiếp một đao xem hết thương lãng đao pháp ghi chép về sau giang ninh cũng hiểu biết vì sao vương tiến nói hắn bây giờ không có tư cách học môn công pháp này bởi vì thương lãng đao pháp nhập môn độ khó không thua gì ngũ cầm quyền viên mãn độ khó thậm chí là cao hơn ngũ cầm quyền viên mãn độ khó ngũ cầm quyền viên mãn mới có thể nắm giữ kinh lực mà thương lãng đao pháp môn này trung thừa võ học vẹn vẹn nhập môn liền cần nắm giữ tên là cựu trọng tình đệ nhất trọng kinh lực có thể thấy được độ khó chi cao mà lại theo giang linh biết cựu phẩm v õ giả có thể nắm giữ kinh lực đều là trong đó người nổi bật chiến l ự c đều sẽ viễn siêu cùng cấp độ cái khác chưa thể nắm giữ kinh lực vó giả kinh lực cũng là cực kỳ hảo diệu nếu là nắm giữ kinh lực khí huyết viên mãn về sau luyện bị hiệu suất cũng là những người khác mấy lần chi cao. bao quát nhập bát phẩm thất phẩm lục phẩm hàng ngũ đều thích hợp lực có chỗ yêu cầu đến tiếp sau không nắm giữ kinh lực cho dù có thang phẩm căn bản pháp cũng khó có thể tấn thăng mà càng là cao t ầ n g thứ võ học luyện kinh lực thì đối với võ đạo phẩm cấp tấn thăng hiệu quả càng rõ ràng hơn mấy cái hô hấp về sau hắn lúc này mới mở ra hai mắt thì thào mở miệng khó trách sư phụ nói ta bây giờ còn không có tư cách học môn công pháp này minh bạch đi vương tiến mở miệng cựu trọng kình chính là so mánh hổ kình bạch viên kình man hùng kình chờ càng cao minh hơn kình lực ngươi nếu là ngay cả mánh hổ kinh bực này kinh lực đều không thể nắm giữ đều không thể tự mình cảm nộ g kinh lược v ề liền diệu không cách nào làm được loại suy làm sao có thể đem thương lãng đao pháp môn này trung thừa võ học nhập môn đệ tử minh m ạ c h giang ninh tiếp tục nói đệ tử chắc chắn sẽ cần luyện quyền pháp tranh thủ sớm ngày nắm giữ viên mãn ngũ cầm quyền vương tiến gật gật đầu tiếp tục nói ngươi nhưng có gia nhập tuần sát phủ ý nghĩ có giang ninh nói thẳng Tốt. vương tiến lần nữa gật đầu vậy ngươi liền h ả o h ả o luyện quyền mặc dù gia nhập tuần sát phủ đối với ngươi mà nói hy vọng xa vời dù sao võ đạo nhập phẩm chính là cứng nhắc điều kiện bây giờ khoảng cách tuần sát phủ khai phủ cũng chỉ có ước chừng hai tháng rưới thời gian nhưng là n g ư ơ i ngũ cầm quyền nếu là tiến triển đầy đủ nhanh sớm ngày đạt tới viên mãn c h i cảnh nắm giữ ngũ cầm k ì n h như vậy cũng không phải là không thể được ngũ cầm quyền viên mãn nắm giữ ngũ cầm k ì n h luyện được m ằ n g g a a n khớp quanh thân v õ đạo nhập phẩm giai đoạn này sẽ hiệu suất cực cao ự c c đến lúc đó nếu ngươi có thể đạt tới ngũ cầm quyền viên mãn vi sư cũng sẽ vận dụng giúp ngươi một tay để ngươi bắt lấy cái này cải bệnh cơ hội giang ninh chắp tay tạ sư phụ vương tiến khoát k h á t tay đi xuống đi hào hào luyện quyền rời khỏi vương tiến gian phòng về sau giang ninh mở ra bảng kỹ nghệ thương lãng đao pháp chưa nhập môn không、người. q điểm, điểm sau đó hắn lại nhắm hai mắt trong đầu trong nháy mắt nhớ lại một lần vừa mới ký ức lập tức thương lãng đao pháp bên trên ghi lại kia mấy ngàn chữ cùng vô số đồ án đều mảy may tất hiện hiện lên ở trong đầu hắn không có một chút điểm lãng quên hoặc là trí nhớ mơ hồ đã gặp qua là không quên được cái này đặc hiệu với ta mà nói quả nhiên trợ giúp cực lớn cũng không biết dựa vào bảng hiệu quả ta có thể hay không đem môn này đao pháp sớm nhập môn từ đó nắm giữ cựu t r ọ n g tình giang ninh một bên hướng phía mình viện tử đi đến một bên lâm vào trong trầm tư đi ra vương tiến chỗ hậu viện bước chân hắn đột nhiên dừng lại ta không có đ a u luyện thế nào thương lãng đao pháp quay đầu lại nhìn vương tiến hậu viện một chút muốn đi tìm sư phụ cầu một thanh đao sao vẹn vẹn trần trờ mờ hơi muốn dù sao không muốn đến cũng không mất mắt gì muốn tới mao giang ninh liền trực tiếp trở về trở về chương sáu mươi mốt trung thừa võ học hiệu quả tờ cờ cầu truy đọc hậu viện mới từ gian phòng của mình bên trong đi tới đang chuẩn bị tiếp tục hưởng dụng điểm tâm vương tiến nhưng lại nhìn thấy thân hình vòng trở lại giang ninh hắn thần sắc khẽ giật mình tiểu tử ngươi tại sao lại trở về rồi giang ninh chắp tay nói sư phụ đệ tử muốn hướng sư phụ cầu một thanh đao ngày đêm đem đao mang theo ở bên người lấy quen thuộc đao cảm giác nghe được câu này vương tiến đột nhiên nhớ tới giang ninh nhìn học ngũ cầm quyền quá trình coi quyền phụ một lần tức có thể toàn bộ nhớ kỹ xem mình luyện quyền một lần cũng có thể trông nhỏ vẽ hổ quyền pháp diễn luyện ra dáng. hắn lập tức t h ả n n h i ê n cười n g ư ơ i cái này l a o cá ta vẫn không rõ ngươi ý nghĩ thôi được không cho ngươi thử một chút ngươi cuối cùng không cam tâm làm quen một chút đau cảm giác cũng tốt vương tiến một lần nữa trở lại gian phòng của mình giang ninh đứng ở trong v i ệ n trong lòng lập tức có chút kích động h ắ n tự nhiên minh bạch vương tiến trong miệng lời nói này ý tứ vương tiến mặc dù nhìn ra mình muốn nếm thử nếm thử luyện thương lãng đao pháp đồng thời cũng coi như chấp nhận chính mình cái này cử động luyện thương lãng đao pháp cử động sau một lát vương tiến một lần nữa đi ra gian phòng của mình trong tay hắn cũng mang theo một cây đau một cây đau trôi đen như mực đao hắn sau đó đem trong tay trường đao hướng phía giang n i n h cách không ném một cái giang n i n h vội vàng tiếp được c h ô i này đao tên là ô mộc trường đao c h ô i đao cùng vỏ đao đều là ô mộc chế thân đao chính là danh sưng t r ă m rèn tinh thiết nặng mười lăm cân giá trị t r ă m lạ mặt dòng vương tiến mở miệng nói ra giang n i n h bắt l ấ y trong tay ô mộc đao chậm rãi mở ra một vòng hàn q u a n g trong nháy mắt chiếu ứng trong mắt hắn thân đao như gương tại ánh nắm lây trôi đao hất lên trường đao và vỏ hắn lập tức chắp tay hành lễ đa tạ sư phụ ban thường đao vương tiến nói đã muốn nếm thử vậy liền trở về hào hào thử một chút ta biết tiểu từ ngươi nếu là không thử một chút cuối cùng không cam tâm vẫn là sư phụ h i ể u ta giang ninh cười hắc hắc t ố t trở về đi vương tiến khoắt tay thử qua về sau ngươi liền biết đối ngươi bây giờ tới nói là không thể nào một về sau ngươi liền hào hào luyện q u y ề n về phần trôi này đau bình thường nhiều làm quen một chút là được giang ninh lần nữa chắp tay hành lễ đa tạ sư phụ trở lại bệnh viện từ sau lúc này khoảng cách giờ thìn một khắc võ quán mở cửa thời điểm còn có hơn nửa canh giờ giang ninh chậm dãi rút tay ra bên trong ô mục đau hàng quang lấp loe ô m m ộ trường t đao toàn cảnh liền xuất hiện trong tay hắn đao dài hai thứ bảy nặng m ộ ư ơ i năm cân hai nắm trong tay giang ninh cũng có thể cảm nhận được chịu nặng p h â n lượng cho dù đối với hắn bây giờ một cánh tay vượt qua ba trăm cân lực đạo mà nói nặng m ộ ư ơ i năm cân đao cũng không lộ ra nặng cũng không lộ vẻ nhẹ mà là để hắn cảm giác vừa lúc phù hợp giá trị t r ă m lạ mặt dòng cái này nhưng không có chút nào tiện nghi a nhìn trong tay mình ô m m ộ trường t đao giang ninh trong lòng âm thầm cảm khái một trăm l ư ợ t bạc kia là bình thường bình dân một nhà ba người m ư ơ i năm tiền sinh hoạt cầm đen nhánh trôi đao giang ninh tiện tay huy vũ hai lần lập tức cảm giác trường đao trong tay cùng mình như có một loại thủy n ũ tương dung huyết n ụ c tương liên cảm giác hắn lại hoành không vung lên bá hàn quang lóe lên trời cao không t r u n g phất v h ớ i một mảnh lá cây trong nháy mắt từ đó bị hắn một phân thành hai cảm giác này thật tuyệt giang ninh không khỏi có chút si mê tay cầm trường đao hắn cảm giác mình lực lượng tăng nhiều dù cho giờ phút này từ vân phong xuất hiện ở trước mặt hắn hắn cũng dám cùng chính diện giao phong tay cầm trường đao đứng ở trong v i ệ n giang ninh chậm rãi nhắm hai mắt trong đầu lập tức hiện, hiện hắn vừa mới cẩn thận đọc qua thương lãng đao pháp mấy cái hô hấp sau giang l i n h bỗng nhiên mở ra hai mắt hắn lúc này đã hoàn thành một lần hồi ức liên quan tới thương lãng đao pháp luyện pháp thanh tích vô cùng hiện ra tại trong đầu hắn sau một khắc trong đầu hắn liên quan tới thương lãng đao pháp ghi chép đâu ra đấy huy động đao pháp s i ê u s i ê u s i ê u trường đao cùng không khí ma sát phát ra trận trận đều khẽ thanh âm tay cầm trường đao thi triển thương lãng đao pháp giờ khắc này binh khí trong tay cho hắn không có chút nào cảm giác xa lạ mà là quen thuộc vô cùng quen thuộc vật trong tay tựa như cùng hắn sớm chiều ở chung được vô số tuyến nguyện hắn đối với vật trong tay cực kỳ hiểu rõ đồng thời thương lãng đao pháp cũng bị hắn hoàn chỉnh đao quang ở trong viện hiện lên không khí bị hắn từng đao bổ ra hắn giờ phút này phảng phất là một vị đắm chìm đao đạo nhiều năm thảo thủ cầm đao huy sái tự nhiên toàn vẹn như ý không có chút nào tối nghĩa cảm giác cùng lúc đó giang linh cũng có thể cảm giác được theo mình luyện tập thương lãng đao pháp một c ỗ lực lượng vô hình ở trong cơ thể hắn lưu truyền tựa như tại dẫn dắt cái gì một lần đao pháp l ư t qua thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một hô giang linh khẽ nhả một ngụm trọc khí sắc mặt đỏ lên toàn thân cũng nóng lên cái chán che kín mùa hôi dị hắn nắm chặt lại nằm đấm cảm nhận được thể nội k i ệ như có như không cảm giác một nhìn g thấy n h bảng bên trên biên hóa hắn lập tức động lực mười phần nhập môn liền có thể nắm giữ cựu trọng tình bực này cường đại kinh lực bực này cùng với nói thương lãng đao pháp nhập môn phát huy được ưu thế liền có thể sánh vai viên mãn cấp độ ngũ cầm quyền thậm chí tại viên mãn cấp độ ngũ cầm quyền phía trên dù sao cựu trọng kinh bực này từ trung thừa võ học ngưng luyện ra tới kinh lực uy lực của nó là muốn vượt qua mánh hổ kinh bực này tầm thường võ học ngưng luyện ra kinh lực có lẽ chỉ có ngũ môn quyền pháp đều viên mãn cô đ ộ n g ngũ cầm kính mới có thể cùng nhập môn cấp độ cựu trọng k i n h sánh vai giang ninh thầm nghĩ hắn lại cảm thụ thân thể một cái biến hóa sắc mặt càng là vui mừng bởi vì hắn phát hiện mình luyện đao tiêu hao thể năng tựa hồ so luyện ngũ cầm quyền tiêu hao thể năng ít luyện thêm một lần đao pháp thử một chút suy nghĩ dâng lên giang ninh lần nữa luyện tập thương lãng đao pháp thương lãng đao pháp l môn này đao pháp tấn công địch thì một đao nhanh hơn một đao một đao mạnh hơn một đao thế công liên miên bất tuyệt không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc nếu là phòng thủ đao quang thì hóa thành mật không thông gió màn ư ớ c tích thủy không vào lần thứ hai lượt đao giang n i n h cảm giác mình đối với thương lãng đao pháp nhận biết sâu hơn hắn hay tên rõ ràng cảm giác được một loại lực lượng vô hình ở trong cơ thể hắn lưu truyền thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ thương lãng đao pháp chưa nhập môn tháng hai năm một nghìn xem bảng biến hóa lần nữa cảm thụ thân thể một cái biến hóa giang linh vững tin không thể nghi ngờ thương lãng đao pháp mặc dù là một môn trung thừa võ đạo công pháp nhưng là luyện tập môn công pháp này tiêu hao thể lực còn không kịp luyện tập ngũ cầm quyền tới rõ ràng điều này nói rõ hắn thu hoạch thương lãng đao pháp môn này trung thừa võ học điểm kinh nghiệm lại so với so sánh ngũ cầm quyền càng nhanh trong đầu hắn nghi hoặc vẹn vẹn trợt l o i lên mà có thể hiểu được bởi vì ngũ cầm quyền mỗi luyện một lần liên quan đến nhân thể căn bản luyện tập ngũ cầm quyền sẽ ngưng luyện khí huyết trí lực lớn mạnh thể phách thể phách là thực lực căn bản ngũ cầm quyền tương đương với võ đạo nhập phẩm trước căn bản pháp như thế tiêu hao tự nhiên lớn Mà t h ư ơ n Lãng g đ a o Pháp mặc dù là một môn dù là t n r u giang thừa t pháp, nhưng h võ đạo công pháp, nhưng là càng là ê nên tiêu n hướng thân Cho thể h bề kỹ. Cho nên đối o k h ô l ớ ninh hắn thấy cũng là chuyện h cũng đương n là ê t e o g i a nếu g Đinh, n là hai tuyển thứ nhất như vậy cho dù ngũ c ẩ m quyền là một môn tầm thường võ học tầm quan trọng cũng là cao hơn thương lãng đao pháp không có cường đại thể phách và khí huyết hết t hệ kỹ xảo đều là không trung l ầ u các đụng một cái tức vượt một ta bây giờ thương lãng đao pháp không thể rơi xuống cái này dù sao cũng là một môn trung thừa võ học chỉ cần có thành tựu vậy ta thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh nhưng là ngũ cầm quyền càng không thể rơi xuống Khí huyết lớn mạnh, là nhân thể lớn là chương ă n bản, n là võ đạo ậ p phẩm điều k sáu mươi hai đao pháp nhập môn nắm giữ kình lực võ quán bên trong giang ninh luyện qua đao pháp về sau liền đi tiền viện bông u xuống trước cửa mở ra võ quán đại môn sau đó hắn trở lại tiểu viện của mình tiếp tục luyện đao đã có thể là gan thương lãng đao pháp môn này trung thừa võ học điểm kinh nghiệm hơn nữa còn đơn giản như vậy hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đem thương lãng đao pháp nhập môn tự mình cảm thụ kình lực hiệp nào cảm thụ môn này lấy công phạt làm chủ trung thừa võ học hiệp nào theo ngày càng dã â n lên, lên g sâm tiến vào trong bụng bị hắn dạ dày tiêu hóa hắn lập tức cảm giác được thân thể mọi mệt đang không ngừng tắm đi tinh lực cũng dần dần trở nên tràn đầy ngồi tại dưới bóng cây nghỉ ngơi chôn trà thời gian giang linh đứng dậy chuẩn bị làm sau cùng nhập môn b ắ n vọt hắn cầm đao l u y ệ n thêm đao quang lấp lóe một lần đao pháp hoàn tất thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một theo cái này nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt hắn kỹ nghệ thương lãng đao pháp nhập môn không một trăm h thương lãng đao pháp cũng chính thức nhập môn sau một khắc giang linh nhắm hai mắt khắp nơi trong đầu của hắn giờ phút này có vô số ánh đao lướt qua vô số suất đao vung đao thu đao hình tượng đều không đoạn tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại phát ra mỗi một cái động tác mỗi một cái tư thái đều từ từng cái góc độ hiện lên ở trong đầu hắn trong đầu hắn cũng sinh ra trận trận minh nộ g liên quan tới thương lãng đao pháp minh nộ g cùng lúc đó trong cơ thể hắn trước đó luyện đao thời điểm lưu chuyển vô hình lực đạo bắt đầu ngưng tụ từ như có như không đến giống như thực chất phi tốc thuế biến sau một lát hắn mở ra hai mắt trong mắt hình như có vô số đao quang hiện hiện trong đáy mắt những n à y đao quang hợp lại là một lập tức biến mất bang giang ninh rút đao mà ra trường đao giữ tại trong tay của hắn không ngừng run r ậ y phát ra trận vù trận vù giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia cố tại hắn thể lực lưu chuyển kinh lực chính khí bằng bạc giống như mang theo núi kêu biện gầm chi lực trường đao tại hắn kình lực lưu chuyển dưới cũng bởi vậy không ngừng run dày đây chính là cái gọi là cựu trọng t i n h sao cảm nhận được trong cơ thể mình kia cỗ kình lực bên trong lẩn chứa lực lượng giang n i n h không khỏi có chút si mê cảm giác thật là mạnh sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trước người trên mặt cọc gỗ trước người hắn cọc gỗ chính là từ trăm năm thiết thụ chế loại cây này một độ cứng danh xương sánh vai tinh thiết đem hắn bọc lại bên trên da t r â u chính là cực kỳ dùng bền hình người cọc gỗ có thể cung cấp võ quán đệ tử lợi công hắn trước đây luyện quyền cũng khi thì lấy c ọ gỗ làm mục tiêu tùy ý a n h kích mấy ngày đến cái này c ọ gỗ sừng không từng có bất luận cái gì hư hào sau một khắc giang linh trường đao trong tay vung lên khí huyết quán thông cánh tay phải k ì n h lực đ ô n g nhiên một phát vê anh cánh tay phải gân cốt một vang cựu trọng kinh thuận cánh tay của hắn tràn vào trường đao trong tay s i ê u trường đao p h á không không khí như sóng đ ô n g nhiên bị tách ra đương lưới đao rơi vào trước người hắn trên mặt cọc gỗ một khắc này vê anh bị da trâu bao k h ỏ a cứng rắn cọc gỗ đ ô n g nhiên nổ t u n g bao k h ỏ a ở phía trên da trâu cũng như vải rách vỡ tan tứ tán về da mạnh như vậy nhìn xem lửa hủy cọc gỗ giang linh k ẽ miếp miệng phải biết trước đó hắn cũng nhiều lần cầm cái này cọp gỗ thử qua cho dù hắn toàn lực một quyền lực đạo bộc u phát có thể đạt tới ngàn cân chi lực tình huống dưới cái này cọp gỗ cũng không có thể có chút tổn hại mà lúc này một đao kia rơi xuống không những đem nó từ đó bổ ra gần n ữ a bạo phát đi ra kinh lực càng làm cho cọp gỗ nổ bể ra đến bao k h ỏ a ở phía trên da châu hơn phân nửa đều như vải rách chiếu xuống mặt đất không hổ là trung thừa võ học không hổ là cường đại hơn mánh hổ kinh cựu trọng k ì n h giang linh cánh tay phải phát lực chuẩn bị đem trường đao rút ra ngay tại lúc hắn phát lực giờ khắp này th trong miệng h ắ n không khỏi hít sâu một hơi bởi vì giờ k h ắ c này cánh tay phải chuyển đến từng trận đau nhức bị cánh tay phải đau nhức hấp dẫn ánh mắt của hắn cũng rơi vào mình cánh tay phải bên trên đ ô n g nhiên nhìn thấy bị mặt trời phơi gần nửa tháng biến thành màu lúa mì trên cánh tay phải có tơ máu chảy ra chủ quan thấy cảnh này giang ninh lập tức minh bạch buộc phát cựu trọng k ì n h đối với mình bây giờ thể phách phụ tải quá lớn toàn lực bạo phát xuống cơ bắp làn ra cùng mạch máu đều khó mà tiếp nhận c ô này bàn g bạc lực lượng bởi vậy mới có thể tạo thành bây giờ loại tình huống này xem ra đối ta bây giờ tới nói b ộ c phát cựu trọng tình chính là giết địch một ngàn tự tồn tám trăm linh lực、lượng. bất quá cựu trọng kinh cũng s á t thực mạnh không hổ là trung thừa võ học ngưng luyện r a kinh lực xa so với hôm qua triệu hồ chỗ hiện ra mánh hổ kinh cường đại rất nhiều có thể nói hoàn toàn không tại một cái cấp độ bây giờ vẹn vẹn nhất trọng kinh lực bộc phát liền có thể b ộ c phát ra ta trước mắt mấy lần lực lượng một đ a o đủ để định các thôn như thế một đòn sát thủ nhất trọng kinh lực liền có như thế cường đại t ă n g phúc nếu là thương lãng đ a o p h á p đột phá tinh thông chi cảnh có thể b ộ c phát ra hai trọng kinh lực cái kia uy lực không biết đương sẽ như thế nào khoa trương bất quá cũng không biết ta bây giờ thể p h á c có thể hay không chịu nổi hai trọng kinh lực bộc phát suy nghĩ lưu chuyển ở giữa giang ninh tay phải bung ra tay trái bắt l ấ y trôi đao theo hắn tay trái phát lực trường đao cũng thuận lợi bị rút ra ra sau đó hắn nhìn xem trong tay ô m một trường đao trên lưới đao không có một tia quyển miệng không tệ hắn lập tức hài lòng gật đầu không hổ là danh s ư n g t r ă m rèn tinh thiết không hổ là giá trị một trăm lượng binh khí quả nhiên trải qua dùng nhị tạo thu đ a o vào vỏ giang ninh luốt v ố t cánh tay phải thể nội khí huyết lưu c h u y ể n chậm rãi tới nhuần cánh tay phải xé rách tổn thương đang g i n máu thẩm tấu vào vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu hắn cũng cảm giác được đau đớn đánh tan hơn phân nửa nguyên bản có chút xưng cánh tay phải cũng khôi phục trạng thái bình thường cánh tay phải một chút tụ huyết cũng thành công hóa đi khí huyết chi lực quả nhiên huyền ảo thần kỳ cảm nhận được cánh tay phải sẽ rách thương lành hơn phân nửa cảm giác đau đớn tiêu tan rất nhiều giang ninh không khỏi sợ hai t h ả n phục sau đó hắn cầm đau luyện thêm vừa mới tự mình cảm thụ cựu trọng kinh tương đại hắn liền quyết định tiếp tục luyện đau đem thương lãng đau pháp luyện tới tinh thông hắn thấy là mình trước mắt chủ yếu mục tiêu cựu trọng kinh nhất trọng kinh lực liền có bực này khoa trương lực bộ phát để hắn có thể bộ phát ra viễn siêu tự thân thể phách có khả năng tiếp nhận lực lượng n như vậy thì có thể buộc phát hai trọng kinh lực hai trọng kinh lực chất chồng như vậy uy lực chính là lần nữa gấp bội mặc dù hắn cũng hiểu biết vẹn vẹn nhất trọng kinh lực buộc phát tự thân thể phách đều khó mà tiếp nhận giống như vừa mới nhất trọng kinh lực cựu trọng kinh bạo phát cánh tay phải khó có thể chịu được như thế bàn bạc lực lượng trực tiếp cơ thể sẽ rách nếu là nhị trọng kinh lực buộc phát thân thể phụ tài trí ít gấp bội mang tới hậu quả có thể nghĩ nhưng là hắn cũng biết một khi thương lãng đao pháp đột phá tinh thông cấp độ có nhị trọng kinh lực buộc phát át chủ bài nơi tay hắn lần sau đụng phải từ văn phòng nếu có tất yếu có bạo khởi mà rét chi năng lực đây là bảo mệnh át chủ bài chương ũ n g là c â n c sáu t mươi cũng nghĩ không ba không không、so、bùng lên đao phát điểm kinh nghiệm một ngày này giang ninh ngoại trừ luyện đao chính là luyện đao trên đường vương tiến cũng đã tới một lần nhìn thấy giang ninh đang luyện đao hắn liền lắc đầu rời đi đối với giang ninh đến xuống buổi t r ư a còn tại luyện đao vương tiến cảm thấy giang ninh chui vào rúc vào sừng châu vào chỗ nhầm lẫn trung thừa võ học tuy tốt nhưng là theo vương tiến loại này võ học cao thâm hoàn toàn không phải giờ phút này giang ninh không cách nào có thể nắm giữ đem thời gian đặt ở phía trên trung quy là tốn công vỗi lãng phí thời gian cho dù đã gặp qua là không quyết được nộ tính phi phạm cũng không làm nên chuyện gì thương lãng đao pháp nhập môn chẳng những cần cường đại nội tỉnh sớm cảm nộ kỉnh lực huyền ảo chi đạo còn cần cường đại thể phách cùng cực cao nộ tính Nắm kinh giữ l ự không không chớ vận c u y nói như chi là nhảy qua tầm thường võ học cô động kinh lực giản dị t h i đạo trực tiếp từ đó thừa võ học bên trong nắm giữ cô động cản cường đại kinh lực khó khăn tri đạo theo vương tiến giang ninh tập võ thời gian quá ngắn khoảng cách một bước này còn rất xa nhưng là hắn cũng không định đi điểm tỉnh giang ninh hắn thấy người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo rất bình thường nhất là thiên tài càng là như vậy hắn đã từng tuổi nhỏ thời điểm cũng cùng thời khắc này giang ninh không sai bề lắm cho nên hắn hết sức rõ ràng không mình đụng va chạm năm tưởng là sẽ không quay đầu thuyết giáo trăm ngàn lần không bằng sự tỉnh dậy người một lần như thế nào dạy đồ đệ hắn cũng có nhất định kinh nghiệm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy là lý niệm của hắn cùng tôn chỉ cho nên vương tiến vẹn vẹn nhìn qua liền chọn rời đi mà giang ninh cũng chưa chú ý tới điểm này bởi vì hắn đang điên cuồng luyện đao không có lực lượng không n ắ m c h ắ c bài trong lòng của hắn liền không có cảm giác an toàn thương lãng đao pháp lại đột phá hạn tại đao pháp bên trên kỹ nghệ sẽ đạt được tăng lên mấu chốt nhất là cựu trọng kình liền có thể chân chính nắm giữ đồng thời b ộ c phát ra hai trọng kình lực sau đó giang ninh đang khôi phục thể lực sau khi liền lật ra mang theo người thư tịch lá gan hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm về phần da sâm hắn cũng không có chút nào tiết kiệm cùng keo kiện da sâm là tu hành tài nguyên chỉ có tiến vào trong cơ thể của hắn bị hắn hấp thu mới là giá trị thực sự chỗ vật tận kỳ dụng vẹn vẹn một ngày tại hắn điên cuồng luyện đao quá trình bên trong nguyên bản m ộ ư ơ i cái giá xâm buổi sáng cùng giữa t r ư a hắn cắt ăn nửa cái đến trạng vạn g tối qua đi chỉ còn lại tám cái n ữ a nói cách khác vẹn vẹn một cái ban ngày giá trị thị trường chừng một mươi ba một mươi năm lượng bạch ngân một cây một ư ơ i năm dạ xâm liền bị hắn tiêu hao hầu như không còn kia là một ngày ăn hết một nhà ba nhà bình dân nhà một năm tiên ăn giờ khác này cùng văn phú vũ bốn chữ này hiện ra tới tận cùng lâm ly nhưng là hao tổn của c á i tuy nhiều mang tới thu hoạch cũng là to lớn có giá â m dược hiệu ủng hộ hắn gần như nhập ma luyện một cái ban ngày đó pháp mà đao pháp điểm kinh nghiệm tăng trưởng cũng không thẹn với hắn nỗ lực kỹ nghệ thương lãng đao pháp nhập môn 43-100, t h ư ơ n g lãng đao pháp điểm kinh nghiệm sắp hơn phân nửa lấy loại hiệu suất này ngày mai hắn liền có thể đem môn này trung thừa công pháp đột phá tới tinh thông từ đó có thể b ộ c phát ra hai trọng kình lực hai ngày thời gian đem trung thừa võ học từ chưa nhập môn đột phá tới tinh thông cấp độ kia nói ra có thể hủ chết người có được như thế át chủ bài gặp lại từ vân p h ò n g giang n i n h trong lòng cũng liền có một đao đánh chết hắn lực lượng thậm chí theo giang linh hắn có khả năng sáng tạo ra cảng khoa trương hơn chiến tích dù sao tại võ đạo cấp độ lực bộ phát phía trên một cộng một nhưng làm u ố n lớn hơn một hiệu quả giống như kiếp trước người bình thường một cánh tay có thể nắm lên một trăm cân tạng mà nhân loại sáng tạo cực hạn số liệu cũng bất quá là một cánh tay nắm lên hơn ba trăm cân tạng nhưng là cả hai nếu là tay không tất sắc mà chiến kia là một cái có thể đánh mười cái trên lệnh lúc chạm vào tối ô、oh, một nhà xe ngựa dừng ở võ quán trước cổng chính chính lão chờ một lát một lát ta đi vào tiếp vị sư đệ trong xe ngựa chuyển đến trình nhiên thanh âm lập tức hắn quét ra màn xe nhảy xuống một lát sau giang sư đệ chính nhiên xông vào giang n i n h vệ tử t mở miệng hô to trình sư huynh giang n i n h đẩy ra phòng ốc đại môn toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra vừa mới luyện đao kết thúc toàn thân mệt mỏi hắn liền thuận tiện đi tắm rửa một cái hắn cũng không có quên hôm nay buổi tối trận kia đến hội chính nhiên nhìn thấy giang n i n h xuất hiện mặt lộ vẻ tiêu d u n g xem ra giang sư đệ đã chuẩn bị thỏa đáng giang n i n h cười cười nếu là cùng trình sư huynh cùng nhau dự tiệc cũng không thể mang theo đầy người mùi mồ hôi đi tham gia vậy ta hai hiện tại liền xuất phát chính nhiên hỏi đầu tiên chờ chút đã giang linh mở miệng hắn một lần nữa đi vào trong nhà chờ hắn xuất hiện lần nữa về sau trong tay dẫn theo ô mộ m trường t đ a o nhìn thấy giang ninh trong tay c h u i này toàn thân đen nhánh vỏ đao cùng c h u i đao chỉnh nhiên trong mắt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc giang sư đệ đây là ở đâu ra đao giang ninh nói hướng v ư ơ n g sư hỏi lấy ra đi ra ngoài dùng phòng thân nghe được câu này chỉnh nhiên lập tức hiểu rõ hắn không khỏi cười một tiếng giang sư đệ không khỏi cũng quá cẩn thận đi theo bên cạnh ta coi như gặp được từ văn phòng hắn cũng không dám lỗ mãng bên cạnh ta thế nhưng là đi theo một vị cáo thủ chớ nói chi là hắn chỉ là khu khu một cái bộ k h o i tối đa cũng bất quá khí huế viên mãn tiêu chuẩn coi như thực lực của hắn còn chưa hẳn như ta giang linh cười cười cũng không phải không tín nhiệm t r ì n h sư m i n h chỉ là có binh khí nơi tay cuối cùng sẽ cảm giác an tâm chút k i a tùy ngươi t r ì n h n h i ê n không có vấn đề nói đột nhiên t r ì n h n h i ê n tự hầu nghĩ tới điều gì hắn không khỏi nhìn giang linh trường đao trong tay một chút giang sư đ ệ đao cho ta mượn nhìn một chút như thế nào sư m i n h cầm đi cũng được giang linh cầm trong tay ôm một trường đao hướng phía t r ì n h n h i ê n ném một cái t r ì n h n h i ê n vội vàng đưa tay tiếp được bang tay phải hắn cầm trôi đao rút đao ra khỏi vỏ t h gật gật ông chính nhiên thu đao và vỏ thân đao cùng vỏ đao lập tức ma sát ra réo dắt đao minh âm thanh hắn cầm trong tay trường đao còn cho giang l i n h đồng thời trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng lại vài ngày trước vài ngày trước tiêu bằng ở trước mặt mọi người khoe khoang vương sư đưa đưa tặng cho hắn dùng để tập luyện đao pháp binh khí trước đó hắn cũng xa xa nhìn thoáng qua trong trí nhớ trôi đao kia cùng giang linh giờ phút này trôi đao tựa như không có sai biệt nghĩ tới chỗ này t r ì n h nhiên trong lòng không khỏi sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ chẳng lẽ giang sư đệ đã trở thành vương tiến lão sư chân truyền đệ tử cái này đây không có khả năng a sau một khắc t r ì n h nhiên trong lòng tự rêu cười một tiếng ta cũng là suy nghĩ nhiều giang sư đệ lúc này mới học võ bao lâu làm sao có thể liền thông qua được vương sư khảo nghiệm trở thành vương sư chân truyền đệ tử không qua sông sư đệ đạt được vương sư coi trọng ngược lại là thật bởi vậy mới có thể bàn cho giang sư đệ một thanh đao hộ thân y dù sao vương sư không có khả năng không biết giang sư đệ bây giờ đối mặt k h ố n cảnh cũng may mắn ta đại di gả vào tạ ra có tạ ra chỗ dựa không phải ta còn thực sự không dám cùng giang sư đệ giao hảo cũng không biết giang sư đệ đến tột cùng có thể hay không vượt qua cửa ả i khó khăn này được rồi mặc kệ chương sáu mươi b ố thấp cổ bé họng võ quán trước hai người đi ra võ quán đại môn leo lên tại cửa ra vào chờ đã lâu xe ngựa cùng lúc đó tại võ quán bên ngoài ngồi chờ nhiều ngày hai người nhìn thấy giang n i n h sau khi xuất hiện lập tức lấy nhau một người trong đó hưng vân nói rốt c u c đợi đến tiểu từ này ra cửa Ta, đi đi. Ta mình nguyệt lâu chính nhiên cùng giang ninh cùng trình nhiên trong miệng trịnh lao xuất hiện tại minh nguyệt lâu cổng cái này tức là bốn hợp thương hội lưu trí tưởng mời trình nhiên dự tiệc địa phương giờ phút này nhìn thấy trình nhiên xuất hiện lập tức một vị tuổi chừng ba mươi nam tử lập tức tiến lên đón hắn đi vào trình nhiên trước mặt có chút chắp tay thở dài vị này chính là t r ì n h nhiên công tử à? t r ì n h nhiên g ậ t gật đầu không tệ chính là tại h ạ t r ì n h công tử xin mời đi theo ta lão gia nhà ta đã ở lầu hai bao x ư ơ n g xin lợi đã lâu nam tử trung niên có chút k h ô n g người biểu thị tôn kính dẫn đường đi t r ì n h nhiên đưa tay rõ nam tử trung niên lần nữa có chút k h ô n g người đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn cũng trên người giang ninh dừng lại trong chớp mắt công phu lập tức lập tức thu hồi tả hữu suy tư trong ấn tượng không có liên quan tới giang ninh người như vậy ký ức sau đó hắn cũng không để trong lòng đông đông đông ba người dẫm lên thang lầu hướng phía lầu hai đi đến một lát sau nam tử trung niên đem trình nhiên dẫn đến lầu hai một cái ghế lô trước mặt cốc cốc cốc hắn đưa tay c h ụ t vang bao xương đại môn lao ra trình công tử đã đến thanh em rơi xuống thời khắc một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên vẹn vẹn không đến hai hơi thời gian cửa phòng đông nhiên bị mở ra xuất hiện tại giang linh cùng trình nhiên trước mặt chính là h ô m qua đi vào thương lãng võ quán lưu trí tưởng hắn cầm có hắn mang tính tiêu chí tròm dâu dê sợi dâu hiện ra màu xám rõ ràng người này tuổi tác đã lớn thả sẽ dâu tóc dần dần b ạ c giờ phút này lưu trí tường ánh mắt rơi trên người trình nhiên mặt lộ vẻ vui mừng chính gia đại thiếu mau, mau lão phu chờ đợi ở đây đã lâu hắn vội vàng nghiêng người đứng ở một bên đưa tay ra hiệu trình nhiên mời đến trình nhiên cười cười lưu chủ quản ta mang ta sư đệ cùng nhau dự tiệc không có ý kiến chứ nghe đến lời này lưu trí tưởng ánh mắt cũng lập tức rơi trên người giang ninh hắn vẹn vẹn hơi suy tư liền nhận ra giang ninh địa vị t à o ra con trai trưởng tam thiếu gia muốn đối phó người hắn thân là bốn hợp thương hội chủ quản một t r o n g sao có thể không biết hắn lắc đầu liên tục vậy dĩ nhiên là không có ý kiến trình công tử có thể đến dự tiệc đã là cho đủ lao phu mặt mũi mang ai tới đây lão phu đều là hoan nênh đã đến nghe được câu này chính nhiên cười cười quay người đối giang ninh nói giang sư đệ đi thôi thoại âm rơi xuống hắn lúc này mới nhấc chân vượt qua cửa b à o xương hạng cùng lúc đó lưu trí tường cũng đối với vừa mới dẫn đường nam tử trung niên nói ra phân phó nhanh lên mang thức ăn lên trong dạp đợi cho chính nhiên cùng giang ninh nhập tọa về sau lưu trí tường lúc này mới nhập tọa nhập tọa thời điểm ánh mắt của hắn cũng không khỏi dừng lại tại giang ninh bên chân trôi này ôm m ộ t trên trường đao giờ phút này trôi ôm mục trường đao bị giang ninh đặt ở bên chân nghiên dựa vào bản ăn trên chân hắn cho chính nhiên t r o n bên trên một chén rượu t r ì n h công tử uống rượu trước đồ ăn lập tức liền bên trên sau đó hắn lại cho trình nhiên bên cạnh vị kia tên là trịnh lao lao giả rót đầy rượu trịnh lão mời nhấm nháp một chút đây là minh nguyệt lâu rượu ngon đang khi nói chuyện lưu trí tưởng có chút cung k í n h bởi vì hắn biết được đi theo trình nhiên bên cạnh trịnh lão là nhân vật bậc nào kia là trước đây ít năm đã từng lấy một địch ba đánh chết ba vị nhập phẩm võ giả ngon nhân người này cũng là trình gia gia nghiệp có thể vững như núi đá căn cơ nhưng là đến tột cùng g a sao lai lịch h ắ n cũng không biết nhưng là hắn biết vị này n g o n nhân thực lực rất mạnh chính nhiên cha từng cùng người này có đại ân vì vậy có thể được đến đây người báo ân trịnh lão khẽ lắc đầu cho ta một bầu rượu là được còn lại không cần phải để ý đến ta ứng phó xong trịnh lão sự tình về sau lưu trí tường trong tay hơi chần chờ một chút hắn vẫn là đổ đầy một chén l í n rượu sau đó đẩy lên giang ninh trước mặt vị tiểu huynh đệ này mời tạ ơn giang ninh nói tiếng cảm ơn nhìn xem những n à y t r ì n h nhiên mở miệng lưu chủ quản vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi ta không thích làm chút con con quân quân sự t ì n h cũng tốt lưu trí tường lập tức từ trong ngực móc ra một chương gấp gọn lại giấy trắng đặt ở chính nhiên trước mặt trình công tử trong lòng hiểu rõ ta cũng không cần phải nhiều lời nữa đây là ta bốn hợp thương hội mở ra điều kiện trình công tử không ngại xem qua một chút nếu là có vấn đề địa phương còn có thể b à n lại t r ì n h nhiên mở ra bị lưu trí tường thả trước mặt giang ninh g i ấ y trắng nhìn thoáng qua về sau hắn liền giao cho giang ninh giang ninh cũng nhìn thoáng qua cùng hôm qua gặp qua chu h ư n g thiệp m ở bên trong vật tư vừa so sánh hắn liền âm thầm lắc đầu bốn hợp thương hội mở ra điều kiện còn không bằng chu hưng mở ra điều kiện ước chừng chỉ có chu hưng mở ra điều kiện bảy tám phần giờ phút này chính nhiên cũng mở miệng nói điều kiện này không bằng ta chu hưng sư h u n h lưu trí tường trên mặt tích tụ ra tiểu dung điều kiện không hài lòng có thể bật lại chính nhiên lắc đầu chậm rãi mở miệng nói điều kiện ta có thể không nói ta cũng có thể tiếp nhận bốn hợp thương hội mở ra điều kiện thật chứ lưu trí tường sắc mặt cứng lại lập tức mặt lộ vẻ vui mừng chính nhiên nói nhưng là ta có cái ngoài định mức điều kiện trình công tử thỉnh giảng lưu trí tường mở miệng chính nhiên đưa tay ra hiệu lưu trí tường nhìn về phía giang ninh vị này là sư đệ của ta giang ninh cũng là ta bằng hưu tốt nhất hắn v õ đạo thiên phú cũng tại trên ta lưu trí tường ánh mắt rơi trên người giang ninh nghe được lời nói này mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc chính nhiên tiếp tục nói t r ắ n của ta bên ngoài điều kiện cũng rất đơn giản đó ta, ta c h tình. ân tình nghe được hai chữ này lưu trí tưởng trong lòng có chút bật cười bị tào gia tam thiếu ra để mắt tới nào có cái gì tương lai cái gọi là ân tình bất quá là bánh vẽ mà thôi hãn tung hoành sinh ý trận nhiều năm như vậy làm sao lại tin giang ninh nơi đây nói tới không trung lâu các nhưng lại như thế đủ loại hắn cũng chỉ cũng trong giấu sẽ ở lưu ò n g l trí tường mặt lộ vẻ khó xử trình công tử đây có phải hay không là ta quyết định a người không tin ta trình nhiên mắt sáng như lúc nhìn xem lưu trí tường ta tự nhiên là tin tưởng trình công tử nói lời lưu trí tường mở miệng ánh mắt tại giang ninh cùng trình nhiên ở giữa bồi hồi ta cũng tin vị này giang ninh tiểu huynh đệ võ đạo thiên tư xuất chúng nếu không phải như thế hắn cũng không thể trở thành trình công tử bằng hưu nhưng là ai lưu trí tường vừa dài t h ắ n một tiếng nhưng là ta tại bốn hợp thương hội cũng vẹn vẹn một vị chủ quản thất cổ bé họng việc này ta thật nói không tình a một con xin trình công tử thứ lỗi nghe được như thế rõ ràng tự tuyệt trình nhiên sầm mặt lại lập tức trở nên có chút khó coi l ư u chủ quản ngươi tại bốn hợp thương hội thấp cổ bé họng ngươi nói những lời này làm ta trình nhiên là ba tuổi nhi đồng hay sao trình nhiên cố nén tức giận lưu trí tường lời nói này hắn thấy đơn giản coi hắn là làm ba tuổi nhi đồng lừa gạt thương hội chủ quản ở đâu ra thấp cổ bé họng loại này nho nhỏ đầu tư hắn một người tức có cái này quyền hạn đánh nhịp cái này khiến hắn cảm giác tại giang ninh trước mặt mặt mũi mất hết sau một khắc trình nhiên đứng dậy p h t tay háo hất lên giang sư đệ chúng ta đi giang ninh trong lòng âm thầm thở dài nắm lên đặt ở bên người cây đào kia chương sáu mươi năm nửa đường c h ặ n giết minh nguyệt lâu lầu hai trong dạp lưu trí t ư ở n g nhìn thấy trình nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ p h ả i tay h áo bỏ đi hắn cũng theo đó đứng dậy t r ì n h công tử đã ngơi ư ý đã quyết vậy ta cũng không tiện nhiều lời nhưng là ta còn muốn khuyên bảo ngươi một tiếng bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này chính là giang lê đệ đệ mà giang lê người này chỉ là một tàn tật bộ khoái cũng là bị tào bân cho để mắt tới ngươi cảm thấy hắn có thể có cái gì tiền đổ cùng tương lai sao tương lai của hắn đã được quyết định từ lâu ngươi nếu là cùng hắn tiếp tục giao hảo tương lai ngươi trình ra khó tránh khỏi sẽ bị khinh bị liên lụy ngươi tiểu di mặc dù gả vào tạ ra nhưng cũng chỉ là thiên phòng tứ phu nhân cũng không có năng lực này hộ ngươi chu toàn nghe được mấy câu nói đó trình nhiên vượt qua ngưỡng cửa bước chân có chút dừng lại liền tiếp theo bước ra căn này bao xương sau một lát vừa mới vị trung niên nam tử kia đi theo phía sau mấy vị mang thức ăn lên gã sai vặt vừa mới bước vào bao xương hắn liền thần sắc khẽ giật mình lao ra vị tiêu h công tử nhà họ trình đâu đi làm sao lại đi rồi lao ra không đưa ra cái thứ hai phương án sao lưu trí tường lắc đầu không cần thiết lao ra này sao lại thế này lưu trí tưởng cười n h ạ o một tiếng vị kia trình gia đại thiếu đầu góc có vấn đề hướng ta đòi hỏi một phần đầu tư một phần đối tào bân muốn đối phó người đầu tư ta là điên rồi phải không cái này không bày rõ ra cho tào gia chủ phòng tam thiếu gia nói xấu tiểu tử kia dựa vào cái gì phối để cho ta đắc tội tào gia chủ phòng tam thiếu gia tào bân chỉ bằng trình nhiên nói võ đạo thiên phú cao hơn hắn vẫn là bằng tiểu tử kia trong miệng l ân t ỉ n h quả thực là trò cười võ đạo thiên phú dù cho cao hơn trình nhiên lại như thế nào bị tào gia tam thiếu gia để mắc tới hắn còn có mấy ngày xuống đầu chẳng lẽ hắn còn có thể cao đến vẹn vẹn học v õ m ấ y tháng liền có được võ đạo nhập phẩm thực lực đồng thời bắt lấy hơn hai tháng sau cơ hội kia gia nhập tuần sát phủ hay sao vị trung niên nam tử kia nói lao ra nói như vậy vậy chuyện này coi như xong được rồi liền u thiếu trí từng trình nói, đã vị này ra đại thiếu gia không tiếp tục, đằng đại tiếp i đã vị ra sau tụ, l tiếp xúc nhiều một chút tiêu bằng đi cho tiêu bằng đầu tư nhiều một chút tiêu bằng nộ tính thiên phú tại vị này trình ra đại thiếu gia phía trên chỉ cần có đủ nhiều tài nguyên kia khí huyết tranh lệch cùng võ đạo tiến độ t r a n lệch cuối cùng có thể đội kịp chỉ cần tiêu bằng võ đạo tiến triển đ ổ i kịp vị này trình ra đại thiếu vậy hắn dựa vào cái gì có thể cùng tiêu bằng cạnh tranh cự tuyệt cũng tốt cự tuyệt chúng ta bốn hợp thương hội như vậy ta liền tăng lớn đối tiêu bằng đầu tư ngày khác tự nhiên để trình nhiên hối hận hôm nay lựa chọn minh nguyệt lâu bên ngoài giang sư đệ xin lỗi trình nhiên một mặt tay náy mở miệng trình sư huynh đây là nói gì vậy hôm nay trình sư huynh đã đem hết toàn lực giúp ta ta lại há có thể không biết giang linh nói trình nhiên nói nhắc tới cũng là ta ngây thơ bốn hợp thương hội làm sao có thể bốc lên đắc tội tạo ra phong hiệm đầu tư ngươi là ta cân nhắc không chu toàn để sư đệ bị nhục giang linh cười cười cái này có cái gì chịu nhục bị tự tuyệt không phải rất bình thường sao sau đó giang linh tiếp tục nói nói lên việc này t r ì n h sư huynh thật đúng là đến suy tính một chút cùng ta đi quá gần s á c thực sẽ đưa tới tào ra chủ phòng tam thiếu g i a tào bân không nhanh t r ì n h sư huynh tốt nhất vẫn là đừng cùng ta đi quá gần giang sư đệ đây là nói cái gì nói Trình mặt tức giận, ta trình từng thoát mắt, tâm tàu ta thâm t nhìn nhiên khuôn giận, nhiên cân nhắc lợi hại, nhìn mắt, đối tâm ý, ta liền nguyện ý thâm giao. Về phần hiếu, chưa hại, giao lợi đối giao. ý, ý Về lấy giang sư đệ thiên phú không được bao lâu ngũ cầm quyền liền có thể đại thành đại thành này giang sư đệ liền có thể thuận lợi thông qua vương sư khảo hạch trở thành vương sư chân truyền đệ tử lấy vương sư thân phận ngươi phạm là trở thành vương sư chân truyền đệ tử tào bân chỉ cần không n ổ i điên hắn cũng không dám động tới ngươi việc này lấy giang sư đệ võ đạo thiên phú chính là m ư ờ i phần chắc chín sự t ì n h nhìn xem trình nhiên một mặt kiên định biểu lộ giang ninh trong lòng có chút động dung hắn lập tức chắc tay hôm nay đa tạ trình sư minh cùng lúc đó nơi xa chậm rãi xuất hiện một thân ảnh một vị người mặc màu đen t ạ bảo bên hôm xoài bước một người này chính là từ vân phong tại bên cạnh hắn đi theo một vị trên cánh tay văn có màu xanh t i ể u xà hình xăm nam tử từ ra căn cứ các minh đệ thông chi giang linh vừa mới đi vào minh nguyệt lâu không cần nói ta đã nhìn thấy hắn từ vân phong khỏe miệng mỉm cười ánh mắt nhìn về phía minh nguyệt lâu lối vào chỗ nhìn thấy từ vân phong khỏe miệng mỉm cười vị tia thanh xà bang bang chúng trong lòng hai chân không khỏi run lên tại thanh xà bang làm việc hắn tự nhiên gặp rồi từ ra tia tiểu l ý tàng đào thủ đoạn một bên khác giang linh đột nhiên trong lòng một cái giật mình lập tức cảm giác mình bị rắn độc để mắt tới lần theo cảm giác nhìn lại hắn liền thấy góc đường của ý t ừ vân phong là hắn từ vân phong giang ninh thần sắc ngưng lại đối với lần nữa nhìn thấy từ vân phong hắn cũng không cảm thấy kỳ quái trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị võ quán đại môn có thanh xà ba người ngồi chờ như vậy mình một khi bước ra võ quán từ vân phong như thế nào lại không biết tay phải hắn sờ một cái bên hông t r o n g túi cái túi bên trong đựng chính là kiếp t r ư ớ c võ hiệp phim truyền hình bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy vôi vật này chính là cực kỳ thực dụng chém giết đạo cụ hắn tự nhiên là sớm đã có chuẩn bị cảm giác được tiêm ộ t túi vôi vẫn còn lại nắm tay bên trong ô mộc trường cao trong lòng của hắn lực lượng lập tức tăng nhiều. giang sư đệ thế nào chính nhiên phát giác được giang ninh đột nhiên có chút biến ảo t h ầ n sắc không khỏi mở miệng đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn cũng thuận giang ninh ánh mắt nhìn lại chỉ một tháng o hắn cũng nhìn thấy nơi xa góc đường người mặc nha môn bộ khoái chế phục từ v ă n phong còn không đợi giang ninh mở miệng chính nhiên nói nguyên lai là vị này tạo bân chó săn đến rồi lập tức lại vỗ vô, vô giang ninh bà vai sư đệ không cần lo lắng việc này ta đã sớm chuẩn bị ta đưa giang sư đệ về võ quán ta cũng không tin hắn còn dám đi theo giang sư đệ tiến vào võ quán hay sao giờ phút này giang ninh trong lòng có chút muốn cự tuyệt trình nhiên hào ý bởi vì hắn cũng nghĩ thử một chút mình thực lực hôm nay đến tột cùng như thế nào đến tột cùng phải chăng có thể một đ a o đánh chết từ vân phong nhưng là ý nghĩ này vẹn vẹn hiện lên hắn liền tạm thời từ bỏ không cần thiết không đáng mặc dù hắn có niềm tin rất lớn bằng vào thương lãng đao pháp môn này trung thừa võ học có thể lấy yếu thắng mạnh buộc phát cựu trọng tình có thể một đ a o đánh chết từ vân phong nhưng là có lựa chọn tình hô g ư ớ i không có năm chắc mười phần cần gì phải đi mạo hiểm dựa vào bản thân tốc độ phát triển lại đến cái mười ngày nửa tháng có thể mười phần mười năm chắc đánh chết từ vân phong hôm nay cần gì phải đi mạo hiểm nghĩ tới đây giang minh nói vậy liền đa tạ trình sư h i n h trình nhiên cười nói đi thôi lên xe ngựa đạp đạp đạp dưới ánh trăng màn đêm đen kịt bao phủ bên trong một chiếc xe ngựa phi nhanh tại lạc thủy huyện rộng lớn nội thành trên đường phố hướng phía thương lãng võ quán nhanh chóng chạy tới đột nhiên người đến rừng bước một vị người mặc màu đen tạo bảo cầm trong tay chế thức trường đao nam tử đứng ở chiếc xe ngựa trường đao trong tay có chút xoay chuyển thâm hàn đao quang chiếc xạ ánh trăng chiếu xạ tại ngựa t r o mắt cảm nhận được phía trước sắt khí lôi kéo xe ngựa chạy ngựa cũng đỗng nhiên móng cưỡi ngựa xe xa phu cũng liền bận bịu kéo động dây cương ô tại ngựa kinh hoàng bên trong xe ngựa cũng đống nhiên dừng lại chương sáu mươi sáu hẳn là có thể đánh chết hắn nội thành đường đi thử vân phong ngăn lại xe ngựa cầm trong tay t r ư ờ n g đ à o ánh mắt của hắn ngưng lại nhìn về phía trước ngữ khí trầm ổn ta chính là nha môn bộ khoái từ vân phong phụ tàu bân tảo bộ đầu mệnh lệnh ngay tại điều tra đào phạm còn xin xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra trong xe ngựa mấy người nghe được lời nói này chỉnh nhiên dẫn đầu đứng dậy hắn nhân xuống giang ninh bạ vai sau đó quét ra màn xe đi ra ngoài t h vân phong ngươi điên rồi phải không chính nhiên mở miệng chỉ là một bộ khoái dám cản xe ngựa của ta từ vân phong lúc này hai mắt vẫn như c ũ n h ì n xem trong b ồ n xe tựa như có thể xem thấu lấy thật dậy màn xe cùng t o a thể sau đó ánh mắt của hắn lúc này mới rơi trên người chính nhiên nguyên lai、like、là trình gia đại thiếu biết là ta ngươi còn dám cả ta từ vân phong có chút chắc tay thật có l ỗ i vì nha môn làm việc tuân t à o bân tạo bộ đầu mệnh lệnh điều tra đào phạm vì lạc thủy huyện toàn thành bách tính an nguy tại hạ không thể không tuân thủ nghiêm ngặt chức trách ta hoài nghi trình đại thiếu trong xe ngựa nằm dấu đào phạm còn xin trình đại thiếu tạo thuận lợi để cho ta kiểm tra một phen t r ì n h nhiên khuôn mặt giận dữ chỉ bằng ngươi chỉ là một bộ khoái cũng dám cùng ta đối nghịch để tào v â n đến trả không sai biệt lắm đang khi nói chuyện t r ì n h nhiên chậm rãi đeo lên một bộ màu đen t h ủ sáo nhìn thấy t r ì n h nhiên động tác từ vân phong cười một tiếng t r ì n h đại thiếu khí huyết viên mãn sắp võ đạo nhập phẩm quả thật không tệ nhưng là còn xin trình đại thiếu nhận rõ bản thân đ ừ n g tiến lên đang khi nói chuyện từ vân phong cầm trong tay trường đao tiến về phía trước một bước khí huyết trong nháy mắt quán thông quanh thân trường đao trong tay cũng có chút c h ứ n minh lúc này trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một thanh âm võ đạo nhập phẩm là vị hảo thủ thiếu đâu ra ngươi lùi ra đi ngươi không phải là đối thủ của hắn thoại âm rơi xuống trịnh l ã o cũng quét ra màn cửa xuất hiện tại t r ì n h nhiên bên cạnh t r ì n h nhiên lúc này cũng nghe đến trịnh lão nói kia lời nói hắn ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng trọng nhìn về phía từ vân phong võ đạo nhập phẩm bốn chữ này để trong lòng của hắn nhấc lên kinh thiên sóng cả nhập phẩm c ũ n g không ra gì ở giữa mặc dù chỉ là cách một bước thực lực cũng nhìn như không kém nhiều m a n g r a như da châu cũng không thể đối thực lực mang đến biến hóa về chất về phần khí huyết lớn mạnh cái một hai tầng lực đạo cao hơn cái chừng một trăm cân cũng không phải là làm người ngưỡng vọng t r a n lệch nhưng là những này tụ hợp cùng một chỗ thực lúc này thì có hơi nhập h có lớn. Võ đạo p ẩ một so sánh khí h u y v cỗ bảng bạc kinh lực cũng ở trong cơ thể hắn lưu động tại kinh lực dẫn dắt giới khí huyết khuấy động không thôi tựa như sắp dâng lên núi lửa ta một cánh tay ước chừng ba trăm năm mươi cân tả hữu lực đạo có trẻ t u ổ i đao pháp phá hạn g i a trì lại buộc phát cựu trọng tình xuất kỳ bất ý phía dưới ta có lẽ còn là có thể một đao đánh chết từ vân phong a hắn lại hồi tưởng lại ban ngày một đao k i a chi uy trong lòng ám ngữ hẳn là có thể a dù sao võ đạo sơ bộ nhập phẩm chưa chất biến coi như n ụ c thể p h ả m thai hắn lại nắm thật chặt trường đao trong tay nắm tay bên trong trường đao trong lòng đống nhiên có cảm giác an toàn mà lúc này từ vân phong nhìn thấy trịnh lao xuất hiện ánh mắt ngưng tụ tay cầm đao cũng càng thêm dùng sức gân xanh trực tiếp bảo khởi tại sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống mới vừa đi ra toa xe trịnh lão cũng chú ý tới một màn này bàn tay của hắn đặt tại trình nhiên trên bờ vai có chút phát lực trong nháy mắt trình nhiên cũng cảm giác được phảng phất có đại sơn để ép thân thể của mình Trình Từ Trình tiền ta trọng tình trọng đột. theo tử tại quyết thể. Trình rời Nhiên vân phong này cũng miệng, Nhiên kính ngươi trọng trọng đĩa, cũng không muốn cùng ngươi lên xung、đột. Ngươi nhưng mang theo công nhà ngươi rời đi, tại hạ quyết không ngăn cản. Không thể. Nhiên đối lao giả bên hạ bối, đi, đối giả quay đầu. đĩa, lao lúc mở giờ phút này vị tiêu t r ì n h lão cũng chưa mở miệng mà là ánh mắt ngưng trọng rơi trên người từ vân phong từ vân phong gặp đây không khỏi âm tàn cười một tiếng t r ì n h lão tiền bối ngươi cũng không phải mấy năm từ sau trận chiến ấy đến bây giờ ở độ tuổi này ngươi còn có thể bảo trì đ ỉ n h phong mấy thành thực lực tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn ta nhất định phải đưa xe ngựa bên trong cất dấu giang ninh mang đi đây là tàu đầu cho ta nhiệm vụ ta cho dù mất mạng cũng muốn đi làm ngươi chỉ là vì cho trình ra báo ân vì một ngoại nhân cùng ta liều mạng cái này đáng ra sao nghe được từ vân phong lời nói này trịnh lão ánh mắt sờ mật lại trịnh lão trinh nhiên mở miệng lần nữa hô t r ì n h nhiên trong miệng trịnh lão chậm rãi phun ra trong lòng c h ọ c khí tựa hồ cũng làm ra quyết định hắn rơi vào trình nhiên trên bờ vai l ự c đạo mạnh hơn năm ngón tay tựa như ứng c h ả o một mực khóa lại t r ì n h nhiên xương b ả vai xe ngựa cũng bởi vậy chìm xuống trở đi xe ngựa kia con tuấn mã cũng phát ra một tiếng h í dày tại ban đêm nội thành t r u y ề n khắp mấy con phố t r ì n h lao thanh â m tại trình nhiên bên t a i nói nhỏ thiếu đông gia xin lỗi quyền sợ trẻ trung nếu là hai năm này thân thể ta cơ năng càng ngày càng tệ trịnh lao tiếng nói tuy thấp nhưng là giang linh cách hắn hai còn không đủ hai thước khoảng cách khoảng cách ngắn như vậy hắn lại như thế nào có thể không nghe được quả nhiên a người cuối cùng có thể dựa vào chỉ có mình giang linh thản nhiên cười trong lòng tự nói c hắn ậ h nắm chặt trường đao trong tay của mình đứng dậy trong lòng lần nữa âm thầm tự nói ta bây giờ một cánh tay ước chừng ba trăm năm mươi cân tả hữu l ự c đạo ngũ cầm quyền tiểu thành tốc độ dù cho cùng trình nhiên so sánh cũng không yếu độ linh hoạt càng là tại trình nhiên phía trên thân pháp có thể xưng ơ nhập vi tại kỹ nghệ cấp độ bên trên cho dù võ đạo nhập phẩm cũng khó có thể có ta mạnh như vậy bây giờ trẻ tuổi đao pháp phá h ạ lực bộ phát so với thường nhân cao hơn tám chín thành đao nhanh cũng nhanh lên tám chín thành đình lấy cựu trọng tình mang tới xe rách cơ thể hậu quả ta cực hạn hẳn là có thể bổ ra ba đao ta cũng không tin ba đao phép không chết t ử vân phong nghĩ tới chỗ này lại nghĩ tới t ử vân phong nhiều lần một bộ ăn chắc bộ dáng của mình giang n i n h trong lòng không khỏi lệ khí cả đời thật biết quất hôm nay ta liền đánh chết ngươi ta cũng không tin ta có như thế chiến tích vương tiến sẽ khó giữ được ta hắn đưa tay quét ra màn cửa đi ra giờ phút này trịnh lão nhìn xem giang n i n h đi ra toa xe trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc tiểu từ này trên thân lại có sắc khí chẳng lẽ hắn còn muốn giết vị kia võ đạo đã nhập phẩm bộ k h o i hay sao một bên khác từ vân phong cũng nhìn thấy đi ra toa xe giang n i n h khoe miệng của hắn không khỏi cười một tiếng hôm nay hắn nếu có thể đem giang n i n h mang về tại tàu đầu trong lòng vậy cũng xem như công lao một kiện hôm qua hắn cùng tàu đầu thương nghị hoàn tất hôm nay liền bắt đầu chuyển động hết thể chứng cứ phạm tội hôm nay liền đã giả tạo hoàn tất cho giang lê định tính định vị tư thông tả thần giáo hội nửa tháng trước một lần kia tiêu diệt gãy kích trầm xa dựa theo định tính cùng nghị tạo chứng cứ phạm tội chính là bởi vì giang lê tiết lộ tin tức hôm nay hắn vừa vặn thuận tiện đem giang linh mang đi có giang linh tại nhất định có thể càng nhanh bức giang lê túi đầu nhận tội cũng có thể để chuyện này càng nhanh hết thể đều kết thúc đêm nay bắt đi giang ninh ngày mai là có thể đem giang l ê một nhà bắt quý án mà lại tại nửa đường bắt đi giang ninh dù sao cũng so đi thương lãng võ q u á n muốn người tới đơn giản như thế theo t ừ vân phong đêm nay mình nếu là có thể mang đi giang ninh hẳn là một cái công lớn mình cũng đem có thể được đến t à o bân cùng tảo ra càng nhiều coi trọng đây cũng là dù cho có võ đạo cựu phẩm trịnh lao ngăn cản hắn cũng quyết định muốn dẫn đi giang ninh nguyên nhân lập xuống công lao này hắn liền có thể đạt được tảo bân gật đầu cho phép có được gia nhập tuần sát phủ tư cách đây mới là tử vân phong trong lòng chân thật nhất mục đích chương sáu mươi bảy lượt uy hiếp nội thành trên đường phố nhìn xem từ trong xe ngựa đi ra giang ninh từ vân phong lộ ra mỉm cười rất tốt xem ra ngươi cũng không muốn để ngươi bằng hưu khó xử giờ phút này t r ì n h nhiên cũng liền vội vàng nắm được giang ninh bạ vai giang sư đệ không thể hắn nhìn xem giang ninh trông lại ánh mắt lắc đầu liên tục giang ninh cười một tiếng chuyện của ta lại có thể nào liên lụy chỉnh sư m ì n h đang khi nói chuyện giang ninh vặn bung ra t r ì n h nhiên năm ngón tay sau đó từ trên xe ngựa nhảy lên liền rơi trên mặt đất phía trên lúc này đèn đốt sáng trưng nội thành đường đi lại là không có mấy cái người đi đường giang n i n h rơi trên mặt đất ô m ộ t trường đao nghiêng nghiêng meo tại cái hông của hắn tay phải một mực giữ tại ô m ộ t chế trôi đao phía trên nổi gân xanh rõ ràng như thế cử động tự nhiên hấp dẫn từ vân phong ánh mắt ánh mắt của hắn cũng không khỏi từ giang n i n h trên thân rơi vào giang n i n h bên hông trên trường đao có đảm lượng học võ chỉ là không đến nửa tháng vậy mà liền dám đối ta suốt đao đại ca ngươi giang lê bây giờ đều không có can đảm này mà giờ khác này giang n i n h gặp từ vân phong ánh mắt đã bị mình tay phải cầm đao tư thái hấp dẫn hắn thế là đang chuẩn bị mở miệng phân tán sự chú ý của hắn tay trái cũng tốt một mực nắm ch vô luận cái này đánh lén là có phải có hiệu hắn cũng thử một chút tận lực cho mình mở rộng ưu thế vào thời khắc này nơi xa chuyển đến góc đường chuyển đến một đạo trầm thấp thanh â m hùng hậu lá gan của ngươi cũng rất lớn lao phu đệ tử ngươi cũng dám động nghe được đạo thanh â m này giang đ i n h ánh mắt khẽ giật mình chính nhiên cũng mặt lộ vẻ vui mừng là vương sư mà từ vân phong thân thể càng là đột nhiên chấn động trong mắt lộ ra một cỗ t h ầ n sắc hắn sao lại tới đây giờ khắc này ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ gặp nơi xa góc đường xuất hiện một thân ảnh một đạo cũng không cao lớn nhưng lại là thân ảnh khôi ngô người này chính là từ thương lãng võ quán cố ý chạy tới vương tiến nhìn thấy xa xa một mặt kia vương tiến thần sắc cũng là lạnh l é o mình hôm nay vừa nhận lấy đệ tử bị người ngăn ở nửa đường chặt giết hắn làm sao có thể không giận giang linh một khi thật xảy ra chuyện chuyện này bị người truyền đi vậy hắn mặt mũi tại lạc thủy huyện đều muốn mất hết coi trọng nhất đệ tử ban ngày vừa mới nhận lấy đệ tử ban đêm liền xảy ra chuyện chuyện này truyền đi không biết muốn bị nhiều ít đồng hành d ễ cận Chật, vương tiến trong lòng không khỏi có chút may mắn còn tốt thẩm hình sai người thông chi ta không phải ta còn thực sự không biết giang linh tiểu tử này bị tạo ra phái người chặt lại đêm nay ta nếu là không có đổi tới không biết giang ninh tiểu tử này sẽ là cỡ nào hạ tràng nếu là bị người phế đi tay chân kia thật là mặc hắn võ đạo thiên phú có nghịch thiên tài tình đ ờ i này cũng khó có thể có đại thành t i ự u vậy thì thật là đáng tiếc tại ánh mắt của mấy người bên trong vương tiến tựa như giữa khu rừng bay vút vừa trắng mấy cái lên xuống liền xuất hiện tại giang ninh cùng từ vân phong ở giữa chính là ngươi muốn động ta vương tiến đệ tử nghe được tựa như ở bên thai truyền đến chất vấn từ vân phong thân hình k h ẽ r u n hắn liền vội vàng không người hành lễ gặp qua vương lão tiền bối nói chuyện vương tiến mở miệm từ vân phong lần nữa không người tại hạ cũng là phụng tạo bộ đầu mệnh lệnh bắt giang linh quy án bắt đệ t ử ta vương tiến đột nhiên một tiếng quát lớn cút rõ từ vân phong không mình hành lễ sau đó không chút do dự xoay người rời đi rời đi thân ảnh không có một chút do dự cũng không tiếp tục nói nhiều một câu rõ ràng đã nhận sợ dừng lại vương tiến đầu tiên là s ư n g sở mở miệng lần nữa từ vân phong lập tức dừng bước lại quay người hướng phía vương tiến hành lễ vương láo tiền bối còn có cái gì phân phó vương tiến nhìn xem từ vân phong bộ g á n g như vậy không khỏi khí cười nói đụng đến ta đệ tử muốn đi thì đi sao từ vân phong cung kính mở miệng tại hạ minh bạch sau một khắc b á trong tay hắn ánh đ a o lướt qua trường đ a o ra khỏi vỏ lập tức thay đổi mũi đ a o đối với mình phần bụng đ â m một cái suy đột nhiên phát ra một đạo lơi ư đ a o nhập thể tách rời huyết nhục trên thân t từ vân phong cố nén kịch liệt đau nhức thử lấy răng t u é t miệng nói tại hạ chỉ là khu khu một cái huyện nha bộ khoái nếu để cho vương láo tiền bối tôn này đại phật tự mình đậm thủ kia là ô h ế vương láo tiền bối tay càng là sẽ chuyển ra vương láo tiền bối lấy lớn hiếp nhỏ không dễ nghe t ê tuổi một đau kia còn xin vương láo tiền bối tha t h ứ van bối hôm nay chi sai thư vân phong c ú i t h ấ p đầu hướng về vương tiến nhận lầm tí tách tí tách đỏ thắm máu tươi thuận sâm bạch thân đao tại cuối cùng hội tụ sau đó một giọt một giọt rớt xuống đất trên mặt an tính không đến hai hơi c ú t đi vương tiến mở miệng tạ vương lão tiền bối dơ cao đánh khẽ thư vân phong đỉnh lấy kịch liệt đau nhức hành lễ sau đó rút ra binh khí x u y huyết dịch sắp dâng trào mà ra s á t na hắn tay trai ấn tại phần bụng sau đó hắn cập k h n rất nhanh biến mất tại mấy người trong mắt nhìn xem vừa mới một mặt kia giang ninh trong lòng càng là ngưng tụ đối với tử vân phong hắn có nhận thức mới loại người này quáo gác đồng ố đối i với người với mới giác coi như không tệ. Giang Ninh cười cười. hung không tính nhưng mình hung hung như không gì, khác thật chỗ ác ác ác. quá. Có cảm Bất tệ. là là là đ rửa thời hắn đối với võ đạo cường giả địa vị cũng có nhận thức mới từ vân phong loại này ngon nhân nhìn thấy vương tiến ra sân sau lại là cực kỳ quả quyết nhận sợ sau đó tại phát giác được vương tiến có xuất thủ giáo hơn ý nghĩ của hắn về sau hắn càng là không chút do dự vùng đao tự mình hại mình chặn lại vương tiến xuất thủ lý do bởi vậy có thể thấy được vương tiến loại này võ đạo cường giả đối với từ vân phong tâm lý mang đến bao lớn cảm giác áp bách đa t ạ sư phụ hắn hướng phía phía trước vương tiến chắp tay chính nhiên cũng liền bận đ i ệ u từ trên xe ngựa nhảy xuống tới gặp qua vương sư vương tiến quay người nhìn hai người một chút chớ có bên ngoài trì hoãn mau mau trở về vâng vương sư chính nhiên chắp tay đệ tử cái này đưa giang sư đệ về võ quán vương tiến gật gật đầu lại nhìn giang ninh một chút nhớ kỹ hôm nay nam đấm mới là chân lý hảo hảo học võ chờ ngươi võ đạo đại thành loại này hạng giá áo túi cơm cái rắm cũng không dám nhiều thả một cái nói xong câu đó vương tiến thân hình bay vút nhanh chóng biến mất tại mấy người trong tầm mắt rõ ràng không muốn cùng giang ninh cùng chính nhiên đồng hành lao sư thật sự là tới lui như g i a hắn n h i âm thầm tự h nói lại liếc mắt nhìn từ vân phong biến mất phương hướng xác nhận không có gì động sau tại thể nội vẫn sức chờ phát động kinh lực lúc này mới chậm rãi tán đi mu bàn tay bạo khởi gân xanh cũng khôi phục bình thường nhìn xem giang linh quay đầu chính như nói giang sư đệ vừa vận nặng sát cơ a đem ta đều dọa sửng sốt giang ninh n g a y vậy ra vẻ cười một tiếng sự đ á o lâm đầu cũng không thể vươn cổ liền liền rết thúc thủ chịu trói đi dù sao cũng phải l i ề u mạng mới là chính nhiên lúc này đột nhiên thần s ắ c trở nên trầm thấp giang sư đệ thật có lỗi nghe được thật có lỗi hai chữ này giang ninh cũng lập tức minh bạch trình nhưng ý tứ hắn chợt lắc đầu ta biết trình sư huynh đã t ậ n lực chẳng ai ngờ rằng từ vân phong vậy mà võ đạo nhập phẩm trách ta chính nhiên tự trách đạo sau đó hắn lại nói giang sư đệ sau này còn phải cẩn thận một chút tận lực không muốn bước ra võ quán cái này từ vân phong là cái hung ác gốc dạng giang sư đệ nhất thời bán hội không đối phó được ta minh bạch giang ninh gật gật đầu sư đệ lên xe đi ta đưa ngươi về võ quán chương sáu mươi tám đao p h á p đột phá song trọng tình lực xe ngựa tiếp tục lái về phía võ quán không lâu sau đó xe ngựa liền thuận lợi đến võ quán trước mặt đứng trên xe ngựa t r ì n h nhiên đưa mắt nhìn giang ninh đi hướng võ quán đại môn đột nhiên chính nhiên mở miệng lần nữa giang sư đệ nghe được tiếng hô hoán này giang ninh quay đầu chính nhiên mở miệng lần nữa hôm nay chỉ trách sư m i n h nếu không có vương sư xuất hiện cái kia sư m i n h thật sự là đại tội không kịp giang ninh cười cười được rồi sư m i n h về sớm một chút đi việc này không cần thiết nhắc lại nói xong hắn liền vượt qua võ quán cánh cửa biến mất tại giang ninh trong tầm mắt nhìn xem giang ninh rời đi t r ì n h nhiên đối xa phu nói về nhà hạ đặt mệnh lệnh này về sau hắn quay người tiến vào toa xe giá tại phu xe thao tùng dưới xe ngựa cũng một lần nữa bắt đầu chuyển động hướng phía chính phủ mà đi trong xe t r í n h nhiên nhìn xem bên cạnh chính lão ai h ắ n khe khẽ thở dài thiếu đông gia thế nhưng là đang trách ta t r ị n h lão mở miệng nói t r í n h nhiên lắc đầu ta nào có tư cách quái trịnh lão a là ta khinh thường mang giang n i n h ra lại là kém chút hại hắn t r ị n h lão nhìn xem t r í n h nhiên giải thích nói thiếu đông gia không phải ta không muốn nghe thiếu đông gia mệnh lệnh mà là từ vân phong không tiện đắc tội hắn vì tào bân làm việc thực lực như thế sớm muộn sẽ tiến vào tuần sát phủ thiếu đông gia cũng hiểu biết tuần sát phủ quyền hành lớn bao nhiêu từ vân phong loại người này không thể đắc tội vẫn là không nên đắc tội tốt mà lại ta cấp độ mặc dù đi đến v õ đạo cựu phẩm đại thành cấp độ nhưng là bây giờ tuổi già sức yếu khí huyết trượt thật l i ề u mạng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn dù sao quyền sợ trẻ trung vô luận là thể lực hay là thân thể cơ năng đều theo không kịp người tuổi trẻ t r í n h nhiên mở miệng chính lão những này ta đều biết nói tới nói lui việc này thì trách ta hôm nay k é m chút hại giang s ư đệ nghĩ tới nghĩ lui trong lòng từ đầu đến cuối có chút khó có thể bình an nói xong câu đó hắn lại thật dài thở dài một bên khác võ quán bên trong trở về rồi vương tiến đứng tại tiền viện mở miệng sư phụ giang linh chắp tay đóng đại môn đi theo ta vương tiến chắp tay đi hướng mình ở lại hậu viện vâng sư phụ giang l i n h đáp quay người trở lại võ quán trước cổng chính ầm ầm theo hắn thôi động đại môn đại môn chậm rãi bị nuốt sau đó hắn cất kỹ chốt cửa lúc này mới đi hướng võ quán hậu viện vương tiến ở lại phương hướng đi vào võ quán hậu viện vương tiến đã ngồi tại nhánh trúc bệnh trên ghế trúc hắn chỉ chỉ trước người bỏ trống ghế trúc ngồi xuống nói vâng sư phụ giang l i n h sau khi ngồi xuống vương tiến lúc này mới lên tiếng tối nay cảm tưởng như thế nào sư phụ thần uy giang ninh nói vương tiến lập tức vui tươi hớn hở nói ta không phải để ngươi thổi phồng v i sư giang ninh hơi trầm ngâm một hai lúc này mới lên tiếng chân lý chỉ ở nắm đấm phạm vi bên trong nghe được câu này vương tiến lập tức kinh ngạc nhìn giang ninh một chút tiểu tử ngươi có cái này nhận biết không tệ nắm đấm mới là chân lý về phần cái khác cầu thí chỉ cần ngươi đủ mạnh nếu là có áp đảo vi sư phía trên thực lực như vậy cho dù tảo lưu tạ tam đại gia đều muốn ở trước mặt ngươi túi đầu nhà ngươi điểm này sự tình không bằng cái rắm giang ninh gật đầu sư phụ ta hiểu được ta sẽ cố gắng gấp đội học quyền vương tiến lộ ra vui mừng thân sắc những ngày này ngươi cũng đ ừ n g đi ra ngoài đêm nay may mắn ta kịp thời xuất hiện nếu là bị cái kia bộ k h ó i bắt trở về một khi tiến vào h u y ệ lao ta v ứ t ngươi ra cũng không có đơn giản như vậy dù sao tại cái này huyện thành lão phu thực lực mặc dù không tệ nhưng cũng không phải vô địch đà tạ sư phụ giang l i n h lần nữa nói tạ vương tiến khoát khoát a y nói nhiều như vậy vô dụng ta mở quán thu đồ đệ tử căn mạnh ta mới càng có mặt mũi ngươi hảo hảo cho ta luyện quyền để cho ta mặt mũi co i ánh sáng chính là tốt nhất hồi báo vâng sư phụ giang ninh chặt tay từ vương tiến viện tử g a trở lại trụ sở của mình giang ninh một đường trầm tư kỳ quái trước đó tử vân phong không dám động thủ làm sao đêm nay lại là dám động thủ với ta chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi có người cho hắn không sợ vương tiến lực lượng cái này cũng không đúng rồi hắn nếu là không sợ vương tiến vừa mới cũng sẽ không có như vậy biểu hiện đứng tại viện tử của mình suy nghĩ rất nhiều về sau giang ninh khẽ lắc đầu hoàn hồn được rồi trừ phi có thể bắt lấy tử vân phong ở trước mặt bức bách không sợ chống rông nghĩ lung tung cũng nghĩ không thông kỹ nghệ thương lãng đao pháp nhập môn bốn mươi ba một trăm mắt nhìn mặt của mình t h m giang ninh trong lòng thì thảo đ a o pháp nếu là lại có thể đột phá đạt tới tinh thông như vậy ta hẳn là có thể một đao đánh chết từ vân phong đi hắn sau đó lấy lại bình tĩnh b á trường đao ra khỏi vỏ tại thanh lanh anh trăng bao phủ xuống thân đao như gương phản xạ xuất ra đạo đạo hàn quang binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến b ấ t chặn tăng thực lực lên mới là ta trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh như vương tiến như vậy vậy liền không có gì tốt e ngại b á b á b á trường đao phá không tại bốn phía thỉnh thoảng nhấc lên trận trận sóng g i mặt đất bên trên lá dụng cùng cho bụi không ngừng hướng bốn phía lăn lộn q u y tán thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một h ư ơ n g lãng đao pháp điểm kinh nghiệm m đ i ể m kinh nghiệm cũng tại tập luyện đao pháp quá trình bên trong tăng lên không ngừng nương theo lấy đao pháp cảm n ộ i tràn vào giang ninh não hải tại như vậy chuyên chú tình hống giới giang ninh thậm chí cảm giác mình dù cho không dựa vào bảng hiệu quả t h ầ n kỳ cũng có lẽ có thể làm được trước mắt một bước này ngày kế tiếp giữa trưa bá theo một đao rơi xuống nhấc lên sóng gió lôi cuốn lấy bụi b ằ n hướng tứ phía khuyết tán quật quận thương lãng đao pháp tinh thông hai trăm giờ khác này thương lãng đao pháp từ nhập môn chính thức đột phá tới tinh thông chi cảnh thời khắc này giang n i n h tựa như pho tượng đứng sừng sững ở nguyên địa hai mắt khép hở cánh tay của hắn nổi gân xanh tựa như bốn lượn cầu long hồi lâu sau hắn mở hai mắt ra tay phải cầm đao nhẹ nhàng vung lên bá hàn quang trợt hiện ở giữa lưới đao liền vạch phá bầu trời giang n i n h có thể cảm giác được một đao kia sụt giới không khí như thủy triệu bị hắn bổ ra đao nhanh hơn hắn lại tùy ý huy vũ hai lần trường đao trong tay ông long nương theo lấy kình lực lưu chuyển trường đao trong tay tại có chút chiến binh đồng thời một c ố bảng bạc kinh lực ở trong cơ thể hắn ngưng tụ không tan vận sức chờ phát động hắn có thể rõ ràng cảm giác được c ố này kinh lực một khi bộc phát chính là như hồ thủy điện xả lũ sẽ nhắc lên kinh thiên chi thế tinh tế cảm thụ một chút thể nội kinh lực giang linh thầm nghĩ trong lòng đao pháp tinh thông ta liền thuận theo tự nhiên nắm giữ hai trọng kinh một khi hai trọng kinh lực bộc phát ta một đao kia xuống dưới có thể bộc phát trước đó nhất trọng kinh lực gấp hai trở lên huy năng bất quá ta bây giờ thể p h á c không thể thừa nhận cỗ này quá cường đại lực lượng trước đó nhất trọng kinh lực bộc phát liền để cánh tay ta cơ thể sẽ rách mạch máu bạm mở cho nên hai trọng kinh lực điệp ra vi năng không phải nguy cơ sinh tử tình hôn dưới ta không thể sử dụng chương sáu mươi tám đao pháp đột phá song trọng tình lực xe ngựa tiếp tục lái về phía võ quán không lâu sau đó xe ngựa liền thuận lợi đến võ quán trước mặt đứng trên xe ngựa t r ì n h nhiên đưa mắt nhìn giang ninh đi hướng võ quán đại môn đột nhiên t r ì n h nhiên mở miệng lần nữa giang sư đệ n g h e được tiếng hô hoán này giang ninh quay đầu t r ì n h nhiên mở miệng lần nữa hôm nay chỉ trách sư huynh nếu không có vương sư xuất hiện cái kia sư huynh thật sự là đại tội không kịp giang ninh cười cười được rồi sư huynh về sớm một chút đi việc này không cần thiết nhắc lại nói xong hắn liền vượt qua võ quán cánh cửa biến mất tại giang ninh trong tầm mắt nhìn xem giang ninh rời đi trình nhiên đối xa phu nói về nhà hạ đặt mệnh lệnh này về sau hắn quay người tiến vào toa xe giá tại phu xe thao tùng dưới xe ngựa cũng một lần nữa bắt đầu chuyển động hướng phía trình phủ mà đi trong xe trình nhiên nhìn xem bên cạnh t r ì n h lão ai hắn khe khẽ thở dài thiếu đông ra thế nhưng là đang trách ta t r ì n h lão mở miệng nói trình nhiên lắc đầu ta nào có tư cách quái trịnh lão a là ta khinh thường mang giang ninh ra lại là kém chút hại hắn chính lão nhìn xem trình nhiên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 binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn tăng thực lực lên mới là ta trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh như vương tiến như vậy vậy liền không có gì tốt e ngại bá bá bá trường đao p h á không tại bốn phía thỉnh thoảng nhấc lên trận trận s o n g gió mặt đất bên trên lá rụng cùng cho bụi không ngừng hướng bốn phía lăn lộn quyết tán thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một đ i ể m kinh nghiệm một thương l ã n đao pháp điểm kinh nghiệm một thương l ã n đao pháp điểm kinh nghiệm một h ư ơ n g lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một thương theo lấy đao p h á cảm l n tràn v o giang ninh n o hải tại như vậy h u n ch cũng có lẽ có thể làm được trước mắt một bước này ngày kế tiếp giữa trưa bá theo một đao rơi xuống nhấc lên sóng gió lôi cuốn lấy bụi bặm hướng t ừ phía khuyết tán của cuộn thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một theo đạo này nhắc nhở hiện lên ở giang ninh trước mặt bảng cũng theo đó phát sinh biến hóa kỹ nghệ thương lãng đao pháp tinh thông không hai trăm giờ k h ắ c này thương lãng đao pháp từ nhập môn chính thức đột phá tới tinh thông c h i cảnh thời k h ắ c này giang ninh tựa như pho tượng đứng sừng sững ở nguyên đ ị ệ hai mắt khép hở cánh tay của hắn nổi gân xanh tựa như bốn lượn cầu long hồi lâu sau hắn mở hai mắt ra tay phải cầm đao nhẹ nhàng v u lên bá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 một khi hai trọng kinh lực bộc phát ta một đao kia xuống dưới có thể bộc phát trước đó nhất trọng kinh lực gấp hai trở lên huy năng bất quá ta bây giờ thể phách không thể thừa nhận cố này quá cường đại lực lượng trước đó nhất trọng kinh lực bộc phát liền để cánh tay ta cơ thể xé rách mạch máu bạo mở cho nên hai trọng kinh lực điệp ra huy năng không phải nguy cơ sinh tử tình h n g dưới ta không thể sử dụng c h ư ơ n một phóng đại nguyên năng điểm số vạn hoa lâu tại thẩm phòng vân trầm tư ở giữa đạp đạp t i ế n bước chân dẫm tại lầu các l à n bằng gỗ trên sàn nhà tại thẩm phòng vân vang lên bên hai nghe được cái này động tĩnh hắn lập tức tử trong suy tư hoàn hồn sau một khắc một vị tuổi chừng ba mươi có thừa phụ nhân xuất hiện trước mặt thẩm tòng vân người này người mặc trường bào màu xanh cử chỉ v ừ i vặn hai đầu lông mày hiển thị rõ quý khí tư thái thanh y v ì ể n mội tử thẩm tòng vân mở miệng cười lên tiếng c h à o nghe được xưng hô thế này vị kia người mặc màu xanh váy dài cho hung lộng lây chi tư phụ nhân mặt mỉm cười nhìn thẩm tòng vân một chút tòng vân nghe nói ngươi hai ngày này tại tấp nập g điều tra một người có phải hay không phát hiện vị k i a khả tạo chi tài thẩm tòng vân cười cười làm sao thanh y viển ộ i tử cũng có hứng thú hiển thị rõ quý khí tư thái phụ nhân nói ánh mắt của ngươi ta biết rõ từ trước đến nay rất cao có thể bị ngươi coi trọng khả tạo chi tài ta khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ thẩm phóng vẫn cười một tiếng vị này tên là thanh y phó lâu chủ đột nhiên đến thăm sau đó lại như thế ngay thẳng dẫn xuất cái đề tài này hắn tự nhiên là biết được trước mặt vị này cùng hắn cùng là vạn hoa lâu phó lâu chủ có gì ý đồ đại khái từ phía dưới biết được tin tức này về sau cũng muốn cùng hắn đi cái việc tiện đi đưa than sởi ấm trong ngày tuyết rơi tiến hành sau một khắc hắn đem trong tay mấy ngày nay phía dưới người điều tra giang ninh châu ghi lại tất cả tình báo tin tức thư q u y n hất lên thanh y h i ể ộ i từ đa h ế u kỳ vậy liền tự mình xem đi cho nên nàng hôm nay tìm đến thẩm tòng vân mục đích cũng rất đơn giản tìm một chút thẩm tòng vân ý nhìn xem thẩm tòng vân phải chăng phát hiện võ đạo thiên tiêu có thể đầu tư kết giao võ đạo thiên tiêu làm cùng thẩm tòng vân cộng sự nhiều năm nàng tự kiềm chế chính mình hiệu rất do thẩm tòng vân ánh mắt cùng làm người thẩm tòng vân người này tầm mắt cực cao đi vào lạc thủy huyện mấy năm qua này k nàng, nàng hôm nay tới đây thứ nhất là hiếu kỳ hiếu kỳ là ai có thể vào thẩm tổng vân tầm mắt một nhân tố khác thì là muốn nhìn một chút nếu thật là thiên tư xuất chúng võ đạo thiên tiêu kia nàng liền muốn nếm thử một cái nếm thử nhìn xem có thể hay không t h t hổ sớm một bước giao hảo như thế tương lai võ đạo thiên phú có thành cựu vậy liền có thể thuận thế mời trở thành vạn hoa lâu khắc thành như thế đối với nàng mà nói cũng là một cái công lớn ôm ý nghĩ này thanh y thì ánh mắt rơi vào ghi chép giang n i n h tình báo chất giấy thư q u y ể n bên trên một lát sau liền cái này nàng nghĩ ra âm thầm lắc đầu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thẩm tòng vân tên là giang n i n h thiếu niên làng chính là tòng vân h u y n h xem trọng võ đạo thiên t i ê u sao nhìn xem thanh y h ì bộ dáng như vậy thẩm tòng vân cười cười có chút ý nghĩ không biết rõ thanh y h ì b ộ i t ử đối với hắn thấy thế nào thanh y t h ì nghe vậy khẽ lắc đầu nhìn không ra cái gì căn cứ tình báo ghi chép thường thường không có gì là một vị thiếu niên thẩm tòng vân nói ta gặp quà hắn khí huyết đã tiểu thành cái t i ê ngược lại là vẫn được thanh y h i gật gật đầu ở trong mắt nàng luyện vũ thập nhiều ngày có thể tới khí huyết tiểu thành cũng xác thực vẫn được nhưng cũng chỉ là vẫn được không đủ đạt được nàng cao hơn đánh giá khí huyết tích lũy đối với chân chính có quyền ưu thế người mà nói không đáng giá nhất tới vạn hoa trong lầu liền có tích lũy khí huyết đại dược phối hợp võ đạo công pháp luyện hóa về sau hai ba ngày khí huyết liền có thể tăng vọt một mạng lớn nếu là đầy đủ bỏ được tiêu hao tài nguyên một tháng đ ố n g đến khí huyết viên mãn đều không phải là việc khó chỉ là có rất ít người làm như vậy mà thôi bởi vì loại này đại dược quý giá trình độ chính là lấy hoàng kim đến tính toán tiêu hao tài phú quá nhiều không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận lên nhìn xem thanh ý gì hãy bộ dáng như vậy thẩm t h ó n g vân cười cười nhưng cũng không còn nói cái gì trong n g á y mắt hai ngày sau lúc xế chiều giang linh đỉnh lấy liệt nhật ở trong viện đổ mồ hôi như mưa lệ quyền mặc dù giờ phút này thời tiết y nguyên nóng bức nhưng là hắn lại là tràn ngập hưởng thụ hưởng thụ thực lực của mình từng giờ từng phút quá trình trưởng thành hưởng thụ kỹ nghệ điểm kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng quá trình thấy được mục tiêu tiến bộ để hắn động lực m ộ ư ơ i phần ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai một lần quyền pháp diễn luyện xong xuôi giang linh cũng chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi mực hai đi vào mái hiên hơi dâm mát địa phương hắn nâng ly một chén nước lớn về sau t 250 hai u n chính thế mở r b ngày n h thời gian qua. Tên, g n c n giã u y ê n năng ể u biết chữ n g xâm loại này đại bổ chi dược tiến bộ của hắn cực kỳ rõ ràng nguyên năng điểm số từ trước đó hai điểm ra tăng đến năm mươi tám hai ngày thời gian tăng trưởng ba mươi tám như thế tăng trưởng hiệu suất so sánh lấy trước kia là cách biệt một trời cực kỳ rõ ràng theo loại này tiến bộ tiêu hao cũng là mười phần to lớn mỗi ngày hắn đều muốn ăn một cây nửa giã sâm buổi sáng buổi chiều ban đêm nửa này nửa kia dễ như thế mới có thể c h è o chống hắn điên c u ồ n g nghiên ép dáng vóc mới có thể để cho hắn không biết rõ luyện đổ thân thể của mình mà như vậy chăm chỉ mang đến hiệu quả không chỉ là để nguyên năng điểm số nhanh chóng tăng trưởng thay đổi lớn nhất là luyện quyền số lần gia tăng mỗi ngày có giã x â dược hiệu bội bủ hắn đều có thể luyện hơn bốn mươi lần quyền pháp Mà đối luyện với cần bao nhiêu nguyên g i năng cầm quyền điểm kinh i n h g ệ mới có thể làm đến ộ g để phách xài đao pháp phá hai lần phá hạn yêu cầu đối với cần bao nhiêu nguyên năng điểm mới có thể làm đến để phách xài đao pháp hai lần phá hạn mang đến hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả giang ninh cũng không biết rõ nhưng là hắn biết rõ khẳng định so lần thứ nhất phá hạn cần có nguyên năng điểm càng nhiều về phần bảng trên cuối cùng một cột ghi chép thương lãng đao pháp môn này trung thừa võ học hai ngày này hắn không tiếp tục luyện một lần bởi vì không cần thiết thương lãng đao pháp lại đột phá đ ạ tới t cảnh giới tiểu thành đối với hắn cũng thực lực sẽ không mang đến bao lớn ảnh hưởng nhiều tầng kinh lực điệp ra b ộ t phát thân thể của hắn sẽ dẫn đầu đỡ không nổi cho nên tiếp tục luyện môn đao pháp này sẽ chỉ lãng phí thời gian hắn bây giờ thứ nhất sự việc cần giải quyết là tích xúc khí huyết tăng trưởng thể phách mau chóng bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ sau một khắc hắn nắm chặt lại nằm đấm với anh, thể nội khí huyết khuấy động. trong nháy mắt quán thông hai tay sau đó là đ u ổ i phải cũng xuyên suốt hơn phân nửa cảm nhận được thân thể biến hóa giang ninh trong lòng có chút p h â n chấn lấy loại hiệu suất này mấy ngày nữa ta khí huyết liền có thể lại thành quán thông tứ chi như thế ta thể phách tất nhiên sẽ tiến một bước tăng cường hắn sau đó lại nhìn mắt bảng trên kỹ nghệ một cột kỹ nghệ ngũ cầm quyền tiểu thành hai trăm năm mươi hai năm trăm điểm kinh nghiệm đã hơn phân nửa bằng vào ta hiện tại loại hiệu suất này nhiều nhất còn muốn bốn ngày liền có thể đem ngũ cầm quyền đột phá đại thành đến cái kia thời điểm ta khí huyết hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể đạt tới đại thành tri cảnh hắn chợt lại đem để ở một bên túi vải cầm lên mở ra túi vải về sau bên trong thình lình chứa từng cây dã sâm hắn ánh mắt quét qua liền kiểm kê xong xuôi sau chỉ còn lại bốn cái n ữ a mỗi ngày đều muốn tiêu hao một cây n ữ a cái này tiêu hao cũng đủ khoa trương giang ninh có chút tắt lưỡi trong lòng có chút đau lòng lấy giá trị thị trường tính toán giá trị hơn một trăm l ư ợ n g bạc mười cái da sâm vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền tiêu hao hơn phân nửa luyện võ muốn hiệu suất cao quả nhiên tiêu tiền a hắn không khỏi than nhẹ một tiếng đem còn lại mấy cây dã sâm một lần nữa cất kỹ c h ợ hắn trong miệm lại tự lẩm Qua mấy ngày, lại p hắn ả thời khắc này trên mặt hiện ra một cố vẻ lo lắng trong miệng thì thảo giang sư đệ lần này phiền phái hắn nhất định phải nhanh chạy ra huệ thành không phải nếu là bị tàu bân dẫn người bắt đi vậy liền vạn sự để yên hy vọng hết thệ còn có thể tới kịp nghĩ đến tình báo đi vào trên tay hắn thời điểm tào bân đã khởi hành trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cầu nguyện sau một khắc thân hình hắn như gió phi tốc xuyên qua võ quán tiền viện thẳng đến tiểu viện giang ninh chỗ thương lãng võ quán cửa ra vào có con trà có tiệm mì có ăn lề u lúc này chính là buổi chiều trong q u á n trà tốt năm tốt ba mà ngồi bọn hắn uống trà lạnh ăn trái cây ăn nhẹ r i ê n g phần mình chuyển t i ế m đột nhiên có mặt người lộ vẻ kinh hãi các ngươi nhìn chuyện gì có thể để cho vương huynh k i ế p sợ như vậy a bên cạnh có người cười nói sau đó hắn thuận kinh hãi người ánh mắt nhìn lại cũng trong nháy mắt mặt mặt mũi cái đó là huyện nha bộ khoái giờ phút này tại cuối ngã tư đường hai đội đeo đao bộ khoái đột nhiên xuất hiện bọn hắn tổng cộng có hơn hai mươi người mỗi một vị đều thân mang sâu màu đen tạo bào bên hông treo chết trường đao lóe ra lăng lệ con mang bọn hắn ánh mắt đều mang theo một cỗ h u n g s á t chi khí phóng ra bộ pháp kiên định mà hữu lực rõ ràng đều là đổ máu ánh sáng hảo thủ đi ở trước nhất hai người bọn hắn chế phục cùng phía sau hai mươi người có chỗ khác biệt kia là một kiện lấy màu đen làm chủ màu đỏ làm phụ chế phục sợi tổng hợp nhìn qua càng thêm tinh tế tỉ mỉ mỉ mãi rõ ràng cao cấp rất nhiều điều này đại biểu bọn hắn thân phận cùng địa vị cao hơn những cái kia huyện nha bộ khoái những này nha môn bộ khoái là muốn đi nơi nào bắt người a vậy mà chiến trận to lớn như thế xuất động hai vị bộ đầu hai mươi vị bộ khoái một vị kiến thức khá rộng đối với huyện nha h i ể u khá rõ người mở miệng nói cái này ai biết rõ có người lắc đầu tiếp tục nói đợi chút nữa theo sau nhìn xem liền biết rõ chiến trận lớn như thế thế nhưng là hiếm thấy a đúng vậy a mặt khác một người có chút tán đồng gật gật đầu hai vị võ đạo cựu phẩm bộ đầu cùng nhau xuất hành xác thực hiếm thấy chương hai võ đạo tông sư đệ tử vương tiến k i ế p sợ trong lòng thương lãng võ quán cửa ra vào tại mọi người nghị luận ẩm ý thời điểm t à o bân mang theo sau lưng chúng bộ khoái trực tiếp hướng phía thương lãng võ quán cửa chính mà đi từ vân phong cũng đi sát đằng sau tại phía sau của hắn cùng lúc đó t à o bân bên cạnh một cái khác bộ đầu trông thấy thương lãng võ quán cửa chính trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ sợ hãi hắn lập tức t h ấ p giọng với t à o bân nói t à o hinh có thể nói tốt ta ta chính là đến cấp ngươi chống đỡ giữ thể diện không có vấn đề t à o bân t h ấ p giọng đáp sau đó tiếp tục nói vương minh cứ việc yên tâm đi ta muốn bắt người chỉ là vừa mới gia nhập võ quán phổ thông đệ tử người này chứng cứ vô cùng xác thực tội ác ngập trời ta tin tưởng vương tiến sẽ không chứa chấp tội phạm tại tàu bân bên cạnh vương đức sinh trong lòng âm thầm lắc đầu chứng cơ gì vô cùng xác thực tội gì ác ngập trời còn không phải ngươi coi trọng nhà khác thế tử nói đến sông lê cũng thật sự là đủ đáng thương c ư ớ i cái mỹ mạo thế tử ngược lại là đột nhiên bay tới thai vạ bất ngờ đối với tàu bân hắn không dám ngập vừa bình thường cũng mặt ngoài ứng phó một hai không có quá nhiều để ý tới cùng nên hợp bằng vào một thân thích võ nghệ võ đạo cựu phẩm đại thành cùng chức quan mang theo cũng là lẫn vào coi như tự tại nhưng là hôm nay tào bân tìm tới cửa hắn cũng không tốt quá mức tự tuyệt dù sao tào bân đứng phía sau tào ra cái này quái vật khổng lồ xem ở tào ra cùng xem ở tào bân đại ca mặt mũi hắn cũng không thể không cho thêm tào bân ba phần mặt mũi sau một lát một đoàn người liền dừng lại tại thương lãng võ quán cửa chính trước mặt các ngươi đây là làm gì t r o n g coi võ quán cửa chính hai vị đệ tử thần sắc khẩn trương nhìn trước mắt đoàn người này bắt người tào bân lạnh lùng nói cùng lúc đó võ quán bên trong giang sư đệ không kịp giải thích quá nhiều ngươi chỉ cần phải biết tào bân ngay tại dẫn người bắt ngươi trên đường ngươi muốn có đường sống nhất định phải nhanh chạy ra thành ra khỏi thành về sau đi ra đông lang quận ngươi liền an toàn t r ì n h nhiên một bên nắm lấy giang n i n h cánh tay ra bên ngoài túm một bên một mạch đem lời nói này nói ra t à ả bân nghe được câu này giang n i n h thần sắc ngạc nhiên bị t r ì n h nhiên dắt lấy dưới chân hắn bộ pháp không ngừng hai người thân hình xuất hiện tại võ quán tiền viện t r ì n h huynh đến tột cùng là thế nào một chuyện giang n i n h một bên đuổi theo t r ì n h nhiên bước chân vừa mở miệng đúng lúc này t r ì n h nhiên bước chân dừng lại bỗng nhiên ngừng lại không còn kịp rồi hắn ánh mắt nhìn về phía võ quán cửa ra vào n ữ khí tràn ngập chán nản lúc này giang ninh ánh mắt cũng nhìn qua lập tức nhìn thấy một nhóm người mặc màu đen tạo bảo bên hông xoài bức trường đao bộ khoái xuất hiện tại võ quán lớn cửa ra vào đồng thời hắn cũng nhìn thấy trước đám người liệt từ vân phong tại từ vân phong phía trước còn có hai vị diện cho huy nghiêm mặc trên người chế phục lấy đen đỏ vải vóc làm chủ giang ninh liếc mắt liền nhìn ra đây là địa vị tại bộ khoái phía trên bộ đầu bởi vì cái này chế phục hắn đã từng thấy qua đó chính là tự mình đại ca cấp trên phùng bộ đầu đã từng tới trong nhà hắn mấy lần mỗi lần đều là mặc bộ đầu quan phục mang theo cho nên không khó nhận ra đây là hai vị bộ đầu tự mình dẫn đội bộ đầu quan t ư cử phẩm có quan tịch mang theo thiên nhiên hơn người một bờ lại thêm tiền nhiệm h ạ bộ đầu đều là võ đạo cựu phẩm bên trong hào thủ võ nghệ phi phạm cho nên cho dù ở một chỗ huệ thành bất luận một vị nào bộ đầu đều có đầu có mặt nhân vật bọn hắn vô luận đến đâu đều có thể đạt được một tiếng đại nhân tôn sưng theo vừa mới trình nhiên trong lời nói để lộ ra tới tin tức không khó biết được trong đó một vị bộ đầu chính là t à o b ân hắn cũng là kẻ chủ mưu đến võ quán cũng đại khái là vì bắt tới mình phiền thoại a nghĩ tới những thứ này giang ninh nội tâm ám n ữ cùng lúc đó từ vân phong cũng nhìn thấy giang ninh đã xuất hiện phía trước viện thân ảnh hắn tại t à o bân bên thai đưa lỗ thai nói nhỏ một hơi về sau t à o bân ánh mắt lập tức rơi trên người giang n i n h cùng giang n i n h ánh mắt ở giữa không trung giao hội sau đó khoe miệng của hắn hơi lộ ra một sợi tiêu d u n g ngươi hỏi ta bắt hay t à o bân giống như đang trả lời võ quán giữ cửa hai vị đệ tử lại như tại đối nơi đây chúng nhân nói bắt giang n i n h quý án giang n i n h đại ca sông lê chính là tư thông tà thần giáo sẽ phật tử đây là muốn quay đầu trọng tội cho nên cùng sông lê có liên quan cả đám người đều muốn bắt về huyện nha tra hỏi lời giải thích này đủ rõ ràng sao tàu bân nói câu nói sau cùng thời điểm ánh mắt như đao nhìn xem phía trước cản đường hai vị giữ cửa đệ tử cùng t à o bân ánh mắt đối đầu t r o n g coi vó quán cửa chính hai vị đệ tử trong nháy mắt bị hù lui về sau nửa bước cũng để cho mở một con đường biết biết rõ trong đó một vị đệ tử hai chân có chút run dậy mở miệng cùng lúc đó giang n i n h nắm chặt lại trường đao trong tay trong lòng thầm nghĩ thật phiên thoại a sự kiên nhẫn của bọn hắn vậy mà như thế thấp không đến nửa tháng liền không kịp chờ đợi sử dụng không phải bình thường thủ đoạn vu o a n giá họa ta đại ca bây giờ cũng chỉ có thể liệu mạng nhìn xem có thể hay không liệu ra một con đường chạy ra h u y thành ẩn nút một năm nửa năm lại vì đại ca đại t à u một nhà báo thủ hắn nắm chặt trường đao trong tay ánh mắt nhanh chóng đảo qua chu vi tìm ra một đầu thích hợp trốn chạy trốn tuyến một màn này trong lòng của hắn sớm đã có qua t i ề n đoán hắn cũng không phải không có khả năng làm được điểm này bởi vì theo hắn biết cho dù võ đạo nhập phẩm tồn tại cũng rất ít có người tiêu phí b ò lớn thời gian tại thân pháp bên trên mà tại võ đạo giai đoạn trước tốn h a o thời gian tại thân pháp trên quá lãng phí chỉ có những cái kia cần chém giết mới có thể nhân viên hơi đọc lướt qua một hai cũng vẹn vẹn hơi đọc lướt qua một hai bởi vì đem thời gian tốn hào đang tăng cường khí huyết ph nắm giữ kinh lực xa so với giai đoạn trước tốn hao tại thân pháp bên trên có ý nghĩa nhiều giống như hắn đại ca nếu là sớm ngày làm được khí huyết viên mãn võ đạo nhập phẩm kia sớm đã có tư cách đảm nhiệm nha môn b ộ đầu quan tịch gia thân đứng hàng cựu phẩm chức quan như vậy hết thể đều đem không đồng dạng nếu là võ đạo cựu phẩm hảo thủ làm được võ đạo kỹ nghệ viên mãn nắm giữ kinh lực kia càng là có được mở ra võ đạo bát phẩm cửa chính tiền đồ vô hạn so sánh chỗ tốt như vậy thân pháp cho dù đạt tới viên mãn tới lui như gió cũng không thể cung cấp bất luận cái gì thân phận địa vị cải biến cho nên theo giang ni biết tại giai đoạn trước chưa có người thâm canh thân pháp chi đạo mà đây cũng là ưu thế của hắn ngũ cầm quyền không chỉ là có khí huyết lớn mạnh công hiệu càng là có tăng lên thân pháp tốc độ cùng linh mẫn tính công hiệu lại thêm hắn bây giờ ngũ tạm đạt được rèn luyện thể lực kéo dài viễn siêu bình thường võ giả chạy thật nhanh một đoạn đường dài phía dưới cho dù đứng hàng võ đạo cựu phẩm hào thủ cũng khó có thể đuổi theo hắn bước chân mà lại thực lực của hắn bây giờ cũng không yếu khổ luyện quyền pháp về sau lực đạo của hắn đã đạt bốn trăm cân lực đạo loại này đã đến gần vô hạn tiêu bằng mà theo hắn biết cho dù võ đạo nhập phẩm luyện bị đại thành lực đạo cũng khó hơn ngàn cân Cái này một cảnh. cường đại trung pi là thân thể lực p h o n g ngự lực đạo cùng khí huyết tăng lên chỉ là kèm theo hai vị kia bộ đầu đại khái chỉ là hắn chừng gấp hai lực đạo hắn cũng không có như vậy e ngại chính diện đối đầu bằng hắn thương lãng đao p h á p đạt tới tinh thông có thể điệp ra hai tầng kình lực bộc phát cũng có thể đánh cược một lần nếu là đối phương nhất thời chủ quan cho dù hắn không bộc phát kình lực lực đạo loại này cũng có thể đem võ đạo cựu phẩm luyện bị đại thành hảo thủ một đao bổ tổn thương như thế đủ loại theo giang i n h lúc này đã không giống ngày xưa dù cho có hai vị võ đạo cựu phẩm bộ đầu dẫn đội hắn cũng có liều mạng tư cách chạy ra huyện thành ngũ cầm quyền vốn là thích hợp trong núi rừng hoang hắn chính là hậu nhập núi rừng có thể bảo vệ toàn tính mạng giờ này k h ắ c này giang ninh trong đầu phi tốc hiện lên đủ loại suy nghĩ trường đao trong tay cũng bị hắn nắm thật chặt kinh lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển ấp ủ ánh mắt cũng không khỏi phát sinh một chút biến hóa một bên khác t à o bân phất phất tay đem giang ninh mang đi vâng t à o đầu từ vân phong túi đầu đang muốn mang theo sau lưng mấy người tiến lên tiến vào võ quán tiền viện đem giang ninh bắt mang đi nhưng vào lúc này ai dám một tiếng quát lớn chuyển đến như tiếng sấm tại võ quán nổ vang theo đạo thanh â m này chuyển đến đám người ánh mắt lập tức nhìn hướng hậu viện phương hướng chỉ gặp một đạo bóng người từ sau tường vọt lên thân hình như vợn ư hạc nhẹ nhàng ngũ cầm quyền chân ý rõ ràng dung nhập người này nhất cử nhất động bên trong sau một khắc đạo thân ảnh này liền vững vững vàng, vàng vàng rơi vào giang ninh trước người thân hình nguy nga giống như đại sơn nhìn thấy cái bóng l ư n g này giang ninh cầm trường đao tay hơi có chút bung lỏng bạo khởi gân xanh cũng khôi phục bình thường vừa mới hắn một mực chờ đợi chờ vương tiến thái độ tại võ quán cửa ra vào phát sinh loại sự tình này hắn không tin ở tại hậu viện vương tiến sẽ không, không bị kinh động vương tiến nếu là lựa chọn không xuất hiện thì nói minh vương tiến cố kỵ tạo ra không muốn c ù n g chi xung đột chính diện loại này tình hống dưới vậy hắn chỉ có thể lựa chọn duy nhất con đường liều lĩnh chạy đi về phần thù c u n g hận chỉ có thể lưu lại chờ về sau từng cái thanh toán chờ hắn võ đạo đại thành thời điểm có thể tung hoành lạc thủy huyện thậm chí là tung hoành đông lan g quận quảng ninh phủ thời điểm lại từng cái thanh toán hủy diệt toàn bộ tạo ra bây giờ đã vương tiến lựa chọn ra thì đã nói lên hắn có bảo toàn cùng tạo ra đối kháng chính diện ý nghĩ như vậy hắn còn có thể lại quan sát quan sát lập tức giang ninh tâm n i ệ m hơi động một chút hắn liền làm ra một cái quyết、định. cho mình gia tăng tại vương tiến trong suy nghĩ quả cân quyết định、Chật. gặp qua lão sư hắn n g ư khí cung kính thủ trưởng thuận thế chạm đến vương tiến bà vai trong chốc lát cựu trọng kình cố này kình lực ngay tại trong cơ thể hắn lưu truyền thuận thủ trưởng tiếp xúc tràn vào vương tiến cánh tay phải đây là vương tiến phát giác được cánh tay phải tràn vào cố này kình lực mênh ngông b ằ n g bạc giống như mang theo sơn hải kình lực trong lòng của hắn bỗng nhiên nhấc lên kinh thiên sóng biển cựu trọng kình đây là thương lãng đao pháp nhập môn về sau ngưng luyện ra cựu trọng kình kình lực giờ khác này vương tiến trong lòng xác nhận không thể nghi ngờ bởi vì đối với cựu trọng k ì n h quá quen thuộc thương lãng đao pháp bị h ắ n luyện gần hai mươi năm trước đây ít năm môn này trung thừa võ học trên tay hắn đã đạt đến đại thành chi cảnh toàn lực xuất thủ có thể bộ phát ngũ trọng kinh lực được ra cho nên hắn đối với cựu trọng kinh cố này kinh lực là không thể quen thuộc hơn được củng cố này kinh lực sớm chiều ở t r u n g gần hai mươi năm hắn làm sao có thể không quen thuộc nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn không khỏi hít sâu m ộ t hơi giang linh cái này tiểu t ử đao pháp thiên phú vậy mà kinh khủng như vậy chưa võ đạo nhập phẩm ngũ cầm quyền lại còn chưa đạt đến viên mãn cảm ngộ kinh lực l ề n à o vậy mà liền trực tiếp bị hắn ngưng luyện ra cựu trọng kinh, loại này cường đại kinh lực. ta sai rồi ta trước đó phán đoán sai cái này tiểu tử không phải quyền pháp thiên phú xuất chúng đao pháp thiên phú mới thật sự là xuất chúng hắn quả thực là trời sinh đ a o trùng trời sinh liền thích hợp l u y ệ n đao khó trách kia trời xế chiều nhìn thấy hắn còn tại l u y ệ n đao n g u y ê n lai hắn thật luyện được đồ vật bây giờ vẹn vẹn ba ngày hắn liền đem thương lãng đao pháp nhập môn thành công cô động i ể u trọng k ì n h đáng sợ đao này pháp thiên phú thật là đáng sợ giờ khắc này vương tiến nghĩ càng nhiều cho thấy trên mặt dù không biến hóa gì nhưng lại nhưng trong lòng càng là rung động c h ậ thông sư kia là hắn mong muốn không thể thành tồn tại kia là một người có thể giết nhập trong văn quân lấy địch tướng thủ cấp kinh khủng tồn tại cho dù hắn không đạt được cấp độ này đệ tử nếu là có thể đạt tới vậy cũng làm hắn kích động văn phần cái này trong thiên hạ vị kia sư phụ không hy vọng đồ đệ có thể thanh xuất vu lam mà thắng vu lam hóa long thăng thiên danh chấn thiên h ạ kẻ này ta nhất định phải bảo vệ vương tiến lần nữa kiên định nội tâm tín nhiệm chương hai thất phẩm đ ỉ n h phong tạo ra trụ cột võ quán chỗ cửa lớn nhìn thấy vương tiến xuất hiện tào bân trong lòng cũng, cũng không cố ý bên ngoài chính mình dẫn người đặt chân vương tiến l ã n h đ ị a vương tiến không xuất hiện mới là kỳ quái một màn này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn sau đó hắn nuôi vương tiến hành lễ vương láo tiền bối giang ninh đại ca chính là triều đình trọng phạm tư thông bái thần giáo để nửa tháng trước kia một vây quét bái thần giáo gãy kích c h ầ m xa tổn binh hao tướng người này cùng sông lê chính là người thân quan hệ tại hạ nhất định phải đem hắn bắt quỷ á n còn xin vương lão tiền bối tạo thuận lợi nói ra câu nói sau cùng thời điểm tào bân có chút không n g ờ i biểu thị đối vương tiến cung kính Cút! vương tiến quát đột nhiên tào bân s o n g mặt trở nên x a n h một trận bạch một trận trở nên cực kỳ khó coi hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình hạ thấp tư thái ăn nói khép nép vậy mà n ê n tiếp là vương tiến như thế không chút nào cho mặt mũi thái độ cái này khiến từ trước đến nay cao cao tại thượng hắn gương mặt nóng lên rất là mất、mặt. nhất là tại trong quán quán bên ngoài đều có như thế nhìn nhiều khách tình hồ dưới càng làm cho hắn lên cơn giận dữ lúc này võ quán bên ngoài một đám người vây quanh ở cách đó không xa mặt mũi tràn đầy xem kịch biểu lộ chật chật không nghĩ tới tàu bân vị này xuất từ tàu ra bộ đầu lại bị vương quán c h ủ n h ư thế q u á lớn vương quán chủ cũng là đủ ba khí thái độ như thế bao che cho con ta ngược lại thật ra cũng muốn để cho ta nhà kia bất thành khí hải tử bái nhập thương lãng võ quán ta cũng có ý tưởng này có thể như thế bao che cho con kia trăm lượng bái sư phí liền đáng i á đúng vậy à bất quá nói đi thì nói lại vương tiến bất quá là chỉ là một cái võ q u á n quán chủ làm sao dám như thế quát lớn vị kia tạo bộ đầu đây chính là người trong quán phủ mà lại tào bân vẫn là tào ra con trai t r ư ở n g vương tiến cái này có cái gì không dám ta nghe nói vương tiến võ đạo thực lực phi phạm thất phẩm cao thủ thất phẩm cao như vậy vậy cũng không vương tiến lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là danh chấn chung quanh số huyện hảo thủ đánh ra cái ngũ cầm lao ma xương hảo một tay ngũ cầm quyền đạt đến viên mãn không phải người thường có khả năng địch thành danh chi chiến chính là bát phẩm đại thành lấy một địch ba vị bát phẩm cầm giả hết thể chép giết lợi hại như vậy ta trước đó cũng không biết rõ nếu là sớm biết rõ ta liền để nhà ta kia khuyển tử bãi nhập cái này thương lãng võ q u á n mà lại a cái này vương tiến lực lượng cũng không chỉ là thực lực của hắn a huynh đại còn có cái gì tin tức ngầm không bằng nói nghe một chút ta nghe nói a ngoài thành chú quân vương đô đầu chính là vương tiến đệ đệ thân đệ đệ cái chủng loại kia t vậy l i ề n khó trách khó trách cái này vương tiến dám như thế không cho t à o bộ đầu mặt m ũ i nghe được sau lưng đám người nghị luật ở mỹ tào bân sắc mặt phát h ẹ n sau một khắc sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống vương tiến ta kính ngươi là cái lao tiền bối cho ngươi ba phần mặt mũi ngươi như thế bao che triều đình trọng phạm đây là nghĩ a mưu phản sao vương tiến nghe vậy ánh mắt giận dữ vê anh dưới chân hắn sàn nhà bỗng nhiên nổ tung tại chỗ trực tiếp nhấc lên một trận cuộc phong thân hình nhanh như tan ảnh thấy cảnh này giang ninh ánh mắt ngưng tụ trong lòng thất kinh tốc độ này thật nhanh t ừ vương tiến đến võ quán cửa ra vào ước chừng m ớ i t r ư ợ n g cự ly nhưng là tại vương tiến b ộ phát giới ước chừng một phần ba hơi thở cũng chính là ước chừng một g â y đồng hồ thời gian vương tiến liền vượt qua cái này m ư i triệu cự ly giang ninh khoảng trừng trong lòng sơ bộ tính ra l i ề n biết được vương tiến tốc độ nhanh và người đặt đến hơn ba mươi m mỗi giây tốc độ thay cái thuyết pháp đó chính là một trăm hai mươi cờ mờ hờ tả hữu tốc độ đây là cỡ nào khái niệm kia là giống như là ở kiếp trước tại trên đường cao tốc chạy ô tô tốc độ loại tốc độ này vẹn vẹn v a chạm chính là kinh khủng lực trùng kích chớ nói chi là phối hợp kỹ xảo kinh lực bộc phát nhưng mà này còn vẹn vẹn vương tiến cất bước bộ phát tốc độ nếu là đỉnh phong tốc độ có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu nhanh so sánh về sau giờ khác này giang ninh trong lòng đối với vương tiến thực lực có một cái nhận thức mới có thể tiếp nhận cỗ này kinh khủng lực bộc phát có thể nghĩ vương tiến gân cốt huyết nhục sẽ là cỡ nào cường hãn phải biết cường g i ả chém viết thế nhưng là tại thời thời khắc khắc biến hóa phương hướng nhục thân tiếp nhận lực bộc phát lớn như thế nhưng cũng lông tóc không t ổ n h a o gì cái này ở trong mắt giang linh đã không phải huyết nhục chi khu có thể làm đến sự tình loại này thể phách có lẽ đặt ở kiếp trước hạng nhẹ hỏa dược vũ khí đều đã không sợ có thể bằng vào huyết nhục chi khu mà ngày k h á n g mà theo h ắ n biết vương tiến chỉ là võ đạo thất phẩm vẫn là tuổi già sức yếu võ đạo thất phẩm kia tại thất phẩm phía trên lục phẩm đâu ngũ phẩm đâu tông sư đâu thậm chí vị kiên một người địch quốc võ thánh đâu giờ k h ắ c này giang ninh trong lòng tràn ngập vô số suy nghĩ một bên khác vương tiến phảng phất hóa thành n ộ mục kim cương hai mắt đều to như trung đồng thân hình k h á động lại tựa như mánh hổ hạ sơn khí thế dọa người tao bân vẹn vẹn bởi vì khí thế của nó t r ô giật mình tại có chút một cái ngây người ở giữa vương tiến cũng đã kéo gần lại một nửa một nửa cự ly chờ hắn lui về sau n ữ a hai bước thời điểm vương tiến liền đã xuất hiện ở trước mặt của hắn sau đó tại tàu bân ánh mắt kinh hãi bên trong hắn vừa muốn đưa tay đó nữa, nhưng là vương tiến tốc độ dưới chân nhanh tốc độ trên tay càng nhanh hai tay của hắn mới nhắc chỉ lồng ngực vương tiến hóa thành nhưng chào tay phải liền đã khóa lại hắn cổ năm ngón tay như câu một mực bắt hắn lại cái cổ trực tiếp nhấc lên cảm nhận được cái này năm ngón tay bên trong ẩn chứa lực lượng tào bân không chút nghi ngờ vương tiến có thể trong nháy mắt bóp nát cổ của hắn để hắn làm trận mất mạng sinh tử bị nắm giữ tại người khác trong tay trong mắt của hắn không khỏi toát ra vẻ sợ hãi trên tay cũng không dám lại có bất luận cái gì độc tính cùng lúc đó bang bang bang chúng bộ khoái không khỏi rút đao ra khỏi vỏ như lâm đại địch nhìn xem vương tiến vương tiến lúc này ánh mắt đạo qua tru vi đám người phản phất như tuần sắt núi rừng bách thú chi vương tại t à o bân bên cạnh ba thước bên ngoài một cái khác bộ đầu vương đức sinh cùng vương tiến hai mắt đối mặt một sát liền ngay cả bận bị lui lại nửa bước mở miệng đánh t à o bân liền không thể đánh ta nha ta chính là theo tới trợ v i những người còn lại g ặ p đây bị vương tiến ánh mắt đỏ qua cho dù bọn hắn có đao nơi tay người đông thế mạnh trong lòng cũng không khỏi khiếp đảm bà phần nhất là vương đức sinh tỏ thái độ phía trước trong bọn họ có ít người c à n g là không tự chủ được hướng về sau t ố i lui lạc hậu những người khác nửa cái thân vị vương tiến cười một tiếng ánh mắt một lần nữa rơi vào sắc mặt thống khổ tàu bân trên m ai cho ngươi là gan dám đối ta dội nước bẩn sau một khắc vương tiến không đợi xong mặt trợt đỏ bừng t à o bân trả lời tiếp tục nói ra muốn đến địa bàn của ta bắt người ngươi không đủ tư cách để tạo vinh đến võ quán bên ngoài mọi người vây xem thấy cảnh này không khỏi nghị luận ở mỹ vị này vương q u á n chủ thật là b á k h í a nói trở mặt liền trở mặt không để ý chút nào tạo ra mặt mũi vậy cũng không đây chính là đánh ra cái ngũ cầm lão ma vương tiến hắn tuổi trẻ lúc nghe nói tính cách d ữ d ằ n như lửa ghét ác như cứu những năm này vẫn là thu liễm rất nhiều bây giờ lấy hắn võ đạo thất phẩm thực lực tự nhiên là có cái này lực lượng trở mặt đúng vậy a phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện có thể vững vàng tháng qua ngũ cầm lao ma có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng chỉ mới vừa ngũ cầm lao ma trong miệng tào vanh có lẽ tính một cái tào vanh loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng giá để tào vanh đích thân đến a có người kinh ngạc nói đây chính là chúng ta lạc thủy huyện nghiêm chỉnh có công danh gia thân đại nhân vật tào g i a có thể có hôm nay địa vị tào vanh có thể nói cư công trí vĩ trước đây ít năm tào vanh thế nhưng là kẹp lấy ba mươi tuổi tuổi tác hạn mức cao nhất đi đông lăng thành thi đậu võ tu tài cũng chính bởi vì tào vanh của thời mới khiến cho tào gia ẩn ẩn có đứng hàng tam đại gia tộc đứng đầu thực lực ngay tại võ quán bên ngoài người xem người nghị luận ầm ĩ thời điểm đứng tại võ quán cửa ra vào vương tiến ánh mắt giờ phút này lại là không có rơi vào tàu bân trên thân mà là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía nơi xa tại một km bên ngoài một tòa tháp cao bên trên một vị người mặc màu đen trải lấy búi tóc nam tử dựng cung kéo dây cung đầu m ũ i tên hàn g quang chánh co lại một mực tập trung vào vương tiến nhìn thấy đạo thân ảnh này một s á t na vương tiến liền biết được người kia là ai chính là trước một khắc hắn trong miệng tàu vanh để tàu vanh tới tàu vanh vương tiến nội tâm cũng chầm dãi châm xuống lần này phi t o á i nhìn thấy tàu vanh hiện th vậy liền biết rõ chuyện này có chút khó giải quyết toàn bộ tàu i a ngoại trừ tàu vanh bên ngoài vô luận là ai đến hắn còn không sợ chỉ có tàu vanh là ngoại lệ bởi vì mấy năm trước tàu vanh trở thành võ tú tại thời điểm chính là cùng hắn đều là thất phẩm thực lực bây giờ lại qua thời gian mấy năm tàu vanh dù cho không có bước vào lục phẩm hàng ngũ nhưng là có thể nghĩ tất nhiên không kém gì hắn tám chín phần mười cũng là thất phẩm luyện cân đại thành giơ tay nhấc chân đều có thể tùy ý b ộ c phát ra quanh thân chín thành l ư ợ đạo lại thêm tàu vanh so với hắn tuổi trẻ hơn mười tuổi tại võ đạo một đường bên trên tuổi trẻ chính là vô liếng tuổi trẻ chính là lực lượng quyền sợ trẻ trung tuổi tắc một khi lớn thân thể cơ năng t r ư ở n g khí huyết suy bại phi phạm thực lực khó mà tiến thêm khả năng sẽ còn hiện ra rút lui tình huống tàu vanh bây giờ ba mươi có năm chính là tuyệt đại bộ phận võ giả đ ỉ n h phong nhất thời kỳ trạng thái thân thể mà năm nào hơn năm mươi sớm đã hiện ra xu hướng suy tàn、trận、vương tiến trong lòng ám ngữ may mắn may mắn vài ngày trước nội đan dưỡng sinh công nhập môn ngũ tạng lục phủ đạt được rèn luyện cơ năng đạt được tăng cường bây giờ ta ước chừng là bốn mươi đến bốn mươi lăm tuổi ở giữa trạng thái cùng tạng phủ cơ năng chưa hẳn không thể cùng tạo vanh đấu một trận sau đó hắn lại hồi tưởng lại vừa mới giang linh đụng vào bả vai hắn truyền lại đưa tới k i n h lực tựa như như núi kêu b i ể n gầm bàng bạc cựu trọng kình k i n h lực nghĩ tới chỗ này hắn lần nữa kiên định nội tâm lựa chọn dù cho cùng tàu ra trở mặt cũng muốn bảo vệ giang linh có được như thế thiên phú giang linh đáng ra hắn nỗ lực cái giá như thế này vương tiến thả ta t ă n g đệ tháp cao bên trên tàu vanh mở miệng thanh â m tựa như quần quận lôi đình truyền lại đến xung quanh bốn phương tám hướng đồng thời cũng rõ ràng chuyển vào vó quắn trong thai của mọi người nghe được cái này tựa như lôi đình nhấp nô thanh â m đám người nhao ngẩng đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy tháp cao phía trên sừng sững như cái cọc dựng cung kéo dây cung một thân áo đen tàu vanh là hắn tàu vanh có người kinh hai nói nghe được cái tên này vây quanh ở thương lãng vo q u á n bên ngoài đám người nhao nhao chim làm thu tán hướng phía chu vi t ố i lui thấy cảnh này bọn hắn làm sao không biết rõ đợi chút nữa nơi đây có lẽ sẽ buộc phát kịch liệt xung đột lạc thủy huyện hai vị đỉnh tiêm cao thủ sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt loại cao thủ hàng đầu này chiến đấu thân là nội thành cư dân bao nhiêu cũng đã được nghe nói một hai biết được loại này chiến đấu dư ba là sẽ chết người đấy loại này cường g i ả một khi xảy ra chiến đấu có lẽ vẹn vẹn chỉ là trong khi giao chiến vẩy ra một khối đá vụn liền có đánh nát người bình thường đầu lực sát thương lúc này vương tiến nghe được câu này tào vanh cười ha ha một tiếng như ngươi mong muốn sau đó đưa tay ném một cái vô cùng cường đại tào bân lại là như một cái con gà con bị ném ra trực tiếp bắn về phía võ quán bên ngoài một cây trên trụ đá â m â m c ụ t đá trong nháy mắt đổ sụt tào bân thế đi vẫn như c ũ không ngừng thân thể tại mặt đất ma sát gạch tung bay vỡ vụn tháp cao phía trên tào vanh thấy cảnh này ánh mắt lạnh như đao vương tiến ngươi muốn chết hắn một tiếng quắp nhẹ văng dây cung chấn động mũi tên trong nháy mắt phá không mà ra trong chốc lát mũi tên phần n u ô i hiện ra màu trắng vết tích thấy cảnh này giang linh thần sắc ngưng trọng và phần đây là dân bạo thiện gia bạch ngân rõ ràng là đã dẫn phát tâm bạo điều này đại biểu mũi tên rời tay chính là vượt qua vận tốc ba trăm sáu mươi m mỗi giây thấy cảnh này giang linh đối với võ đạo cường giả kinh khủng chỗ có khắc sâu hơn nhận biết loại này mũi tên đừng nói bắn tới yếu hại tại trong vòng trăm bước loại uy lực này đoán chừng cùng tiếp chiếc súng ngắm đều không có gì khác biệt sau đó mũi tên phá không đưa tới màu trắng vết tích đi tới nửa đường liền đã biến mất một hơi về sau mũi tên đã đến vương tiến trước người nhìn xem thẳng đến tới mình mũi tên vương tiến lắc đầu xây dịch bước chân liền t ù y tiện tránh đi đạo này mũi tên sau đó đứng tại cột đá về sau sau đó vương tiến cười ha ha một tiếng tào vanh muốn vì bảo đệ ngươi báo thủ vậy liền xuống tới một trận chiến cầm cái đồ chơi này hù dọa ai đây mà giờ khác này tào vanh cũng buông xuống trong tay trôi này cường cùng một tay dẫn theo từ tháp cao trên nhảy xuống thân hình sau đó như gió tới gần vương tiến đi tới ba trăm mét chỗ hắn lần nữa dựng cung kéo dây cung hàn quang tránh co lại mũi tên một mực khóa chặt cột đá sau vương tiến Bị mũi t ê nhưng này k ó a chặn, v ơ tiến cũng như lại â m đ địch. n g o ba trăm é t linh n m cự ly li tốc độ nhanh dọa người không đến một phần ba hơi thở thời gian mũi tên liền có thể đến trước người hắn lấy tàu vanh lựa đạo cùng tại tiễn pháp một đạo tạo nghệ kia là có thể buộc phát ra ở xa tàu vanh phía trên lực c h u n g kích tàu vanh loại này cự ly tên bắn ra mũi tên hắn căn bản không dám tùy tiện đón đỡ tiến đạo c ư ờ n g giả là nhất làm cho thế nhân kiên kỵ tồn tại một khi chiếm cứ địa lợi thiên hòa kia là có thể lấy yếu thắng mạnh tồn tại đây cũng là để vương tiến nhất kiên kỵ địa phương tàu vanh chính là đại hạ võ tu tài bất luận một vị nào thông qua võ cử thu hoạch được công danh tồ n tại đều là tiến đạo c ư ờ n g giả bởi vì võ cử tiến đạo chính là tất thi hạng mục sau một khắc vương tiến ánh mắt một mực nhìn chằm chằm thẳng đến hắn mà đến mũi tên ầm ầm mũ sau đó tinh thiết tạo thành mũi tên vẫn như cũ thế đi không ngừng một mực khóa chặt vương tiến vương tiến thân hình cũng đ ố n g nhiên khẽ động hiểm lại càng hiểm tránh đi căn này sức sát thương cực mạnh mũi tên mũi tên sát qua vương tiến gương mặt lập tức có mấy sợi sợi tóc bay xuống cho dù hắn luyện bị đại thành làn da cứng rắn như đồng tại mũi tên mang theo khí lang thổi qua làn da cũng để cho hắn cảm giác được đau nhức tiến đạo quả nhiên kinh khủng lộ thiên phía dưới lại đối ta lực gác bách mạnh như thế vương tiến trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ chật hắn ánh mắt lần nữa ngưng tụ hắn nhìn thấy tạo vanh buôn tập thân hình không ngừ dây cung cũng lần nữa bị hắn kéo căng một tiến này mục tiêu không còn là vương tiến mà là quay đầu một mực tập trung vào gian ninh chuyện này tào vanh tự nhiên là biết được hắn cũng biết rõ vương tiến không để ý cùng tào ra vạch mặt cũng muốn đứng ra truy cứu căn nguyên chính là bởi vì gian ninh giờ phút này tào vanh cũng không đi nghĩ gian ninh cái này tiểu nhi dựa vào cái gì đáng giá vương tiến như vậy đi làm hắn chỉ biết rõ đã vương tiến coi trọng như thế gian ninh như vậy hắn khó đối phó thân hình linh mẫn như vượn vương tiến như vậy liền công địch tất cứu người cái người kia chính là gian ninh không có một điểm tồn cạo thật có lỗi hôm nay chỉ có thể và c à n mấy ngày nay tương đối bận rộn tiêu hao trước đó tồn cào chương ba tào v e n h kiêu kỵ thương l ã n g võ quán vương tiến nhìn thấy nơi xa đem dây cung kéo căng tào v e n h không được trong lòng của hắn lộn bột một tiếng sau một khắc vương tiến thân hình đ ố n g nhiên bạo khởi một bước liền vượt qua ba trượng cự ly bá một vị bộ khoái trường đ à o trong tay trong nháy mắt bị hắn đ ư ợ t lại vào hắn trong tay mà giờ khắc này tào v e n h cung trong tay dây cung lần nữa bông ra băng mũi tên này bổ ra sau gió lôi ra một đầu thật dài màu trắng sau đôi thẳng đến giang ninh bể ngoài mà đi bây giờ hai trăm m không đến cự ly tại tàu vanh mũi tên phá không tốc độ xuống chỉ cần ước chừng một phần tư hơi thở thời gian liền chờ có thể đến giang ninh bề ngoài thời khắc này giang ninh không kịp quá nhiều suy tư khí huyết trong nháy mắt quán thông hai chân của hắn bắp thịt cả người gân cốt đều tại buộc phát toàn bộ lực lượng tạng phủ bên trong càng là cơ năng toàn bộ triển khai tiềm năng bộ phát cho hắn siêu phụ tải ủng hộ nhanh một chút nhanh hơn chút nữa phát giác được mũi tên chạy hắn mà đến giờ phút này giang ninh trong đầu chỉ có ý nghĩ này đối mặt tàu v a n một tiết này hắn bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực né tránh hắn căn bản không có tư cách đi đó loại này có thể sinh ra âm bạo m lau tới đ ề u u sẽ h y ế t nhiên ngũ trọng tué, c h ì n h lực t điệp ra ông thân đao tại bên mông bàng bạc kình lực ra chỉ dưới tiếng rung âm thanh bên thai không dứt phá vương tiến trong miệng một tiếng quát lớn trường đao trong tay cũng trong nháy mắt chém thẳng vào chính diện mà đến đầu mũi tên khí lãng giờ phút này như nước chạy bị vương tiến tách ra sau đó lưới đao cùng đầu mũi tên va nhau một sát n ạ kia và anh giữa không trung vang lên một trận oanh minh vương tiến thân hình tại trôi này mũi tên lực trùng kích dưới cũng hướng phía mũi tên phóng tới tương phản phương hướng bắn bay giờ phút này hắn trường đao trong tay đã báo hỏng v ạ n mẹo được không giống một trôi đao vương tiến giấu ở áo b à o hạ cánh tay phải cũng là tại run nhẹ nhẹ một tiến tri uy vậy mà kinh khủng như vậy không hổ là tạo ra kỳ lân tử sớm đã bước vào võ đạo thất phẩm luyện cân cấp độ cờ giả vương tiến trong lòng có chút kinh hãi lúc này cánh tay của hắn có chút thoắt lực miệng hổ run lên hắn có thể cảm giắt được có lo h ắ nhưng n i diện hai tiễn. ề u Nếu nhất còn có thể chính diện đón đỡ tiễn. Nếu là bình thể h t có đỡ bà là ờ hắn đối mặt Vành, không tránh cung tiễn Văn, cần đón đối đỡ, để tránh để mặt Tào là m chủ Còn có lực chi thể kinh thuật, đủ. là lạng vận dụng kinh lực dẫn dắt chi thuật, tứ bây tiên c n trông tránh. Nhưng từ đó là b â giờ lại là không được bởi vì tào vanh đã minh ngộ giang ninh là h uy hiếp hắn chỉ cần hướng phía giang ninh bắn tên hắn nhất định phải đón đỡ vương tiến trong lòng có chút chầm muộn cười khổ loại cảm giác b i ệ t khuất này hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ hắn vẫn không thể trực tiếp giết đi qua để tào vanh kiến thức một chút hắn thực lực chân chính thương lãng đao pháp đại thành một bên khác tào vanh cười một tiếng quả là thế giang ninh tia tiểu nhân vật là người cái này lão ra, ra hỏa vậy mà đối với người này coi trọng như vậy vậy mà không tiếp cùng ta tạo ra trở mặt hắn ánh mắt trợn ngưng tụ đã như vậy bất luận ra sao nguyên nhân kia kẻ này tiến h không thể lưu. Sau đó, tào venh ì càng căng cùng, là tào lần nữa lưu. kéo Sau đó, dây m ũ tên đạo c ư ờ n giả g nhất ưa thích chính là bây giờ tràng cảnh này có địch đối phương không thể không cứu người cái này đại biểu địch đối phương không cách nào cùng hắn rút ngắn cự ly cũng không cách nào lựa chọn trốn tranh né tránh chỉ có thể lựa chọn tới cứng đối cứng loại này tình huống dưới không nói vương tiến chỉ là cùng hắn cùng là t h ấ t phẩm đại thành võ đạo cơn giả cho dù đối mặt võ đạo lục phẩm cơn giả hắn cũng dám cùng đánh một trận có uy hiếp tại hắn loại này tiến đạo cao thủ chính là tiên tiên đứng ở thế bất bại tiến có thể mượn uy hiếp cường công lui có thể c ô n g uy hiếp để hắn không cách nào truy kích cái này chiếm hết ưu thế nhưng vào lúc này đột nhiên một cỗ mánh liệt tim đập nhanh cảm giác bao phủ tào vanh hắn có thể cảm giác được chính mình giờ phút này đang đứng ở rút dây động d ừ n g trạng thái hắn chỉ cần dám vung tay liền sẽ ly khai dẫn động đủ để nghiền chết lực lượng của hắn sau một khắc tào vanh thay đổi ánh mắt nhìn về phía phía dưới một chỗ đường đi phương hướng thẩm tòng vân hắn con ngươi co g ụ c lại sau đó lại nhìn thấy thẩm tòng vân bên cạnh người mặc xiêm y màu xanh phụ nhân con ngươi lại lần nữa có vào lâm thanh ý ỉ vạn hoa lâu hai vị này phó lâu chủ làm sao lại đột nhiên xuất hiện mà lại thẩm tòng vân khí cơ tại sao lại khóa chặt ta t à o vanh ánh mắt lại lần nữa rơi trên người thẩm tòng vân rơi vào hắn giữa ngón tay một mảnh màu xanh trên lá cây hắn nhìn thấy mảnh này màu xanh lá cây bị sương mù màu trắng bao vây con ngươi lần nữa co rụ lại nội t ứ c đây là nội t ứ c giờ khắc này trong lòng t à o vanh trở nên vô cùng kinh hãi làm t à o gia kỳ lân tử đi r a lạc thủy huyện tham gia đông lăng thành võ cử t à o vanh hắn tự nhiên nhận ra giờ phút này thẩm tòng vân nắm rút kia phiến màu xanh trên lá cây hiện đầy nội t ứ c thẩm tòng vân ng nội thức bám vào trên lá cây cho dù tầm thường phi diệp vậy cũng có thể phá thạch đồng tâm càng là có thể chống dông chuyển hướng giết vào tại trong lúc vô hình hắn lúc này làm sao không biết rõ chính mình rõ ràng bị thẩm tòng vân khí cơ cho khóa chặt chính mình chỉ cần dám bắn ra mũi tên này liền sẽ rút dây đọc rừng thẩm tòng vân trong tay miếng lá cây này liền sẽ bắn thẳng đến chính mình b ê ngoài n nội thức bình thường mà nói kia là võ đạo ngũ phẩm biểu tượng hắn biết rõ chỉ cần thẩm tòng vân xuất thủ như vậy chỉ bằng vào miếng lá cây này trên bao vây nội t ứ c chính mình dù cho không chết cũng muốn trọng thương mà lại điều này đại biểu lấy thẩm tòng vân y tứ cảnh cáo chính mình ý tứ cùng lúc đó t h m thoáng vân nhìn thấy tào vanh nhìn đến ánh mắt trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên khoe miệng hơi đ ộ n g một chút thanh âm nhìn như không c ó trong không khí truyền bá nhưng lại lập tức ở tào vanh trong thai vang lên tào vanh cho ta một bộ mặt như thế nào thả kia tiểu ra hỏa một đầu xin lỗi như thế nào tào vanh ngay vậy trong đầu suy nghĩ phi tốc hiện lên sau đó hắn chậm rãi lỏng về kéo dây cung lực đạo triệt để dừng tay thầm lâu chủ đã mở miệng vậy ta là muốn cho thầm lâu chủ mặt mũi này tào vanh cười ha ha một tiếng đem cung tiện treo ở trên lưng sau đó từ nóc nhà nhảy xuống hướng phía thẩm tòng vân phương hướng đi đến một bên khác lâm thanh y rìa khen nhữ mày nhìn xem thẩm tòng vân người có thể nghĩ rõ ràng người bỗng nhiên hạ tràng nhúng tay l à thủy huyện phân tranh kia là phạm vào lâu chủ tối kỵ ngươi nhưng là muốn nhận trừng phạt thẩm tòng vân cười cười thanh y rìa m ộ i tử ta đã lựa chọn hạ tràng hậu quả kia tự nhiên là đã sớm nghĩ rõ ràng ta không minh bạch lâm thanh y rìa lâu nay chỉ là một cái chưa võ đạo nhập phẩm tuổi trẻ tiểu bối như thế nào đáng giá ngươi như vậy đi làm thẩm tòng vân cười lắc đầu nào có cái gì hiểu không minh bạch Ta bất quá là nhìn kia tiểu cũng chính ư u n bởi vì cỗ này lòng hiếu kỳ nàng vừa mới một đường đi theo thẩm tòng vân từ vạn hoa lâu bên trong đi ra nàng ngược lại là muốn nhìn một chút giang ninh đến tột cùng có khác biệt gì vậy mà có thể để thẩm tòng vân trái với trong lầu cấm kỵ cũng muốn hạ chẳng là giang n i n h trọng đại mở ra giang n i n h c n cục cái giá như thế này lớn q u o a trương không cần n g h ĩ cũng biết rõ sau đó thẩm tòng vân tất nhiên sẽ bị lâu chủ truy trách xử phạt một bên khác trong lòng tạo vanh suy nghĩ phức tạp nghi hoặc n g à n vạn thẩm tòng vân cùng lâm thanh ý gì hai vị này vạn hoa lâu lâu chủ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhất là thẩm tòng vân biểu hiện ra ý đồ càng là làm hắn không thể nào hiểu được vạn hoa lâu vĩnh cựu trung lập đây là vạn hoa lâu có thể trải rộng đại hạ cựu châu ba mươi sáu phủ căn nguyên hôm nay thẩm tòng vân động tác này rõ ràng là tại vi phạm vạn hoa lâu quyết định quy tắc liên quan tới điểm này hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nhất là thẩm tòng vân xuất thủ vẫn là vì như thế một vị không đáng chú ý tuổi trẻ tiểu bối trong mắt hắn không có chút nào điểm sáng tiểu bối đây càng là để hắn không thể nào hiểu được chắc hắn lại nghĩ tới hôm nay vương tiến biểu hiện chẳng lẽ t i ê u tiểu tử lại còn là cái không xuất thế thiên tài sau một lát tào vanh liền xuất hiện tại thẩm tòng vân trước mặt thẩm lô chủ lâm lô chủ tào vanh chắp tay ra hiệu thẩm tòng vân lộ ra tiểu dung còn phải đa tạ tào lao đệ cho ta mấy phần chút tình bọn tào vanh lập tức cười một tiếng tựa hồ vừa mới dương cung b ạ t kiếm hoàn toàn không tồn tại hắn sau đó nói đã thẩm h u y n h mở miệng vậy ta ha có thể không nể mặt thẩm h u y n h bất quá tào mẫu ngược lại là có chút hiếu kỳ thẩm h u y n h mở miệng là bởi vì ta tiễn chỉ người thẩm p h o n g vân khẽ b ấ t cảm đúng là hắn thì ra là thế tào vanh mặt lộ vẻ vẻ chật hiểu tào lão đệ cùng ta cùng đi thẩm p h o n g vân nói cùng một chỗ tào vanh gật đầu sau đó tào vanh lại nói tào m ẫ có chút hiếu kỳ thẩm hinh cùng tia tiệu từ ra sao quan hệ vậy mà đáng ra thẩm hinh như thế vì hắn đứng đài thẩm phóng vân cười cười hắn tự nhiên sẽ hiểu tào vanh trong lời nói chân chính ý đồ lập tức hắn mở miệng nào có cái gì quan hệ bất quá là nhìn kia tiểu t ử thuận mắt thôi bội phục tào vinh nói thẩm huynh ngược lại là cái tính tình bên trong người trợ tào vanh khe khẽ thở dài tiếp tục nói ta sinh tại tào gia nhận gia tộc vung chồng nhưng cũng bị khốn tại gia tộc trách nhiệm không thể giống thẩm huynh như vậy thẳng thắn mà vì thẩm tòng vân lần nữa cười cười không cần phải nhiều lời nữa lúc này lâm thanh ý địa vị này vạn hoa lâu một vị khác phó lâu chủ cũng an tính đi theo tại thẩm tòng vân bên cạnh tựa như một cái quần chúng không nói một lời sau đó ba người đi tại an tĩnh trên đường cái t đã đã phòng, phòng bây giờ theo bên ngoài động tính toàn bộ tiêu tán bọn hắn lúc này mới dám vụng trộm từ khe cửa cửa sổ gặp bên trong hướng phía bên ngoài nhìn lại chương năm đều là bởi vì giang ninh mà đến võ quán trước cổng chính tàu bân nằm trên mặt đất không rõ sống thiết vương nước sinh vị này hộ tống mà đến bộ đầu cũng là nút ở võ quán tường vây một bên không rên một tiếng tranh thủ đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất mà vương tiến giờ phút này cũng vẫn như cũ như lâm đại địch không dám chút nào lười biếng tào vanh đột nhiên dừng tay để hắn vô cùng n g h i hoặc nhưng giờ phút này hắn cũng không lo được nghĩ quá nhiều vội vàng hướng giang ninh đưa mắt liếc r à ý qua một cái giang ninh trong nháy mắt ngầm hiểu thân hình k h ẽ động liền tới đến tường vây về sau căn cứ tào vanh vừa mới xuất hiện p h ư ơ n g vị hắn giờ phút này vị trí địa phương chính là tào vanh trong tầm mắt thị giác trừ khi tào vanh vượt qua võ quán tường vây nếu không thì quyết không phát hiện hắn khả năng trốn ở tường vây về sau giang ninh không khỏi nắm chặt nằm đấm trong lòng dị thường bị k u ấ t chẳng hiểu ra sao đi vào phương thế giới này. cái h ẳ n g tia thời vả gió. Những điểm Tào càng từng b hắn cảm giác chính mình liền có thể chân chính đi ra loại này không t h ô i thở dốc k h ớ n cảnh nhưng là giờ phút này theo tào vanh xuất hiện giang ninh biết rõ không có đơn giản như vậy đi tới hôm nay một bước này tào g i a cũng sẽ không dễ dàng ngồi nhìn hắn trưởng thành nếu là có vương tiến như vậy đối với hắn hiểu rõ chắc hẳn tào g i a càng là sẽ không t i ế c bất cứ giá nào diện trừ hắn trừ khi phát sinh một loại nào đó ngoài ý m ớ n từ hôm nay tào g i a làm việc hắn liền đã nhìn ra tào g i a tác phong tào bân đến võ quán bắt hắn không cần nghị cũng biết rõ bọn hắn đã đợi đã không kịp bất luận trong đó ra sao nguyên nhân nhưng là không thể nghi ngờ bọn hắn không nguyện ý chờ đợi cho nên đi thủ đoạn phi thường c à n cái cọc giá họa cho tự mình đại ca giang lê mới có hôm nay tào bân dẫn đầu đến bắt hắn cử động giờ khác này giang ninh cũng minh bạch vì sao trước hai ngày ban đ ê m t ử vân phong dám đối với mình xuất thủ nghĩ tới những thứ này giang ninh nắm đấm cầm c h ặ t hơn từ hôm nay sự tình hắn càng là thật sâu nhận biết đến dân chúng tầm thường cảm giác bất lực nhận biết đến lực lượng nơi tay tầm quan trọng cũng không đủ lực lượng cùng địa vị có thời điểm nghị an tâm sinh hoạt cũng không thể những ngày gần đây cho dù hắn có sức mạnh nơi tay có nắm chắc chém giết t ử vân phong hai ngày trước t ử vân phong tự mình hại mình rút đi khi đó hắn liền có thể lặng lẽ đuổi theo đem nó chém giết nhưng là hắn không có như thế đi làm mà là t ạ nhẫn bởi vì hắn không muốn đem chuyện này mở rộng đây hết thể đều là bởi vì hắn đi vào phương thế giới này không phải độc thân một người còn có đại ca đại tàu một nhà kiếp trước độc thân một người một thế này cảm nhận được thân nhân tồn tại hắn không muốn hại đại ca đại tàu một nhà mà lại một thế này hắn cùng kiếp trước trùng tên t r ù n g họ thậm chí dung mạo đều có chín phần chỗ tương tự bất luận là thế giới song song cũng tốt vẫn là kiếp trước kiếp này tốt tuệ giáp tình cũng được hắn sớm đã nhận đồng một thế này đại ca đại tàu mở rộng xung đột cùng tàu ra là địch thậm chí có thể sẽ bởi vậy rút dây động rừng cùng lạc thủy huyện tam đại gia tộc là địch cho dù hắn có thể chạy ra lạc thủy huyện bằng vào tự thân thần k hắn cũng có năm chắc tại mấy năm về sau giết trở lại đến từng cái đem bọn hắn trả thù lại kia lại có thể như thế nào đại ca đại tẩu một nhà đều lại bởi vậy vì mình hành vi mà triệt để cho cùng đại ca giang lê sẽ chết đại tẩu liễu huyện luyện sẽ chết cháu gái của mình đậu đỏ bao còn có chất tử giang nhất minh cũng sẽ chết trong đó sẽ không có một tơ một hào về trang chỗ trống cái kia thời điểm chính mình làm ra b ự c này lại sự không cần nghĩ cũng biết rõ tất nhiên sẽ trở thành đại hạ truy nã cho phạm chính mình cũng đem đi đến một đầu cùng ăn bữa hôm lo bữa mai một đầu tràn ngập vô hạn giết chóc con đường cho nên hắn mới tại n h ẫ n trở đến thực lực mình đủ mạnh địa vị đầy đủ cao đến lúc đó tạo i a tự nhiên là sẽ từ bỏ đem giang lệ thị làm cùng huyện tôn tranh đấu c o n cờ dù cho bằng vào vương tiến thân phận không đủ chờ đến hắn gia nhập tuần sắc phủ lương tựa viên này đại thụ che trời lại thêm hắn cùng tạo i a xung đột không có mở rộng cũng đủ để mang theo tự mình đại ca đại tẩu một nhà thoát ly vòng xoáy này vũng bùn chỉ lo thân mình chính mình cũng có thể bằng vào tranh thủ tới địa vị thậm chí tại phú để mà báo đáp trước đó đại ca đại tẩu đối với mình ân tình sau đó chính mình cũng có thể chậm rãi phát d ụ lớn mạnh thực lực bản thân về phần tương lai, làm hắn có sức mạnh nơi tay về sau như vậy liền không cần cố kỵ đây hết thảy nhưng là hôm nay phát sinh đủ loại để giang ninh đã biết rõ không còn kịp rồi không cần nghĩ cũng biết rõ đã tào bân tự mình đến bắt chính mình như vậy tất nhiên sẽ có những người khác đi bắt chính mình đại ca đại tẩu một nhà giờ này khác này chính mình đại ca đại tẩu có lẽ đã tại áp hướng đại lao trên đường cũng có khả năng đã thân hãm nhà tù bên trong mà chính mình nếu không phải đã sớm đạt được vương tiến coi trọng có vương tiến ngăn tại trước người mình chính mình khả năng cũng bước lên chạy trốn đến tận đầu tận đâu đầu này lộ dù cho giờ phút này có vương tiến đối với mình coi trọng giang linh cũng biết mình cũng không an toàn thậm chí phải nói vô cùng nguy hiểm mới đúng tào vanh kia là mạnh hơn tào bần vô số lần tồn tại bây giờ bị tào vanh để mắt tới nhất là tào vanh còn là một vị am hiệu tiễn đạo võ đạo thất phẩm cường giả kia càng là vô cùng kinh khủng ở trong mắt giang linh một vị am hiệu tiễn đạo võ đạo cường giả một khi thân ở địa lợi kia là có thể phát huy ra mấy lần hiệu quả cùng kiếp trước sợ ni c t n không khác ngày hôm nay chính mình lại bị loại này một vị đáng sợ tồn tại để mắt tới mà lại tào vanh có công danh gia thân từng tại tuổi tròn ba mươi tuổi năm đó tham gia đông lăng thành võ cử đồng chí đồng thời thành công đoạt được võ tú tài công danh theo giang ninh biết người này càng là tại đông lăng thành nhậm chức giờ này k h ắ c này không có bất luận cái gì thời điểm hắn so lúc này càng thêm khát vọng có được lực lượng cùng địa vị nếu là có đầy đủ lực lượng tại loại này vĩ lực quy về tự thân thế giới hắn có thể tùy ý làm việc giống như trong truyền thuyết vị tia đại hạ võ thánh đương thời duy nhất võ thánh nếu bàn về địa vị vị tia võ thánh địa vị ở xa hiện nay hoàng đế phía trên việc này chính là mọi người đều biết cũng là công khai sự tình cái này tức là vĩ lực quy về tự thân thế giới cho nên giờ khác này giang ninh đối với lực lượng cực kỳ khát vọng Có sức tại sao có thể có hôm nay cục diện này như thế nào lại quấn vào cái này vũng bùn vòng xoáy bên trong bất luận tam đại gia cùng huyện tôn như thế nào tranh cũng sẽ bởi vì thân phận khác biệt mà miễn ở quấn vào vòng xoáy này vũng bùn bên trong còn nếu là hắn tại không lâu sau đó gia nhập tuần s á t phủ lương tựa đại hạ triều đình lương tựa viên kia đại thụ che trời theo giang n i n h càng là có thể khỏi bị bây giờ loại này k h ố n cảnh chỉ là bây giờ đến xem đây hết thể tựa hồ có chút không còn kịp rồi thời gian một hơi một hơi trôi qua đột nhiên đạp đạp đạp d ấ n đ ạ i phiến đá phía trên tiếng bước chân chuyển vào vương tiến trong hai võ quán bên ngoài từ một đầu sạch sẽ bằng phẳng hẻm nhỏ trong ngõ hẻm đi ra ba đạo thân ảnh cái này ba người chính là tào v a n thần tòng vân cùng lâm thanh y đi tại võ quán bên ngoài vương đức sinh nhìn thấy cái này ba người về sau hắn đầu tiên là thần sắc xứ sở sau đó mở miệm gặp qua tào đại nhân gặp qua thẩm lâu chủ gặp qua lâm lâu chủ vương tiến nghe được tào đại nhân ba chữ trong nháy mắt trong lòng căng thẳng toàn thân lớn gân kéo căng làm tốt theo thì bác giết chuẩn bị nhưng mà sau một khắc hắn lại nghe được thẩm lâu chủ cùng lâm lâu chủ hai cái này xưng hô thời điểm hắn thần sắc bỗng nhiên dừng lại căng cứng thân hình cũng theo đó thư gián xuống tại lạc thủy huyện có thể được xưng là thẩm lâu chủ cùng lâm lâu chủ còn có thể là ai chỉ có vạn hoa lâu hai vị kia phó lâu chủ thẩm phóng vân cùng lâm thanh y mới có tư cách bị xưng hô như vậy đúng lúc này thẩm phóng vân thanh âm chỉ ở vương tiến trong t a i vương Lão Đệ, ta tới mang giang ninh ra đi nghe được câu này vương tiến mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tại thẩm tòng vân trong miệng nghe được giang ninh hai chữ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ lại nghĩ tới mấy ngày trước đây thẩm tòng vân cùng mình gặp qua võ quán chúng đệ tử sự t ì n h lại nghĩ tới giờ phút này thẩm tòng vân cùng tào v ê n h dắt tay mà đến tào v ê n h lại là đột nhiên dừng tay sự t ì n h vương tiến trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là thẩm minh ra mặt mới khiến cho tào vanh dừng tay ý nghĩ này dâng lên trong đầu hắn bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng bởi vì căn cứ vạn hoa lâu quý cụ thần h ò n g vân thân là lạc thủy huyện vạn hoa lâu phó lâu chủ là không thể hạ tràng tham dự các đại thế lực phân tranh cử động như vậy cùng vạn hoa lâu quy củ không hợp nghĩ tới chỗ này vương tiến trong lòng lập tức tràn ngập nghi hoặc hắn lại nhìn giang n i n h một chút sau đó hắn ở trong lòng âm thầm lắc đầu được rồi lao phu cũng lười suy nghĩ trước mắt đến xem c h u n g quy là chuyện tốt sau một khắc vương tiến mở miệng nói giang n i n h theo ta ra ngoài đi thầm lâu chủ tới hắn nên là tới giúp ngươi lời này vừa ra trốn ở võ quán bên trong chúng đệ tử bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem giang linh nghe được vương tiến câu nói này giang ninh cũng đầy mặt kinh ngạc thẩm tòng vân tới mà lại là đến giúp chính mình cái này sao có thể vương tiến câu nói này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bởi vì hắn trước đây chưa hề cùng thẩm tòng vân tôn này đại nhân vật nói một câu cũng khoảng chừng mấy ngày trước đây cùng thẩm tòng vân gặp qua một lần ngày đó về sau hắn liền rốt cuộc không nhìn thấy qua thẩm tòng vân chớ nói chi là cùng hắn từng có bất luận cái gì tiếp xúc mà theo hắn giải vạn hoa lâu chưa từng tham dự bất luận cái gì địa phương thế lực tranh đấu nếu vương tiến nói là thật thẩm tòng vân là đến giúp chính mình như vậy không thể nghi ngờ nói rõ thẩm t h o n g vân dù cho vi phạm vạn hoa lâu q u ý củ cũng muốn đến giúp hắn cái này dựa vào cái gì giang ninh giờ phút này trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng là nhớ tới vừa mới đột nhiên biến ảo thế cục rõ ràng tào vanh chiếm hết ưu thế nhưng lại đột nhiên dừng tay ngược lại một bộ gió em sóng lạng bộ g á n g nếu là nói chúng ở giữa không có phát sinh bất luận cái gì biến cố không có phe thứ ba thế lực đại nhân vật tham gia đó cũng là không thể nào nhìn từ điểm này tựa hồ cùng vương tiến lúc này nói lời mười phần đ n g k ớ p toàn bộ lạc thủy huyện có thể để cho tào vanh dừng tay nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay theo giang ninh thẩm tòng vân có lẽ có cái này năng lực trở thành một thành viên trong đó mang sự nghi ngờ này giang n i n h đuổi theo vương tiến bước chân hướng phía võ quán đi ra ngoài võ quán bên ngoài thẩm tòng vân ba người đi vào tào bân trước mặt lúc này tào bân nhìn thấy tào vân đến cũng không còn g i ả chết mở hai mắt ra tào vanh chính nhìn xem tam đệ tào bân thương thế trên người nhữ mày vương tiến cường thế như vậy cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn đúng lúc này thẩm tòng vân tại tào bân trước mặt ngồi sụp xuống, xuống thủ trưởng rơi trên người tào bân bỗng nhiên tào bân mặt mũi tràn đầy chân kinh hai mắt chừng lớn chừng cái đấu nhìn xem t h ẩ n tòng vân thẩm lâu chủ đây là nội tức sao thẩm phóng vân khẽ vất cảm mấy hơi thở về sau tào bân sắc mặt dễ nhìn rất nhiều thẩm phóng vân lại từ trong ngực móc ra một cái bạch ngọc sắc bình xứ nhỏ dao tại tào bân trong tay cầm một viên mất vào bình này đ a n dược có thể giúp ngươi tăng tốc thương thế khôi phục tào bân nhìn xem bị thẩm phóng vân đưa tới màu trắng bình xứ nhỏ nhìn xem bình xứ nhỏ mặt ngoài thiếp bản g tên sinh tử nhân nhìn xem cái này b ả n g tên hắn càng là mặt mũi tràn đầy trần kinh thuốc này lấy từ ở sinh tử nhân t h ị bạch quất cái này sau cái chữ từ mặt chữ ý tứ liên có thể biết cái này dược hoàn hiệu quả tào bân vội vàng đổ ra một viên dược hoàn sau đó nuốt vào trong bụng sắc mặt của hắn lập tức tràn ngập h ư n g luận đa tạ thẩm lâu chủ đại ân tào bân gian nan đứng dậy sau đó mở miệng nói thẩm tòng vân cười cười giờ phút này tào v â n nhìn xem một màn này trong lòng càng là minh bạch một sự kiện thẩm tòng vân đối với giang n i n h là bực não coi trọng ai thôi được trong lòng của hắn than nhỏ đã làm ra quyết định chương sáu cho chút thể diện thương lãng võ quán cửa ra vào giang linh cùng vương tiến đi ra võ quán cửa chính hai người liền thấy xuất hiện ở chỗ này thẩm tòng vân tào vanh cùng lâm thanh y lìa vương tiến đầu tiên là ánh mắt ngưng trọng nhìn tào vanh một chút sau đó cùng thẩm tòng vân cùng lâm thanh y lìa chào hỏi giang ninh cũng hướng phía hai người hành lễ lúc này thẩm tòng vân ánh mắt từ giang ninh trên thân đào qua sau đó hướng phía vương tiến gật gật đầu lâm thanh y lìa lại là khác biệt nàng ánh mắt một mực rơi trên người giang ninh nhìn từ trên xuống dưới giang ninh dài ngược lại là không tệ bất quá thẩm tòng vân cũng không phải ta hắn lấy hướng mười phần bình thường cũng không thể có thể bởi vì cái này mà bốc lên muốn bị xử phạt hậu quả chủ động hạ tràng nhưng nhìn đi lên cũng không có gì chỗ đặc thù a ở độ tuổi này mới tập v bây giờ cũng liền khí huyết tiểu thành tự ly nhập võ đạo cựu phẩm hàng ngũ còn muốn không ít thời gian biểu hiện như thế làm sao đang g i a thẩm t h à n g vân coi trọng như vậy giờ này khác này lâm thanh y trong lòng vô cùng nghi hoặc không hiểu tận mắt nhìn đến giang ninh v ề sau nàng vẫn như c ũ không thể lý giải thẩm t h à n g vân vì sao muốn như vậy đi làm một bên khác thẩm t h à n g vân khuôn mặt bình tĩnh đối với tào v i n h mở miệng tào lao đệ hôm nay tất cả mọi người tại không bằng cho ta một bộ mặt việc này như vậy coi như thôi thả cái này tiểu ra hỏa một đầu xin lỗi như thế nào nghe được câu này tào vanh nhìn thật sâu giang ninh một chút sau đó cười một tiếng thẩm huynh đã mở miệng vậy ta trở về định để cho ta tam đệ điều tra rõ ràng cái này tiểu tử đã cùng thẩm minh có liên quan nghĩ đến hắn đại ca cũng không phải là loại kia sẽ cấu kết bái thần giáo người hẳn là tam đệ điều tra ra sai bắt lộn mới lạ người nói đúng không tam đệ tào vanh nói câu nói sau cùng thời điểm quay đầu đối bên cạnh tào bân mở miệng giờ phút này tào bân bị thẩm t ò n g vân nội tức cắt tỉa thương thế bên trong cơ thể lại ăn vào viên kia chữa thương đại dược cả người trạng thái cũng khá rất nhiều hắn nghe được tự mình đại ca nói lời thế là liên tục gật đầu đại ca nói đúng lắm nên là người phía giới điều tra sơ sót ta nhìn rang lên người này từ trước đến nay chính trực trung thực cũng không thể nào là loại người này sau đó hắn vô vũ bộ ngực đối thẩm t ò n g vân nói t h ẩ m lâu chủ yên tâm ta cái này trở về thả người để cho người ta hảo hảo điều tra rõ ràng cũng cho giang lên người này một cái công đạo điều tra rõ ràng về sau nếu là tính sai ta chắc chắn tới cửa chịu nhận lỗi nhìn xem tào v ê n h cùng tào bân tỏ thái độ thẩm t ò n g vân khẽ v ư t c ằ m có hai vị mấy câu nói đó ta an tâm sau đó hắn hướng phía giang ninh cười cười đi theo ta giang ninh nghe vậy vội vàng đuổi theo hắn bước chân lúc này tào vanh nhìn xem hai người bóng lưng rời đi ánh mắt có chút biến n o sau một khắc hắn quay đầu đối tào bân nói thu thập một cái cùng ta trở về vâng đại ca tào bân thần sắc cung kính sau đó tào v â n lại nhìn về phía vương tiến vương q u á n chủ hôm nay có nhiều đ á c tội hắn hướng phía vương tiến có chút c h ắ p tay liền quay người rời đi tào bân cũng liền bận b i ể u an bài từ vân phong đem người đều mang về sau đó lập tức đuổi theo tào v â n bước chân ly khai thương lãng võ quán một đoạn cự ly sau tào bân theo sau l ư n g mở miệng nói đại ca thật muốn thả giang lên một người nhà sao thả tào v a n lạnh lùng nói thẩm p h n g vân mở miệng mặt mũi này không thể không cấp thế nhưng là tào bân trần trừ một lúc sau đó mở miệng nói thế nhưng là vạn hoa lâu không phải không chính xác tham dự địa phương thế lực phân tranh sao thẩm tòng vân làm nơi đây phó lâu chủ hắn hôm nay kết cục như thế chắc chắn sẽ bị vạn hoa lâu tổng bộ xử phạt chúng ta thật muốn từ bỏ sao tàu vanh bỗng nhiên dừng lại bước chân ánh mắt rét lạnh như băng nhìn xem tàu v â n ta nói thả nghe không hiểu sao nhìn thấy tàu vanh ánh mắt tàu v â n thân thể không khỏi đánh cái ve mùa đông cả người cũng sợ xu dưới vâng đại ca một bên khác thẩm tòng vân, vân ánh mắt ra hiệu dưới đứng ở đằng xa nhìn như thưởng thức hồ quan phong cảnh lại là cho ra hai cái đầy đủ không gian nói chuyện biết rõ ta vì sao giúp ngươi sao thẩm tòng vân đứng tại bên hồ cho giang ninh một cái bóng lưng không biết rõ giang ninh mở miệng sau đó cung kính hành lễ nhưng là bất luận cỡ nào nguyên nhân văn bối vẫn là phải cảm tạ tiền bối hôm nay lại ân nói xong giang ninh hướng phía thẩm tòng vân cung kính hành lễ thẩm tòng vân xoay người lại có chút điểm sau sau đó hắn mở miệng nói ngươi tu hành qua nội đan dưỡng sinh công a nghe được câu này giang ninh trong lòng xưng sở sau đó lập tức trở về thần hướng phía thẩm tòng vân gật gật đầu tiền bối nói k h ô một tuần nghe n h được n g câu g i trả h h n ư lời này t h ầ m phóng vân con người bỗng nhiên co giúp lại trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt sau một khắc trong mắt của hắn thần sắc g ầ n giấu đi bắt đầu lần nữa khôi phục bình tĩnh một tuần thời gian ngược lại là không tệ thẩm t ò n g vân khẽ gật đầu sau đó hắn tiếp tục nói ngươi có thể biết rõ ta vì sao muốn giúp ngươi giang linh nói có chút suy đoán cũng không biết rõ có đúng hay không hẳn là cùng tiền bối lúc này nói nội đan dưỡng sinh công có quan hệ nghe được câu này thẩm t ò n g vân trên mặt tươi cười ngươi cũng không đ ầ n sau đó thẩm t ò n g vân tiếp tục nói nội đan dưỡng sinh công chính là ta hai tháng trước đưa cho vương tiến vương tiến chính là mấy vị hiếm thấy trời sinh linh tuệ người chính thích hợp tu hành nội đan dưỡng sinh công môn tuyển học này nói đến đây t h ẩ m t h ó n g vân ánh mắt nhìn xem giang linh ngược lại là không nghĩ tới vậy mà nhân duyên tế hội phát hiện ngươi vị này trời sinh linh tuệ người tồn tại giang linh nghe được t h ẩ m t h ó n g vân lời nói này trong lòng càng là trấn kinh tuyệt học n ộ i đan dưỡng sinh công lại là tuyệt học còn có trời sinh linh tuệ người lại là cái gì hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình bởi trước bị b á i thần giáo giáo đ ồ tập k í c h lúc thời khắc hấp hối n g h e được trong lúc nói chuyện với nhau liền có trời sinh linh tuệ chữ này lúc này thần p h n g vân nhìn xem giang linh suy tư ánh mắt mỉm cười nhìn ra được trong lòng ngươi rất nhiều nghĩ hoặc có gì muốn hỏi thì hỏi đi giang linh nghe vậy tùy theo hoàn hồn tiền bối nội đan dưỡng sinh công thật đúng là một môn t u y ệ t học thẩm phóng vân khẽ gật đầu không tệ chính là một môn t u y ệ t học chính là từ thời kỳ thượng cổ tiên thần tu hành c h i pháp thuế biến mà đến t u y ệ t học học tập môn t u y ệ t học này thiết yếu điều kiện chính là chỉ có trời sinh linh tuệ người mới có thể học được nghe được lời nói này giang linh gật đầu trong lòng có chút minh ngộ thì ra là thế nguyên lai nội đan dưỡng sinh công là một môn t u y ệ t học khó trách tăng lên cảnh giới cần thiết điểm kinh nghiệm là ta cái khác kỹ nghệ gấp mười yêu cầu như thế đến xem tuyển học nếu muốn đột phá cần thiết điểm kinh nghiệm sẽ trên diện rộng tăng trưởng sau đó hắn lại mở miệng nói tiền bối cái gì là t r ờ i sinh linh tệ u người thầm phong vân nói n g ư ơ i có thể xem là một loại thiên phú một loại bầm sinh thiên phú t h ờ i kỳ t h ư ợ n g cổ t r ờ i sinh linh tệ u người mới có thể đạp vào thành t i ể u tiên t h ầ n con đường bởi vì nội đan dưỡng sinh công nơi phát ra đặc thù cho nên chỉ có t r ờ i sinh linh tệ u người mới có thể học tập đây cũng là ta ra tay giúp n g ư ơ i nguyên nhân n g ư ơ i tại võ đạo thiên phú không tệ có lẽ p h ó n g n h ã n c h u n g quanh n g ư ơ i nửa tháng đ ạ tới t k h í huyết tiểu thành có thể tự đ ắ p nhưng là phong nhan toàn bộ đại h ạ chỉ có thể coi là làm không tệ người đặc thù nhất địa phương chính là linh tệ cao mới có thể tại một tuần đem nội đan dưỡng sinh tù hành chi nhật môn ta xem chọc người tương lai cho nên già tay giúp ngươi giang ninh chắc tay đa tạ tiền bối g i ả i h o ạ c văn bối minh bạch thẩm p h o n g vân nói hôm nay ta giúp ngươi cũng không phải không có sở cầu tiền bối mời nói phàm là văn bối có thể làm được định không chối tử giang ninh mở miệng thẩm p h o n g vân cười nói ta s ở cầu chính là ngươi một cá i nhân t ì n h ngươi nợ ta một món nợ ân t ì n h giang ninh nói hôm nay tiền bối đ ạ i ân đừng nói một cá i nhân t ì n h chính là mười người t ì n h thậm chí càng nhiều đều là tại hạ chi phúc thẩm phóng vân nói ta chỉ cần một cá nhân tỉnh ngươi tương lai một cá nhân tỉnh hắn sau đó tiếp tục nói ngươi chính là so ta so vương tiến thích hợp hơn tu hành nội đan dưỡng sinh công b ằ ngươi n g linh tuệ chi cao cái này môn công pháp tất nhiên có thể tại ngươi trong tay đại thành ngày khác ta có lẽ sẽ có cầu ở ngươi kia một ngày hy vọng ngươi còn có thể nhớ kỹ hôm nay nói lời giang ninh chắp tay nói ngày nào đó tiền bối phạm là có cần trực tiếp mở miệng là được v ă n bối chắc chắn toàn lực ứng phó thẩm phóng v â n nghe vậy cười cười sau đó hắn từ trong ngực lấy ra mấy chương màu vàng kim giấy mỏng cái này phía trên ghi chép nội đan dưỡng sinh công đến tiếp sau tu hành tri pháp nhưng là chỉ có đột phá tới đại thành tu hành tri pháp về phần nội đan dưỡng sinh công viên mãn tri pháp ta cũng không có nhưng là đại thành nội đan dưỡng sinh công cũng đủ làm cho ngươi sau này đạt tới nội tráng đại thành ngũ tạng n ô i âm nội tức như c ư ờ n g cấp độ có được sớm đạt ngũ phẩm tôi luyện t ạ n g phủ trưởng ác nội tức thủ đoạn cái này sẽ mở rộng ngươi tương lai hạn mức cao nhất hy vọng ngươi có thể không cô phụ ta kỳ vọng nhìn xem đưa tới trước mặt kia mấy chương màu vàng kim giấy mỏng giang n i n h hơi xứng sở sau đó tiếp nhận kia mấy chương ghi chép nội đan dưỡng sinh công đến tiếp sau tu hành chi pháp giấy mỏng tiền bối yên tâm tại hạ chắc chắn sẽ cố gắng gấp đội thầm phóng vân nói lấy về nhớ kỹ thang lộ toàn bộ nhớ kỹ về sau vạn hoa lâu tìm ta chậm nhất ngày mai nhất định phải đến. ta còn có chút sự tỉnh cùng đồ vật muốn cùng ngươi bàn giao một cái nhớ kỹ muốn nhanh chóng đến nếu là chậm có lẽ ngươi đem không gặp được ta tại tương lai một đoạn thời gian rất dài ngươi cũng sẽ không gặp được ta giang n i n h đem ghi tạc nội đan dưỡng sinh công k i ê u mấy trương màu vàng kim giấy mỏng sát người cất kỹ tiền bối yên tâm văn bối sẽ mau chóng đem nó toàn bộ nhớ kỹ thẩm p h o n g vân lại nói kể từ hôm nay ngươi có thể an tâm đi ra ngoài không cần cố kỵ tào ra hôm nay ta đã mở miệng tào v a n liền sẽ cho ta mặt mũi này giang linh lần nữa chắp tay chuyện hôm nay đà tạ tiền bối ta cũng thay ta đại ca hướng tiền bối nói lời cảm tạ t hết ầ cười lập thể quay đều i kết thúc bên hồ nhìn xem thẩm tòng vân cùng lâm thanh ý di hệ rời đi thân ảnh giang linh ánh mắt thu hồi rơi vào trong tay cái này mấy chương màu vàng kim trên giấy mỏng nội đan dưỡng sinh công đến tiếp sau tu hành pháp môn cái này đối ta hẳn là cũng có trợ giúp sau đó hắn nghiêm túc đọc qua trong tay cái này mấy chương ghi chép nội đan dưỡng sinh công đến tiếp sau tu hành pháp môn màu vàng kim giấy mỏng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một chum trà thời gian cái này mấy chương màu vàng kim giấy mỏng trên nội dung liền đã bị hắn đọc qua xong xuôi tại hắn xem qua không quên ra chỉ dưới nội dung phía trên tựa như lao khắc dịu đục thật sâu lạc ấn tại trong đầu hắn nhập môn về sau còn cần thủ nạp mặt trời tinh khí rèn luyện ngũ tạc lục phủ nhưng là mặt, trời mọc về sau mặt trời tinh khí người bình thường khó mà chịu đựng quả nhiên cũng là có dẫn đạo chi pháp giang ninh trong miệng thì thảo trong lòng có chút kích động có dẫn đạo chi pháp từ nay về sau mỗi ngày hắn thổ nạp mặt trời tinh khí rèn luyện ngũ tạng lục phủ hiệu suất sẽ phóng đại kể từ đó thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất cũng sẽ tăng lên n ộ i đan dưỡng sinh công về sau đột phá thời gian cũng sẽ bởi vì điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất tăng lên mà rút ngắn cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn thực lực tăng lên tốc độ biến nhanh phải biết nỗi đan dưỡng sinh công chính là một môn tuyệt học một môn rèn luyện ngũ tạng lục phủ tuyệt học nội tráng bình thường mà nói chính là võ đạo ngũ phẩm phương sẽ đặt chân cấp độ. Cảnh lục lực có cô tức, cách chẳng Cương tức cô này, nội tráng ngũ tạng không đánh đồng động nội tức, cách không chẳng định. Cường đại người nội tức cô động như cương, phủ, thể thời thể giới dài, đại lâu, kéo sợ mặc ộ t thể kiếm giáp. m có phá ngàn giáp. Mặc dù môn t u y ệ t học này không có viên mãn chi pháp nhưng là căn cứ giang ninh lúc này đọc qua hắn chỉ cần đem nội đan dưỡng sinh công đột phá tới đ ạ i thành liền có thể làm được tạng phủ lôi âm nội tức như cương cấp độ giờ phút này đọc qua xong x u ô i về sau giang ninh cũng minh ngộ thẩm t h ỏ n g vận tại sao lại giúp mình bởi vì chính mình nội đan dưỡng sinh công đạt đến nhập môn cấp độ một môn tuyển học tại ngắn ngủi như vậy thời điểm đột phá nhập môn cái này tại giang ninh chính mình xem ra hẳn là thẩm tòng vân giúp hắn lý do có lẽ ở trong mắt thẩm tòng vân ngày sau chính mình nội đan dưỡng sinh công đột phá đại thành tương lai liền có thể thuận lợi bước qua võ đạo ngũ phẩm hàng ngũ bước vào tứ phẩm lĩnh vực loại này tương lai khả năng để thẩm tòng vân nguyện ý tại lúc này giúp hắn nhưng dù cho giờ phút này giang ninh trong lòng ẩn ẩn có chút phương diện này suy đoán hắn đối với hôm nay thẩm tòng vân hỗ trợ vẫn là vô cùng cảm kích nếu không phải thẩm tòng vân ra tay giúp hắn hôm nay hắn định có mặt h i ệ n đại ca đại tàu một nhà đại khái cũng sẽ ôm hận mà kết th cũng nhiều nhất chỉ có thể an ủi một cái tâm linh khúc mắc có thẩm tòng vân xuất thủ căn cứ vừa mới t ạ o vanh thuyết pháp đại ca đại tẩu một nhà hẳn là sẽ bình yên vô sự nghĩ đến hôm nay phát sinh hết thảy giang ninh không khỏi nắm chặt nắm đấm cũng không đủ lực lượng tựa như trong gió lục bình khó mà chúa tể nhân sinh hắn thở dài trong lòng một tiếng cũng may mắn có thẩm tòng vân tôn này đại nhân vật xuất thủ can thiệp nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn lại cảm thấy may mắn không thôi sau một khắc hắn nắm chắc trong tay cái này mấy chương màu vàng kim ghi chép nội đan dưỡng sinh đến tiếp sau tu hành pháp môn tuyển học cái này môn công pháp không thể khinh thường ta không thể rơi xuống ngay sau nếu là có thể đạt tới tiểu thành cảnh giới ta chắc chắn sẽ sớm cô đ ộ n g nội t ứ c nếu là đại thành nội t ứ c càng là cô đ ộ n g như cương có vô kiên bất tội kinh khủng khi đó có lẽ ta chỉ cần ta đặt chân võ đạo bất phẩm liền có được chém giết tảo vanh thực lực cũng không về phần lại xuất hiện hôm nay loại này cảm giác bất lực sinh tử bị người khác chúa tể vận mệnh bị người khác chúa tể cảm giác bất lực giang ninh ở trong lòng ám ngữ hắn ánh mắt rơi vào bảng bên trên kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công nhập môn ba mươi mốt một nghìn mà lại bằng vào ta bảng thần kỳ trước đó dù cho thiếu thốn nhập môn về sau pháp môn lại y nguyên có thể c ă n cái này môn công pháp điểm kinh nghiệm bây giờ dù cho thiếu thốn nội đan dưỡng sinh công viên mãn c h i pháp có lẽ bằng vào ta mặt này tâm thần kỳ ta chưa hẳn không thể làm được đem môn tuyệt học này đột phá viên mãn cảnh giới nếu thật có thể viên mãn kia có lẽ sẽ có được không thể tưởng tượng nội vĩ lực dù sao đây chính là một môn tuyệt học nghĩ tới chỗ này giang ninh không khỏi tâm thần hướng tới thương lãng võ quán nhìn xem giang ninh thân ảnh xuất hiện tất cả mọi người là lấy ánh mắt hâm mộ nhìn xem giang ninh mệnh thật tốt lại bị thẩm lâu chủ tôn này đại nhân vật nhìn chúng đúng vậy a mấy người xì xào bàn tán t r ì n h n h i ê n cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ nhìn xem giang ninh sau đó hắn đi vào giang ninh bên cạnh giang sư đệ vương sư nói sau khi ngươi trở lại đi hậu viện tìm hắn giang ninh gật gật đầu t r ì n h sư h u n h vừa mới c ả m ơn ngươi nhìn xem giang ninh nghiêm túc ánh mắt t r ì n h n h i ê n đập một cái giang ninh ngực giang sư đệ cái này k h á c h khí ta còn là thông chi m u ộ n cũng may mắn vương sư đứng dậy còn có thầm lâu chủ cũng đứng ra giúp giang sư đệ giang ninh nghe vậy có chút tán đồng gật đầu đúng vậy a nhiều thẹn sư phụ cùng thẩm lâu chủ thân xuất v i ệ t thủ không phải ta còn thực sự không biết rõ nên làm cái gì hắn hít một tiếng sau đó nói trình sư huynh ta đi trước tìm sư phụ t ố t trình nhiên gật đầu võ quán hậu viện sư phụ vương tiến nhìn xem giang linh khẽ gật đầu hôm nay có gì cảm tưởng giang linh nói không có lực lượng chỉ có thể mặc cho người thì cá vương tiến gật đầu ngươi nói không tệ không có lực lượng chỉ có thể mặc cho người thì cá nói đến đây vương tiến lại là thở dài ngươi là không biết rõ tào vanh là bực nào người tâm cao khí n ạ o công danh gia thân vo đạo thất phẩm luyện cân đại thành Tại lạc nhưng là, là ngươi n này phải lực nhớ kỹ võ đạo không có cuối cùng dù cho vị kia cao tư thế nhân đỉnh đầu võ thánh cũng không có đi đến võ đạo cuối cùng hy vọng ngươi sau này có thể một mực bảo trì sơ tâm tiến bộ dũng mãnh không thể tại tương lai có nhất định thành tựu sau liền đắc chí tự ngạo tự ác giang ninh c h ắ p tay sư phụ dạy bảo đệ tử chắc chắn sẽ ghi khắc một lòng nghe được lời nói này vương tiến lần nữa khẽ vất cảm sau đó lại nói thẩm t h ó n g vân thân là vạn hoa lâu ở chỗ này phó lâu chủ dựa theo vạn hoa lâu q u ý củ hắn là không thể tham dự địa phương thế lực tranh đấu hôm nay hắn vì ngươi trái với vạn hoa lâu q u ý củ ngươi đến nhớ hắn ơ n giang ninh nói đệ tử minh bạch đệ tử cũng không phải là không biết cảm ơn người vương tiến lại nói nhưng là hôm nay thẩm lâu chủ vậy mà tình nguyện bốc lên trái với vạn hoa lâu quy củ cũng phải giúp ngươi cái này cũng nói do hắn đối ngươi vô cùng q u a trọng ngươi đến tóm chặt lấy cái này cơ hội n g ư ơ i cả đời này loại này lớn cơ hội rất ít một khi bỏ lỡ vậy liền thật bỏ qua hối hận không kịp bắt lấy cái này cơ hội cái này đối ngươi mà nói trọng yếu vô cùng giang ninh lần nữa gật đầu đệ tử minh bạch đệ tử chắc chắn sẽ nhớ kỹ sư phụ dạy bảo vương tiến nhìn xem trước mặt giang ninh hài lòng gật đầu sau đó hắn trần trờ một cái lúc này mới lên tiếng ngươi có biết thẩm lâu chủ tại sao lại đột nhiên giúp ngươi nghe được câu này nghe ra vương tiến trong lòng hiếu kỳ giang ninh cười thầm trong lòng sau đó hắn nói bởi vì nội đan dưỡng sinh công còn không đợi giang ninh tiếp tục nhiều lời vương tiến lập tức kinh ngạc nói nội đan dưỡng sinh công giang ninh gật đầu đúng vậy bởi vì thẩm lâu chủ nhìn ra ta nội đan dưỡng sinh công nhập môn cho nên mới nguyện ý giúp ta mà giờ khác này vương tiến cũng triệt để minh bạch thì ra là thế nguyên lai là bởi vì nội đan dưỡng sinh công ta xem như tất cả đều minh bạch hắn chậm rãi gật đầu lại nhìn giang ninh một chút vài ngày trước ngươi tiến vào thư phòng nên là nhìn thấy ta đặt ở trên b à n sách nội đan dưỡng sinh công tàn trang phải giang ninh lần nữa gật đầu sau đó nói đệ tử vụng trộn luyện cái này môn công pháp còn xin sư phụ xử phạt nhìn xem túi đầu giang ninh vương tiến cười một tiếng Chỗ này phạt cái、gì? Cái này có chỗ chuyện cũng phạt phạt? này này là Đây tốt gì? gì ta. xưa cũng bởi Vì bây ở i trời sinh linh người, cho nên mới vì là l tuệ đạt được thẩm nên cho được u u chủ c h ể n môn này đặc nội n thụ thù t đặc r á giờ c h pháp. Bây g i ngươi cái này tiểu tử cũng là bởi vì cái này nguyên nhân bị thẩm lâu chủ coi trọng n à y cũng thật đúng là có đủ duyên vương tiến nhìn xem giang linh càng xem càng là hài lòng có thể bị thẩm tòng vân coi trọng cái này võ đạo thiên phú tự nhiên là không cần nhiều lời sau đó lại là cùng mình như vậy đều là trời sinh linh về người cùng loại người bây giờ đạt được thẩm tòng vân hỗ trợ có thể nghĩ tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không thấp sau đó hắn lại nghĩ tới vừa mới phát sinh một màn hạ tại giang ninh thể nội cảm nhận được cựu trọng tình t i n h lực nghĩ tới chỗ này vương tiến bỗng nhiên mở miệng đúng rồi ta vừa mới không có cảm thụ sai ngươi tiểu tử nắm giữ cựu trọng tình t i n h lực giang ninh nghe vậy chi tiết nói đúng vậy đệ tử trước đây không lâu liền làm được thương lãng đao pháp n h ậ p môn nắm giữ cựu trọng tình nghe được đến từ giang ninh khẳng định trả lời vương tiến trong mắt lóe lên một vòng tinh quang dù cho việc này hắn vừa mới liền hiểu nhưng là bây giờ nghe được câu này trong lòng vẫn như cũ cảm giác có chút r u n động chính mình bất quá làm ấ y ngày trước mới đưa môn này võ đạo bí tịch cho giang ninh nhìn một cái bây giờ tên đệ tử này của mình liền làm được đao pháp nhập môn cô động kinh lực lại nghĩ tới những ngày này giang ninh sở tố sở vi cùng hôm nay phát sinh đủ loại sự kiện vương tiến trong lòng càng là cảm giác chính mình n h ậ n được bảo chính mình vậy mà nhận được như thế một vị đ ồ đệ có thể kế thừa chính mình y bác phát dương quang đại đ ồ đệ sau đó vương tiến nói lại cho ta cảm thụ một cái ngươi nắm giữ cựu trọng tình nghe được câu này giang ninh lòng bàn tay khoác lên vương tiến trên cánh tay phải một sợi kinh lực thông qua hai người tứ chi tiếp xúc lưu chuyển tiến vào vương tiến thể nội giờ phút này vương tiến cảm nhận được c ố này kinh lực bên trong ẩ n chứa bàng bạc chi lực quả thật là cựu trọng kinh vương tiến trong lòng nhấc lên s ó n g lớn chập trùng không chừng sau một lát hắn ổn định lại tâm thần nhìn xem trước người đứng thẳng như tùng giang ninh trong mắt lộ ra một tia cảm khái sư phụ thế nào cảm nhận được vương tiến cảm xúc giang ninh mở miệng vương tiến lắc đầu không có việc gì trước đó ta nói qua ngươi nếu là nắm giữ kinh lực ta sẽ giúp ngươi ngày mai ngươi tìm đến ta ta hôm nay đi vì ngươi chuẩn bị một cái đà tạ sư phụ giang ninh thần sắc vui mừng chắp tay hành lễ vương tiến lại nói thực lực của ngươi đến tăng thêm một bước không thể đem hết thạy tất cả đều ký thắc vào thẩm lâu chủ trên thân thẩm lâu chủ giúp ngươi phá hủy vạn hoa lâu quy củ có lẽ không được bao lâu hắn liền sẽ phát sinh biến cố một khi có chỗ biến cố tào ra có lẽ cũng sẽ cải biến ý nghĩ dù sao hôm nay kết cái này cử hoán giang ninh nghe vậy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đệ tử minh bạch vương tiến cười nói cũng là không cần nghiêm túc như vậy cái này cuối cùng chỉ là một loại khả năng sau đó hắn lại hướng phía giang ninh khoát k h o t a y t u t ngươi lui ra đi đi làm việc chính ngươi sự tình đi vâng sư phụ giang ninh chắp tay hành lễ liên chuẩn bị rời khỏi hậu viện đúng rồi vương tiến lần nữa lên tiếng n g ư ơ i hôm nay có thể trở về nhà nhìn một chút có thẩm t h n g vân mở miệng n g ư ơ i đại ca một nhà hẳn là đều sẽ bị p h o n g xuất giang l i n h gật gật đầu từ vương tiến hậu viện rời khỏi trong lòng tràn ngập chờ mong vương tiến mặc dù không có nói rõ sẽ giúp thế nào chính mình nhưng là hắn cũng có thể đoán ra một chút mà lại bất luận vương tiến là loại nào phương thức hỗ trợ đều sẽ để hắn thực lực tăng lên tốc độ tiến một bước biến nhanh nguyên năng điểm cũng hẳn là sẽ lấy tốc độ nhanh hơn tăng lên đối với điểm này giang ninh trong lòng càng là chờ mong vạn phần Bởi vì phách xài đao pháp điểm kinh nghiệm điểm vì phách pháp chỉ đao đã đủ, chỉ cần nguyên năng điểm sung trong ú c có thể lần thứ hai phá hạ, từ đó thu hoạch được đặc hắn thể thứ phá hạ, thu hiệu. liền lần mới đó từ t sân giang ninh đứng dưới tảng cây âm thầm trầm tư hôm nay đột nhiên phát sinh biến cố hoàn toàn ra khỏi hắn đ o ắ n trước vô luận là t à o vân đột nhiên người tới bắt vẫn là t à o vanh xuất thủ cùng thẩm t ò n g vân đến đều là nằm ngoài dự đoán của hắn nửa ngày về sau xem xong vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện giang ninh âm thầm lắc đầu truy cứu căn nguyên vẫn là ta có yếu lại không có quyền không có thế cũng may mắn đạt được thẩm p h n g vân tôn này đại nhân vật coi trọng bất quá vương tiến vừa mới kia phiên thuyết pháp cũng là đúng dựa vào hắn người cuối cùng không phải lâu dài chi đạo còn phải là tự thân cường đại mới được mà lại vương tiến nói tới cũng không có đạo lý thẩm phóng vân hạ tràng chính là phá hủy vạn hoa lâu quý cụ hắn nếu là nhận vạn hoa lâu tổng bộ trừng phạt không có hắn uy thế tạo ra cũng chưa chắc sẽ còn giống ngày hôm đó như vậy trung thực đối đầu sau đó hắn lại nắm chặt lại quyền khí huyết lưu chuyển phía dưới cảng m ộ trạng thái bản thân muốn nắm giữ chính mình tương lai không còn xuất hiện hôm nay loại này tình huống ta nhất định phải nhanh tăng cường bản thân thực lực mới được hy vọng vương tiến ngày mai giút đỡ ta sẽ không tệ chợt hắn lại nghĩ tới thẩm tòng vân rời đi kia lời nói muốn hắn triệt để ghi lại nội đan dưỡng sinh công đến tiếp sau tu hành chi pháp liền muốn mau chóng đi vạn hoa lâu hy vọng thẩm tòng vân cũng có thể cho ta một chút trợ giúp trong lòng của hắn ám ngữ trong máy mắt đi tới ban đêm giang ninh mang theo kia mấy chương màu vàng kim giấy mỏng ghi chép nội đan dưỡng sinh công đến tiếp sau tu hành chi pháp giấy mỏng đi đến vạn hoa lâu giao cho thẩm tòng vân hồi lâu sau từ vạn hoa lâu ra giang ninh liền trực tiếp hướng phía ngoại thành đi đến ngoại thành giang ninh đi tại quen thuộc con đường trải qua một cái c h ố ngặt hắn thấy được trước đó cư ngụ vài chục năm phong tốt cũng nhìn thấy tại hàng rào làm thành tiểu viện cửa ra vào mong mọi cùng trông mong giang lê nhìn thấy giang lê một khắc này giang lê cũng nhìn thấy giang linh Trật, giang lê trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g đại ca giang linh đến gần sau mở miệng giang lê mấy cái bước nhanh tới tay trái trùng điệp vỗ vỗ giang linh bà vai tốt tiểu tử thể cốt cứng rắn rất nhiều luyện võ quả nhiên là có chỗ tốt giang linh n é t miệng cười một tiếng đại ca không có sao chứ này giang lê lắc đầu nào có cái gì sự tình ta và ngươi đại tẩu vừa mới bị bắt được ở nhà liền lập tức bị thả trở về tiêu đậu đỏ bao cùng nhất minh đâu giang l i n h hỏi giang lê cười nói yên tâm đi đều vô sự việc này còn nhờ vào a đệ ngợi được như thế một tôn đại nhân vật biện hộ cho đại ca đều biết rõ rồi giang l i n h nói cơ bản đều biết rõ giang lê đ i ể m nói thầm lâu chủ tôn này đại nhân vật mở miệng chuyện này cũng liền đi qua hẳn là đi qua giang l i n h sau đó lại nói ta đi xem một chút đậu đỏ bao cùng nhất minh hai người đi vào tiểu viện đại c à u giang l i n h đối liêu huyện huyện mở miệng liêu huyện ánh mắt phức tạp nhìn giang ninh một chút sau đó chậm rãi hành lễ giang ninh cảm ơn ngươi đại tẩu làm như vậy không được giang ninh vội vàng mở miệng liễu h u y ể n h u y ể n lắc đầu ta là đại tẩu của ngươi càng là đậu đỏ bao cùng minh nhi mẫu thân hôm nay nếu không phải bởi vì ngươi vô luận là đậu đỏ bao cùng minh nhi cũng tốt vẫn là ta cùng lê ca cũng được đều sẽ ôm hận mà kết thúc thậm chí sẽ chịu đủ làm đủ cảm ơn ngươi nói lời cảm tạ thời điểm liễu h u y ể n h u y ể n lần nữa hành lễ đại tẩu một người nhà không nói hai nhà lời nói không cần như thế liễu h u y ể n h u y ể n cũng n u nhu cười một tiếng nếu không ăn cơm trước đi đồ ăn đều đã nóng tốt đại tẩu ta đi trước nhìn xem đậu đỏ bao cùng nhất minh giang ninh nói liễu h u y n luyện gật đầu sau đó giang n i n h đi vào trong phòng thúc thúc giang nhất minh nhìn thấy xuất hiện giang n i n h vội vàng bông xuống quyển sách trên tay từ trên ghế bắt đầu giang n i n h đi qua túi đầu xem xét chính là khoa cử khảo thí tất lương thư tịch sau đó vuốt vuốt giang nhất minh đầu học tập cho giỏi tranh thủ ngày khác t h i cái công danh giang nhất minh trùng điệp gật đầu thúc thúc yên tâm ta nhất định sẽ h ả o hảo dụng công đọc sách hôm nay nếu là ta có công danh trên người cũng sẽ không kém chút lưu lạc đến lao ngục hai hương hôm nay ta cùng tiểu mội cùng cha mẹ có thể an toàn trở về còn phải đa tạ thúc thúc nói xong giang nhất minh hướng phía giang ninh cúi đầu người cái này tiểu ra gia hỏa giang ninh cười nói thuận tay lại vớt vớt đầu của hắn sau đó nói ta đi xem một chút đầu đỏ bao giang nhất minh nói tiểu mội hôm nay làm kinh sợ một ngày đã vừa mới ngủ thiết đi có muốn hay không ta đi gọi tình nàng giang ninh lắc đầu không cần ta liền nhìn xem sau đó giang ninh sau khi vào phòng cũng nhìn thấy nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho đầu đỏ bao lúc này đậu đỏ bao khỏe miệng còn tại chạy nước bọn nhìn trước mắt một màn này giang ninh cũng không khỏi lộ ra tiếu dung đại ca một người nhà toàn bộ bình yên vô sự sau đó trong lòng của hắn cũng triệt để nối lòng một hơi từ trong nhà ra ở trong viện cùng giang lê uống rượu ăn cơm trên ánh trăng đầu cảnh đại ca ta cần phải trở về giang linh nói được giang lê gật đầu trở về thời điểm cẩn thận một chút đi ra giang kia quen thuộc tiểu viện giang linh lại ngoảnh lại nhìn thoáng qua sau đó quay người rời đi hắn biết rõ lúc này an bình vẹn vẹn bởi vì thẩm tòng vân uy hiếp mà lại vừa mới ban đêm tại vạn hoa lâu vũ thẩm tòng vân gặp mặt hãn từ thẩm tòng vân trong miệng biết được một sự kiện hai ngày này thẩm tòng vân khả năng liền muốn ly khai lạc thủy h u ệ n về phần nguyên nhân mặc dù thẩm tòng vân không có nói rõ nhưng là hắn cũng đại khái đoán được một chút bởi vì thẩm tòng vân phá hủy vạn hoa lâu quy củ lớn như thế một cái thế lực quy củ chế độ tất nhiên khắc nghiệt thẩm tòng vân mặc dù tại lạc thủy huyện là cái đại nhân vật nhưng là đặt ở trải rộng cựu châu ba mươi sáu phụ vạn hoa lâu nhưng cũng chỉ là bình thường biết được thẩm tòng vân có thể muốn sau khi đi giang ninh liền biết rõ muốn đạt được chân chính an toàn cuối cùng còn phải dựa vào chính mình dựa vào người khác cuối cùng không phải lâu dài chi đạo thẩm tòng vân nếu là ly khai ngắm như vậy thời gian liền khó mà trở về cái tia thời điểm đã mất đi hắn uy hiếp t à o ra đến tột cùng có thể hay không lật lọng hắn cũng không biết rõ hắn lại không dám cược bởi vì hắn không đánh cược nổi ngay kế tiếp từ trên giường tỉnh lại tên giang linh nguyên năng 68 kỹ nghệ hiểu biết chứng nghĩa một lần phá hạn 7 3 2 trăm nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ cầm quyền tiểu thành 2 6 8 trăm năm trăm l h é p xài đao pháp một lần phá hạn 2 a i nghìn h nghìn đặc tính loại suy nội đàn dưỡng sinh công nhập môn 5 8 m m ư ơ t ộ t nghìn thương lãng đao pháp tinh thông hai trăm h hôm qua bởi vì trận kia biến cố chậm trễ hắn rất nhiều nguyên năng vẹn vẹn tăng trưởng một điểm so trước mấy ngày thiếu đi rất nhiều q lúc này phương đông bầu trời đã bị ánh bình minh nguồn đỏ nửa mỗi ngày không đều hóa thành màu đỏ nhìn xem mặt trời sắp dâng lên giang ninh trong lòng có chút kích động tối hôm qua gặp qua thẩm tòng vân hãng cũng từ thẩm tòng vân trong tay đạt được chốt tốt Đó căn h h Bình Nam Hộ Tạng Đan cứ ù n thẩm tòng vân ế phiết pháp năm bình hộ tạm đan, đan mỗi ngày sáng sớm phun ra nuốt vào thôn nhật hoa tinh khí trước nuốt một viên có thể bảo hộ ngũ tạng lục phủ giảm bớt bị nhật hoa tinh khí tiêu đốt thống khổ đồng thời cũng có thể tăng trưởng thổ nạp nhật hoa tinh khí hiệu suất tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công tu hành tiến độ hiệu suất cái này năm bình hộ t ạ m đan có thể để hắn sử dụng ước chừng nửa năm là cực kỳ trọng yếu phụ trợ chi vật bây giờ lại thêm chính mình nắm giữ trước đó nội đan dưỡng sinh công thiếu thốn dẫn đạo c h i pháp hai tướng đ i ậ n ra cho nên lúc này giang n i n h trong lòng sung mãn mong đợi tại hai cái này tăng thêm dưới chính mình căn nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm hiệu suất đến tột u cùng sẽ tăng lên bao nhiêu đối với cái này môn công pháp hắn từ hôm qua biết được hắn phẩm cấp về sau liền cực kỳ trọng thị cái này môn công pháp chính là đứng hàng thượng thừa võ học phía trên tuyển học liên quan tới tuyển học lúc trước hắm vẹn, vẹn nghe nói qua đôi câu vài lời mỗi một môn t u y ệ t học đều cực kỳ cường đại có đăng phong tạo cực năng lực mà nội đan dưỡng sinh công nếu là đạt được b ộ t phá không thể nghi ngờ sẽ đối với thực lực của hắn có to lớn tăng phúc thực lực là hắn sống yên phận tiền vốn hắn có được bây giờ cái này thần kỳ bảng về sau chỉ cần cố gắng bất kỳ cái gì công pháp đều có thể đột phá tới viên mãn thậm chí phá hạn sau đạt tới một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi cấp độ giống như hắn phách xài đạo pháp loại này trang giá bản thức thế nhưng là đặc hiệu lại chẳng những mang đến cho hắn không thể tưởng tượng nổi sau tại phá hạn càng làm cho hắn có cực mạnh lực bộ pháp cho nên đối với nội đan dưỡng sinh công môn này danh sưng ơ t u y ệ t học công pháp hắn mười phần chờ mong cái này môn công pháp đột phá mỗi một lần đột phá đều sẽ đối với hắn thực lực sinh ra to lớn t ă n g phúc nguyên nhân chính là như thế hắn giờ phút này mới có thể như thế chờ mong chờ mong đợi lát nữa có hộ tạng đan gia trì cùng dẫn đạo chi pháp phụ trợ về sau chính mình thổ n ạ p mặt trời tinh khí hiệu suất sẽ cao bao nhiêu chính mình thu hoạch kinh nghiệm biết rõ tốc độ sẽ có bao nhanh phải biết điểm kinh nghiệm thu hoạch càng nhanh thì đại biểu hắn nội đan dưỡng sinh công đột phá tầng tiếp theo lần thời gian càng ngắn sau một lát náo nhiệt mặt trời từ phía đông chậm dãi d giang ninh xếp bằng ở trong viện sớm nuốt vào một viên hộ tạ đan lập tức cảm giác được theo dược hoàn nhập thể một c ô mát mẹ tràn vào hắn ngũ tạng lục phủ để thân thể của hắn cũng không khỏi một cái giật mình dưới loại trạng thái này hắn lẳng lặng chờ đợi mặt trời triệt để dâng lên n ộ i đan dưỡng sinh công sau khi nhập môn chỉ có thể thổ nạp mặt trời mọc về sau mặt trời tinh khí mới có thể tiến một bước rèn luyện hắn ngũ tạng lục phủ tăng trưởng cái này mồn công pháp điểm kinh nghiệm cho nên mặt trời triệt để dâng lên mặt trời mọc về sau mới là hắn phun ra nuốt vào mặt trời tinh khí cơ hội tốt sau đó vẹn vẹn một giang ninh mặt hướng phương đông hai mắt nhìn chăm chú vừa mới dâng lên mặt trời sau đó vận chuyển nội đan dưỡng sinh công bên trong ghi lại phương pháp thổ nạp sau một khắc giang ninh cũng cảm giác được một cỗ tựa như hỏa x à cực nóng chi ý từ trong lỗ mùi tràn vào tràn vào hắn ngũ tạng lục phủ chương chín gấp ba điểm kinh nghiệm tăng trưởng hiệu suất tại giang ninh thổ nạp mặt trời tinh khí thời khắc xa xa trên nhà cao tầng một vị nam tử thân ảnh sớm đã xuất hiện người này chính là hôm qua xuất thủ tương trợ giang ninh thẩm tòng vân hắn đứng tại trên nhà cao tầng lẳng lặng nhìn về phía thương lãng võ quán chỗ phương vị nhìn xem nhật hoa chi tinh đáp xuống giang Linh vị trí tiểu viện. thần phóng vân lập tức hài lòng gật đầu cái này tiểu tử quả nhiên bắt đầu thổ nạp nhật hoa tinh khí có dẫn đạo chi pháp lại có ta giao cho hắn hộ tạp đan nửa năm sau cũng không biết do hắn nội đan dưỡng sinh công có thể hay không lại có một chút tình tiến đạt tới kế tiếp cấp độ thần phóng vân trong miệng thì thảo sau đó hắn lại không khỏi thản nhiên cười là ta nghĩ nhiều rồi n ộ i đan dưỡng sinh công tiến vào hạ cái cấp độ nhưng là muốn làm được tôi luyện tạng phủ đạt tới nắm giữ như ý cấp độ từ đó có thể khống chế tạng phủ cơ năng chủ động bộ phát thân thể cất dấu năng lực nào có đơn giản như vậy liền có thể đột phá tại a năm đó đ t t ớ cấp độ này, n n thế h ư giang là trọn vẹn năm bỏ ra d ư ớ thời i g Dù cho cái h tiểu này n tử ở p ư ơ d i ệ ninh này t ê p ú so s ta xuất ắ cảm hơn, linh tuệ mạnh hơn ta, đồng thời lại có hỗ trợ của ta, nhưng h đồng nói ít cũng lại là tuệ ta, trợ ta, ít của có p i u ố n năm n mới đ ú giác Một t bên khác, ạ Giang g Ninh i cảm giác bên trong theo mặt trời tinh khí nhập thể hắn lập tức cảm giác được tạng phủ bên trong tuân ra mát mẻ chi ý tại có lực lượng này bọc vào tạng phủ bên trong không còn có trước đó kia cố thiêu đốt cảm giác lại theo hắn dẫn đạo chi pháp dẫn dắt cái tiêu đạo giữ dằn vô cùng khí tức lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều Sau một lát, n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nhìn thấy trước mắt đạo này nhắc nhở giang ninh trong lòng vui mừng có dẫn đạo chi pháp lại có hộ t ạ n g đan phụ trợ hiệu suất quả nhiên nhanh hơn rất nhiều t ước chừng là trước đó gấp ba sau đó hắn thừa dịp mặt trời mới lên tiếp tục vận chuyển thuật thổ nạp từng chút từng chút can lấy nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một thẳng đến mặt trời chậm rãi dâng lên giang ninh nhìn trong viện còn mặt trời một chút sắp tới giờ t h n hắn mới đỉnh chỉ thổ nạp mặt trời tinh khí lần nay l u y công tổng cộng gia tăng nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm ba mươi chín điểm bởi vì giờ thìn về sau mặt trời sẽ càng kinh khủng hắn bây giờ công pháp tiến độ đối ngũ t ạ n g lục phụ tăng cường còn không thể để cho hắn tiếp nhận giờ thìn cùng về sau mặt trời tinh khí rèn luyện trừ khi công pháp của hắn có thể tiến thêm một bước nội đan dưỡng sinh công đột phá tới tinh thông cấp độ mới có thể làm được điểm này sau đó giang ninh chính mở ra bảng nhìn thoáng qua kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công nhập môn chín mươi bảy một nghìn nhìn thấy bảng trên điểm kinh nghiệm biến động giang ninh trong lòng càng là vui mừng hiệu xuất quả nhiên tăng lên ước chừng gấp ba có thừa lấy hôm nay loại hiệu suất này chỉ cần thời tiết tiếp tục bảo trì ngày ngày trời nắng mỗi ngày đều có mặt trời mọc lớn như vậy ước một tháng ta nội đan dưỡng sinh công liền có thể đột phá đến hạ cái cấp độ nghĩ tới chỗ này gian g ninh trong lòng càng là phân chấn không thôi nội đan dưỡng sinh công nhập môn để hắn có kéo dài thể lực đặt tới tinh thông về sau chỉ cần cảm giác được tự thân tinh thần lực liền có thể khống chế tạm phụ trong khoảng thời gian ngắn buộc phát thân thể tiềm năng thân thể tiềm năng là vô cùng thần kỳ lực lượng t ư ợ n g như người trước khi chết hồi quan phản chiếu tựa như người ở vào thời khắc sinh từ chỗ buộc phát kinh người tiềm năng có thể làm được bình thường không cách nào làm được sự tỉnh sư phụ vỡ n tại võ quán hậu viện giang ninh cung kính hướng phía vương tiến hành lễ hô vương tiến xếp bằng ở bô đoàn bên trên khẽ nhà một ngụm trọc khí chậm rãi mở ra hai mắt nhìn thấy giang ninh một k h ắ c này trên mặt hắn lộ ra tiểu dung người tiểu tử vừa mới nhưng có thổ nạp nhật hoa tinh khí có giang ninh gật đầu cảm giác như thế nào vương tiến nói giang ninh nói tối hôm qua đi vạn hoa lâu một chuyến có thẩm lâu chủ cho ta hộ tạc đan hôm nay cảm giác hiệu suất rất cao có thể rõ ràng cảm giác được ngũ tạng lục phủ cơ năng trở nên càng mạnh không tệ vương tiến lộ ra tiểu dung sau đó ánh mắt lộ ra một sợi vẻ hâm mộ người tiểu tử tại số phận trên không tệ vừa mới bắt đầu tập võ lại đụng phải thẩm lâu c h ụ như thế một vị quý nhân bây giờ sớm như vậy bắt đầu tu hành phương pháp nội luyện trong ngoài đồng tu tương lai thân thể ngươi cơ năng đỉnh phong sẽ viễn siêu người bình thường ngươi tương lai thành tựu tất nhiên sẽ cao hơn lao phu giang ninh nói đệ tử đã kế thừa sư phó y bát kia nhất định phải làm được thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam mới là không phải chẳng phải là ném sư phụ mặt mũi khiến người khác nói sư phụ giáo đổ không được nghe được giang ninh câu nói này vương tiến không khỏi thản nhiệt cười ngươi tiểu tử ngược lại là sẽ nói bất quá câu nói này ta h ưa thích thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam ngươi nói không tệ làm gương sáng cho người khác đều hy vọng có thể nhìn thấy đồ đệ vượt qua chính mình t i ê một ngày sau đó vương tiến từ bồ đoàn bên trên đứng dậy đi theo ta ta biết rõ ngươi tiểu tử sớm như vậy theo tới tìm ta mục đích là cái gì giang ninh nghe vậy vội vàng đi theo trong lòng cũng sung mãn mong đợi bởi vì vương tiến ngày hôm qua cũng đã nói hắn muốn đi chuẩn bị một cái để cho mình hôm nay tới tìm hắn hắn lại trợ giúp chính mình mà ở trước đó vương tiến đã từng đã cho lời hứa của hắn hứa hẹn giang ninh nếu là nắm giữ kinh lực hắn liền sẽ giúp mình giúp mình nếm thử bắt lấy gia nhập tuần sát phủ cái này cá vượt lòng môn cơ hội trải qua hôm qua sự kiện càng làm cho giang ninh kiên định tín nhiệm đó chính là gia nhập tuần sát phủ hắn nếu là có thể gia nhập tuần s á t phủ lương tựa như thế một cây đại thụ vậy cũng không thể lại phát sinh h ô m qua chuyện này theo giang linh không quyền không thế lại không có làm cho người không dám đắc tội lực lượng kia tự nhiên không cách nào chính mình chúa tể vận mệnh bây giờ chính mình nhỏ yếu liền cần lương tựa một cây đại thụ từ đó có thể che gió che mưa cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành chỉ cần thời gian đầy đủ băng vào mặt của mình tấm giang linh có lòng tin có thể làm được như vị kia trong truyền thuyết võ thánh như vậy vô địch tại thế gian khi đó tự nhiên lại không người có thể uy hiếp được hắn tiến vào vương tiến trong phòng hai người tới bàn gỗ trước mở ra nhìn xem vương tiến chỉ vào trên bàn gỗ hai cái dương mở miệng sư phụ bên trong là giang ninh mặt lộ v ẻ v ẻ n g h i hoặc trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán vương tiến nói ngươi mở ra nhìn xem liền biết rõ nghe được câu này giang ninh sau đó không do dự nữa trực tiếp động thủ chuẩn bị mở ra trước người hai cái dương theo cái thứ nhất cái dương mở ra giang ninh lập tức hai mắt tỏa sáng chỉ gặp bên trong thả trồng chất cùng một chỗ dã sâm vương tiến nói đây là ta hôm qua đi chu thị tiệm thuốc mua m ư ờ i năm dã sâm chu thị tiệm thuốc cũng chính là sư huynh của ngươi chu hưng nhà tiệp thuốc đối ngươi bây giờ mà nói m ư ơ i năm dã sâm chính thích hợp ngươi đà tạ sư phụ g cười cười, sau đó làm giang ninh mở ra cái thứ hai cái dương thời điểm đây là nhìn xem trong dương bình bình lọ lọ giang ninh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc vương tiến nói trong này đều là khí huyết đan mỗi ngày sớm tối các một viên sau đó luyện quyền hấp thu dược hiệu có thể lớn mạnh ngươi khí huyết chi lực hai viên khí huyết đan căn cứ căn cốt khác biệt hấp thu hiệu quả khác biệt cung cấp khí huyết chi lực cũng liền khác biệt ngươi mà nói một viên khí huyết đan đại khái có thể cung cấp ước chừng năm sợi tả h ư u khí huyết hai viên hẳn là có thể mỗi ngày cho ngươi tăng trưởng mười sợi tả h ư u khí huyết cái này mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít lấy loại hiệu suất này ước chừng một tháng thời gian khí huyết đan mang tới khí huyết chi lực đối ngươi tăng trưởng có thể làm được ngoài định mức quản thông một tay nghe được lời nói này giang ninh hai mắt tỏa sáng ước chừng một tháng ngoài định mức mang tới khí huyết chi lực có thể làm được quán thông một tay. đây cũng chính là nói nếu là nhà giàu đệ tử có thể làm được ngày ngày đập khí huyết đan ngưng luyện khí huyết lớn mạnh thể phách một tháng liền đủ để làm được khí huyết tiểu thành tình trạng bốn tháng liền có thể lại thành một năm nhất định có thể khí huyết viên mãn quan thông quanh thân sau đó giang ninh lại là âm thầm lẫn đầu mức tiêu hao này bình thường phú quý người ta có thể chống đỡ không nổi bằng vào ta trước đó hiểu rõ một viên bình khí huyết đan ước chừng là năm l n g bạc một ngày hai viên cũng chính là một ngày ăn mười lựa bạc một tháng chính là ba trăm lựa bạc một năm chính là ba ngàn lựa bạc nghĩ tới đây giang ninh tắt lưỡi không thôi cái này tiêu hao thật khoa trương một năm còn kém không nhiều có thể ăn chết trình nhiên sư minh vô liếng cái này còn vẹn vẹn chỉ là khí huyết viên mãn chưa v õ đạo nhập phẩm lại sau này đâu quả nhiên là cùng văn phú vũ a trong lòng của hắn thở dài sau đó giang ninh mở miệng sư phụ theo ta được biết một viên khí huyết đan không rẻ đi vương tiến nói n g ư ờ i đây cũng không cần quản sư phụ nhiều năm như vậy không có con cái tích xúc vẫn phải có điểm ấy chi tiêu tính không được cái gì nghe được câu này giang ninh trong lòng có chút đọc dùng sau đó thần sắc hắn nghiêm túc mở miệng sư phụ đã không có con cái cái kia sau liền do đệ tử cho sư phụ dưỡng lao đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng giang n i n h thần sắc nghiêm túc Tốt. vương tiến mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem giang n i n h ngươi như thế có lòng theo võ quán hậu v i ệ n r a trở lại chính mình ở lại địa phương giang n i n h liền đầy cõi lòng kích động xuất ra một viên trứng b ù câu lớn nhỏ khí huyết đan như thế một viên thế nhưng là giá trị mấy lượng bà ca luyện võ thật sự là ăn tiền cảm khái một tiếng hắn sau đó đem khí huyết đan để vào trong miệng theo hắn biết hầu hơi động một chút to như trứng bồ câu hình dạng hôn nguyên khí huyết đan liền rơi xuống hắn trong bụng sau một lát giang ninh cũng cảm giác toàn thân khí huyết bắt đầu sôi trào nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao c a n bắt đầu tâm tình của hắn một mảnh tốt đẹp trực tiếp bắt đầu lệ quyền tăng trưởng chính mình khí huyết chi lực thể phách chính là thực lực căn cơ chương một mươi đột phá quyền pháp đại thành ì n bảng biến hóa, Giang Ninh trong xem hóa, l đồng thời càng là bị hắn mang đến ngoài định mức nguyên năng điểm số tăng phúc hôm qua hắn chấn nhiếp nhập năng lượng trong vòng một ngày tăng trưởng hai mươi năm nguyên năng điểm số kỹ nghệ trong c vòng một ngày tiến bộ của hắn liền đã phi thường nổi bật ngũ cầm quyền hôm qua tăng trưởng tám mươi hai điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm vừa đưa ra đến ba mươi năm sáu giờ cự li năm trăm linh điểm kinh nghiệm nhu cầu cũng liền tranh lệch sau cùng hơn một trăm linh điểm hai ngày sau đó ta ngũ cầm quyền liền có thể đi vào đại thành tri cảnh giang linh thầm nghĩ sau đó hắn r ử a mặt xong xuôi tiếp tục ở trong viện l u y ệ n quyền đang khổ luyện quyền pháp quá trình bên trong hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân khí huyết đang không ngừng lớn mạnh khí lực đang không ngừng tăng trưởng nhất là hôm qua kia hai viên khí huyết đan càng l à bị hắn không nhỏ kinh hỉ hai viên khí huyết đan hết thể mang đến cho hắn tổng cộng năm mươi sợi khí huyết chi lực thực tế hiệu quả thật to vượt ra khỏi vương tiến lời nói hai viên khí huyết đan có thể tăng trưởng ước chừng hai mươi sợi khí huyết chi lực g i a hai bên chính là b ộ số tranh lệch đối với cái này giang linh trong lòng cũng có chút suy đoán tạng phủ cơ năng tăng cường đối với d ư ợ c hiệu hấp thu có lẽ cũng sẽ biến càng tốt hơn trong n g a y mắt hai ngày sau giờ thịnh giang ninh đình chỉ thổ nạp mở ra tự thân bảng nguyên năng một trăm chín mươi ba kỹ nghệ ngũ cầm quyền tiểu thành bốn trăm chín mươi sáu năm trăm n ộ i đan dưỡng sinh công nhập môn một trăm tám mươi tám một nghìn còn cần luyện hai lần quyền pháp ta ngũ cầm quyền liền có thể đột phá đại thành c h i cảnh nhanh lập tức liền có thể đột phá trong mắt của hắn toát ra một vòng kích động sau đó hắn đứng dậy luyện quyền tại trong sân một chiêu một thức đều hổ hổ sinh phong x ê dịch thân hình càng là thỉnh thoảng nhấc lên trận trận tiếng gió khi thì giống bạch viên linh mẫn mau lẹ khi thì giống linh lộc nhẹ nhàng mặt đất lá dụng cũng theo hắn tới lui như gió thân hình hòa bị cuốn lên ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai làm nhắc nhở ra một khắc giang linh nhìn thấy bảng trên đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa kỹ nghệ ngũ cầm quyền đại thành không một nghìn sau một k h ắ c hắn cũng cảm giác được trong đầu của mình tuân ra đại lượng c ả m n ộ liên quan tới ngũ cầm quyền cầm lộ đồng thời những ngày này hắn tất cả luyện quyền hình tượng đều tại trong đầu hắn hiện lên thời gian tựa như đi qua một cái t r ớ c mắt lại tựa như đi qua hồi lâu làm giang linh mở ra hai mắt thời điểm ánh mắt bên trong có tinh quang sáng ngời hiện lên rốt cục đại thành hắn sau đó thân hình khét động trong nháy mắt hoa thành một đạo tàn ảnh xông ra tại bốn mươi bình phương trong tiểu viện hắn x ê dịch chẳng chọc thân hình lại là không chút nào bị hạn chế ở trong viện tới lui như gió nhấc lên trận trận c u â n phong thân hình cũng giống như không có quán tính cùng động năng chậm trái c h ậ t phải chậm cao chậm thấp làm cho người khó mà bắt giữ sau một lát giang linh thân hình bỗng nhiên dừng lại tự động chuyển thành tĩnh trên mặt cũng ẩn ẩn lộ ra một vòng vẻ h ư n vấn đại thành ngũ cầm quyền không chỉ là lực buộc phát tăng lên rất nhiều mà lại thân hình của ta cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều tới lui như gió động tính ở giữa chuyển đổi như ý loại này thân pháp đủ để cho ta ứng phó bình thường cựu phẩm v õ giả trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẹn tự tin loại này thân pháp không nói có thể ứng đối t à o bân loại này v õ đạo cựu phẩm nghiên cứu nhiều năm h o thủ chí ít có nhất định tiền vốn tại hắn trong tay tự vệ một lòng muốn chạy trốn lại thêm hắn thể lực đủ để có nhất định chạy thoát nắm chắc c hắn ậ h lại nghĩ tới mấy ngày trước tàu vanh nhấc cánh tay một bắn mũi tên phá không liền có thể nhấc lên âm bạo mũi tên bắn đi ra tốc độ đã vượt qua thanh âm chuyển bá tốc độ nghĩ đến tàu van trong lòng của hắn kia xóa vẻ tự đ ắ c biến mất sạch sành xanh vô tung thực lực bây giờ thiếu xa ta được mau chóng v õ đạo nhập phẩm căn cứ vương tiến h ô m qua thuyết pháp thẩm t ò n g vân sáng sớm ngày mai liền muốn tự hành trở về quảng ninh phủ tổng bộ bị phạt bởi vì phá hư vạn hoa lâu q u ý củ mà bị phạt biết được cái này về sau trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên tràn ngập một cỗ cảm giác nguy cơ thẩm t ò n g vân ly khai lạc thủy huyện như vậy đối với tạo gia lực uy hiếp sẽ giảm mạnh cho nên hắn không dám chút nào phớt lờ sau đó hắn đi ra chính mình ở lại tiểu viện đi vào võ quán tiền viện tạ đá bên cạnh Đứng tại sau đó tay trái giữ tại tạ đá trên băng lanh tinh thiết phía trên lên trong lòng của hắn thầm quát một tiếng cơ bắp căng thẳng phát lực sau một khắc bốn trăm cân tạ đá ly khai mặt đất triệt để treo trên bầu trời giang n i n h trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu d u n g cánh tay trái lực đạo cũng có bốn trăm n h cân hoành theo hắn đem tạ đá thả lại mặt đất lập tức tạ đá phía dưới phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề cánh tay trái có bốn trăm cân không biết rõ cánh tay phải có thể hay không kéo động năm trăm cân tạ đá trong lòng mang ý nghĩ này hắn đi vào năm trăm cân tạ đá trước mặt tay phải nắm chặt toàn thân phát lực sát mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảnh một hơi về sau hô hắn tiết ra toàn thân lực đạo trong miệng khẽ nhà trong bụng trọc khí k h ẽ lắc đầu vẫn là kém có chút xa năm trăm cân lực đạo quả nhiên không có đơn giản như vậy liền có thể đạt tới bất quá nhưng cũng bình thường dù sao ta khí huyết chi lực bây giờ liền khí huyết đại thành quán thông tứ chi đều không có đạt tới chớ nói chi là khí huyết viên mãn có bốn trăm cân lực đạo hay là bởi vì ta hình gấu quyền đại thành đao pháp lần lượt sau khi đột phá lực đạo ra chỉ. hắn nắm chặt lại n ắ m đấm thể lực khí huyết chi lực bánh liệt trong nháy mắt quán thông hai tay tiếp tục luyện quyền bây giờ có vương tiến cho ta tài nguyên ủ n g hộ ta được bắt lấy cơ hội sớm ngày đặt thành khí huyết viên mãn sau đó mau chóng bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ mới được không vào cựu phẩm cuối cùng kém quá xa càng là không có tư cách thông qua tuần sát phủ khảo hạch gia nhập trong đó t à o phủ đại ca ngươi bây giờ liền phải xuất phát sao t à o bân theo sau lưng t à o vanh t à o vanh vắt trên lưng lấy một chương cường cung bên hông treo một cái ống tên trong bầu có mũi tên bảy cái h ắ n bộ pháp vững vàng nhìn như động tác không nhanh kỳ thực tốc độ cực nhanh bởi vì hắn vừa xài bước ra cự li xa so với người bình thường xa hơn nhiều một bước tức là hơn một mét tàu vanh nói Cấp tàu r ê vanh nói vâng lệnh, đại ca tàu bân một bên nhanh chóng đi theo tàu vanh bước chân một bên đáp tàu vanh giờ phút này cũng tới đến lập tức cứu hán vụ vô tọa kỵ của mình khí thở phi phò tia thất ngựa cao tới hai mét toàn thân bóng loáng sàn loáng cực kỳ béo tốt nhưng phạm là cái biết ngựa người đều biết đây là một thất chân chính ngựa tốt cái này thất ngựa cùng tào vanh đầu cọ sát sau đó tào vanh trở mình lên ngựa tào bân gặp đây vội vàng mở miệng đại ca kia giang ninh xử lý như thế nào nghe nói thẩm tòng vân liền muốn xuất phát đi quảng ninh phụ tổng bộ bị phạt hắn chuyến đi này liền không biết rõ phải bao lâu trở về ta còn muốn mang lễ tới cửa đi cho kia tiểu tử xin lỗi sao tào vanh hơi suy tư sau đó mở miệng việc này chính ngươi quyết định tào bân nói thẩm tòng vân lần này đi trở lại không biết rõ phải bao lâu ta tạo ra đi đến hôm nay dựa vào cái gì hướng như thế một giới bình dân cúi đầu xin lỗi ta không muốn đi tào vanh gật gật đầu không đi cũng được vạn hoa lâu tổng bộ đã muốn xử phạt thẩm t ò à n vân như vậy trong thời gian ngắn thẩm t ò à n vân là không có cơ hội trở lại lạc thủy huyện tiếp qua một năm nửa năm ta nên có thể bước vào võ đạo lục phẩm hàng ngũ nghe được tin tức này tào bân thần sắp đống nhiên mừng rỡ đại ca đây là sắp đột phá rồi tào vanh nói nhanh nhanh thì nửa năm chậm thì một hai năm ta nhất định có thể bước vào lục phẩm hàng ngũ khi đó ta chức vị sẽ tăng lên nghe được tào vanh câu nói này tào bân thần sắp mừng rỡ trong lòng lực lượng tăng nhiều đã đại ca như thế vậy liền không cần thiết đi nói xin lỗi n g ư ơ i chính mình quyết định đi tào vanh mở miệng hắn chính chuẩn bị thuốc ngựa ra ngoài tựa hồ lại nghĩ tới cái gì sau đó nhìn tào bân một chút vô luận ngươi làm thế nào không nên quá khác người không muốn kết cái tử thù ra tia tiểu tử có thể bị vương tiến coi trọng như thế không tiếp cùng chúng ta vạch mặt tất nhiên có chỗ đặc thù địa phương đồng thời lại có thể bị thẩm t h ỏ n g v â n coi trọng như thế tình nguyện bút lên lớn sơ xuất hạ chàng nhúng tay việc này đây càng là nói rõ một chút đồ vật tia tiểu tử trên người có phi phạm chỗ tào bân nói đại ca yên tâm đi tào minh mạch tào vanh lại nhìn hắn một chút sau đó quay lập tức lưng giá theo hắn lên tiếng ra lệnh hắn dưới hông bảo mã cũng lĩnh n g ộ hắn ý tứ mở ra bốn vó liền hướng phía ngoài viện chạy đi sau đó tiếng vó ngựa đạp vang sáng sớm lạc thủy huyện đường đi dọc theo nội thành rộng lớn đại đạo hướng phía thành cửa ra vào thẳng đến t à o bân đưa mắt nhìn t à o vanh bóng lưng rời đi trong lòng không khỏi nới lòng một hơi tại tàu ra t à o vanh mặc dù không phải gia chủ nhưng là hắn so gia chủ còn hữu dụng tàu ra có được hôm nay địa vị trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là bởi vì tàu vanh thực lực cùng thân phận địa vị hắn đem tàu ra mang tới một cái mới bậu thang cho nên tàu bân đối với tàu vanh cũng h sau đó tào bân trong mắt lộ ra mừng rỡ ánh mắt đại ca sắp có thể tiến thêm một bước thẩm tòng vân cũng lập tức sẽ ly khai ta cái này còn cần lo lắng cái gì tào bân trong lòng có chút ngao ngoe muốn động lại nghĩ tới tào vanh rời đi kia lời nói hắn lập tức lắc đầu không được đại ca nói rất đúng kia tiểu tử vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng có thể để cho thẩm tòng vân còn có vương tiến kia lão r a hỏa coi trọng như vậy cái này tiểu tử võ đạo thiên phú khẳng định rất cao hắn sau đó đẻ xuống trong lòng kia ngao n g o muốn động ý nghĩ chương tám mươi một vái phòng ngoại thành b u ổ trưa a đệ ngươi hôm nay tại sao trở lại nhìn thấy sân nhỏ cửa ra vào xuất hiện giang linh thân ảnh giang lên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc có chút không yên lòng cho nên trở lại t h ă m một chút giang linh nói cái này có cái gì không yên lòng giang linh nhét miệng cười nói những ngày ngày đều rất tốt ngày hôm qua từ vân phong tới đây càng là cùng nói vụ án có mới tiến triển sự kiện kia cùng ta triệt để không quan hệ nghe đến lời này giang linh khẽ gật đầu sự tinh định tính đã nói lên chuyện này đi qua nghĩ tới đây trong lòng của hắn đối với thẩm tòng vân âm thầm cảm kích nếu không phải không có thẩm tòng vân hạ tràng tạo ra như thế nào như thế đúng lúc này tốt, tốt. m ạ i thanh mãi khí thanh âm từ nhà chính cửa ra vào truyền đi tiểu đậu bao giang linh trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung nghe được giang linh tiếng hô tiểu đậu bao lập tức hai tay mở ra hấp tấp hướng phía giang linh chạy tới tốt tốt ôm một cái giang linh ngồi sùng xuống, xuống một tay lấy nào tới tiểu đậu bao ôm lấy tốt tốt đậu bao nhớ ngươi muốn chết tiểu đậu bao mặt mũi tràn đầy vui vẻ dùng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt cọ cọ giang linh cái cằm giang linh cũng không khỏi cười ha ha một tiếng ta cũng muốn tiểu đậu bao cho nên cái này không trở về tới nhà giữa t r ư a ở nhà ăn sao vẫn là về võ quán ăn giang ninh nói ở nhà ăn đi kia tốt giang lê gật đầu ta cái này đi để ngươi tẩu t ử cho ngươi thêm đồ ăn đem con gà mái giả kia làm thịt đừng giang ninh vội vàng chặn lại nói tùy tiện ăn một chút liền tốt gần nhất tại võ quán mỗi ngày thịt cá đều chán ăn mà lại tiểu đ ầ u bao cùng nhất minh đều là lớn thân thể thời điểm giết gà mái hai người bọn họ nào có trứng gà ăn giang lê nói ngươi đây cũng không cần lo lắng căn cứ ngày hôm qua đụng phải một vị đồng liêu nói thương thế của ta vong tiền trợ cấp lập tức liền có thể phát xuống tới đến lúc đó tự nhiên là có tiền nhỏ hạt đậu dùng khuôn mặt dán tại giang ninh trên bờ vai lúc này cũng mở miệng nói tốt tốt đậu bao muốn ăn đ ù i gà n g ư ơ i n h a giang ninh trả sát cái mũi của nàng một cái giang lê cũng quay người đi hướng phòng bếp một canh giờ sau a đệ c a n h gà đến đi giang lê bưng canh gà bộ pháp cực nhanh hướng phía giang ninh đi tới ta đến giang ninh liền vội vàng đứng lên ba bước cũng làm hai bước đi vào giang ninh bên người tiếp nhận đựng đầy canh gà chè lớn sau đó mở miệng đại ca tay ngươi không tiện cũng không cần làm này loại sống đi trước ngồi xuống ta đi giúp đại tàu bưng thức ăn giang lên nhét miệng cười một tiếng liền bưng bắt canh gà nào có cái gì không thiện đang khi nói chuyện hắn vẫn là ngoan ngoan ngồi xuống tại trên ghế lúc này giang linh cũng đem chén kia canh gà đặt ở bàn ăn bên trên hô hô sau đó hắn vội vàng thổi hạ bị nóng đỏ hai tay năm ngón tay lại đem năm ngón tay ở trên người xoa xoa bị bỏng đau mười ngón lập tức hóa giải rất nhiều tốt tốt ta cũng cho ngươi thổi một chút tiểu đậu bao nhìn xem một màn này ngồi tại ghế tiến lên sau cơ hai chân mở miệng nói giang lên trên mặt cũng lộ ra ý cười ngươi tiểu từ đây là luyện quyền không tới nơi tới chốn a trên tay đều không có sinh ra thật dày vết chai giang ninh cũng cười cười đại ca ta đi trước tiếp tục bưng thức ăn ngươi để tiểu đậu bao cẩn thận một chút không muốn ngã xuống t ố t t ố t y ê n tâm đi đậu bao mới không có đần như vậy đây tiểu đậu bao hít mũi một cái lẩm bẩm một tiếng một lát sau có thể bắt đầu ăn liễu huyền h u y ệ n b u ô n g xuống cuối cùng một bát đồ ăn sau đó lại nói muốn tới chút rượu sao nghe được câu này trong mắt giang lê sáng lên phu nhân trong nhà chẳng lẽ còn có rượu liễu huyền h u y ệ n nói nhìn a ninh trở về vừa mới đi sát v á c cắt đại tỷ nhà đánh một cân rượu giang lê nghe vậy nhìn về phía giang ninh a đệ uống chút rượu giang linh nói giang lê thần sắp mừng rỡ vội vàng nhìn về phía liêu huyền huyện còn xin phu nhân đưa rượu lên liêu huyền huyện trận nhìn giang lê một chút quay người hướng phía ngoài cửa đi đến lúc này giang lê mặt mũi tràn đầy vui mừng mở miệng á đệ thật đúng là ta phúc tính a rất lâu đều không có uống rượu những ngày này có thể ta thèm sắp chết rồi hôm nay dính á đệ ánh sáng cuối cùng có thể giải đ ỡ t h è m cha đợi chút nữa uống ít một chút tiểu đậu bao mãi thanh mãi khí mở miệng、Tốt. nghe tiểu đậu bao giang lê cười ha hả nói tiểu đậu gặp đây vui vẻ lung lay n h chân ngắn giang l i n h ngồi ở một bên là bởi vì đại ca không có tiền mua rượu u ố n g sao giang lê gãi gãi đầu một mặt lúng túng mở miệng có cái này nguyên nhân chủ yếu vẫn là ngươi đại tẩu còn nghiêm không cho tiền đồng mua cho ta uống rượu nghe được câu này giang l i n h trong lòng cũng là minh bạch trước đó đại ca cho mình cho mượn một trăm l ư ợ n g bạc bái nhập thương lãng v õ quán đằng sau lại không biết rõ từ nơi nào lấy được hai mươi lượng bạc ủy thác người khác giao cho mình bây giờ lại không đồng lộc trước đó lại bị tạo bân nhà vào tiền trợ cấp cũng không có cấp cho trong nhà tự nhiên túng quẫn nghĩ tới đây giang ninh trong lòng âm thầm thờ g i i vì đại ca cũng phải mau chóng nghĩ biện pháp làm chút tiền đúng trong đó một người khuôn mặt non nớt rất là tuổi trẻ không đến hai mươi bộ dáng người mặc bộ khoái phục bên hông treo một thanh trường đao mà đổi thành bên ngoài một người thì tuổi tác khá lớn trên mặt đã có chút nếp nhăn ước chừng hơn bốn mươi tuổi mặc trên người bộ đội phục Bên hông đồng dạng treo lấy một t đầu đầu lấy sau đó hắn đưa tay đối giang linh phùng đầu nói không tệ vị này chính là ta thân đệ đệ giang linh sau đó hắn lại đưa tay đối phùng bộ đầu hướng phía giang ninh mở miệng a đệ vị này là phùng bộ đầu cũng là ta cấp trên giang ninh chắp tay gặp qua phùng đại nhân phùng bộ đầu nghe vậy liên tục khoác tay không được không được ta bất quá tại trong nhà m ô n kiếm miếng cơm ăn sao có thể nên được tiểu huynh đệ trong miệng đại nhân hai chữ này tiểu huynh đệ có thể bị thẩm lâu chủ coi trọng tương lai chắc chắn sẽ thẳng tới mây xanh nho nhỏ là thủy huyện nhưng khốn không ở tiểu huynh đệ đầu này tiềm long đại nhân hai chữ phùng mỗ thực sự không dám nhận làm ta xấu hổ theo phùng bộ đầu nói ra lời nói này giang lê thần sắc kinh ngạc nhìn xem phùng bộ đầu sau đó lại nhìn một chút giang ninh giang ninh sau đó giang lê gặp mấy người đột nhiên không nói lời nào vội vàng mở miệng p h u n g đầu bây giờ vừa vặn đến giờ cơm không bằng tới cùng một chỗ ăn p h u n g bộ đầu nghe vậy cười cười không nghĩ tới l ê lao đệ một nhà ăn cơm muộn như vậy sớm biết do ta liền tối nay tới dạng này cũng sẽ không q u ấ y dày l ê lao đệ cùng giang n i n h tiểu h u y n h đệ cơm chưa giang lê lắc đầu liên tục không q u ấ y dày không q u ấ y dày cũng liền thêm xong đũa sự t ì n h làm sao có thể tính q u ấ y dày sau đó giang lê có chút không được tự nhiên mà nói phùng đầu giống như chiếc đồng dạng gọi ta giang lê liền tốt phùng bộ đầu cười ha ha ngươi trên tay ta làm việc nhiều năm một mực gọi tên của ngươi liền có chút q u á lạ lẫm gọi lên lao đệ khá hơn một chút lộ ra n g ư ờ i ta quan hệ càng tốt hơn như thế nếu là những người khác bởi vì lên lao đệ thụ thương dám đối lên lao đệ khinh thị bất kính kia lão ca cũng có thể cho người xuất khí giang lên ó i đa tạ phùng đầu yêu mến phùng bộ đầu cười cười đây là hẳn là sau đó hắn lại nói về phần ăn cơm thì không cần ta trước khi đến liền đã ăn hôm nay tới tìm ngươi cũng có chuyện bây giờ có thể nhìn thấy giang ninh tiểu huynh đệ ngược lại là rất có duyên phận nói câu nói này thời điểm phùng bộ đầu ánh mắt lại rơi trên người giang ninh trên mặt lộ ra thiện ý giang l ê lại nhìn một chút giang ninh cùng phùng bộ đầu sau đó nói Phùng đầu đã lúc chưa, này tiểu đậu bao nhìn nội n qua trong chén cái tia đùi gà nhét lên nhỏ nhỏ trong mắt lóe ra nước mắt giang ninh nói đại tẩu không cần như thế cùng một chỗ ngồi xuống ăn đi nghe được câu này giang lên lập tức nhìn phùng bộ đầu một chút h ắ n tại phùng bộ đầu thủ hạ làm việc nhiều năm biết rõ phùng bộ đầu có cái quen thuộc từ trước đến nay không thích cùng nữ nhân ngồi cùng bàn cực kỳ trọng nam kinh nữ lần trước phùng bộ đầu đến trong nhà ăn cơm lúc ấy liêu huyện huyện biết được việc này cũng là lựa chọn hạ bàn hôm nay theo giang ninh mở miệng phùng bộ đầu trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng vẻ không vui sau đó hắn lập tức lộ ra tiểu dung giang ninh tiểu h u n h đệ nói không tệ cùng một chỗ ăn đi cái này nếp nếp đều nhanh thèm khóc còn có đệ mội cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi trong nhà mình ăn cơm nào có quy củ nhiều như vậy làm sao dễ chịu làm sao tới là được nghe được câu này trong lòng giang lê kinh ngạc nguyên bản hắn coi là phùng bộ đầu sẽ biểu lộ ra vẻ không vui không nghĩ tới vậy mà trong nháy mắt liền biến nào sắp mặt sau đó càng là phụ họa chính mình a đệ nói câu nói này cái này a đệ mặt mũi thật lớn trong lòng giang lê ám ngữ hắn lúc này cũng minh bạch phùng bộ đầu sở dĩ như thế đều là bởi vì chính mình a đệ không phải dựa vào bản thân cái này tàn phế người phùng bộ đầu dựa vào cái gì có thể như vậy hiền lành cùng mình cho chuyện hôm nay càng là hiền lành xưng hô hắn là lao đệ phải biết năm đó hắn tại phùng bộ đầu thủ hạ làm việc nhiều năm dù cho là công p hôm hô u đầu biểu n cũng từng hiện g bộ chưa h qua、hôm、nay n h gặp lại lại là hoàn toàn không đồng dạng a lệ trưởng thành có thể vì trong nhà che gió che mưa ta cũng rốt cục có thể yên tâm trong lòng giang lê một mảnh thư sướng lúc này liễu huyền huyền nhìn về phía giang lê giang lê lộ ra ý cười t h ấ n an liễu huyền huyền phu nhân ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi liễu h u y ệ n h u y ệ n gật đầu sau đó đem ôm tiểu đ ầ u bao đặt ở trên đế chính mình cũng ở bên cạnh ngồi xuống sau đó giang linh cầm chén bên trong cái kia lớn đùi g à kẹp cho tiểu đ ầ u bao trong chén tạ ơn tốt tốt tiểu đ ầ u bao lập tức hì hì cười nói lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn sau đó nàng cũng ra sức kẹp lên một đầu đùi gà d u n g không ngừng đồng hồ nhỏ đeo tay minh nàng đã dùng ra toàn bộ lực khí tốt tốt c ũ n g ăn một cái Tốt. giang linh dối bát tiếp nhận tiểu đậu bao kẹp lên đùi gà sau đó cười vớt vớt đầu của nàng nhìn xem trên bàn một mặt này liễu l u y ệ n luyện cùng giang lê đều lộ ra tùy tâm tiểu dung phùng bộ đầu cũng vui vẻ cười a a chương tám mươi hai thẩm t ò n g vân rời đi trên bàn cơm đi theo phùng bộ đầu mà đến dương tông nhao nhao cho mấy người rót rượu nước sau đó phùng bộ đầu mở miệng nói lê lao đệ hôm nay ta tới cửa chủ yếu nguyên nhân vẫn là vì tiền trợ cấp một chuyện tiền trợ cấp nghe được ba chữ này giang lê ánh mắt ngưng tụ lúc này phùng bộ đầu ở trên người tìm tòi sau đó từ trong ngực rút ra một t r ư ờ n g ngân phiếu tiếp tục đối với giang lê nói lê lao đệ đây là cấp trên phát xuống tới tiền trợ cấp ngươi bởi vì công bị thương lý phải là đạt được cái này một trăm l ư ợ n g tiền trợ cấp hôm nay mới có thể giao cho trên tay ngươi xin lỗi giang lê vội vàng tiếp nhận phùng bộ đầu trong tay ngân phiếu thần s ắ c vui mừng phùng đầu nói quá lời có thể dẫn tới cái này một trăm l ư ợ n g tiền trợ cấp ta đã rất hài lòng sau đó giang lê giơ lên chén rượu trong tay phùng đầu ta mời ngươi một chén hôm nay đa tạ phùng đầu khoản này tiền trợ cấp giải quyết ta khẩn cấp phùng bộ đầu cũng bưng chén rượu lên có chút đụng một cái sau đó nhấp nhẹ một hơi hắn lông mày lập tức hơi nhữ lại mà lúc này giang lê uống một hơi cạn sạch tiết hầu nhấp nô phía dưới rượu và bụn hắn trong miệng lập tức nhẹ sách một tiếng sau đó vừa g i ả i thư một hơi thoải mái sau một khắc hắn liền thấy phùng bộ đầu trong chén cơ hồ không có giảm bớt rượu phùng đầu thế nhưng là rượu này không hợp người khẩu vị vẫn được phùng bộ đầu qua loa một câu sau đó chính hắn lại bưng lên bầu rượu cho mình đồ đấy hắn lúc này mới bưng chén rượu lên đối giang ninh nói giang ninh tiểu huynh đệ đối với không có chiếu cố tốt ngươi đại ca để hắn bởi vì công bị thương ta rất xin lỗi chén rượu này chính là ta bồi t ộ rượu ta làm ngươi tùy、ý. thoại âm rơi xuống hắn ngửa đầu một mụ uống rượu tiết hầu chậm rãi cổ động trong miệng rượu sau đó tiến vào hắn trong bụng hai hơi sau sách hắn khuôn mặt có chút khó coi trong miệng phát ra một thanh âm mà lúc này giang n i n h cũng nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó hắn âm thầm lắc đầu rượu này s ắ c thực không quá đi cũng k h ó trách vị này phùng bộ đầu lộ ra loại này sắc mặt khó coi đ ể dạng này một vị quyền cao chức trọng bộ đầu u ố n g loại rượu này cũng là làm khó hắn xem ra thẩm tòng vân lực ảnh hưởng so ta trước đó tưởng tượng còn lớn hơn nếu không phải thẩm tòng vân liên hắn cái này bộ đầu thân phận đại hạ cựu phẩm quan võ thân phận làm sao có thể giống như ngày hôm nay đối ta lúc này giờ a Giang n Ninh như gương sáng. Hán tòng vân ảnh hưởng.、Một、bên khác, giang Lê mở miệng nói, phùng bộ đầu nói g biết hết thể thẩm khác, tâm Một đây mở bộ rõ, đều đầu quá là Lê l i tin, mới bởi Giờ là thuộc thương. hạ học nghệ không tinh, cho nên mới sẽ bởi vậy bị vậy phút này giang ninh đặt chén rượu xuống chậm rãi mở miệng việc này nói đến ngược lại là cùng phùng bộ đầu không quan hệ ta đại ca bị thương căn nguyên có khác cái khác phùng bộ đầu trong lòng đung lòng giang ninh tiểu huynh đệ không hổ là có thể bị thẩm lâu chủ xem trọng nhân tài chính là nhìn thấy thông thấu bây giờ đạt được thẩm lâu chủ ủng hộ ngày sau chắc chắn sẽ giống như tiềm lòng xuất u y ê n nhất phi chủ tiên nghe được câu này một bên giang lê nết miệng mà cười trong mắt hắn người khác có thể khen giang ninh đơn giản so khen hắn cao hứng huynh trưởng như cha hắn làm huynh trưởng lớn nhất tâm nguyện một trong chính là có thể chính nhìn xem vị thân đệ đệ này thành tài bây giờ dù chưa triệt để thực hiện tâm nguyện này nhưng là cũng là mười phần chất chín dù sao giang ninh đạt được thẩm lâu chủ tôn này đại nhân vật coi trọng tại toàn bộ lạc thủy huyện những năm gần đây đây là đầu một lần hắn cũng minh bạch hôm nay phùng bộ đầu như thế cho hắn mặt mũi đây hết thể bất quá đều là bởi vì hắn a đệ giang ninh rượu quá tam tuần sau phùng bộ đầu mang theo dương tông rời đi giang l i n h hai người tới cửa ra vào đưa tiễn đưa mắt nhìn phùng bộ đầu cũng dương tông sau khi rời đi giang lấy nết nết miệng a đệ hôm nay là dính ngươi ánh sáng nha mới có chuyện tốt bực này giang l i n h nói ta cũng bất quá là dính thẩm tòng vân thẩm lâu chủ ánh sáng giang lê nết nết miệng cũng không thể nói như vậy a đệ có thể bị thẩm lâu chủ tôn này đại nhân vật coi trọng đó là ngươi chính mình cố gắng không chịu thua kém lạc thủy huyện như thế lớn thanh niên tài tuấn nhiều như vậy bọn hắn làm sao lại không có bị tôn này đại nhân vật coi trọng giang ninh cười cười đây bất quá là vận khí mà thôi nào có nhiều như vậy vật khí giang lê nói sau đó hắn lại cẩn thận từ trong ngực rút ra vừa mới phùng bộ đầu cho hắn tấm k i a ngân phiếu tiền trợ cấp cuối cùng đã tới a giang ninh nói đại ca chuẩn bị cầm cái này tiền trợ cấp đi làm gì giang l ê hơi suy tư một cái vừa mới phùng đầu nói trả tiền sự t ì n h tạm thời không đội ta chuẩn bị đợi chút nữa đi cho ngươi tẩu tử mua mấy thân quần áo mới đoạn này thời gian khổ nàng sau đó lại cho a đệ năm mươi lượng b ặ t đi a đệ luyện võ không có ngân lượng đi mua sắm thuốc bổ cùng ăn thịt không thể được này lại đem thân thể l u y ệ đổ giang ninh lập tức lắc đầu đại ca không cần là ta cân nhắc ta bây giờ có thể bị thẩm lâu chủ có trọng thẩm lâu chủ lại là cỡ nào nhân vật ngươi nói ta còn thiếu điểm ấy tiểu tiền sao cũng là giang lên nghe vậy bừng tỉnh sau đó cười ha h à nói là đại ca xem thường a đệ lấy thẩm tòng vân vạn hoa lâu lâu chủ thân phận a đệ khẳng định không thiếu điểm ấy tiền lẻ một bên khác phùng bộ đầu mang theo dương tông biến mất tại chỗ n g ặ t sau phi phi phi phùng bộ đầu phun nước đắng phùng đầu thế nào một bên dương tông vội vàng n â n nói rượu này quá khó uống quá thấp kém phùng bộ đầu nhà danh nói kia phùng bộ đầu làm sao còn uống nhiều như vậy dương tông hỏi phụng bộ đầu nôn sạch sẽ trong miệng nước đắng về sau lúc này mới nâng người lên không có cách nào giang linh cũng tại người này có thể bị thẩm tòng vân coi trọng chỉ cần có thể không có gì bất ngờ xảy ra tương lai tất nhiên là đại nhân vật trên ta xa đại nhân vật cho nên hôm nay đụng phải hắn ta như thế nào đi nữa cũng phải cho hắn chút mặt m ũ i nghe được câu này dương tông có chút tắt l ư ớ i phùng đầu cái này cái này cần thiết hay không phụng bộ đầu nói làm sao không về phần thẩm tòng vân là bực nào nhân vật hắn coi trọng người tất nhiên không tầm thường phải biết h ắ n đến lạc thủy huyện đã có ít năm q u a n cảnh cái này mấy năm bên trong lạc thủy huyện vô số thiên tài đều không có nhập pháp nhãn của hắn mà giang linh người này là vị thứ nhất có thể bị thẩm tòng vân coi trọng đồng thời không tiết trái với vạn hoa lâu quy củ đều muốn hạ tràng giúp hắn có thể nghĩ thẩm tòng vân đối với hắn là bực nào coi trọng bây giờ kẻ này đạt được thẩm tòng vân trợ giúp nói không khoa trương tương lai kẻ này c h í ít có thể đạt tới võ đạo bát phẩm thậm chí thất phẩm thậm chí là cao hơn tiêu chuẩn dương tông nghe vậy khẽ nhất miệng cái này khoa trương như vậy sao không có chút nào khoa trương phùng bộ đầu tiếp tục nói trước đó ta đối giang lê chẳng quan tâm hôm nay tự nhiên phải nhiều hơn biểu hiện chịu nhận lỗi tỉnh bị dạng này một vị thiên tài cho ghi hận bên trên sau khi ăn cơm chưa xong giang linh lựa chọn không trở về v õ quán tiếp tục tại hàng rào làm thành trong viện l u y ệ n quyền hắn sở dĩ như thế bởi vì hắn chuẩn bị ban đêm đi thành nơi cửa đưa tiễn thẩm t o n g vân theo hắn biết đêm nay thẩm t o n g vân liền sẽ từ đông môn ly khai lạc thủy huyện tiến về quảng ninh phụ phụ thành mà đông môn chính là tại hắn bây giờ cái phương hướng này cho nên hắn mới thuận đường trở về thăm hạ thân nhân trong nháy mắt đã đến ban đêm thanh lanh ánh trăng về xuống giang linh một mình một người đứng tại thành nơi cửa lảng lặng chờ đợi theo một người xuất hiện tại giang ninh trong tầm mắt hắn ánh mắt có chút ngưng tụ một lát sau gặp qua sư phụ giang ninh cung kính nói vương tiến cười cười tốt tiểu tử ngươi vậy mà vô thanh vô tức c ũ n g tới giang ninh nói thầm lâu chủ giúp ta lớn như thế một tay đã biết được hắn muốn ly khai tin tức ta làm sao có thể không đến đưa tiền hắn ta bây giờ có thể làm cũng liền điểm này khó được ngươi có phần này tâm ý vương tiến nhìn xem giang ninh ánh mắt có chút đ g u hòa đúng lúc này hai người lập tức nhìn thấy cuối con đường xuất hiện một chiếc xe ngựa một chiếc xe ngựa xa hoa xe ngựa trên đạo lộ tiến lên tốc độ không nhanh cũng không chậm là vạn hoa lâu xe ngựa vương tiến ánh mắt ngưng tụ tiếp tục nói thầm lâu chủ hẳn là liền tại bên trong một bên khác đường đi t i ể u lâu bên cạnh bên trên t à o bân đứng tại cửa sổ bên cạnh lẳng lặng nhìn xem trên đường phố vẹn vẹn mấy ngày thương thế trên người hắn liền đã nhìn không ra tin tức quả nhiên không sai đêm nay thẩm t ò n g vân liền phải l y khai lạc thủy huyện cùng lúc đó hai bên đường nhà lầu bên trong từng đôi mắt đều trong bóng tối nhìn về phía chiếc xe ngựa kia thẩm p h n g vân loại này đã nhân vật nhất cử nhất động đều có thể khiên động toàn bộ lạc thủy huyện nhất là trước mấy ngày hắn chủ động hạ tràng ngăn lại tàu ra cùng vương tiến xung đột càng là bởi vậy hấp dẫn cả huyện thành ánh mắt sau một lát xe ngựa đi vào thành nơi cửa màn xe bị quét ra giang ninh lập tức nhìn thấy bên trong một trường tuyệt mỹ lại quý thái dung nhan gặp qua lâm l â u chủ giang ninh cung kính nói lâm thanh y thì hãy nhìn xem giang ninh khẽ gật đầu vương tiến cũng theo đó mở miệng chào hỏi nguyên lai là lâm l â u chủ ta còn tưởng rằng là thẩm hình tới đây lâm thanh y thì hãy nói ngươi nói không sai thẩm tòng vân ngay tại nơi này thoại âm rơi xuống xe ngựa trước màn bị người quét ra sau đó thẩm tòng vân thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hai người hai n g ư ờ i sao lại tới đây thẩm t h ó n g vân từ trên xe ngựa mở miệng hơi có chút kinh ngạc lâm thanh y g ì hệ cũng sau đó từ trong xe ngựa nhảy ra ngoài giang ninh ôm vừa nói thẩm tiền bối tại ta có đại ân lại bởi vì ta mà phá hủy vạn hoa lâu q u ý củ muốn đi trước quảng ninh phủ vạn hoa lâu tổng bộ bị phạt tiểu tử bất lực là thẩm tiền bối làm bất cứ chuyện gì bây giờ cũng chỉ có thể tới đây đưa tiễn thẩm tiền bối đ o ạ n đường biểu thị trong lòng cảm kích lâm thanh y g ì hệ nhìn giang ninh một chút huyện, huyện cười một tiếng ngươi cái này tiểu tử vẫn còn không tệ thẩm phóng vân cũng cười cười ngươi có thể có phần này tâm cũng rất tốt sớ ngày trưởng thành để bọn hắn biết rõ ta thẩm tòng vân ánh mắt mới là đối ta trợ giúp lớn nhất giang ninh trùng điệp gật đầu văn bối minh bạch văn bối định sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng、Tốt. thẩm ố t t tòng vân vui mừng gật đầu về phần chuyến này ngươi cũng không cần lo lắng không cần áy náy ta đi p h ủ thành cũng sẽ không phải chịu cái gì xử phạt chính là trong thời gian ngắn không cách nào trở về lạc thủy huyện đã mất đi ta c h ấ n nhiếp tạo ra ngươi được nhiều thêm xem chừng gia tăng chú ý một bên vương tiến nghe được câu này hắn lập tức phóng k h o n g nói thẩm hinh không cần phải lo lắng có ta ở đây tạo ra không dám quá mức thẩm tòng vân gật gật đầu cũng đúng tào vanh tại ta trước đó liền đã ly khai lạc thủy huyện tiến về đông lăng thành quy doanh bây giờ tào ra không có tào vanh vị cường giả này vương lao đệ ngược lại là có tư cách này nói câu nói này bất quá vương lão đệ được nhiều thêm cẩn thận một chút tào vanh người này này nhân khí đợi đã thành căn cứ theo ta hiểu rõ nếu không có gì ngoài ý m u ố n hắn không được bao lâu liền hắn có thể bước vào lục phẩm hạ ngũ một khi bước vào lục phẩm tại lạc thủy huyện hắn chính là không thua gì vị kia huyện tôn tồn tại tào vanh có thể vào lục phẩm vương tiến hai mắt mở to mặt lộ vẻ kinh hãi thầm phong vân gật, gật đầu phải hẳn là ngay tại cái này một l ử giữa một khi vào lục phẩm không được bao lâu cho dù là ta hắn cũng sẽ không tiếp tục để ở trong mắt khó trách hắn lúc ấy đối mặt ta như thế cuồng s á c thực có cuồng vô liếng vương tiến gật đầu nói ra lục phẩm cơn giả hắn nếu là thành chính là lạc thủy huyện cái này mười mấy năm qua đ ệ nhất nhân thẩm t h o n g vân sau đó nhìn về phía giang ninh dù cho có sư phụ ngươi tại ngươi cũng không thể phớt lờ không ai có thể cùng ngươi bên người cả một đời cuối cùng có thể dựa vào chỉ có chính mình ngươi muốn minh bạch thực lực mới là hết thể căn bản giang ninh gật gật đầu tiền bối cứ việc yên tâm văn bối minh mạch thẩm t h o n g vân lần nữa gật đầu sau đó nói ngươi khí huyết viên mãn về sau liền đi tìm lâm thanh ý đi, ta lưu lại lễ vật cho ngươi nếu có có thể nói ngươi tốt nhất là gia nhập tuần s á t phủ năm nay không được sang năm ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp gia nhập gia nhập tuần s á t phủ đây cũng là ngươi tốt nhất đường ra một trong cũng là ngươi tốt nhất tu hành nơi trốn cùng tuần s á t phủ tài nguyên so ra quảng ninh phủ cảnh nội tông môn cũng không bằng mà lại khai phủ mới bắt đầu tất nhiên sẽ nương theo rất nhiều kỳ ngộ ngươi nếu là có thể bắt lấy những cái k i a kỳ ngộ đối ngươi tương lai có chút trọng yếu sau đó thẩm phóng vân căn dặn xong xuôi liền quay người leo lên xe ngựa ngay sau trong a hy vọng nghe được bóng đêm thẩm tòng vân cưới xe ngựa dần dần biến mất tại mấy người cuối tầm mắt lâm thanh y sau đó thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn giang ninh một chút thẩm tòng vân đưa ngươi ủy thác cho ta ngươi sau này nếu đang có chuyện có thể tới vạn hoa lâu tìm ta nhưng là sớm nói cho ngươi ta cũng sẽ không giống thẩm tòng vân như vậy giúp ngươi ta sẽ chỉ ở hợp lý phạm vi bên trong giúp ngươi càng nhiều còn phải dựa vào chính ngươi văn bối minh bạch giang ninh nói đà tạ tiền bối đừng t i ê u tiền bối thật khó nghe lâm thanh y thì nói đà tạ lâm tỷ tỷ giang ninh lộ ra tiếu dung ngươi ngược lại là sẽ thuận cán bên trên bò lâm thanh y thì thản nhiên nói sau đó nàng quay người rời đi quay người về sau khoe miệng của nàng không khỏi toát ra mỉm cười có thể bị thẩm tòng vân xem trọng người gọi tỷ tỷ để nàng cảm giác tâm tình cũng trở nên vui vẻ cái này cùng những người khác cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt có thể bị thẩm t h n g v â n coi trọng ở trong mắt nàng xem như có tư cách cùng nàng giao lưu người còn lại là giang ninh bề n g o à i sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ tuyến bên trên để nàng xem rất thuận mắt rất dễ chịu lại thêm giang ninh tuổi tác một ư ơ i tám tuổi tuổi tác không chỉ là nam nhân vĩnh viên yêu một ư ơ i tám tuổi thiếu nữ nữ nhân cũng là như thế lúc này nhìn xem lâm thanh y dìa bóng lưng rời đi giang ninh trong lòng khẽ nhúc ních không cự tuyệt đó chính là chấp nhận có thể để tỷ tỷ nàng như thế chuyện tốt một kiện chí ít có thể m ư t h ế lúc này đường đ i ể u lâu bên cạnh cùng lúc đó dù cho giờ khắp này ở ban đêm hai bên đường phố nhà lầu bên trong cũng là t h u y ể n ra trận trận động tĩnh lần lượt từng thân ảnh ở trong màn đêm nhanh chóng chạy về phía bốn phương đem cái này tin tức chuyển ra ngoài trở lại võ quần sau giang ninh lại bắt đầu luyện quyền t h ẩ m Tòng vân rời đi để hắn không còn an tâm mặc dù trước đó tào ra tại thẩm tòng vân trước mặt túi đầu nhưng là bây giờ ai cũng không biết rõ tào ra là nghĩ thế nào dù sao trước đó lần kia xung đột to lớn như thế tào ra cũng không phải cái gì lương tiện nhà may mắn tào vanh cũng đi giang ninh trong lòng thầm nghĩ ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền đại thành hai mươi bảy một nghìn một lần quyền pháp tập luyện x o n g xôi u ngũ cầm quyền kinh nghiệm lần nữa tăng trưởng một điểm một lần quyền pháp một chút kinh nghiệm giá trị bốn sợi khí huyết giang ninh nắm chặt lại quyền thể nội khí huyết khuấy động Tôn hướng sau đó hắn tiếp tục luyện quyền mỗi một điểm khí huyết tăng trưởng mỗi một chút thực lực tăng trưởng đều để trong lòng của hắn lực lượng dần dần càng đầy trước khi ngủ hắn lại nhìn mặt của mình tấm một chút nguyên năng 193 kỹ nghệ phép xài đao pháp một lần phá hạn 2.000-2.000, đặc tính loại suy ngày mai liền có thể 20 điểm cũng không biết rõ 20 điểm có đủ hay không lần thứ hai đao pháp phá hạn mang ý nghĩ này hắn chậm d ã i tiến vào ngủ say trạng thái để thân thể hảo hảo khôi phục một buổi tối hôm sau trời vừa sáng ngày mới vừa được sáng giang linh liền đã mở hai mắt ra rời giường lô ố bốt theo hắn xoay người xuống giường mở rộng xuống vòng eo hoạt động hạ g â n c ố t toàn thân trên giới lập tức chuyển đến tiếng vang l a n h lảnh thoải mái hắn thở dài một tiếng sau đó lập tức nhìn về phía mình bảng nguyên năng hai kỹ nghệ p h é p xài đao pháp một lần phá hạn hai nghìn hai nghìn đặc tính loại suy ừng nhìn thấy bảng một khắc này giang l i n h ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ vậy mà thật có thể hai mươi điểm liền có thể lần thứ hai phá hạn trên mặt hắn sau đó hiện ra cực kỳ ngoài ý mớn vừa mới mở ra bảng thời điểm trong lòng của hắn kỳ thật cũng không ô m hy vọng hai mươi điểm nguyên năng đối với hắn bây giờ tới nói cực kỳ đơn giản chỉ cần tám cựu thiên là đủ cho nên hắn cảm thấy kỹ nghệ lần thứ hai phá hạn yêu cầu sẽ càng nhiều một điểm có thể muốn lần thứ nhất phá hạn gấp mười cũng không nhất định thuật toán là rất hợp lý chế độ nhưng là giờ phút này nhìn thấy bảng trên phách xài đao pháp đằng sau kia sáng loáng dấu c ậ u hắn liền biết mình đoán sai phách xài đao pháp lần thứ hai phá hạng nguyên năng điểm số yêu cầu cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy chỉ cần hai mươi điểm hai mươi điểm nguyên năng tiêu hao liền có thể để hắn phách xài đao pháp hai lần phá hạng nghĩ tới đây trong lòng của hắn lập tức tràn ngập trờ mong mới đặc hiệu nhất là đao pháp đặc hiệu tất nhiên có thể mang đến cho hắn biến hóa mới cùng mới tăng lên thực lực cũng tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng trưởng sau đó hắn ánh mắt rơi vào bảng trên phách xài đao pháp phía sau dấu c ộ n phía trên ý niệm của hắn lại hơi động một chút Bảng trong ê nguyên năng điểm số đông nhiên n năng điểm số giảm bớt, hắn đông giảm điểm phi số tốc h bớt. t e u y ê n năng đầu i giảm nhiên liền cũng cảm giác ể m cảm số đông cũng bớt, hắn được ó chính của m ì n tiến vào một loại siêu nhiên không giống nhân trạng thái. Trong loại siêu nhiên giống không nhân vào phạm đầu, h c mình cầm đao t ừ n g đao đánh rớt bất luận xuân thu nóng bức đều tại cầm đao bổ xuống chỉ lần này một đao không biết rõ tiến hành bao nhiêu vạn lần đánh rớt trong đó mỗi một đao bổ ra đều để hắn có cảm lộ mới liên quan tới phép xài đao pháp cảm lộ mới đao nhanh cũng càng lúc càng nhanh giống như trên không trúng kinh h ồ n lõe lên mặt hồng loại trạng thái này thời gian p h ả n phất cũng không tồn tại cùng lúc đó giang ninh cũng cảm giác được hai cánh tay của mình tê dại hơn ngứa như có ngàn vạn cái con kiến nơi cánh tay nội bộ b ò lại phảng phất có dòng điện ở trong đó chạy trốn không biết qua bao lâu hắn mới mở ra hai mắt trong chốc lát trong mắt tựa hồ có ánh đao lướt qua nguyên năng m ộ ư ơ i chín kỹ năng phép xài đao pháp hai lần phá hạn một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ba nghìn đặc tính loại suy đao như gió táp đao như gió táp như có thần trợ xuất đao tốc độ cực nhanh viễn siêu người bình thường đao như do táp sao giang ninh trong miệm thì thảo sau đó hắn nắm lên đặt ở bên giường trường đao thân hình khái động hai ba bước đã đến trong viện Bá, hắn rút sau một hồi lâu bá giang ninh thu đao và vỏ tại hắn chu vi lóe lên đao quang lúc này mới đồng thời tắm đi thương lãng đao phát điểm kinh nghiệm một giang ninh trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn chi ý đao này thật nhanh so trước đó nhanh gần năm thành lúc này trong lòng của hắn vô cùng kích động đao nhanh nhanh năm thành đây là cỡ nào khái niệm nếu là hai người thực lực giống nhau đao nhanh một thành chính là phần thắng chín h thành đao nhanh năm thành trong thực chiến kia là khác biệt một trời một vực hoàn toàn không tại một cái cấp độ giống như đại nhân cùng hài đồng t r ê n h l ệ n h hai người đối địch đối phương xuất đao vừa qua khỏi giữa trận đao của hắn liền có thể đến trên người đối phương bất luận cái gì một chỗ yếu hại t i ế u một phần ba cự l i t r ê n h l ệ n h chính là sinh cùng tử ở giữa t r a n lệch n a n g nhau thực lực hắn loại này đao nhanh có thể tùy tiện làm được phát sau mà đến trước trừ khi k i n h địch chủ quan không phải phần thắng chính là mười phần 10. cũng không biết rõ ta hiện tại là bậc nào thực lực giang n i n h trong lòng không khỏi tự l ầ m b ầ m ta nếu là vận chuyển p h é p xài đao pháp năm thành đao nhanh tam phúc lại điệp ra p h é p xài đao pháp hai lần p h á h ạ n lực b pháp h á t c ù n g t ố c đ ộ h ẳ n là đủ để tại k h ô n g sử dụng cựu t r ọ n g h á n h tình huống d ư ớ i đ á n h c h ế t t đ vân p h o n g đi. Dù s a o lực lượng của ta l ạ i lấy được c ư ờ n g h ó a cùng hắn tranh l ệ n h cũng không có lớn như vậy nghĩ tới đây giang n i n h tại thần hy bao phủ xuống đi vào võ quán tiền viện h ắ n đứng tại năm trăm cân tạ đá trước mặt tay phải chộp vào tạ đá ở giữa trăm rèn gần tinh thiết phía trên sau đó cánh tay phải những này hở ra cơ bắp phảng phất bàn nằm cầu lòng tràn đầy lực lượng cảm giác sau một khắc tạ đá chậm rãi treo trên bầu trời giang ninh chi d ư ớ i cũng có chút chìm xuống ổn định thân hình quả nhiên có thể trong mắt của hắn toát ra vô cùng vẻ hưng phấn sau đó lại giữ vững được gần m ộ ư ơ i cái hô hấp hắn mới đưa tạ đá chậm rãi bông xuống vê anh tạ đá sau khi hạ xuống dù cho bị hắn chậm rãi bông xuống cũng vẫn như cũ phát ra một tiếng ngột ngạt mặt đất bùn đất cũng theo hướng hai bên nhấc lên hô giang ninh chậm rãi phun ra vừa mới trong bụng góp nhặt t r ư ớ kia cho khí thần xác hưng phấn ta cánh tay phải lực lượng đã vượt qua loại lực lượng này đã có thể sánh vai khí huyết viên mãn tồn tại cho dù bình thường võ đạo cựu phẩm lực lượng cũng bất quá là tại một cánh tay bảy trăm cân đến một ngàn cân ở giữa ta cùng bọn hắn tranh lệch lại tiến một bước rút nhỏ sau đó hắn lắc lắc cánh tay phải sau đó dưới thân thể chìm tay trái cũng lần nữa trộm vào tạ đá phía trên lên hắn trong miệng một tiếng q u á t nhẹ khí t r ầ m năn đ i ể n cánh tay trái phát lử sau đó tạ đá lần nữa cách mặt đất giữ vững được hai cái hô hấp sau vê anh tạ đá bị hắn buông xuống trùng điệp rơi xuống đất năm trăm cân cánh tay trái cũng có năm trăm cân lực lượng giang l i n h trong lòng càng là hưng phấn khí huyết chưa đạt thành hai tay liền có năm trăm linh cân lực đạo này cho dù là những cái kia dị bẩm thiên phú trời sinh thần lực người cũng bất quá như thế cảm nhận được chính mình như vậy tiến bộ rõ ràng giang l i n h trong lòng động lực mười phần sau đó h ắ n ánh mắt lần nữa rơi vào chính mình bảng phía trên tên giang l i n h nguyên năng m ộ ư ơ i chín kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn tháng chín năm ba hai nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ cầm quyền đại thành ba mươi năm một nghìn fest xài đao pháp hai lần phá hạn một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ba nghìn đặc tính loại suy đao như gió táp nội đàn dưỡng sinh công Nhập môn 188-1000, trong h pháp, tinh thông 1200, nguyên năng chỉ có 19, phải tiếp tục góp nhặt. Hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm sắp hơn phần nhặt chỉ ư ơ n lãng nguyên năng nữa, bằng nguyên năng cũng cần ngày. g góp giờ góp nhặt tốc độ, lại đao điểm điểm độ, đầy điểm, vào tiếp sắp quá tục biết ta tốc bất t 1-200, 19, 20 bây có số khoảng thời gian này ta được nhìn nhiều một điểm thư tịch nhiều tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm đồng thời quyền pháp cùng nội đan dưỡng sinh công cũng đồng dạng không thể rơi xuống về phần thương lãng đao pháp hiện tại cũng là không cần gấp ta bây giờ thể phách không đủ võ đạo nhập phẩm luyện bị có thành tựu sau lại cân nhắc tăng lên môn đao pháp này sau đó hắn ánh mắt rơi vào p h á c xài đao pháp phía trên một đao một, một chút kinh nghiệm đáng giá tăng trưởng nhưng cũng nhanh chóng chế định tốt về sau kế hoạch về sau giang linh sau đó tiếp tục luyện quyền đang luyện quyền bên trong chờ đợi mặt trời mọc bây giờ có vương tiến ủng hộ và trợ giúp hắn có thể tùy ý yên tâm sử dụng đại dược bồi bổ trong thời gian ngắn rốt cuộc không cần quan tâm chuyện này chương tám mươi bốn khí huyết đại thành quan thông tứ chi Thời i g lúc này võ quán hậu viện vương tiến nghe được giang ninh chỗ phương hướng chuyển lại oanh kích cọc gỗ thanh âm hắn ánh mắt đống nhiên ngưng tụ cái này oanh kích cọc gỗ phương hướng là giang ninh sân nhỏ thanh âm này có điểm gì là lạ a thân hình hắn khéo động liền nhảy ra chính mình hậu viện mấy hơi thở hắn liền xuất hiện tại giang ninh cửa viện bên ngoài hắn nhìn thoáng qua sân nhỏ cửa lớn bị khóa sau đó thân hình nhảy lên liền rơi vào tường vây phía trên ở trên cao nhìn xuống giang ninh chỗ tiểu viện toàn cảnh đều rơi vào trong mắt của hắn giờ phút này giang ninh người mặc một thân áo ngắn hai tay trần trụi ra vung vẩy như gió sinh ra vô số tàn ảnh đánh vào bị da trâu bao khỏa trên mặt có gỗ mỗi một quyền vung đi hở ra như dòng cánh tay cơ bắp trong nháy mắt kéo dài tràn đầy đường con cảm giác vẹn vẹn thị giác trên lực trung kích liền có thể nhìn ra cái này mỗi một quyền tất nhiên ẩ n chứa cực mạnh lực lượng giờ phút này giang ninh mỗi một quyền rơi xuống rơi vào bị da trâu bao khỏa trên mặt có gỗ đều phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. có gỗ rủ cho xâm nhập t ầ n g đất chỗ sâu đều tại hắn từng quyền hành kích hạ không ngừng lay động gần cự ly nghe được giang linh nắm đấm rơi vào cọp gỗ phía trên thanh âm vương tiến con ngươi bỗng nhiên co r i ụ t lại cái này tiểu tử ra quyền chi lực sao có thể như thế tấn mãnh lại mạnh mẽ như vậy tiếng h v a n g kia động tinh này mỗi một quyền ẩn chứa lực đạo ít nhất là một n g h n năm trăm cân phía trên lực đạo này không thích hợp thật không thích hợp hắn hiện tại khí huyết chi lực đến tột cùng là cái gì cấp độ chẳng lẽ là khí huyết đại thành quan thông tứ chi vẫn là khí tức viên mãn quan thông quanh thân nghĩ đến đằng sau khả năng này vương tiến âm thầm lắc đầu tại n loại này tình huống giới dù cho theo thời gian trôi qua thể phách của hắn cũng sẽ không hạ xuống ngược lại sẽ tiến thêm một bước đây chính là khí huyết chi lực huyền hảo chỗ khí huyết rốt cục đại thành quan thông tứ chi trong lòng của hắn mừng thầm đúng lúc này khu khu hai tiếng ho nhẹ sau lương giang ninh vang lên sư phụ hắn lập tức mình lại nhìn thấy vương tiến sau cung kính kính hành lễ quyền này luyện không tệ vương tiến gật đầu nói giang ninh nói tạ sư phụ tán dương vương tiến cười cười hắn nhìn xem giang ninh lộ ra một bộ muốn nói lại t h ô i bộ dáng sư phụ có chuyện không ngại nói thẳng giang ninh nói vương tiến lập tức mở miệng ngươi vừa mới ra quyền lực đạo rất là hưng m ánh lực trùng kích mười phần vị sư có chút hiếu kỳ ngươi khí huyết lớn mạnh đến đâu cấp độ khí huyết đại thành quan thông tứ chi giang ninh không chút do dự nói khí huyết đại thành vương tiến ánh mắt đông nhiên ngưng tụ lại lộ ra thần sắc kinh ngạc ngươi cũng không có gà ta phải chính là khí huyết đại thành giang ninh khẳng định nói nhìn xem giang ninh cực kỳ khẳng định thân sắc vương tiến trong lòng không còn bình tĩnh nữa cái này tiểu tử mới luyện quyền bao lâu vậy mà liền khí huyết đại thành cái này khó tránh khỏi có chút quá mức yêu nghiệt đi hắn học quyền đến nay tính toán đâu ra đấy cũng còn không có một tháng a ngắn ngủi như vậy thời gian đi đến một b ư ớ c này chẳng lẽ là thẩm tỏng vân cho hắn cái gì bảo dược không thành không phải làm sao lại khí huyết lớn mạnh tốc độ nhanh như vậy có lẽ vậy không phải cái này thiên phú cũng quá mức tại dọa người rồi lạc thủy huyện qua nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua loại này yêu n h i ệ t vương tiến lại ra vẻ bình tĩnh g ậ t đầu không tệ tiến độ này tiếp tục giữ vững ngươi có tiến vào tuần sát phủ cơ hội không biết ngươi là có hay không có ý nghĩ này giang ninh nói đệ tử có ý tưởng vương tiến nói đã có ý nghĩ này vậy ngươi liền muốn càng thêm trăm học khổ luyện mới được v ề phần trước mắt ngươi luyện võ cần thiết hết thảy đều giao cho ta nghe được vương tiến lời nói này giang ninh thần sắc đọc dung sau đó chắp tay hành lễ đa tạ sư phụ sư phụ tri ân đệ tử cả đời đều khó mà quyết được vương tiến khoác khoác tay một mặt không thèm để ý chút nào biểu lộ việc rất nhỏ thôi ta nếu là sư phụ của ngươi kia nhiên ngươi tự trách. muốn phụ là vì sau đó v nói, nói hào hào đi hắn, hắn trở lại viện tử của mình tiếp tục lệ u y n quyền mặc dù hắn bây giờ khí huyết đại thành lực đạo cũng là nâng cao một bước nhưng là còn chưa đủ không đủ để hắn hoành hành vô kỵ tại lạc thủy huyện không sợ bất luận kẻ nào như thế còn cần tiếp tục gần nhất lệ quyền trong nháy mắt lại là mười ngày trôi qua tên giang linh nguyên năng ba trăm bốn mươi tám kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hai nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ cầm quyền đại thành năm trăm hai mươi chín một nghìn festival đao pháp hai lần phá hạn ba nghìn ba nghìn đặc tính loại suy đao như gió tác nội đàn dưỡng sinh công nhập môn bảy trăm năm mươi tám một nghìn thương lãng đao pháp tinh thông một hai trăm chín h n h ì n xem bảng giang linh áng ngữ nguyên năng điểm số đột phá ba mươi điểm đại quan p h s t i v a l đao pháp nhưng không có xuất hiện có thể phá hạn dấu cộng nhắc nhở xem ra p h é p x à i ả đao pháp lần thứ ba phá hạn muốn cầu nguyên năng điểm số không chỉ là ba mươi điểm mà là càng nhiều sau đó hắn lại nhìn về phía hiểu biết chữ nghĩa cái này một cột hiểu biết chữ nghĩa cũng bị ta nhanh tích lũy đầy điểm kinh nghiệm môn này k i nghệ h n điểm kinh nghiệm tích lũy so p h é p x à i ả đao pháp khó hơn nhiều lắm hy vọng lần thứ hai phá hạn về sau có thể cho ta một cái không tệ đặc hiệu sau đó giang linh dứt khoát cũng tạm thời đình chỉ luyện quyền trực tiếp đọc qua quyển sách trên tay tịch lặng lặng chờ đợi ngày sơ dâng lên hiểu biết, hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một theo thời gian trôi qua hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm cũng không ngừng tăng trưởng trong n á y mắt mặt trời mọc chậm d ã i dâng lên hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một làm đầu này nhắc nhở xuất hiện thời điểm giang ninh cũng đình chỉ tiếp tục xem sách cử động lần này đọc qua thư tịch hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tổng cộng tăng trưởng mười tám điểm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn một nghìn chín trăm chín mươi lăm hai nghìn đặc hiệu xem qua không quên còn kém năm điểm liền đấy cũng không tất nóng lòng cái này nhất thời vẫn là chiếc thổ nạp song nhận hoa chi tinh làm trọng dù sao mỗi ngày có thể tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công kinh nghiệm cơ hội chỉ có ngần ấ y sau đó giang l i n h mặt hướng phương đông từ từ bay lên mặt trời chậm rãi ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi mặt trời mọc kết thúc theo mặt trời mọc dâng lên giang l i n h lập tức bắt đầu thổ nạp nhật hoa chi tinh cho dù ở thế giới này hắn cũng là phát hiện theo càng tiếp cận mùa đông mặt trời mọc thời điểm liền càng sớm tựa như hiện tại đã tới trung tuần tháng tám mặt trời mọc thời điểm tại ước chừng giờ mão ba khác đem so với ngày hôm trước x u ấ t sớm hơn để hắn cũng có thể luyện tập càng lâu nội đ à n dưỡng sinh công ước chừng có thể thổ nạp hơn một canh giờ nhật hoa tinh khí tăng trưởng kinh nghiệm càng nhiều giá trị trong đó nguyên do đến tột cùng ra sao nhân tố hắn cũng không biết、rõ. c ũ n g không muốn đi cân nhắc như vậy không cách nào suy nghĩ sự tình hắn chỉ biết rõ đây là một chuyện tốt đối với hắn có lợi chuyện tốt thụ nạp thời gian càng dài hắn nội đan dưỡng sinh công tiến độ cũng liền càng nhanh nội đan dưỡng sinh công càng sớm đột phá đến hạ cái cấp độ thực lực của hắn sẽ càng nhanh tăng lên phải biết nội đan dưỡng sinh công thế nhưng là một môn tuyệt học hơn nữa còn là nội luyện ngũ tạng tuyệt học loại tầng thứ này võ học mỗi tăng lên một cảnh giới đều sẽ đối với hắn thực lực mang đến biến hóa về chất nhất là về sau nội đan dưỡng sinh công mỗi cái cảnh giới cấp độ đột phá tăng lên sẽ càng thêm rõ ràng đột phá tinh thông chẳng những thân thể cơ năng phóng đại thể lực kéo dài càng là có thể tự chủ bộc phát thân thể tiềm năng phát huy ra viễn siêu bình thường thực lực đột phá tiểu thành cô động nội tức không gì không phá không có gì không phá càng là có thể cách không giết địch làm được lá d ụ n g phi hoa đều có thể giết địch cấp độ đột phá đại thành ngũ tạng cô động đến một cái cực mạnh trạng thái điển hình đặc tính chính là ngũ tạng có thể phát ra lôi âm tiếng oanh minh h á n thực lực biến hóa càng rõ ràng hơn nội tức cô động thành cường lực phá hoại kinh người từng có liên quan tới loại này cường giả ghi chép một ngụm nội tức tất cả đều bộc phát một kiếm phá mặc giáp tinh nhuệ ngàn người tựa như thần ma tại thế tại một kiếm tia chi uy bộ p h á t giới toàn bộ chiến trường trực tiếp hóa thành tu la địa ngục huyết n ụ c văng tung tóe t h â i ngang k h ắ p đồng máu chảy thành sông chớ nói chi là tại đại thành phía trên nội đan dưỡng sinh công còn có viên mãn cấp độ này mặc dù liên quan tới viên mãn chi cảnh huyền ảo giang ninh cũng không minh bạch nhưng là hắn biết rõ k i a tất nhiên là biến hóa về chất cũng là tuyệt học phẩm cấp hạch tâm căn nguyên bởi vì cái này môn công pháp hết thể thuế biến đều tại viên mãn thời khắc một bước cuối cùng một ngụm kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời một bước này bước ra mới là phù hợp nội đan dưỡng sinh công cái này môn công pháp lập ý đối với thực lực tăng lên tất nhiên là không gì sen kịp cho nên đối với nội đan dưỡng sinh công đột phá giang n i n h cực kỳ coi trọng mặc dù hắn cũng không có nội đan dưỡng sinh công đột phá viên mãn tri pháp nhưng là bằng vào bảng thần kỳ chỉ cần can đầy kinh nghiệm liền có thể đạp đất đột phá viên mãn tri cảnh mà lúc này cái này môn công pháp cự ly hạ cái cảnh giới cũng không tính xa kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công nhập môn bảy trăm năm mươi tám một nghìn hắn coi lại một chút bảng nội đan dưỡng sinh công cự ly tiếp theo cảnh cũng chỉ t r a n lệch sau cùng hai trăm bốn mươi hai điểm kinh nghiệm lấy hắn bây giờ thu hoạch hiệu suất có thẩm phóng vân giao cho hắn đến tiếp sau chi pháp cùng hộ tạng đan phụ trợ là trước kia cấp ba lại cho hắn thời gian một tuần hắn gái này môn công pháp liền có thể đột phá hạ cái cấp độ sau đó nhìn xem không ngừng dâng lên mặt trời giang ninh lại tính toán thời gian một chút cự ly vương tiến tuyên bố tuần sát phủ chuyện này bây giờ không sai biệt lắm cũng đã qua một tháng tả h ư u thời gian tinh tế tính ra lạc thủy huyện tuần sát phủ khai phủ sự tỉnh cũng liền còn có ước chừng gần hai tháng ta được mau chóng nắm chặt thời gian hắn lại cảm giác hạ thể bên trong khí huyết trải qua nhiều ngày như vậy khổ luyện quân pháp hắn bây giờ thể nội khí huyết sớm đã xưa lâu bằng nay khí huyết đại thành quán thông tứ chi về sau bây giờ lại hướng phía khí huyết viên mãn cấp độ phóng ra càng xa một bước hắn có thể rõ ràng cảm giác được cự li khí huyết viên mãn cũng chính là mấy ngày nay khí huyết viên mãn về sau ta liền phải cân nhắc luyện bì luyện bì về sau ta liền có thể bước vào thiên hạ võ giả bên trong cựu phẩm hàng ngũ đ ặ t ở lạc thủy huyện cũng coi như sơ bộ có tự vệ thực lực nhanh thật nhanh giang ninh tối thầm nghĩ chương tám mươi năm mới đạt hiệu hiệu quả kinh người võ quán giang ninh xếp bằng ở trong bệnh viện làm lặng chờ đợi mặt trời mọc phương đông lúc này hắn cũng đã suy nghĩ viền vông theo hắn giải toàn bộ lạc thủy huyện thực lực võ giả cấp độ cũng không tính cao võ đạo cựu phẩm chính là hào thủ phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện cũng là chân chính lực lượng trung kiên huyện nha bộ đầu ba đại ban g phái đường chủ một cấp đều là võ đạo cựu phẩm hào thủ loại thực lực này vô luận là đầu nhập vào phương nào thế lực đều có thể qua rất tốt là chân chính người trên người hoàn toàn có năng lực vượt qua giai cấp áp đảo người bình thường phía trên nếu là đầu nhập vào triều đình rất dễ dàng liền hôn đến một con nữa trước giống như những cái tia bộ đầu đều có quan tịch mang theo chính tông cựu phẩm chức quan mặc dù cái này chỉ là hạt vườn lớn nhỏ c h ứ c quan nhưng là đối với người bình thường mà nói đã xưng trên vượt qua giai cấp nghịch thiên cải mệnh về phần võ đạo bất phẩm phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện đều là đại nhân vật tồn tại bất luận cái gì một người đều chiếm cư trong huyện thành nơi nào đó trọng yếu tài nguyên giống như lạc thủy huyện ba đại bang phái bang chủ bọn hắn thực lực liền mọi người đều biết chính là võ đạo bất phẩm luyện lực có thành cựu một thân lực đạo đều là ngàn cân phía trên võ đạo bất phẩm theo giang ninh biết chính là vận chuyển kinh lực rèn luyện quanh thân cơ bắp gia tăng bắp thịt mật độ và số lượng từ đó để cao mạnh tự thân lực lượng cảnh giới này người nổi bật một cánh tay vung lên chính là có thể tùy tiện bộc phát hai ngàn cân phía trên lực đạo nếu là trời sinh dị bẩm trời sinh thần lực người càng là có thể bộc phát ra ba ngàn cân phía trên lực đạo cảnh giới này tăng lên lực đạo cực kỳ rõ ràng dù cho về sau mấy cảnh giới cũng không có bất kỳ một cái nào cảnh giới đối lực lượng tăng lên có cảnh giới này rõ ràng trừ phi là đi đến nội tráng phía trên cảnh giới cho nên võ đạo bát phẩm cảnh giới này cũng được xưng chi là thần lực cảnh thần lực cảnh bên trong cường giả đỉnh cao có thể nói là lạc thủy huyện bá chủ cấp tồn tại cho dù là tam đại gia loại này địa đầu xả đối với loại này nhân vật đều phải lấy lễ để tiếp đón Bát cho nên giang h linh mười Chính n Tào a phần rõ ràng chỉ cần mình bước vào võ đạo cựu phẩm bằng vào chính mình các phương diện thủ đoạn gia trì cho dù phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện hán chân chính có tự vệ thực lực mà lại cũng có gia nhập tuần sát phủ tư cách gia nhập tuần sát phủ mới có thể nên đón chân chính cải biến tại không có tuyệt đối thực lực vô địch quyền thế tầm quan trọng không thể nghi ngờ nghĩ tới đây giang ninh trong lòng động lực mười phần sau một khắc mặt trời triệt để dâng lên giang ninh cũng lập tức tiến vào tâm như chỉ thủy trạng thái mặt hướng mặt trời bắt đầu vận chuyển phương pháp hô hấp thổ nạp tại hắn thổ nạp phía dưới từng sợi vô hình đại n h ậ t tinh khí không ngừng từ mũi của hắn khang tràn vào hắn ngũ tạng lục phủ sau đó tại đại n h ậ t tinh khí rèn luyện bên trong hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ cơ năng cùng cường độ đang thong thả tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công, công, công điểm kinh nghiệm một thời gian chậm h ắ、so、quả nhiên tại bây giờ cấp độ này mặt trời mọc càng sớm ta có thể thổ nạp đại nhật tinh khí thời gian cũng liền càng lâu tăng trưởng điểm kinh nghiệm cũng càng nhiều lấy hôm nay cái này hiệu suất lại có năm ngày Ta nội được à n n sinh công liền có thể đột phá. Hy vọng tiếp sau đó mấy ngày nay không muốn đột nhiên trời mưa liền g tiếp trời thể phá. Hy có bước có lòng lên, đó đột đột tốt. mấy sau mưa Giang Ý nghĩ này mới từ giang ninh trong lòng lên, hắn lắp đầu, nội tâm có chút nấy. Được rồi vẫn là đến mấy trận mưa rào đi toàn bộ lạc thủy huyện t r u n g quanh bây giờ đều ba tháng d ọ t mưa chưa xuống cái này lao thiên cũng là không muốn cho bách tính đường sống cũng may mắn tiếp giáp lạc thủy tốt xấu còn có thể uống nước tới tiêu đồng ruộng cái khác địa phương chắc hẳn lại so với lạc thủy huyện khó nhiều lắm nghĩ tới chỗ này giang ninh trong nội tâm thở dài những ngày này hắn ngẫu nhiên trở về thăm hỏi đại ca một nhà từ ngoại thành đi qua Hắn có tại h ể rõ ràng cảm loại này tình h n giới hắn cũng gặp được mấy lần bãi thần giáo tế tự hoạt động tế tự lao thiên khẩn cầu trời mưa bởi vậy bãi thần giáo thành viên số lượng cũng tại ngày càng lớn mạnh thiên thai nhân họa vong quốc dấu hiệu a loại hoàn cảnh này ta càng đến màu t h o n g trưởng thành giang linh lắc đầu sau đó hắn thu nhếp tinh thần cầm lấy vừa mới để ở một bên thư tịch kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn 1995-2000, c h t h i đặc hiệu xem qua không quên còn kém năm điểm điểm kinh nghiệm thừa thế xông lên đem cái này điểm kinh nghiệm tích lũy đầy đi suy nghĩ dâng lên hắn bắt đầu đọc qua thư tịch hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một điểm kinh nghiệm, một điểm kinh nghiệm từng chút từng chút tăng trưởng cự ly 2000 điểm cũng đang không ngừng tới gần một lát sau lần này đọc qua thư tịch hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng năm điểm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn hai nghìn đặc hiệu xem qua không quên rốt c u c đấy hắn lại liếc mắt nhìn nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng ba trăm bốn mươi tám vạn sự sẵn sàng hy vọng hiểu biết chữ nghĩa l ộ t phá có thể cho ta mang đến không tệ trợ giúp sau một khắc giang n i n h tâm niệm vừa động bảng trên nguyên năng điểm số trong nháy mắt như nước chảy giảm bớt cùng lúc đó hắn trong nháy mắt cảm giác được trong đại não một cái giật mình phảng phất một giọt nước đá rơi vào trong đầu của hắn trong chốc lát đầu góc của hắn hoàn toàn t ĩ n h lặng lâm vào một loại vô hỉ vô bi trạng thái tại loại này tình hồ dưới giữa lông mày phảng phất có dị dạng sai lầm tựa hô có cái gì đồ vật như muốn từ giữa lông mày toát ra đây là có chuyện gì trong lòng của hắn ám ngữ nói đột nhiên hắn một sợi ý niệm chìm xuống tại trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra một bộ đồ một bộ cơ thể người đồ hắn nhìn thấy ngũ tạng l ụ c phủ nhìn thấy máu chạy lưu động nhìn thấy sáu trăm ba mươi chín khối cơ bắp nhìn thấy hai trăm linh sáu khối xương cốt đây là thân thể của ta ta vậy mà có thể làm được nội thị đã thân giang linh trong lòng tự lẩm bẩm nội thị bản thân đây là tinh thần lực lớn mạnh đến trình độ nhất định mới có thể có năng lực loại năng lực này đối với bất luận cái gì võ giả đều cực kỳ hữu dụng nắm giữ nội thị thủ đoạn tại võ đạo chi lộ trên đi so với thường nhân sẽ nhanh hơn nhiều vô luận là võ đạo c ử u phẩm luyện r a bên trong luyện bị mảng vẫn là võ đạo bát phẩm luyện lực nội luyện sợi cơ nhục nắm giữ nội thị thủ đoạn đều có thể làm được tinh chuẩn hơn rèn luyện mà không phải người mù s ở voi như vậy cho nên tự nhiên sẽ thật to tăng lên rèn luyện hiệu suất nói chung trừ khi loại kia thiên phú dị bẩm tồn tại sinh ra liền tinh thần lực cực mạnh không phải muốn làm đến nội thị một bước này cũng không dễ dàng tinh thần lực cường đại hay không chú trọng hơn tiên thiên tư chất về phấn hậu tiên theo giang linh biết thế giới này cũng không có thành hệ thống tráng thần tri pháp mặc dù phật đạo hai nhà cũng có dưỡng thần c h i pháp nhưng là đều là cùng đạo tàng cùng phật kinh có quan hệ mà lại lớn mạnh tinh thần lực hiệu suất cũng không cao không có rất cao nộ g tính t h i ê n phú không có 5 năm năm m ộ ư ơ i năm trở lên công phu cũng không rõ ràng trừ hai nhà này bên ngoài chính là nho gia đọc thư tịch chú ý cũng có thay đổi một cách vô c h i vô giác lớn mạnh tinh thần lực hiệu quả cái này hiệu suất cũng rất thấp rất thấp sau đó liền đi văn đạo khoa cử khảo thủ công danh nhập thành miếu cùng bái đến h ạ o nhiên chính khí có đ n đỉnh h ạ n nhiên chính khí có thể nuôi thần hồn lớn mạnh tinh thần lực liên quan tới điểm này cũng rất khó võ đạo vốn là vất vả còn muốn khổ đọc thi thư khảo thủ công danh phải biết bất luận kẻ nào một ngày cũng liền mười hai canh giờ trừ bỏ một ngày ba bữa mỗi ngày đi ngủ còn lại bao nhiêu canh giờ còn muốn đem thế gian này một phân thành hai đi văn võ hai đạo k i a càng là khó càng thêm khó lại thêm mỗi người thiên phú trọng điểm khác biệt am hiểu khác biệt tại không am hiểu con đường trên muốn lấy được thành tựu sẽ chỉ càng khó khoa cử trọng yếu như vậy tại võ đạo một đường trợ giúp lớn như vậy có thể nghĩ trong đó tất chiếu cố bị thế gia hảo môn cầm giữ nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng âm thầm lắc đầu n g à y sau chính mình muốn thu hoạch được một chút công danh chắc hẳn cũng không có đơn giản như vậy hy vọng gia nhập tuần sát phủ có thể giúp đỡ ta hắn tôi thầm nghĩ sau một lát giang ninh mở ra hai mắt liền lập tức mở ra bảng kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn không ba nghìn đặc tính xem qua không quên ngũ g i á c phi phạm ngũ g i á c phi phạm một vụ không thể thêm rồi chúng không thể rơi một vụ không thể thêm rồi chúng không thể rơi nhìn thấy câu nói này hắn ánh mắt ngưng tụ trong lòng thì thảo đây không phải là kiếp trước ta xem qua vương tông nhạc tông sư tại thái cực quyền luận bên trong thuyết pháp sao câu nói này nói ý là thái cực quyền luyện đến cảnh giới tối cao thân thể cảm giác cực điểm linh mẫn coi như nhẹ như l ô n g vũ hơi như dồi môi chỉ cần chạm đến cơ thể người bất luận cái gì bộ vị đều có thể lập tức cảm giác cũng cấp tốc phản kích giang linh lại như có chút suy nghĩ cái gì gọi là ngũ g i á c đó chính là thị giác thính giác khiếu giác xúc giác cùng vị giác cái này ngũ g i á c kết hợp một chính là gọi chung là ngũ g i á c nghĩ tới chỗ này mở ra hai mắt quét qua trong chốc lát hắn liền phát hiện thị lực của mình phát sinh biến hóa long trời lở đất tại trong tầm mắt của hắn cho dù cạnh góc tường một cái con kiến đang tìm kiếm đồ ăn đều có thể bị hắn phát hiện cho dù trên lá cây một cái sâu ăn lá tại gặm ăn lá cây hắn cũng có thể trong nháy mắt bắt giữ loại này thị lực t h u ố t khoa trương giang ninh trong lòng thất kinh lúc này cùng lúc trước mang đến cho hắn một cảm giác liền giống như một cái năm trăm độ cận thị người đột nhiên mang lên trên một bộ kính mắt sau biến hóa hiệu quả lớn kinh người sau đó hắn lại khép hờ hai mắt hai lỗ thai lắng nghe trong chốc lát các loại thanh âm đều nhập hai lỗ thai của hắn võ quán bên ngoài người đi đường hành tàu âm thanh ông mật vũ cánh tân ảnh lá cây đoạn rơi đầu rơi xuống thanh âm đến từ từng cái phương hướng thanh â m đều nhập hai lỗ thai của hắn đồng thời hắn có thể rõ ràng phát giác được thanh â m này đến từ phương nào hắn lại cái mũi có chút khé hấp bún đất cỏ xanh còn có tự thân mùi mồ hôi đều rõ ràng có thể nghe sau một khắc khu khu hắn không khỏi mở ra hai mắt ho nhẹ vài tiếng túi đầu nhìn tự thân một chút trong miệng thì thảo đợi chút nữa phải đi tắm rửa sau đó t h ầ n s á c hắn mừng rỡ một vụ không thể thêm rồi trùng không thể rơi đây bất quá là liên quan tới ta xúc giác thuyết pháp nhưng vào lúc này Cánh tứ thủy chi bên cạnh tào vanh ngươi vì sao muốn thả ta một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón khuôn mặt thu kệch nam tử lộ ra thần sắc nghi hoặc tào vanh nói ta nghe nói ngươi điền bất nghĩa mặc dù tên bất nghĩa lại là rất giảm nghĩa khí rất hứa hẹn nói nghe được đến từ tào vanh tán dương lời nói mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử lập tức tự hào nói kia là tự nhiên tao hốn giang l n giang hồ hốn giảng chính là một cái nghĩa khí, từ trước đến nay nói là một không hai, chưa từng g tại một từ trước một Tốt. Tao cái hai, đổi chưa hồ khí, là là ý. vinh nói vậy ta hôm nay thả ngươi một mạng ngươi nợ ta một món nợ ân tình có thể tính công bằng điền bất nghĩa nói mười phần công bằng tao vinh nói ta dùng nhân tình này cần ngươi làm cho ta một sự kiện không có vấn đề mọc đầy dâu quai nón điền bất nghĩa trùng điệp vô xuống ngực ngươi thả ta một đường tại ta có ân cứ u mạng chỉ cần ngươi nói ta có thể làm được chắc chắn sẽ liệu mạng làm cho ngươi đến tao vinh gật gật đầu ta muốn ngươi đi giết một người dễ hay điền bất nghĩa nói chính mình nhìn một quyển giấy trắng từ t à o vành trong tay háo trượt xuống sau đó hắn ném cho trước mặt tên là điền bất nghĩa dâu q u a y nón nam tử điền bất nghĩa vội vàng tiếp được bị cuốn lên giấy trắng sau đó mở ra mấy cái hô hấp về sau hắn xem xong xuôi thế là gật gật đầu đơn giản chỉ là một vị võ đạo chưa nhập phẩm hoàn g mao tiểu nhị ta ném khối tảng đá liền có thể m i ệ u sát hắn t à o vẫn h nói làm tốt chuyện này người thiếu ta ân tình liền thanh toan xong người ta lại không liên quan điền bất nghĩa nghe vậy nết miệng cười một tiếng miệng đầy răng vàng lộ ra ta minh mạch tạo đại nhân số làm quan tự nhiên là không muốn cùng ta cái này giang dương đại đạo quấy nhớ cùng một chỗ hắn lại vỗ vỗ lồng ngực tào đại nhân vậy mà yên tâm ta sẽ làm tốt chuyện này từ nay về sau liền rốt cuộc không sẽ cùng đại nhân liên hệ tào vinh nói nhớ kỹ đừng quá mức tại rõ ràng trên đường đi tiên sinh ra một số vệ i c bưng lại chạy trốn đến lạc thủy huyện chấm dứt người này điền bất nghĩa cười nói minh m ạ c h tào đại nhân cứ việc yên tâm loại sự tình này ta cũng đã làm mấy lần chỉ là hoàng khẩu tiểu nhi tào đại nhân lại muốn dùng ta vậy đã nói rõ tào đại nhân không muốn để cho tào ra cùng chuyện này có quan hệ nói xong câu đó điền bất nghĩa đối mãnh liệt nước sông này lên bịch theo một trận rơi xuống nước thanh âm điền bất nghĩa thân ảnh chui vào sóng lớn bên trong đảo mắt liền biến mất đang cuộn trào mánh liền tứ trong nước tào v ê n h lẳng lặng đứng tại tứ thủy chi bờ nhìn xem điền bất nghĩa rời đi mặt sông trong mắt lộ ra vẻ suy tư giang linh ngươi có thể bị thẩm tỏng v â n coi trọng ta tào ra lại cùng ngươi kết thủ kết toán đã như vậy vậy liền không thể để ngươi sống nữa ta lại không muốn đi cược ngươi tương lai đi cược ngươi nhân từ con hậu hy vọng ngươi kiếp sau ném cái tốt thai sau đó tào vanh quay người rời đi hôn giang long điền bất nghĩa bát phẩm cao thủ trong mắt hắn đủ để đem giang ninh bóp chết trong trứng nước mà lại vận dụng điền bất nghĩa chỉ cần hắn làm đủ xinh đẹp như vậy thì không ai sẽ đoán được là chính mình sai sự kể từ đó cho dù thẩm tòng vân ngày khác trở về cũng trách không đến trên người hắn có thể bị thẩm tòng vân coi trọng bất luận ra sao lý do hắn đều không muốn đi cược cái này tương lai húng hồ cho dù chuyện này tương lai thật xảy ra chuyện đó cũng là mấy năm về sau mấy năm sau thật đối đầu thẩm tòng vân hắn cũng không sợ ba ngày sau ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền đại thành năm trăm năm mươi một một một lần quyến pháp xong xuôi hô giang ninh khẽ n h ả một ngụm trọc khí sau đó trở về bên cạnh cầm lên chen lớn ừng ngực ừng ngực theo hắn biết hầu c ổ đ ộ n g một bát ngọt mát lạnh nước giếng đều tiến vào hắn trong bụng trên người khô nóng lập tức tán đi rất nhiều hắn sau đó lại cảm giác hạ thể bên trong phun trào khí huyết chi lực trong lòng ám ngữ liền gái này một hai ngày liền có thể khí huyết viên mãn nhanh thì hôm nay c h ậ m thì ngày mai đúng lúc này giang sư m i n h nơi cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm đột nhiên đem hắn bừng tỉnh giang ninh mạnh lại người tới chính là chính yên hắn lập tức lộ ra ý cười đã lâu không gặp chính sư huynh cũng đừng gọi ta sư huynh bây giờ phải gọi sư đệ ta mới là đây là ý gì giang ninh mặt lộ vẻ nghi hoặc t r ì n h nhiên cười khổ nói giang sư huynh còn muốn giấu giếm ta bao lâu vương sư hắn lao nhân ra đã thu ngươi làm chân truyền đệ tử ta bây giờ nhiều nhất chỉ có thể coi là ký danh đệ tử quyền pháp đại thành thật là khó a nghe được câu này giang ninh lập tức minh bạch vài ngày trước vương tiến liền cùng hắn nói qua sẽ tạm thời áp hậu thông cáo võ quán đệ tử thu hắn làm đồ sự tỉnh nó mục đích chính là vì phòng ngừa giang ninh quá mức làm người khác chú ý dù sao cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ quá mức làm người khác chú ý dễ dàng đưa tới không cần thiết mầm thái vạn có thời điểm cũng không phải là một chuyện tốt lúc ấy nghe được lời nói này giang ninh sẽ đồng ý đối với hắn mà nói sớm qua rêu ra o khoe khoang nhân kỷ hắn bây giờ chỉ muốn hào hào luyện võ từng chút từng chút góp nhặt thực lực không cần thiết khoe khoang hắn đều không có bất kỳ ý tưởng gì đi làm bây giờ trình nhiên loại vẻ mặt này nói minh vương tiến thu chính mình là chân truyền đệ tử sự t ì n h trình nhiên đã biết rõ sau đó giang ninh vẫn là hỏi trình sư huynh là thế nào biết đến trình nhiên nói ngươi trước đừng quản làm sao biết rõ vẫn là đừng gọi ta sư huynh ta hiện tại có thể không chịu nổi kia vậy ta bảo ngươi trình h u y n h đi giang ninh nói t r ì n h nhiên nghe vậy có chút trần trờ chậm rãi gật đầu kia vậy cũng được sau đó trong lòng của hắn cũng thoải mái một hơi nói thực ra hắn bị giang ninh hô hơn một tháng sư đệ bây giờ lại là đột nhiên bị hô sư đệ trong lòng của hắn trong lúc nhất thời cũng có chút tiếp chịu không được bây giờ giang ninh đối với hắn s ư n g hô thế này để trong lòng của hắn áp lực ít đi rất nhiều sau đó t r ì n h nhiên nói ra vương sư hắn lao nhân ra đã vừa mới công bố đã chính thức đem ngươi thu làm chân truyền đệ tử sau này chúng ta những n à y ký danh đệ tử nhìn thấy ngươi đều phải xưng hô một tiếng sư hình sau đó t r ì n h nhiên lại thở dài nghĩ đến thật sự là không thể tưởng tượng nổi ngươi lúc này mới nhập môn bao lâu vậy mà liền t r ê n trước mặt ta dẫn đầu trở thành vương sư chân truyền đệ tử khó trách vài ngày trước thẩm t ò n g vân vị này đ ạ i nhân vật sẽ một chút coi trọng bên trong sau đó càng là vì ngươi chủ động hạ tràng từ tạo ra trong tay đem ngươi cứu được trở về đối mặt t r ì n h nhiên lần này c ả m thán giang ninh cũng chỉ có thể cười cười lúc này t r ì n h nhiên ánh mắt rơi vào trong sân bên cạnh trên bàn đá cái này trôi đ a o giang sư huynh đã sớm có hẳn là sớm tại cái này trước đó giang sư đệ liền bị vương sư thu làm chân truyền đệ tử đi sau đó kéo nhiều như vậy thiên tài nói cho chúng ta giang linh nghe vậy gật gật đầu cũng không phủ nhận t r ì n h huynh quan sát ngược lại là cẩn thận sự thật đúng là như như lời ngươi nói rằng này ngay vậy t r ì n h nhiên càng là c ư ờ i khổ giữa người và người trên lệnh thật to lớn a gặp qua giang sư huynh ta mới minh bạch vị thiên tài nào cũng đột nhiên để cho ta cảm giác khổ luyện võ nghệ tựa hồ không có bất cứ ý nghĩa gì lấy giang sư huynh như vậy thiên phú cho ta cả một đời đều truy không lên mà lại giang sư đệ chẳng những thiên phú cao hơn nữa còn liều mạng như vậy cố gắng như vậy nói đến phần sau chính nhiên không khỏi có chút thủ rũ gặp đây giang n i n h cười vỗ vỗ trình nhiên bà vai t r ì n h huynh người ánh mắt không nên rơi trên người người khác thế giới này sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân cùng người so sánh lại có ai có thể chân chính siêu việt hết thảy đâu t r ì n h như nói n vị kia võ t h á n h có thể giang n i n h từ chối cho ý kiến cười cười cũng không phản bác câu nói này sau đó nói người mấu chốt nhất là chính nhìn xem lấy chính mình làm mục tiêu chỉ cần từng bước một chính siêu việt đánh vỡ tự thân cực hạn cuối cùng sẽ có một ngày có lẽ sẽ nên đón không tưởng tượng được thu hoạch mà lại chinh h u n h tin tức con đường rất rộng tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra như thế thế đạo này càng ngày càng đoạn tại trong l ợ n thế lực lượng mới là trọng yếu nhất t i ê n tai đều là vật n g o ạ i thân nghe được giang ninh lời nói này chính nhiên có chút suy nghĩ xuất thần qua hồi lâu hai tay của hắn âm quyền hướng phía giang ninh xoay người hành lễ giang sư huynh lời nói này là thật làm ta đ i ế c thai p h á t hội giang sư huynh nói không sai lấy chính mình làm mục tiêu từng bước một siêu việt tự thân mới là chính đạo câu nói này ta đã từng cũng nghe qua một vị tông sư nói qua vị tia tông sư nói hắn năm đó chính là lấy chính mình làm mục tiêu từng bước một siêu việt tự thân đánh vỡ cực h ạ n chờ đến hắn quay đầu lúc lúc này mới phát hiện năm đó những cái kia cùng hắn tranh phong thiên tiêu tuấn kiệt đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau giang ninh cười cười là cái này lý chỉ cần có thể không ngừng siêu việt tự thân không ngừng tiến bộ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lấy được thu hoạch chính n h i ê nói n mà lại giang sư huynh nói không tệ thế giới này càng ngày càng loạn đoạn thời gian trước bạch sơn quận lại phát sinh cùng một chỗ phản loạn phản loạn bình định về sau nguyên bản chạy trốn đến bạch sơn quận hát phong quân bây giờ nghe nói lại chạy trốn đến chúng ta đông lăng quận phạm vi cái này thế đạo xác thực cần lực lượng nói xong chính nhiên lần nữa hướng phía giang ninh bãi tạ ngay tại hắn không ngời thời điểm một chương giấy trắng từ ống tay á o của hắn bên trong trượt xuống bay xuống đến giang n i n h bên chân giang n i n h túi đầu nhặt lên trình h u y n h lấy được đúng lúc này hắn ánh mắt trong lúc vô tình từ phía trên quét qua đây là hắn thần sắc nao nao sau đó nghiêm túc nhanh chóng đ ả o qua sau đó nhìn về phía trình n h i ê n trình h u y n h đây chính là cho ta chuẩn bị trình n h i ê n ngay vậy tiếp nhận giang n i n h trong tay giấy trắng k h ẽ cười khổ nói vốn là cho giang sư huynh chuẩn bị ta để phụ thân ta gật đầu đồng ý một bút đầu tư đối giang sư huynh một bút đầu tư đ ổ i giang sư huynh một cái nhân tình cùng là làm trước đó để giang sư đệ tiến vào hiểm cảnh nói xin lỗi đằng sau đ ế n xem ngược lại là không cần thiết giang sư huynh lúc ấy đều bị thẩm lâu chủ coi trọng ta điểm ấy v ô liếng cũng là khó nhập giang sư đệ mắt nói xong、Xoạ. chính nhiên động thủ liền đem trong tay giấy trắng xé nát thấy cảnh này giang ninh khẽ nhất miệng vừa định nói chuyện sau đó lại tại trong lòng hít một hơi âm thầm tự nói được rồi thẩm phóng vân giúp ta nhiều như vậy còn nói để cho ta khí huyết viên mãn sau đi tìm lâm thanh y ở đây xem như thẩm p h n g vân đối ta đầu tư ta đã đã tiếp nhận cũng liền không tiện tiếp nhận trình nhiên đầu tư mà lại cũng không biết rõ trình nhiên là chân tâm thật ý vẫn giả bộ như thế nghĩ tới chỗ này giang ninh lập tức ngậm miệng không nói Xé xong tấm kia g i ấ y trắng về sau trình nhiên đem giấy trắng chứa vào trong túi sau đó nói giang sư huynh có thể nguyện đi tiền viện cho các sư đệ nhóm trả hỏi sao các sư đệ đều muốn gặp ngươi một lần giang ninh gật đầu cũng tốt chương tám mươi bảy người trước hiển thánh võ quán tiền viện làm giang ninh cùng trình nhiên xuất hiện một k h ắ c này có người lập tức phát hiện thân ảnh của hai người giang sư huynh đến rồi vừa dứt lời đám người nao nhao quay đầu nhìn về phía giang ninh vị trí sau đó nhao nhao vây quanh giang sư h i n h gặp qua giang sư h i n h gặp qua giang sư h i n h nhìn trước mắt đám người lấy lỏng giang linh nói các sư đệ quá k h á c h khí lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút tối thoải mái khó trách nhiều người như vậy ưa thích người trước hiền thánh bị người lấy lòng truy phủng xác thực rất thoải mái giờ k h ắ c này giang linh cảm giác chính mình nội tâm trở nên tựa hồ trẻ mấy tuổi trên mặt cũng không khỏi treo tiêu dung nhưng vào lúc này trong đám người có người mở miệng giang sư h i n h ngài ngũ cầm tề tu lại là có thể nhanh như vậy trở thành vườn sư trân truyền đệ tử ngài ngộ tính thiên phú cực cao Quyền quyền luyện hay nhiên tinh không chúng diễn chúng pháp pháp, thể cho chỉ chút cái tất ta một một ta. điểm xảo, có vương sư một ngày cũng h chỉ chúng chúng tính, thật không hưởng thụ nhao nhao khổ. Minh. ỉ cảm giác ca c điểm đủ đám đầu, Đúng Lời nói người Giang kể một một lần, ngộ này Vương ngày gật ta ta têu A. vừa ra, A. là vậy sự sư sư liền chỉ điểm chúng ta một lần kia chúng ta khổ vì học quyền tập võ lại là thiên phú có hạn không có chỗ xuống tay không sai không sai chúng ta có thể lưu lại đều là không sợ chịu khổ người đều muốn học quyền cải biến nhân sinh có được lực lượng trường không vận mệnh giang sư m i n h chúng ta cũng không dám yêu cầu quá nhiều chỉ hy vọng giang sư m i n h luyện quyền thời điểm có thể để cho chúng ta ở bên cạnh quan sát quan sát là được đám người nghe vậy có người lập tức phụ hòa đến vị sư m i n h này nói rất đúng có thể để cho chúng ta nhìn xem liền rất thỏa mãn chính nhiên lúc này cũng thấp giọng nói giang sư m i n h các sư đệ bên trong có người đến từ ngoại thành nỗ lực hết thể đến học quyền rất không dễ dàng cũng có người tới đây nội thành ra thế không tệ giang sư m i n h nếu là có thể bán một cái nhân tình cũng đối tương lai có chỗ trợ rút giang linh nghe được lời nói này trong lòng cũng âm thầm trầm tư chính nhiên nói cũng là có lý nhiều cái bằng hữu luôn luôn nhiều con đường dù cho ta về sau dùng không lên nhưng là ta tương lai nhưng nhược ly mở lạc thủy huyện đại ca đại tẩu một nhà rốt c ụ c còn muốn tại lạc thủy huyện sinh hoạt ta nếu là lưu lại một chút nhân mạch quan hệ đối với đại ca đại tẩu một nhà cũng bao nhiêu là có chút trợ rút nghĩ tới chỗ này giang ninh lập tức mở miệng các vị sư đệ đều như vậy nói vậy ta không đáp ứng chẳng phải là quá không gần ân tình đám người nghe vậy lập tức thần sắc mừng rỡ trong bọn họ cơ bản đều là nhìn xem giang ninh bái nhập vóc oán cũng là nhìn xem giang ninh là như thế nào đi đến bước này cho nên đối với giang ninh thiên p h bọn hắn không có chút nào ho đây chính là có thể gây nên thẩm lâu chủ tôn này đại nhân vật phá hư vạn hoa lâu quy củ đều muốn hạ tràng hỗ trợ thiên tiêu cũng là để vương sư không t i ế c cùng tào ra vạch mặt cũng muốn cứu được người từ ngày đó trở đi bọn hắn liền biết rõ giang linh thiên phú viễn siêu bọn hắn tưởng tượng cho nên hôm nay nhờ vào đó bọn hắn ngao n h a o tiến lên rút ngắn quan hệ theo bọn hắn nghĩ có thể được đến giang linh cho phép để bọn hắn quan sát kia tất nhiên là được ích lợi vô cùng ngũ cầm tề tu có thể trở thành chân truyền đệ tử nói do quyền pháp có lẽ năm thức đều đã đại thành đại thành quyền pháp thần hình đủ cả uy thế kinh người nhập môn hơn một tháng học quyền hơn một、tháng. liền làm được năm thức quyền pháp đại thành cái này trong mắt bọn hắn không khác nào kinh động như gặp thiên nhân dù sao ngũ cầm quyền đến tột cùng có bao nhiêu khó bọn hắn làm học quyền người có quyền lên tiếng nhất lúc này giang ninh nói các vị sư đệ nhìn kỹ thoại âm rơi xuống giang ninh sau đó bắt đầu lệ u y n quyền mánh hổ quyền vừa ra liền thế như mánh hổ quyền p h o n g nhấc lên phát ra tiếng thét càng như hổ khiếu sơn lâm man hùng quyền vừa ra liền vừa nhanh vừa mạnh mỗi một chân rơi xuống đều để đám người cảm giác tựa hồ có địa lòng xoay người dấu hiệu mạch viên quyền vừa ra thân hình linh mẫn tốc độ mau lẹ như gió thật mãnh liệt quyền pháp thật nặng quyền pháp tốc độ thật nhanh đ á n g người nhìn xem giang linh luyện quyền trong mắt dị sắc liên tục tính thắng không thôi chính nhiên nhìn xem một màn này cũng mặt lộ vẻ sợ h ã i thán phục c h i sắc giang sư huynh không hổ là có thể bị thẩm lâu chủ loại này đại nhân vật như vậy xem trọng thiên tài cái này thiên phu thật sự là kinh khủng ngũ cầm tề tu nhìn xem bộ dáng vậy mà đều vào đại thành c h i cảnh hơn một tháng năm thức quyền pháp đều từ nhập môn đột phá tới đại thành thật sự là yêu người ta phụ thân ta cũng thật sự là hồ đồ a nếu là tại thẩm lâu chủ hạ tràng trước hai ngày có thể đồng ý vậy ta trình ra đạt được giang sư h u n h nhân tình tương lai chẳng phải là muốn lên như diều gặp gió phụ thân nếu là nói cái gì đầu tư giang ninh chính là hại ta bởi vì giang ninh cùng ta chính là ngang nhau quan hệ cạnh tranh võ quán còn lại gia nhập tuần sát phủ nhập vây danh n lạch chỉ có một cái vốn là có tiêu bằng cùng ta cạnh tranh nếu là đầu tư giang ninh chính là lại tăng thêm một cái cùng ta đối thủ cạnh tranh bây giờ đến xem cái này không phải quan hệ cạnh tranh giang sư huynh như thế thiên phú ta nào có cùng hắn cạnh tranh tư cách nhìn trước mắt một màn này chính nhiên trong lòng cảm thán không thôi một lần quyền pháp xong xuôi giang ninh thu quyền mà ứng ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền đại thành năm trăm năm mươi hai một nghìn đắng mười giờ phút này lập tức xì xào bà tán quả nhiên là đại thành chi cảnh giang sư huynh cái này thiên phú quả thật do a người đúng vậy a năm thức quyền pháp đều đã đại thành quá yêu nghiệt khó trách có thể bị thẩm tòng vân tôn này đại nhân vật coi trọng sư huynh chi danh thực đến nỗi vậy a chúng ta võ quán nếu là luận thiên phú giang sư huynh chính là đệ nhất nhân đi tia là tất nhiên họ c quyền một tháng liền đi tới một bước này ai có thể so có thể bị thẩm lâu chủ coi trọng những năm gần đây chúng ta lạc thủy huyện cảng là đầu một lần đúng vậy a không so được lúc này giang linh ngũ rắc là bực nào cường nhân cho dù những người này thanh âm lại như thế nào đ ể thấp hắn cũng nghe rõ rõ ràng ràng sau đó hắn cười cười mở miệng nói các sư đệ nhưng nhìn thanh nhưng có cản ngộ đa tạ giang sư huynh biểu hiện ra quyền pháp tại hạ có chút thu hoạch có người mở miệng những người còn lại cũng nhao n h a u mở miệng có thu hoạch đa tạ giang sư huynh thu hoạch rất lớn không thua gì vương sư đối với chúng ta chỉ điểm đa tạ giang sư huynh tạ giang sư huynh một bên khác trông coi cửa ra vào hai vị đệ tử cũng quay đầu nhìn về phía võ quán tiền viện thật biến thái a đúng vậy a giang sư huynh thật là biến thai a một người khác nói ta còn nhớ rõ giang sư huynh bái nhập võ quán kia một ngày là bị hắn đại ca tự mình đưa đến võ quán cửa ra vào ta cũng nhớ kỹ nhưng là hai ta lúc ấy đối với giang sư huynh thuyết pháp chẳng thèm nó tới đúng vậy a bây giờ nghĩ đến hai ta thật sự là vô c h i nói đến kỳ thật không trách hai ta ai có thể nghĩ tới giang sư huynh tiên phú cao như thế cũng là thật sự là giang sư huynh tiên phú quá cao họ c quyền một tháng liền có như thế quyền pháp cảnh giới liền tìm cả huyền thành cũng không có mấy người có thể so đi kia là tất nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay võ quan tại i ề n giang n hàn huyên vài câu. i g i ninh l khổ luyện quyền pháp quá trình hắn ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng mỗi một lượt quyền pháp liền sẽ tăng trưởng một chút kinh nghiệm giá trị cự li viên mãn cũng liền tiến thêm một bước đồng thời cũng sẽ cô động bốn sợi khí huyết chi lực đối với khí huyết đại thành cũng sẽ tiến thêm một bước tại lặp đi lặp lại luyện quyền quá trình bên trong giang ninh thực lực tại ổn định tăng lên thể phách tại khí huyết t ẩ m bổ hạ càng ngày càng mạnh l ự c đạo cũng đang không ngừng tăng lên những ngày gần đây giang ninh đã cảm giác l ự c đạo của mình tăng trưởng rất rất lớn viễn siêu trước đó một cánh tay năm trăm cân nhưng là đến tột cùng có bao nhiêu l ư c đạo hắn cũng không biết rõ bởi vì võ quán bên trong tạ đá nặng nhất cũng liền năm trăm cân năm trăm cân tạ đá đã là rất rất lớn lại hướng lên lấy cự thạch l à k hóa vẹn vẹn thể tích đều là một cái vấn đề rất lớn chỉ có sử dụng tinh thiết hơn nữa là lặp đi lặp lại rèn tinh thiết mới có thể làm ra cao hơn lực đạo khảo thí vật nhưng là tinh thiết giá trị quá cao đều là dùng để rèn đúc lợi khí lại có ai bỏ được lãng phí sáu bảy trăm cân tinh thiết đến rèn đúc một cái khảo thí lực đạo công cụ đâu cho nên lúc này giang ninh cũng không biết mình cụ thể lực đạo đến tột cùng là bao nhiêu cân hắn chỉ biết mình bây giờ lực đạo xa xa vượt ra khỏi năm trăm cân cùng trước đây đã không tại một cái phương diện bên trên hôm qua vương tiến công bố hắn là vị thứ sáu chân truyền đệ từ sau các đệ tử thái độ đối với hắn lần nữa lại biến nhất là có thể tận mắt nhìn đến giang ninh diễn luyện chân chính đại thành ngũ cầm quyền pháp bọn hắn tất cả càng là kích động đến cực điểm một lần quyền pháp xong xuôi ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền đại thành năm trăm tám mươi ba một nghìn điểm kinh nghiệm gia tăng một điểm khí huyết lần nữa cô động mấy sợi giang ninh sau đó từ trong ngực lấy ra một nửa dã sâm ném vào trong miệng theo hắn chậm dãi nhâm ướt dã sâm cặn bã hòa với nước miếng của hắn tiến vào hắn trong bụ tại hắn dạ dày cường đại tiêu hóa dạng xâm dược hiệu rất nhanh liền bắt đầu có hiệu lực từng đạo dòng nước cấm từ dạ dày đạn sinh hướng phía hắn ngũ tạng đục phủ toàn thân dũng manh lao tới giang sư minh đây là cha ta cho ta chuẩn bị một chút rượu thuốc cảm giác rất tốt giang sư huynh không ngại đến thử một vị đệ tử thừa dịp giang ninh luyện quyền khoảng cách vội vàng tiến lên ngay vậy giang nếu i hai n h mở mắt một ra sau lắp quét đầu, cái, đó là ngươi phụ thân cho ngươi chuẩn bị ngươi luyện võ hữu dụng quên đi vị tia võ quán đệ tử vội và nói giang sư huynh nói cũng không thể nói như vậy giang sư huynh nguyện ý để cho chúng ta quan sát quyền pháp tương đương với vương sư ngày đêm cho ta các loại diễn luyện quyền pháp đây là cỡ nào ân tình cái này không thua kém một chút nào vương sư truyền nghề tri ân ta trịnh vĩnh đảo cũng không phải không biết tốt số người cái này điểm tâm ý còn xin giang sư huynh nhận lấy không phải tại hạ cũng không cách nào yên tâm thoải mái quan sát giang sư huynh quyền pháp tinh túy nghe được câu này lại có người hướng về phía trước trịnh sư đệ nói không tệ giang sư huynh đối với chúng ta trước đó khinh thị cùng lãnh đạm chẳng những không có mảy may khúc mắc bây giờ còn có thể như thế hào phóng mặc ta các loại thỏa thích quan sát đại thành quyền pháp tinh diệu như thế lòng dạ thật là làm chúng ta xấu hổ mà lại giang sư huynh đối với chúng ta trợ giúp trước đó chúng ta cho dù một tháng trăm lượng bạc m ớ i tư dạy cũng khó khăn có bực này hiệu quả chúng ta lại làm sao có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ lời này vừa nói ra đám người nhao nhao mở miệng hai vị sư huynh nói không sai đúng vậy à. giang sư huynh như thế lòng dạng lớn như thế khí chúng ta lại có thể nào yên tâm thoải mái hưởng thụ loại này c h ỗ t ố t không sai vị sư đệ này nói rất đúng trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân bọn hắn hôn qua kiến thức nửa ngày sau liền biết rõ đây là cực kỳ khó được cơ hội chỉ cần giang linh một mực nguyện ý tại trước mặt bọn hắn luyện quyền biểu hiện ra đại thành quyền pháp tinh diệu chuyện này đối với bọn hắn trợ giúp vô cùng lớn chính như vừa mới trịnh vĩnh đào lời nói không thua gì vương sư tự mình cho bọn hắn diễn luyện quyền pháp hơn nữa còn làm một ngày vài chục lần diễn luyện quyền pháp bởi vậy bọn hắn lẫn nhau thương lượng một hai mới có hôm nay việc này phát sinh dù sao có câu nói bắt người tay ngắn bọn hắn nỗ lực một chút vật ngoài thân cùng giang linh rút ngắn quan hệ tu bổ trước đó khúc mắc kia là ổn t r á n không lỗ mà lại có nỗ lực giống như là giao tiền học nghệ mới có thể để loại trạng thái này càng thêm vững chắc nhìn xem trước mặt những người này lấy lòng lời nói nhìn xem bọn hắn nhao nhao móc ra lễ vật làm biểu đ ạ n giang ninh không khỏi cười một tiếng thâm như gương sáng hắn tự nhiên có thể nhìn ra những người này bộ phận ý nghĩ không nói cái khác vừa mới mấy người ở phía xa thấp giọng nghị luận thời điểm liền bị hắn nghe rõ rõ ràng ràng dù sao hắn bây giờ tính g i á c cường đại dọa người chỉ cần hắn muốn chống nghe cái gọi là thì thầm đi theo hắn bên thai nói không có gì khác biệt bất quá đây cũng là chuyện tốt đối ta mà nói cũng không có cái gì nỗ lực liền có thể không duyên cớ đạt được một chút chỗ tốt giang ninh nghĩ lại tại trong lòng thầm nghĩ sau đó lúc này mọi người thấy giang ninh nhao n h a u nhận lấy một vị nhìn xem là lần này hoạt động dẫn đầu người hướng về phía trước đối giang ninh chắp tay nói giang sư huynh ta sớm tại bách hoa lâu định chế cái bào xương nghĩ mở tiệc chiêu đãi sư huynh đêm nay dự tiệc giang ninh bách hoa lâu cái này ba chữ liền minh bạch đây là lạc thủy huyện nơi trốn trang hoa hắn lập tức lắc đầu tiến hội coi như xong ta còn phải luyện quyền không thể cô phụ vương sư kỳ vọng hắn biết được chính mình bây giờ còn không có tư cách hưởng thụ đừng nói võ đạo nhập cửu phẩm khí huyết đều chưa viên mãn nào có tư cách đi hưởng thụ nghe được giang ninh lời nói này mặt người kêu lộ ý kính nghệ giang sư huynh khó trách học võ hơn một tháng liền có hôm nay loại này thành cựu loại này tự hạn chế tinh thần tại hạ kính nghệ không thôi sau đó một phen hàn huyên về sau đám người liền không lại cái giày giang ninh lại uống hai ngụm diệp thuốc liền bắt đầu tiếp tục luyện quyền hắn có thể cảm giác được chính mình tự ly khí huyết viên mãn đã rất gần chương tám mươi tám khí huyết viên mãn ban đêm các đệ tử đều ai về nhà n ấ y võ quán cửa chính cũng bị nhốt bên trên chính giang ninh ở trong viện tiếp tục luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một thời gian chậm rãi trôi qua mỗi một lượt quyền pháp luyện qua ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm liền sẽ gia tăng một điểm đại thành ngũ cầm quyền thối luyện khí huyết hiệu quả cũng siêu việt tiểu thành ngũ cầm quyền hiệu quả luyện qua một lần quyền pháp liền sẽ đạt tới lý luận bên trong hiệu quả tốt nhất một lần quyền pháp có thể cô động bốn sởi khí huyết chi lực tại khí huyết chi lực tăng trưởng phía dưới h ã n cảm giác chính mình cự ngọc thọ treo cao tại đỉnh thời điểm ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền đại thành năm trăm chín mươi hai một nghìn làm nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện về sau lại có khí huyết chi lực cô động thành hình theo cái này sợi khí huyết chi lực đản sinh dung nhập trình thể trong chốc lát ầm ầm giang ninh nghe được thể nội một trận mênh minh khí huyết chi lực tại thể lực đống nhiên bạo động sôi trào mánh liệt tuân hướng tứ chi giang ninh nắm chặt lại n ắ m đấm bạo động khí huyết chi lực trong nháy mắt bị hắn nắm giữ lập tức khí huyết chi lực xuyên qua toàn thân trải rộng thể nội các nơi lại không bất luận cái gì g ó chết khí huyết đại thành giang ninh trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ t h i ế u dung giờ khác này hắn cảm giác tại khí huyết chỗ tràn ngập quanh thân hợp thành một thể tình hôn g dưới đem so với trước sinh ra một loại chất biến thể lực lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận cánh tay hất lên liền có thể dẫn dắt quanh thân khí huyết thật mạnh cảm nhận được biến hóa trong cơ thể giang ninh lần nữa thở dài hắn có thể cảm giác được theo khí huyết viên mãn khí huyết c h i lực quán thông tứ chi về sau hắn có thể bạo phát đi ra lực đạo cũng càng mạnh trước đó khí huyết quán thông tứ chi tứ chi chính là độc lập thể một chiêu một thức nhất quyền nhất tức chỉ có thể triệt để bộ phát một cái tứ chi khí huyết tri lực bây giờ theo khí huyết quán thông quanh thân nhất quyền nhất cước bộ phát chẳng những có thể triệt để bộ phát một cái tứ chi khí huyết chi lực càng là có thể dẫn động quanh thân bộ phận khí huyết chi lực hắn có thể cảm giác được lúc này so sánh trước một khắc chưa khí huyết viên mãn lúc trên lệnh quá lớn hắn lại đưa tay đối không trung hơi vung tay cánh tay ba đem so với trước ước chừng có thể n g o à i định mức bộ phát ba thành được đạo đơn giản kiểm tra một hồi giang linh trong lòng thì thảo sau đó hắn lại đi tới bị da c h â u bao vây cọc gỗ trước mặt năm ngón tay năm chặn cánh tay cơ bắp trong nháy mắt t ở ra khí huyết quán thông quanh thân sau một khắc phá trong lòng của hắn quát quanh thân lực đạo trong nháy mắt bị triệt để điều động cái này một quyền vận dụng m á n h hổ quyền bộ phát k ỹ xảo có thể nói là phát huy hắn toàn bộ lực đạo một quyền vun g ra giang linh có thể cảm giác được rõ ràng không khí phảng phất như nước chảy bao khỏa tại cánh tay hắn ở giữa xúc cảm v ớ i anh làm nắm đấm chạm đến cọc gỗ một khắc này đ ỗ n g nhiên một tiếng nổ vang bị thật dày ra trâu bao vây cọc gỗ trong nháy mắt đứt gãy vỡ vụn ra trâu cùng mảnh gỗ vụn bay về phía bô phương văng khắp nơi đụng vào sau lưng trên vách tường văng khắp nơi đụng vào sau lưng trên vách t n g thật mạnh n h ì trước mắt một mặt này giang linh hai mắt không khỏ bởi vì theo hắn biết võ quán có gỗ chỉ có có võ đạo cựu phẩm lực bộc phát mới có thể một quyền đem nó triệt để đánh nát điều này đại biểu hắn lúc này lực bộc phát đã giống như là bình thường võ đạo cựu phẩm phải biết hắn giờ phút này cũng không điệp ra cựu trọng tình tình lực tiến hành bộc phát cái này vẹn vẹn chỉ là hắn bình thường bộc phát tiêu chuẩn thu quyền mà đứng trong mắt giang n i n h lóe ra qua n mang xem ra ta hiện tại bình thường lực bộc phát đã sánh vai võ đạo cựu phẩm ngoại trừ màng ra lực phòng n ự trách lệnh ta cùng bình thường võ đạo cựu phẩm hẳn là tại sản, sản với nhau cái này còn vẹn vẹn ta tay không tất sắc t h lực ta nếu là cầm đao một đao có thể bổ ra càng nhanh mạnh hơn lực bộc phát nếu là điệp g i a nhất trọng cựu trọng tình uy năng sẽ lần nữa tăng lên nếu là điệp da hai tầng cựu trọng tình n à y sẽ là kinh khủng bực nào lực bộc phát nghĩ tới đây giang linh trong lòng hướng tới không thôi những ý niệm này tại trong đầu hắn trong chốc lát liền hiện lên sau đó hắn thu nhếp tinh thần ánh mắt một lần nữa tập trung nhìn trước mắt vỡ vụn của gỗ hắn lần nữa nắm tay đấm ra một quyền điệp g i a nhất trọng tình lực cái này một quyền g i a n linh có thể cảm giác được uy thế mạnh hơn tốc độ càng nhanh có thể cảm giác được rõ ràng không khí bị hắn nắm đấm đ é p từ hắn khe hở ở giữa dọc theo cánh tay của hắn lưu động với anh một q u y ề n rơi xuống có gỗ mảnh vụn bay múa triệt để báo hỏng rốt cuộc nhìn không ra trước mặt còn sót lại căn này viên mục trước đó chính là một cây có gỗ một bên khác vương tiến thân ảnh vừa mới xuất hiện tại tường vây phía trên nhìn trước mắt một màn này miệng hắn khẽ nhết trong mắt lộ ra vẻ khó tin có thể đem cọc gỗ a n h thành bộ dáng như vậy điều này đại biểu giang ninh đã có võ đạo cựu phẩm lựu đạo mà lại lấy trước mắt một màn này đến xem mang m đến cho hắn cho ộ theo cảm giác còn k ô n g phải vương tiến h định tiêu chuẩn. ấ t tiêu Tại toàn u bộ võ ánh bên trong, mấy mắt r ngưng i Theo tụ trong lòng tự lẩm bẩm loại này được bộc phát chẳng lẽ là cái này tiểu tử bạo phát ra cựu trọng tình kình lực phải là b ộ c phát ra cựu trọng k ì n h vậy liền coi như hợp lý không phải vậy liền không khỏi quá quái vật nghĩ tới đây vương tiến lập tức cảm thấy hợp lý rất nhiều hắn lại liếc mắt nhìn sau đó liền lặng yên không tiếng động ly khai vừa mới hắn nghe được giang n i n h sân nhỏ đột nhiên b ộ c phát một tiếng oanh minh thế là trong nháy mắt đứng dậy tới đây bây giờ biết được nguyên do trong đó về sau hắn cũng không muốn bị giang n i n h phát hiện không phải bị giang n i n h nhìn thấy chính mình cái này nhất kinh nhất xạ biểu lộ để hắn cảm giác có chút mất mặt sau một khắc vương tiến thân hình k h a động giống như linh lộc nhẹ nhàng trong nháy mắt từ trên tường rào biến mất thẳng đến vương tiến ly khai giang ninh lúc này đầu nhìn vương tiến vị trí một chút sau đó hắn cười một tiếng ngũ giác tăng cường về sau quả nhiên trợ giúp cực lớn l i ê n vương tiến vị này võ đạo t h ấ t phẩm cường giả tới gần ta đều có thể bị ta phát hiện sau này muốn đánh lén ta coi như quá khó khăn nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng nếu là hành tàu bên ngoài sợ nhất chính là bị đánh lén mặc cho ngươi công phu lại cao hơn chỉ cần bị đánh lén cũng có thể trong khe nước l ậ thuyền dù sao người bình thường đều khó mà bảo trì mỗi giờ mỗi khắc cảnh giới nhưng là mình có đầu kia đặc hiệu ngũ g i á c hơn người đặc hiệu sau ngay khắc hành tàu bên ngoài muốn đánh lén mình coi như quá khó khăn vô luận là ám t i ế n cũng tốt vẫn là hạ dược cũng được đều khó tránh khỏi có dấu vết để lại tại hắn ngũ g i á c ra chỉ dưới đều không khó bị phát hiện không nói có thể tránh thoát thế gian này hết thể đánh lén thủ đoạn chí ít có thể tránh đi hơn chín thành đánh lén thủ đoạn thậm chí càng nhiều nghĩ tới chỗ này hắn làm sao có thể không vui sau đó sự chú ý của hắn lúc này mới rơi vào cánh tay của mình phía trên nắm chặt lại nằm đấm cảm giác được chính mình cánh tay phải vẫn như cũ có chút đau đau nhức cảm nhận được loại biến hóa này gian linh trên mặt c h ẳ n g n h ữ n g không có thất vọng ngược lại hiện lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt hắn còn nhớ rõ chính mình lần trước buộc phát cựu trọng k ì n h là bực nào hậu quả lúc ấy buộc phát nhất trọng k ì n h lực cầm đao h r ừ ra cánh tay phải cơ bắp bởi vậy xe rách mạch máu nứt ra cánh tay đều có huyết dịch chảy ra nhìn qua có thể nói vô cùng thê thảm bây giờ lần nữa nếm thử cựu trọng k ì n h bên trong nhất trọng k ì n h lực bộc u phát trên cánh tay phải nhìn qua lại là lông tóc vô hại không có bất kỳ khác thường gì vẹn vẹn chỉ có thể cảm giác được có chút đau đau nhức điều này đại biểu thể phách của hắn trải qua trong khoảng thời gian này tăng cường về sau đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhất trọng đây là một tin tức tốt chứng minh hắn có thể đem nhất trọng t i n h lực buộc phát xem như một cái thông thường thủ đoạn mà không phải trước đó đòn sát thủ bây giờ ta đối đầu từ vân phong nên là chín mươi chín thành phần thắng rồi đi giang ninh trong miệng thì thảo sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu trăng sáng trăng sáng treo cao tại đỉnh sắp cùng hắn hình thành một cái góc vông được rồi đã trễ thế như vậy liền không luyện quyền vẫn là chờ ngày mai đi ngày mai nếu là thuận lợi ta nội đan dưỡng sinh công hẳn là cũng có thể đột phá nguyên năng hai trăm năm mươi một kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công chín trăm bảy mươi một nghìn hôm sau trời vừa sáng giang ninh đứng dậy hạ tràng đầu tiên là lệ cũ ruỗi lưng một cái gián ra toàn thân c â n cốt sau đó nhìn mặt của mình tấm một chút tên giang ninh nguyên năng hai trăm bảy mươi tám kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa một lần phá hạn chín mươi tám ba nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ g i á c phi phảm ngũ cầm quyền đại thành năm trăm chín mươi hai một nghìn fest xài đao pháp hai lần phá hạn ba nghìn ba nghìn đặc tính loại suy đao như gió tác nội đàn dưỡng sinh công nhập môn chín trăm bảy mươi một một nghìn thương lãng đao pháp tinh thông một hai trăm hôm qua những cái kia vó quán đệ tử tặng kỳ kỳ quái quái lễ vật xem ra vẫn hữ dụng để cho ta hôn qua nguyên năng điểm số thu hoạch giá trị đạt đến hai mươi bảy tính làm gần đây mới cao nếu không phải thân thể ta có chút hấp thu bất động những thuốc kia hiệu hẳn là còn có thể càng đ a tài hơn là sau đó hắn vừa tối thầm nghĩ nguyên năng điểm lại nhanh đầy ba mươi điểm cũng không biết rõ phép xài đao pháp ba lần phá hạn muốn bao nhiêu điểm nguyên năng điểm số không biết rõ là năm mươi điểm vẫn là một trăm điểm được rồi không muốn cái này bằng vào ta hiện tại hiệu suất nếu là năm mươi điểm như vậy trong m ộ ư ơ i ngày liền đầy đủ thỏa mãn nếu là một trăm điểm cũng bất quá lại nhiều cái mười mấy hai mươi ngày điểm ấy thời gian cũng không tính là gì lại sau đó giang ninh ánh mắt mới rơi vào chính mình nội đan dưỡng sinh công một cột kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công nhập môn 971-1000, còn kém 29 điểm kinh nghiệm trước mắt đến xem hôm nay vẫn như c ũ là cái ngày nắng mặc dù vẫn như cũ khổ phổ thông l á o b á c h tính nhưng là dạng này ngược lại là không có đến chế ta nội đan dưỡng sinh công đột phá thời cơ nội đan dưỡng sinh công nếu có thể đột phá đạt tới tinh thông c h i cảnh ta đem có thể nắm giữ một môn mới thủ đoạn chủ động bộc phát trong cơ thể tiềm năng đối với thực lực của ta tất nhiên trợ giúp cực lớn mà lại tạng phủ cơ năng tăng cường cũng có thể duy trì ta toàn lực bộ phát tiếp tục càng lâu thời gian trợ giúp này cũng rất lớn giang ninh ở trong lòng âm thầm tự nói đối với nội đan dưỡng sinh công đột phá hắn sớm đã chờ mong đã lâu vô luận là chủ động kích phát thân thể tiềm năng thủ đoạn vẫn là bị động gia tăng tạng phủ cơ năng duy trì toàn lực bộ phát lực bền bỉ đều là đối với hắn thực lực trợ giúp cực lớn chủ động hiệu quả kích phát tiềm năng hắn tác dụng không thể nghi ngờ bị động hiệu quả cũng đồng dạng không thể khinh thường phải biết võ đạo cựu phẩm h o thủ mặc dù lực bộ phát kinh người nhưng là toàn lực bộ phát tiêu hao cũng kinh người cùng thường nhân toàn lực bộ phát không có bao nhiều khác nhau phổ thông võ đạo cựu phẩm hạ thủ có thể duy trì trạng thái đỉnh phong buộc phát cái hai ba mươi hơi thở coi như làm không tệ lực bền bỉ sau đó trạng thái liền sẽ trượt có khả năng phát huy lực đạo sẽ càng ngày càng yếu phương diện này cùng người bình thường cũng không quá lớn khác nhau cho nên bình thường võ giả thường thường sẽ chỉ duy trì sáu bảy thành lực đạo giao thủ như thế tiêu hao thể lực cùng khôi phục thể lực tại một cái tương đối hợp lý khu ở giữa mới có thể chiến đấu càng lâu mà trước đó giang ninh đại khái khảo nghiệm qua tại hà nội n đan dưỡng sinh công vừa mới nhập môn thời điểm hãn lực bền bỉ chính là bình thường võ giả ba năm lần nói cách khác hãn toàn lực bộ phát có thể kiên trì gần trăm hơi thở bây giờ theo nội đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm tăng trưởng theo ngày qua ngày thổ nạp nhật hoa tinh khí rèn luyện ngũ tạng lục phủ cái này tiếp tục thời gian sớm đã tăng lên rất nhiều đã có thể kiên trì ước chừng nửa chén trà nhỏ có thừa thời gian vẹn vẹn thể lực phương diện ưu thế liền để hắn xa xa dẫn trước bình thường v õ giả nếu là lại đột phá một cảnh giới có thể nghĩ sẽ mang đến càng lớn biến hóa Trưng đột Thương dưỡng nội đàn dưỡng sinh công phá. Thương lãng quán. Giang 89, phá. võ nhưng là cũng không đại biểu khí huyết chi lực tăng trưởng không có ý nghĩa ngược lại là ý nghĩa cực lớn võ đạo chi lộ khí huyết chi lực xuyên qua hết thảy theo h ắ n biết cho dù trong truyền thuyết tôn g sư cả người thực lực đều cần khí huyết ủng hộ nếu là đến lúc tuổi già thân thể cơn ă n g trượt khí huyết suy kiệt một thân thực lực cũng sẽ ngày càng giảm xuống kém xa đỉnh phong thời kỳ loại trạng thái này là không cách nào vẫn hồi theo đại nạn sắp tới trạng thái sẽ chỉ càng ngày càng kém phát huy ra thực lực sẽ chỉ càng ngày càng thấp t h ư ợ như vương tiến năm gần năm mươi có khả năng phát huy thực lực đã không bằng hắn đỉnh phong thời kỳ đương nhiên theo hắn nội đan dưỡng sinh công nhập môn thân thể của hắn cơ năng cũng tại tăng cường khôi p h ủ trạng thái cũng sẽ có điều tăng trở lại cho nên đối với bây giờ vương tiến đến tột cùng có thể hay không phát huy ra hắn đỉnh phong thực lực giang ninh cũng không biết rõ nhưng là hắn biết rõ vô luận tu luyện cỡ nào nội tráng chi pháp t ạ n g phủ cơ năng đạt được cỡ nào cấp độ tăng cường theo tuổi thọ tăng trưởng theo thời gian trôi qua cuối cùng có đến đỉnh núi một khắc này sau đó liền sẽ bắt đầu không ngừng đi xuống dốc trừ phi là thọ nguyên vô tận vĩnh sinh bất tử tiên nhân nhưng là cái gọi là t i ê n thần cũng vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền h u y ế t Ngũ cầm, một, ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một một lần một lần luyện quyền điểm kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng khí huyết chi lực cũng đang không ngừng tăng trưởng giang linh có thể cảm giác được chính mình mỗi luyện một lần quyền pháp đối với ngũ cầm quyền đều có một ít cảm n ộ mới những n à y cảm n ộ mặc dù không nhiều nhưng là góp gió thành bão tích cắt thành tháp tích thủy thành sông cuối cùng có một ngày có thể đạt tới chất biến ngưỡng cửa mà lại khí huyết chi lực tăng trưởng tụ hợp vào để giang linh có thể cảm nhận được trong cơ thể mình khí huyết chi lực vẫn tại không ngừng tăng trưởng càng ngày càng tràn đầy trong máy mắt sắc trời sáng rõ ánh bình minh ánh hồng nửa b sau đó chính là một vòng màu lửa đỏ mặt trời tại phương đông chậm rãi dâng lên tại mặt trời dưới ánh mặt trời giang ninh ở trong viện đổ mồ hôi như mưa một chiêu một thức hổ hổ sinh phong trên người hắn mồ hôi đã sớm đem mặt đất t h ấ m ư ớt ra một mảnh rõ ràng màu đậm mặc dù luyện quyền rất mệt mỏi nhưng là chính nhìn xem quyền pháp điểm kinh nghiệm tăng trưởng chính nhìn xem thực lực từng chút từng chút tăng lên giang ninh nhưng lại làm không biết mệt có thể nhìn thấy chính mình tăng lên mỗi một cố gắng đều chuyển hóa thành mắt trần có thể thấy tiến bộ cái này cho hắn to lớn chính hướng phản hồi cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể làm đến hơn một cái nguyệt như một ngày ngày ngày ngày khổ luyện ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một lại là một lần quyền pháp kết thúc giang ninh chậm rãi thu quyền kỹ nghệ ngũ cầm quyền đại thành năm trăm chín mươi bảy một nghìn hắn ngồi xếp bằng trên đất cảm nhận được gió mát của sáng sớm quất vào mặt từ trên người hắn trải qua để hắn mồ hôi cấp tốc bốc hơi hắn lập tức cảm giác được trận trận mát m ẻ khô nóng nội tâm cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh sau đó giang ninh lấy ra hộ tạm đan. đan có thể để hắn có được càng hiệu suất cao hơn nuốt vào đại nhận tinh khí cũng có thể để hắn tăng tốc nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm tích lũy theo hộ tạm đan vào bụng trận trận mát mẹ chi ý tràn vào ngũ tạng lục ph l ạ i qua trong p h í khắc đợi cho hộ tạng đan triệt để có hiệu lực hắn lúc này mới mặt hướng từ từ bay lên mặt trời bắt đầu thổ nạp đại nhật tinh khí n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một không ngừng thổ nạp mỗi luyện hóa một sợi đại nhật tinh khí trải qua đại nhật tinh khí rèn luyện hắn liền có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ cường độ đạt được gia tăng ngũ tạng lục phủ cường độ càng mạnh hắn thì càng khó chịu đến nội thương mà lại theo tạng phủ cơ năng tăng cường bình thường độc dược nhập thể cũng khó có thể đối với hắn tạo thành bao nhiều tổn thương đồng thời thể tại ừ từng n g chút chút hắn dẫn dắt phía dưới hắn có thể nhìn thấy trong hư không chầm rãi ngưng tụ ra một sợi như mây khói màu đỏ tại đạo này như mây khói màu đỏ bên trong nhưng lại tràn ngập một điểm kim mang khí tức sau đó cái này sợi khí tức theo hô hấp của hắn tràn vào núi của hắn khang bên trong đột nhiên giang linh cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ phảng phất ở vào lò luyện bên trong vô cùng vô tận mặt trời chi hỏa tại thiếu đốt tại rèn luyện đau đớn kịch liệt tràn vào thẳng vào cánh cửa lòng của hắn hắn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt thống khổ tại loại này tình h u n giới trang của hắn ở giữa xuất hiện một tích tích mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u mồ hôi thuận gương mặt của hắn không ngừng trượt xuống hội tụ tại hắn cằm sau đó lại từ cằm giọt rơi xuống mặt đất phía trên tại to lớn đau đớn tác dụng dưới lông mày của hắn cũng khóa chặt cùng một chỗ khoe miệng cũng có chút run r à y đau nhức đau đớn bắt nguồn từ tạm phủ bên trong kịch liệt đau nhức so với hắn kiếp trước một n g ụ m vừa ra nổi cơm một mụm nước vào hắn nóng tim phổi đau cảm giác còn muốn đau trên mấy lần hơn nữa còn là tiếp tục không ngừng đau đớn nhưng là giang linh nhưng lại không dám có bất luận cái gì dị động. hắn sợ hãi tại quá trình này lại bởi vì chính mình loạn động mà xảy ra bất chắc hắn chỉ có thể cắn chặt g i a g rễ gắt gao dừng lại n h ấ n lại cỗ này kịch liệt đau nhức tuy ý mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng thuận gương mặt của hắn trở xuống thuận hắn cầm nhỏ xuống tại mặt đất trong nháy mắt hắn chỗ ngồi xếp bằng mặt đất liền bị hắn mồ hôi nhỏ xuống tại loại thống khổ này bên trong để giang l i n h cảm giác một ngày bằng một năm thời gian trôi qua quá chậm quá chậm không biết rõ qua bao lâu đột nhiên như thủy triều đau đớn bỗng nhiên nhanh chóng t ố i lùi trong n h mắt liền hoàn toàn biến mất giang ninh lúc này khóa chặt lông mày cũng chậm rãi r ã n ra cắn chặt hàm răng cũng triệt để b ơ g l n g ra hô hắn thở phào một hơi sau đó v ô lực ngửa mặt nằm ở trong viện tuy ý sáng sớm mặt trời chiếu vào trên người hắn mặc cho c h ậ m chậm thanh phong từ trên người hắn quét mà qua cùng lúc đó hắn cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phụ phàng phất bị ngâm mình ở trong ô tuyển toàn thân ấm áp vô cùng thư sướng nương theo lấy trạng thái này gần như mọi mệnh thân thể đang nhanh chóng khôi phục giang ninh nhắm hai mắt lặng cảm thụ thân thể biến hóa không đến thời gian một chén trả công phu hắn một tay quay đ i ệ thân hình trong nháy mắt đằng không mà lên. sau đó ở giữa không trung đã điều chỉnh tư thái đứng ở tại chỗ kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công tinh thông không hai nghìn nhìn thoáng qua tự thân bảng giang linh lập tức đóng lại sau đó hắn lại hít sâu một hơi hô theo hắn chậm rãi phun ra lập tức cảm giác toàn thân tư h sướng hắn lại nắm chặt lại quyền cảm giác được từ trong r a ngoài vô cùng r ồ i r à o cảm giác loại cảm giác này thật sự sảng khoái giang linh trên mặt không khỏi tràn đầy tiếu dung giờ khác này hắn cảm giác được trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt toàn thân trên giới tinh lực dồi dào đến cực điểm phản phất trong cơ thể tháo xuống gánh nặng ngàn cần cho hắn một loại chưa bao giờ có như vậy thư sướng cảm giác nhẹ nhõm cảm giác toàn bộ thân thể cũng cho hắn một loại vô cùng nhẹ nhàng cảm giác thân hình tựa như nhẹ như lông hồng có thể theo gió quay về đây cũng là tạm phủ cơ năng có thể thuế biến hiệu quả sao giang n i n h trong miệng thì thảo lúc này hắn có thể cảm giác được theo chính mình nội đan dưỡng sinh công đột phá theo trải qua vừa mới loại kia thống khổ to lớn rèn luyện hắn ngũ tạm lục phủ giống như nên đón một lần dục hỏa tân sinh thuế biến loại này thuế biến khiến cho hắn t ạ phủ cơ năng cùng cường độ đều phải lấy tăng cường rất nhiều hắn có thể cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ cường độ xa không phải trước đó có thể bằng đối với người tầm thường mà nói nếu là nhận đủ để dẫn đến nội thương va chạm sẽ tạm phủ c h u y ể n v ị thậm chí vỡ tan tôi trung cực dễ tử vong nhưng là đối với hắn bây giờ tạm phủ cường độ tới nói muốn để hắn nhận nội thương đã không có đơn giản như vậy chớ nói chi là trí mạng nội thương như nội t ạ n g vỡ tan chảy máu tinh thông cấp độ nội đan dưỡng sinh công phối hợp tinh thần lực cảm giác liền có thể chủ động kích phát trong cơ thể tích chứa tiềm năng ta bây giờ đã thỏa mãn những điều kiện này tạm thời thử một lần suy nghĩ dâng lên giang ninh liền không do dự nữa sau đó tại tinh thần lực của hắn tác dụng dưới hắn trong nháy mắt cảm giác được ngũ tạng lục phụ tồn tại sau một khắc đông trái tim bỗng nhiên trùng điệp nhảy lên giờ phút này nếu là xuyên thấu qua mặt trên người áo ngắn liền có thể thấy rõ ràng trái tim của hắn chỗ lồng ngực đống nhiên chấn động giống như một viên cục đá rơi vào bình tĩnh trong mặt hồ đột nhiên sinh ra một cỗ chấn động đông trái tim lại là nhảy lên bị liệt sau đó đông đông đông một cái nhảy lên so một cái gấp rút tần suất không ngừng tăng cường cùng lúc đó g i a n linh lập tức cảm giác được theo trái tim của mình nhanh chóng nhảy lên tốc độ phản p h ấ t hóa thành một đài táo bạo động cơ nguyên bản chậm chạp lưu động huyết dịch trải qua lúc này mã lực toàn bộ triển khai trái tim trong nháy mắt hóa thành từng thất ngựa hoang mất cương chạy về phía các nơi t ạ g phủ chạy về phía các vị trí cơ thể toàn thân giang linh đưa tay trong nháy mắt nhìn thấy làn da phiếm h ồ n g nổi c â n xanh cơ bắp cũng nhận kích thích hóa thành cầu long hình dạng hô hắn thở phào m ộ t hơi cũng cảm giác được trong lỗ mũi khí thể nhiệt độ đem so với trước cao hơn rất nhiều độ tràn đầy nóng dực khí t ư c chương chín mươi thủ đoạn đặc thù mở ra cơ thể người hạn chế võ quán trong sân giang ninh chủ động kích phát trong thân thể tích chứa tiềm năng về sau thân hình hắn k h ẽ động vê anh chân cơ bắc đ ỗ n g nhiên phát lực dưới chân bùn đất như là bị đạn pháo nổ tung văng từ phía tiếng do ghé vào lỗ hai hắn gào thét lúc này nếu là có người ở bên cạnh quan sát liền có thể phát hiện giang ninh thân hình cực cao ự c c tại cũng không tính lớn trong viện phản phất không có quán tính tùy ý đi tới đi lui quay trở lại thân hình vừa đi vừa về ở giữa kéo theo lúc c u ồ n g phong thỉnh thoảng c u ố n lên chu vi lá cây cùng bụi bặm sau một lát giang ninh bỗng nhiên dừng lại dưới chân bùn đất cắt nhấp ngáy tung bay hắn lại nắm chặt lại quyền cảm giác được thể nội vẫn như cũng là ở vào tinh lực cực kỳ dư thừa trạng thái phản g phất la hút vào đại lượng thuốc kích thích để hắn có một loại muốn điên c u ồ n g phát tiết cố lực lượng này cảm giác đây chính là thân thể tiềm năng toàn bộ triển khai trạng thái sao giang ninh trong miệng thì thảo hắn có thể cảm giác được chính mình giờ phút này phản g phất không biết mọi mệnh vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều gia tăng thật lớn liền giống như mở c u n g bạo loại trạng thái này thậm chí t ạ i ảnh hưởng thần trí của hắn để hắn trở nên có chút xúc động đối với điểm này giang ninh trong lòng cũng hoàn toàn có thể hiểu được cơ thể người vốn là bị các loại kích thích tố khống chế t h như nhiều ba án bài thiết, có thể cho người mang đến to lớn vui vẻ tỷ như ạ diện l i n h bài tiết có thể khiến người ta tăng lên trên diện rộng thân thể cơ năng không sợ đau đớn không biết mọi bệnh hắn lúc này kích phát thân thể tiềm năng tự nhiên sẽ có các loại vật chất bài tiết sau đó giang ninh tâm niệm hơi động một chút trên thân đỏ thấm làn da chậm rãi khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu dần dần hạ xuống hắn phóng đại con ngươi cũng lần nữa khôi phục bình thường trạng thái tại tinh thần lực của hắn không chế giới trong cơ thể bị kích phát tiềm lực cũng chậm rãi đóng lại thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường sau một lát làm hết thể triệt để khôi phục lại bình tĩnh thời điểm hắn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ trống rông không còn chút sức lực nào cảm giác hai chân cũng ẩn ẩn có chút như nhút da thật giống như tại nơi trốn t r a n g hoa phân chiến một buổi tối cảm giác giang ninh về đến phòng cầm lấy để lên bàn từ vo quán đệ tử đưa cho hắn kia bình thuốc rượu từ ngực một ngụm uống vào đi hắn trong nháy mắt cảm giác được như lửa liệt i ể u từ yết hầu tiến vào trong bụng liệt i ể u vào bụng phản phất lửa đồng dạng tại thiêu đốt trên người hắn lập tức toát ra mồ hôi ròng đồng thời giang ninh cũng cảm giác được thân thể dần dần trở nên hữu lực vừa mới tiêu hao thể năng đang chậm d ạ n khôi phục xem ra chuyện này đối với thân thể có không nhỏ ảnh hưởng trái chiều ta mới bất quá kích phát cái này ngắn ngủi thời gian qua một lát loại trạng thái này qua đi liền để ta cảm giác được thân thể rất nhiều cảm giác khó chịu có thể nghĩ nếu là thời gian dài kích phát loại này tiềm năng đối với thân thể khẳng định có lấy không nhỏ ảnh hưởng trái chiều giang linh lại nghĩ lại nhưng lại cảm thấy rất bình thường năng lượng bảo toàn vạn vật định luật bộc phát hiệu quả như thế cường đại tất nhiên sẽ thật to tiêu hao trong cơ thể tích chứa vật chất bộc phát qua đi thân thể trong thời gian ngắn có nhất định di chứng cũng là m ư ờ phần bình thường nghĩ đến vừa mới chủ động kích phát tiềm năng về sau để hắn sinh ra một loại không gì làm không được trạng thái giang ninh trên mặt lại lộ ra t h i ế u d u n g hiệu quả xác thực rất mạnh đúng là một môn rất thực dụng thủ đoạn hắn lại nhìn chính mình bản một chút kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tinh thông không hai nghìn còn cần hai n g h n điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá tới tiểu thành cảnh giới tiểu thành nội đan dưỡng sinh công sẽ để cho ta t ạ g phụ cường độ cùng cơ năng tiến một bước tăng cường càng là có thể để cho ta trưởng ác nội tức thủ đoạn đặc thù giang ninh ở trong lòng ám ngữ nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn càng trong khi hơn đợi nội đan dưỡng sinh công đột phá tiểu thành này khi đó thực lực của hắn tất nhiên sẽ đạt được càng lớn tăng lên sau đó đang chờ đợi rượu thuốc hiệu lực phát huy quá trình bên trong giang ninh lại lấy ra ngày hôm qua chút võ quán đệ tử đưa cho hắn tâm ý kiểm kê một phen sau một lát hắn kiểm kê xong xuôi bạc cùng ngân phiếu bị hắn đặt ở một đống tổng cộng ước chừng một trăm ba mươi tám hai bạc ta bây giờ khí huyết viên mãn hôm nay phải đi vạn hoa lâu một chuyến trước đó thẩm t h o n g vân rời đi thời điểm liền căn dặn ta khí huyết viên mãn sau liền đi vạn hoa lâu tìm lâm thanh ý liền lâm lâu chủ hắn có cho mình đồ vật đặt ở lâm thanh ý liền lâm lâu chủ nơi này ta bây giờ khí huyết viên mãn là nên muốn đi tìm lâm thanh ý liền dù sao cự ly trước đó vương tiến nói tới tuần sát phủ sau ba tháng khai phủ bây giờ tính toán thời gian vẫn chưa tới hai tháng ta muốn thỏa mãn gia nhập tuần sát phủ tư cách nhất định phải bước vào võ đạo cửu phẩm những ý niệm này tại giang ninh trong đầu nhanh chóng hiện lên hắn liền quyết định chủ ý chính đợi chút nữa liền đi vạn hoa lâu một chuyến thuận tiện về nhà một chuyến đem cái này hơn một trăm l ư ợ n g bạc giao cho đại ca giang lê dù sao đại ca giang lê mất đi cánh tay phải về sau bây giờ muốn nuôi một nhà mới ngụm lại thêm trước đó vì mình học võ cho mượn phùng bộ đầu rất nhiều bạc mặc dù trước đó phùng bộ đầu nhìn xem thẩm lâu trụ trên mặt mũi nói không đội nhưng là mình không thể th loại này nho nhỏ ân tình không cần thiết đi thiếu huống hồ đối với hắn bây giờ tới nói còn con này trăm lượng bạc cũng không cái gì đại dụng hơn một trăm lượng bạc cho hắn cũng không dùng đến mấy ngày giao cho đại ca đại tẩu lại là có thể cải thiện rất nhiều sinh hoạt tình trạng chết để làm ra quyết định sau hắn đứng dậy ly khai gian phòng của mình đi vào sân nhỏ ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời lại liếc mắt nhìn bày ra khắp nơi trong h i ệ n quần mặt trời hắn liền biết rõ bây giờ canh giờ vừa qua khỏi giờ thìn hai khắc còn sớm còn phù hợp nội đan dưỡng sinh công tinh thông sau thổ nạp thời khắc nhưng là nghĩ đến vừa mới nội đan dưỡng sinh công đột phá đưa đến tạng phủ biến hóa giang ninh lập tức lắc đầu được rồi vẫn là không lợi công hôm nay nghỉ ngơi một ngày để cho ta ngũ tạng lục phủ hào hào khôi phục một cái dù sao thổ nạp đại n h ậ t tinh khí hắn mang tới thiêu đốt cảm giác đối với ta ngũ tạng lục phủ đều là một cái không nhỏ phụ tải võ quán tiền viện giang ninh xuất hiện ở chỗ này sau đó hắn đi vào cất đặt tạ đá nơi hẻo lánh thay cái phương thức khảo nghiệm lại hạ ta bây giờ lựa đạo làm ra quyết định về sau hắn dưới thân thể chìm có chút xoay người hai tay một mực nắm lên một khối năm trăm cân tạ đá sau đó theo hai cánh tay hắn dùng sức năm trăm cân tạ đá trong nháy mắt bị hắn nâng lên d ơ cao khỏi đỉnh đầu có chút nhẹ nhõm hắn mở miệng nói sau đó lại hai tay vứt ra một cái quăng lên mấy cái centimet về sau lại vững vàng tiếp được rơi xuống năm trăm cân tạ đá s á c thực rất nhẹ nhàng hắn cảm khái một tiếng lúc này mới đem tạ đá bông xuống sau đó hắn lại một cánh tay nắm lên tạ đá tạ đá lần nữa ly k h a i mặt đất dơ cao đến vai thời khắc hắn trong nháy mắt cảm giác được không nhỏ áp lực lên hắn k h á c quát một tiếng cánh tay phải phát lực cơ bắp hở ra nặng năm trăm cân tạ đá bị hắn thuận lợi dơ cao khỏi đỉnh đầu mấy cái hô hấp về sau hắn mới đưa tạ đá chậm rãi buông xuống ầm ầm rơi xuống đất một nháy mắt nặng năm trăm cân tạ đá cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt phát ra một tiếng văng trầm để hắn cảm giác được một trận chấn động nhẹ nhẹ khảo thí xong xuôi về sau giang ninh trong lòng lập tức đối với mình lực lượng có một cái đại khái nắm giữ hắn âm thầm lầm bầm ta bây giờ một cánh tay hẳn là tám chín trăm cân tạ hữu lự đạo bình thường khí huyết viên mãn võ giả như trình nhiên loại này ước chừng đều là vừa qua khỏi năm trăm cân rất ít có thể v luyện r a có thành cựu võ giả cũng là đại khái bảy tám trăm cân lực đạo nói cách khác ta bây giờ vẹn vẹn lực đạo phương diện đã không kém gì phổ thông võ đạo cựu phẩm hảo thủ tại khí huyết viên mãn cấp độ này lực đạo của ta càng là nghiền ép đám người trừ phi là loại kia trời sinh thần lực người tập võ mới có thể tại bây giờ tại khí huyết viên mãn cấp độ này khắp nơi trên lực lượng khả năng cùng ta so sánh nghĩ tới chỗ này giang l i n h trong lòng đ ố n g cảm giác hài lòng chính mình những ngày này cố gắng cũng coi là đạt được không tệ thu hoạch loại thực lực này để hắn cảm giác được có chút t n tâm chỉ ít gặp lại từ vân phong hắn có thể không sợ chút nào dù cho gặp được tàu bân loại này luyện ra đại thành h o thủ hắn cũng có lòng tin cùng hắn đấu một trận về phần tàu vanh hắn biết mình so sánh với hắn còn t r ê n l ệ n h rất xa tàu vanh chính là cự ly lục phẩm đã không xa võ đạo thất phẩm đ ỉ n h phong thực lực ẩn ẩn tại vương tiến trên thực lực loại thực lực này bất luận tuổi tác lớn nhỏ phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện có thể tiến mười vị trí đầu hàng ngũ tàu vanh dựng cung bắn tên liền có thể bắn ra nhấc lên âm bạo mũi tên loại thực lực này quá kinh khủng giang ninh cũng biết rõ xa không phải hắn bây giờ có khả năng được nổi bất quá đối với tàu vanh giang ninh trong lòng cũng không quá lớn trở về đông lăng quận quận thành đông lăng thành chuyện này hắn đã sớm biết lại thêm t à o vanh chính là trong quân đội người muốn tới kế tiếp ngày nghỉ mới có thể trở lại lạc thủy huyện còn không biết rõ muốn khi nào đến cái kia thời điểm chính mình sớm đã là xưa đâu bằng nay dù sao mình học võ đến nay tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mới vừa hơn một tháng vẫn chưa tới nửa tháng thời gian sau đó giang l i n h nghỉ ngơi một lát liên bắt đầu tiếp tục luyện quyền huyện nha bên trong gặp qua t à o đầu thư vân phong cung kính nói t à o bân mở miệng biết rõ hôm nay ta tới tìm người chuyện gì sao thư vân phong lắc đầu thuộc hạ không biết tào bân nói ngươi có thể nghĩ gia nhập tuần s á t phủ muốn thuộc h ạ n ế u là có thể gia nhập tuần s á t phủ tất sẽ đại nhân máu chạy đầu rơi từ vân phong trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng trong ánh mắt tràn ngập chờ mong mở miệng tào bân gặp đây khẽ vớt c ằ m vậy ta cho ngươi một cái cơ hội một cái muốn ngươi dùng m ệ n h đi tranh thủ cơ hội đại nhân mời nói từ vân phong cung kính nói tào bân nói ta muốn ngươi hôm nay tự hành bỏ đi bộ khoái thân phận sau đó mang ta thân phận lệnh bài đi thanh xà bang kế nhiệm thứ tư đường đường chủ sau đó bất luận ngươi sử dụng cỡ nào thủ đoạn đem giang ninh cùng giang lên đều giải quyết đem liễu huyện đưa đến trước mặt ta tới ngươi nếu là có thể làm được ta liền cho ngươi cái này cơ hội ngươi nếu là thất bại ta sẽ dẫn đầu của ngươi trên thương lãng v õ q u á n cho giang ninh cùng vương tiến một cái đến chậm nói xin lỗi từ vân phong l ặ n g lặng nghe xong lời nói này ta ngẩng đầu nhìn xem tàu bân đại nhân việc này giao cho ta ta định cho ngươi đặt mua thỏa đáng nhưng là từ vân phong lời còn chưa nói hết tàu bân nói không có nhưng là tất cả hậu quả ngươi không cần lo lắng thẩm phong vân lại như thế nào ta huynh trưởng đến là bước vào lục phẩm hàng ngũ hắn chẳng lẽ còn lại bởi vì một người chết lần nữa phá hư vạn hoa lâu quy củ cùng ta tàu ra trở mặt ta an bài như thế bên ngoài đã đầy đủ cho hắn mặt mũi hắn thẩm t h o n g vân cũng là người thông minh người thông minh tự nhiên sẽ tìm cái này bậc thang xuống thư vân phong cung kính đứng ở một bên nghe xong lời nói này thế là không người nói đã đại nhân đã triệt để nghĩ rõ ràng tia thuộc hạ lại không bất kỳ cố kỵ nào còn xin đại nhân yên tâm thuộc hạ chắc chắn sẽ đem việc này đặt mua thỏa đáng t à o bân nghe vậy ngồi ngay ngắn ở trên ghế l ặ n g lặng thưởng thức nước trà một mặt thong rong bình tĩnh sau đó hắn đem nước trà bông xuống từ trên thân móc ra một cái kim ngọc sắc lệnh bài trên lệnh bài khắc lấy một cái to lớn tào chữ mang theo khối này lệnh bài đi tìm thanh sắc bang bang chủ thạch hiếu nguyên lại mang ta khẩu dụ h ắ n tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp ngươi vâng đại nhân thử vân phong tiếp nhận lệnh bài không mình hành lễ tào bân lại mới bưng lên nước trà một mặt bình tĩnh đi xuống đi thoại âm rơi xuống tào bân lại dặn do m ộ t c â u nhớ kỹ muốn làm chuyện này giang ninh nhất định phải xử lý người này có thể bị thẩm tòng v â n coi trọng đã đắc tội liền đoạn không thể lưu nhưng là tại xử lý giang ninh thời điểm tận lực đừng cho những người khác nhìn thấy tốt nhất đến cái không có chứng cứ vâng đại nhân thuộc hạ minh mạch thử vân phong hành lễ lui ra Đi ra t cực cao cực cao. vì nửa g p người dưới nhất thời vui thích mà đi mạo hiểm cùng giang ninh loại này võ đạo thiên tài cùng thẩm t ò n g vân loại này đại nhân vật kết thủ thật sự là ngu xuẩn có biến chiến tranh thành tơ lụa cơ hội cũng không biết do nắm chắc ta nếu là thành công có tốt nếu là thất bại nghĩ đến cái này hậu quả trong lòng từ vân phong đối với tào bân càng làm ảnh đến cực điểm liên hạ nửa người đều k h ô n g chế không nổi sao mà phế vật hắn thấy cũng chính là tào bân sinh ra tốt xuất thân tại tào i a dòng chính một mạch không phải lấy tào bân cái này bao cỏ chồng nào có tư cách để hắn túi đầu nếu không phải xuất thân tốt tào bân trong mắt hắn căn bản không có khả năng có được hôm nay địa vị càng không khả năng có được hôm nay thực lực thân là tào i a con trai trường hưởng thụ tài nguyên vô số lại là tại ba mươi mấy tuổi còn dừng bước tại võ đạo cựu phẩm luyện bị đại thành đây là sao mà phế vật cùng lúc đó từ vân phong càng là nắm chặt nằm nấm âm thầm、thể. ta nhất định phải chương ả i biến vận n m ệ Ta muốn trèo lên trên, từng muốn lên b ớ c cải c một mệnh trèo trên. Tuần sát phủ, ta nhất định phải tiến. Đây là ta lên là định biến vận phủ, phải thời Đây g i a n i chín mươi một rung động tiêu bằng giờ tin h ê buôn khắc giang ninh mở ra võ quán cửa chính chúng đệ tử lập tức nối đ ô i nhau mà vào gặp qua giang sư vinh gặp qua giang sư vinh gặp qua giang sư vinh đám người đệ tử nhao nhao hướng phía giang ninh chào hỏi mặt lộ vẻ kính ý giang sư đệ tiêu bằng xuất hiện tại giang ninh trước mặt chậm rãi mở miệng giờ phút này tiêu bằng ánh mắt lăng lệ nhìn xem giang ninh tiêu sư minh giang ninh cười cười tiêu bằng nói ta nghe nói giang sư đệ hôm trước bị vương sư chính thức thu làm chân truyền đệ tử giang ninh khẽ gật đầu phải tiêu bằng nghe vậy mắt sáng như b ư ớ c nhìn xem giang ninh giang sư đệ cùng ta luận bản một cái như thế nào không có cái này tất yếu giang ninh lắc đầu ta còn muốn về nhà một chuyến giang sư đệ không phải là sợ rồi sao tiêu bằng nhìn xem muốn rời đi giang ninh không khỏi mở m i ệ n g tương kích giang ninh lập tức cười cười hắn biết mình nếu là tiếp tục cự tuyện tiêu bằng tất nhiên sẽ không bỏ rơi sau đó hắn ruôi xuất thủ nói tiêu sư m i n h người ta đồng môn học đều là ngũ cầm quyền nắm cái tay liền tốt tiêu bằng cùng giang ninh hai mắt nhìn nhau một cái sau đó nói t ố t hắn sau đó cũng đưa tay phải ra sau một khắc hai người tay phải đem nắm tiêu bằng lúc này phát lực trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được chính mình phát huy ba thành lực đạo nắm chặt giang ninh thủ trưởng lại là giống như bùn nhập biển lớn không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào tiêu bằng nhìn xem giang ninh trong mắt lập t ứ c toát ra một tia thần sắc kinh ngạc lúc này giang ninh tay phải cũng chậm rãi phát lực tiêu bằng lông mày không khỏi nữ một cái sau đó hai bên lông mày cự ly càng ngày càng gần tại giang ninh chậm dai nắm chặt co vào trên tay phải hắn cảm giác được một cô đang không ngừng tăng cường l ự c đạo vẹn vẹn mấy hơi thở tiêu bằng cái chán liền toát ra mồ hôi ròng ròng cùng giang ninh đem nắm tay phải cũng tại trong tay h á o run nhẹ nhẹ đúng lúc này giang ninh bông u tay rút ra tiêu sư đệ thật là lớn lực ý, bội phụ giang ninh chắp tay một cái sau đó quay người rời đi nhìn xem giang ninh thoải mái bóng lưng rời đi tiêu bằng thần sắc trong mắt trở nên vô cùng phức tạp hắn rõ ràng có thể cảm giác được vừa mới giang ninh trong tay l ư c đạo cực mạnh không ngừng tăng áp lực dưới, đã làm hắn khó mà đối kháng. đối với hắn thủ trưởng xương cốt áp bách đ ạ t đến một cái cực hạn mà xem giang ninh t h ầ n sắc rõ ràng còn có chỗ trống giang ninh nếu là tiếp tục tạo áp lực hắn cuối cùng chỉ có thể cầu xin tha thứ không phải xương tay đều sẽ bị bóp nát cho nên hắn làm sao có thể không minh bạch giang ninh nói ra những lời này là cho chính hắn lưu lại cái mặt m ũ i không phải nếu là hắn ở trước mặt mọi người mở miệng cầu xin tha thứ kia thật liền mất mặt mất hết lực đạo so với ta mạnh hơn ngũ cầm quyền năm thức tề tu đều nhập đại thành tri cảnh ta không bằng hắn tiêu bằng tại trong lòng t h m n lúc này vậy xem đệ tử bên trong có người mở miệng nói tiêu sư huynh giang sư huynh lực khí như thế nào rất mạnh tiêu bằng gật gật đầu vừa tiếp tục nói không hổ có thể là thẩm lâu chủ coi trọng như thế người tiêu cùng tiêu sư huynh so ra đâu vị tiêu đệ tử tiếp tục hỏi hỏi lại ngươi cũng có chút b ạ o phạm tiêu bằng nhìn vị k i a đệ tử một chút nói xong câu đó hắn cũng quay người hướng phía võ quán đi ra ngoài đối với hắn bây giờ tới nói tại võ quán tiếp tục đợi không có gì cần thiết trong nhà có tư dạy chỉ điểm có chuyên nghiệp bồi luyện nhân viên cho nên hắn bình thường cũng rất ít về võ quán hôm nay sở dĩ trở lại võ quán hay là bởi vì nghe nói giang linh bị vương tiến thu làm thân truyền đệ t ử thân phận theo tiêu bằng rời đi võ quán bên trong đám người nghị luận ầm ý các vị huynh đ à y các ngươi nhìn ra g i a n g sư huynh cùng tiêu sư huynh ai càng hơn một bậc sao không nhìn ra nhưng là ta nhìn hẳn là tiêu sư huynh tại lực đạo trên càng hơn một bậc mới đúng dù sao tiêu sư huynh b á i nhập võ quán đã có mấy tháng thời gian trước lúc này tiêu sư huynh từ lâu tập võ nhiều ngày ta nhìn cũng thế dù sao tiêu sư huynh đã sớm đạt đến khí huyết đại thành quán thông tứ chi cấp độ một cánh tay chi lực càng là vượt qua hơn bốn trăm cân ta nhìn cũng không nhất định có người nói người kia nhìn thấy đám người nhìn đến ánh mắt tiếp tục nói ra các ngươi nhìn a vừa mới giang sư huynh rời đi thời điểm thư giãn thích c h rõ ràng trạng thái rất tốt mà ta nhìn thấy tiêu sư huynh cái chán toát ra chút mồ hôi dịt mồ hôi dịt có người nghi ngờ nói quả thật như thế kia là tự nhiên người kia gật gật đầu cho nên ta cảm thấy a có lẽ là tiêu bằng sư huynh không bằng giang sư huynh mới đúng các ngươi không nhớ rõ tiêu sư huynh tính tình sao hắn cái gì thời điểm trầm mặc như vậy thế nhưng là thế nhưng là giang sư huynh bái nhập võ quán tính toán đâu ra đấy cũng không đến nửa tháng thời gian a dựa vào cái gì tại l ự c đạo trên có thể cùng tiêu sư huynh so sánh người kia tiếp tục nói ra kia trước đó ngươi có thể nghĩ đến giang sư huynh có thể năm thế tề tu tình h u ố n g dưới hơn một tháng thời gian liền t h ô n g qua được vương sư khảo nghiệm bị vương sư thu làm chân truyền đệ từ sao các ngươi phải biết giang sư huynh thế nhưng là bị thẩm lâu chủ tôn này đại nhân vật xem trọng tiên tài mà lại thẩm lâu chủ đối với giang sư huynh coi trọng trình độ cực cao ự c c thế nhưng là không tiếp đứng tại tạo ra mặt đối lập không tiếp phá hư vạn hoa lâu quý củ mà lại có thẩm lâu chủ tôn này đại nhân vật trợ giút giang sư h u n h vo đạo tiến triển có bao nhanh đều rất bình thường dù cho nói một tháng sau giang sư huynh bước vào võ đạo cựu phẩm h ắ n ngũ ta đều cảm thấy bình thường võ quán tiền viện chúng đệ tử nghe được lời nói này hơi suy tư một hai lập tức chậm rãi gật đầu biểu thị đồng ý một bên khác tiêu bằng đi ra võ quán sau cửa lớn hắn đem tay phải từ trong tay h á o đưa ra ngoài đông nhiên nhìn thấy chính mình trên bàn tay bị giang l i n h lưu lại chỉ ấn chỉ ấn có thể thấy rõ ràng hắn lại nắm chặt lại n ắ m đấm điều động thể nội khí huyết cọ r ử a thủ t r ư ờ n g chỉ ấn lúc này mới dần dần tiêu tán lực đạo thật là mạnh giang ninh người này lực đạo hẳn là có sáu trăm cân đến bảy tám cân ở giữa lúc này mới học quyền bao lâu liên có được bực này cường đại l ự ợ c đạo cũng không biết do thẩm trọng mây đến tột u cùng cho giang ninh bao nhiêu tốt đồ vật vậy mà để hắn thực lực tăng lên nhanh như vậy tiêu bằng ở trong lòng ám ngữ trong mắt cũng không khỏi toát ra ghen tị t h ầ n sắc vì sao bị thẩm tòng vân xem trọng thiên tài không phải ta giang ninh nếu là tham dự tuần sát phủ tranh hạng có thẩm tòng vân trợ giúp ta cái này còn thế nào cùng hắn tranh nghĩ tới chỗ này tiêu bằng trong lòng càng là tràn ngập nồng đậm không cam tâm hắn vốn cho là chính mình đánh bại trừng nhiên lại bước vào võ đạo cựu phẩm là được đối với hai điểm này hắn đều rất có lòng tin hắn thấy tháng qua trừng nhiên không khó bước vào võ đạo cửu phẩm cũng không khó hắn bây giờ đã khí huyết viên mãn đến một bước này luyện b ì có thành cựu bước vào võ đạo cửu phẩm cũng là nước chạy thành sông sự tình võ đạo cửu phẩm khó khăn nhất là khí huyết tích xúc đến viên mãn quan thông quanh thân tốc độ một khi đạt tới khí huyết viên mãn bước vào võ đạo cửu phẩm hàng ngũ tại tài nguyên sung túc tình hồ g i ớ i vậy sẽ phải không được quá lâu thời gian hắn lại có một tháng đến nửa tháng thời gian còn kém không nhiều có thể luyện bị có thành cựu bước vào võ đạo cửu phẩm hàng ngũ hoàn toàn có thể đổi tại tuần sát phủ khai phủ trước bước vào cửu phẩm nhưng là bây giờ đột nhiên từ nửa đường rét ra tới gi cho nên hôm nay hắn đến v õ q u á n chính là vì thăm dò một cái giang ninh sâu cạn dù sao tại lạc thủy huyện thẩm tòng h vân coi trọng một vị ngoại thành bình dân đồng thời vì vị t i ê u bình dân chủ động hạ tràng đứng tại tàu ra mặt đối lập chuyện này cơ bản chuyển khắp các đại thế lực hắn tự nhiên cũng là biết được có thể bị thẩm tòng h vân như vậy coi trọng hắn cũng không thể không đối giang ninh tràn ngập coi trọng nhưng mà theo hôm nay lần này thăm dò để hắn tâm không khỏi trầm xuống quyền pháp kỹ nghệ trên không đấu lại coi như xong liền liền lực đạo trên cũng không đấu lại mà lực đạo cao thấp lại cùng khí huyết hùng hậu trình độ có mật thiết liên quan từ cảm nhận được mới vừa tới từ ở giang ninh tay phải lực đạo hắn liền biết rõ giang ninh nếu không phải trời sinh thần lực nếu không phải là khí huyết đã cực kỳ hùng hậu dù cho không có viên mãn cũng cự li viên mãn không xa tiêu bằng tại chỗ đứng xứng x g suy nghĩ xuất thần nhìn qua đỉnh đầu màu lam bầu trời qua hồi lâu ai hắn thở dài một tiếng có chút chán nản chậm rãi đi thẳng về phía trước vạn hoa lâu nơi đây là toàn bộ lạc thủy huyện xa hoa nhất địa phương giang ninh xuất hiện tại vạn hoa lâu cửa ra vào thời điểm đã là giữa trưa sau hắn mở ra võ quán sau cửa lớn liền về nhà một chuyến cũng đem những cái tia bạc thành công giao cho giang lê cùng trong tay liễu huyện, huyện. thẳng đến sau khi ăn cơm chưa xong hắn mới lên đường tiến về vạn hoa lâu hắn đi vào vạn hoa lâu mục đích cũng rất đơn giản đó chính là lấy thẩm t ổ n g vân rời đi lúc nói lưu cho hắn lễ vật khi huyết viên mãn về sau mới có thể đi tìm lâm thanh vân nhận lấy lễ vật công tử nô tì tiểu lục không biết do nghĩ đến ta vạn hoa lâu mua thứ gì đồ vật giang ninh vừa mới bước vào vạn hoa lâu cửa chính liền có một vị dáng vóc màu xanh nhạt váy thị nữ đi tới chậm rãi sau khi hành lệ đối giang ninh hỏi thăm ta muốn gặp lâm thanh ý t ì h lâm lâu chủ giang ninh mở miệng nói thoại âm rơi xuống hắn nút ở ống tay trong tay lộ ra được một khối bạch ngọc sắc còn không có lớn chừng bàn tay lệnh bài khối này lệnh bài là thẩm t ò n g vấn trước khi rời đi giao cho hắn có được khối này lệnh bài tại vạn hoa lâu quyền hạn rất lớn đồng thời cũng có tư cách gặp mặt phó lâu chủ nghe được giang ninh lời nói thời điểm thị nữ khẽ nhất miệng đang muốn mở miệng nhưng khi giang ninh lộ ra bạch ngọc lệnh bài một khắc này thị nữ lập tức miệng k h é p lại thần sắc cung kính nhẹ nhàng hành lễ không biết quý khách tôn tính đại danh nô đây chính là vì công tử thay thông truyền lâu chủ nhưng là lâu chủ có gặp hay không nô liền không biết rõ giang ninh chắp tay tại hạ giang ninh phiên phước cô nương công t người mặc màu xanh nhạt váy thị nữ nói sau đó nàng bước nhỏ đi vào một vị khác thị nữ bên cạnh đối vị thị nữ kia thấp giọng t h ì t h ầ m sau đó vị thị nữ kia vội vàng dẫm lên tiểu toái bộ đi vào giang ninh trước mặt giang công tử mời theo tiểu hà đến phòng khách quý uống trà lâm lâu chủ một thời ba khắc cũng chưa chắc có đáp lại Tốt. giang ninh gật gật đầu chương chín mươi hai đi tám lâm thanh y thì hề kinh ngạc vạn hoa lâu giang công tử mời tên là tiểu lục thị nữ phía trước dẫn đường mang theo giang ninh hướng mái nhà đi đến một lát sau vạn hoa lâu mái nhà lộ thiên lầu cắt chỗ l â m lâu chủ giờ phút này ngay tại tắm rửa bên trong còn xin giang công tử ở chỗ này c h ờ một lát một lát Tốt. giang ninh gật đầu ngồi trên ghế tiểu lục sau đó cũng tại giang ninh trước mặt bắt đầu pha trà một lát sau cốt cốt cốt nấu xong nước trà chậm rãi đổ vào trong chén trà giang công tử mời uống trà ngay vậy giang ninh nâng c h u n g trà lên thổi lạnh một điểm lại nhẹ nhàng nhấp một miếng t h ằ n g đến một chén qua đi lại nối tiếp một chén lâm thanh ý n h ĩ như trước vẫn là chưa từng xuất hiện giang ninh gặp đây cũng chỉ đành tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thàng đến hắn trọn vẹn uống xong năm sáu chén nước trà uống đến ẩn, ẩn có chút mắc tiểu lúc này mới nghe được nghe được trong lầu các chuyển đến đ ộ n g tính một lát sau két két cửa phòng bị đẩy ra lâm thanh y gì lúc này mới xuất hiện trước mặt gia n linh chỉ gặp thời khắc này lâm thanh y gì người mặc màu xanh áo mỏng tựa như xuân thủy mới sinh lá liễu nhẹ nhàng từ trong phòng đi tới tắm rửa về sau nàng thời khắc này làn da lộ ra càng lá trắng non tinh tế tỉ mỉ không h ề giống qua tuổi ba mươi phụ nữ ngược lại giống như là s o n g chín năm hoa thiếu nữ giờ phút này lâm thanh y d ư ớ tóc dài tùy ý dối tung dọt nước dọc theo sợi tóc trượt xuống rơi vào màu xanh áo mỏng bên trên dẫn đến y phủ cất sũng dán chặt lấy da t h ị ngược lại càng phát họa ra n lâm thanh y dì vượt qua ngưỡng cửa lúc nhẹ nhàng vung lên thật mỏng lửa mỏng váy dài hiện lộ ra một đôi trắng non nóng ánh chân ngọc chân ngọc đạp vào lạnh b ư ớ c sàn nhà lưu lại một cái cái dấu chân giang ninh gặp đây vội vàng bưng lên nước t r à uống nữa mới ngụm từ trong phòng đi ra lâm thanh y g ì thấy cảnh này khoe miệng không khỏi mỉm cười tâm tình cũng trở nên có chút vui vẻ giang ninh biểu hiện nói rõ nàng vẫn như cũ tràn ngập nghị lực cái này làm sao có thể không làm nàng tâm tình vui vẻ sau một khắc giang ninh đặt chén trà xuống đứng dậy gặp qua lâm lâu chủ hắn chắp tay nói lâm thanh y dì cười một tiếng trước đó không phải gọi ta là tỉ tỉ sao. làm sao hôm nay đổi giọng rồi lâm tỷ tỷ giang ninh lập tức đổi giọng nghe được câu này lâm thanh y thì càng là mỉm cười sau đó nàng ngồi tại giang ninh bên cạnh x á c h váy đem đùi phải trồng bên chân trái phía trên sau đó lại đem váy dài bông u xuống thế là bởi vì váy chiều dài không đủ lập tức đưa nàng nửa cái hóng ánh bạch ngọc đùi phải đều lộ ra tiểu g i a hỏa hôm nay làm sao đột nhiên tìm đến tỷ tỷ nha lâm thanh y dìa đặt tại nước trà vốn ngột ngụm giang ninh gặp đây lập tức xứng sở lâm lâu chủ cái này chén trả là ta cái này chén mới là ngươi đang khi nói chuyện giang ninh đem trên bàn vương một chén khác nước trà đẩy lên lâm thanh y rìa trước người lâm thanh y rìa nghe vậy nàng bưng c h é n t r à tay một trận sau đó lông mày của nàng hơi nhũ x é t lại giang ninh khuôn mặt một chút không sao cả ta không ngại lâm thanh y rìa thần sắc lạnh n h ạ t mở miệng biểu lộ bình tĩnh đến cực điểm còn có gọi t ỷ t ỷ t ỷ thích ỷ t nghe s ư n g hô thế này nhưng là tại nàng nói chuyện thời điểm từ tóc đen tóc dài bên trong lộ ra vành thai tựa như nhiễm lên son phấn được rồi t ỷ t ỷ giang ninh mở miệng sau đó lâm thanh y rìa nhẹ nhàng ho một câu háng g ọ n một cái lúc này mới nói ra ngươi còn chưa nói hôm nay tìm đến t ỷ t ỷ không biết có chuyện gì đâu thế nhưng là gặp phiền p h ả i gì cần t ỷ t ỷ hỗ trợ nghe được lâm thanh y rìa liên tiếp đề cập t ỷ t ỷ hai chữ giang ninh cũng lập tức biết được lâm thanh y rìa yêu thích nàng rõ ràng thật ưa thích bị người gọi t ỷ t ỷ sau đó giang ninh nghĩ lại lập tức cảm thấy phi thường hợp lý rất nhiều nữ nhân đều có cái này đam mê ưa thích bị người gọi t ỷ t ỷ chớ nói chi là t ỷ t ỷ xưng hô thế này đối với lâm thanh y rìa tới nói chính là một cái giảm linh xưng hô nàng ưa thích cũng liền chẳng có gì lạ sau đó giang ninh mở miệm lâm tỉ tỉ ta hôm nay là tới lấy thẩm tiền bối để lại cho ta lễ vật lâm thanh y vì hệ lườm giang ninh một chút ngươi chưa hết đừng nhớ cái này thẩm p h o n g vân rời đi thời điểm thế nhưng là cùng ta dặn dò qua chở ngươi khí huyết viên mãn sau lại cho ngươi ngươi nhớ cái này còn không bằng h ả o h ả o đi luyện công lớn mạnh khí huyết lâm t ỷ t ỷ ta đã khí huyết viên mãn giang ninh nói khí huyết viên mãn lâm thanh y vì có chút chừng lớn hai mắt nhìn xem giang ninh mặt m à y bên trong tràn ngập một cố vẻ không tin đối với giang ninh nàng tò mò cũng là từng có điều tra cho nên nàng mười phần rõ ràng giang ninh quá khứ sử cùng là khi nào mới bắt đầu bãi sư họ võ tinh tế tính ra giang ninh họ quyền luyện võ chỉ có hơn một tháng hơn một tháng thời gian xuất thân ra thế lại phổ thông dựa vào cái gì có thể đi đến khí huyết viên mãn một bước này nàng cũng là biết rõ thẩm t h ó n g vân đối giang ninh trước đó cũng không quá lớn trợ rút chân chính trợ rút là tại bước vào võ đạo cửu phẩm một bước này một bước này chính là con đường võ đạo tầng thứ nhất nếu như là võ đạo cửu phẩm đến nhất phẩm kia là rèn đúc chín tầng bào tháp như vậy cô đ ộ n g lớn mạnh khí huyết một bước này chính là nền tảng mà võ đạo cửu phẩm chính là nền tảng phía trên tầng thứ nhất tầng thứ nhất chính là cực kỳ trọng yếu một bước cho nên tại thẩm phóng vân đối với giang ninh như thế xem trọng tình hữ giới mới có thể cho trợ rút trước lúc này không có thẩm t ò n g v ậ n trợ giúp giới giang ninh dựa vào cái gì tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian liền đi tới khí huyết viên mãn một bước này lâm thanh y thì nghe được giang ninh câu nói này về sau trước tiên chính là không tin giang ninh nói lâm tỉ tỉ nếu không không tin có thể tới kiểm tra một cái nhìn xem giang ninh một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng lâm thanh y thì lập tức gật gật đầu、Út. ta ố t t ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi tiểu tử đến tột cùng đang đùa cái gì l ã o cá đang khi nói chuyện lâm thanh y thì đứng dậy váy dài trở xuống trong nháy mắt đưa nàng hai chân hoàn toàn che k u ấ t đi vào giang ninh trước mặt về sau giang ninh cũng đã đứng dậy chính nhìn xem chỉ tới giang l i n h nơi bà vai lâm thanh y thì lập tức lông mày trừng một cái người ngồi xuống vâng lâm tỉ tỉ giang l i n h nghe vậy lập tức ngoan ngoan ngồi xuống ngồi xuống về sau giang l i n h lập tức có chút xấu hổ chính mình giờ phút này cùng lâm thanh y d ì hùng vĩ đơn giản tại một cái cấp độ bên trên chính mình trong m ũ i thở ra nhiệt khí tại loại này tình huống cùng cái này cự ly dưới tất nhiên sẽ thổi tới lâm thanh y d ì hùng vĩ phía trên mà lại giang l i n h còn phát hiện lâm thanh y thì ở bên trong mặc vào một kiện thật mỏng b u ồ n ự c hắn bỗng nhiên ngừng thở giờ phút này lâm thanh y tựa hồ cũng không có chú ý tới cái giờ này nàng thủ trưởng từ giang ninh cổ áo rơi xuống rơi vào giang ninh nơi tìm vận chuyển khí huyết quan thông quanh thân theo lâm thanh y t ì thủ trưởng rơi xuống giang ninh lập tức cảm giác được lâm thanh y gì thủ trưởng có chút mát mẻ tựa như ngọc thạch xúc cảm tinh tế tỉ mỉ nhưng lại lại tản mát ra trận trận lạnh bớt ngay vậy giang ninh gật gật đầu sau một khắc theo ý niệm của hắn khé động khí huyết quan thông quanh thân lâm thanh y gì trong mắt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc quả thật là khí huyết viên mãn quan thông quanh thân cấp độ nàng lại cúi đầu nhìn giang ninh một chút trong lòng ám n ữ nói cái này tiểu tử thật chẳng lẽ là bất thế gia thiên tài hay sao học võ hơn một tháng. không có quá nhiều vật ngoài thân phụ trợ vậy mà liền làm được khí huyết viên mãn h ắ n cái này ngưng luyện khí huyết hiệu suất không khỏi cũng quá cao h a loại này thiên phú thế nhưng là không thua gì những cái kia chân chính quái vật a những quái vật kia tương lai thế nhưng là có cơ hội thành t i ể u tông sư c h i đạo thậm chí cao hơn giờ khắc này lâm thanh ý hiểu biết mình trước đó sai chính mình trước đó hoàn toàn là xem thường gia n g n i n h khó trách thẩm tòng vân sẽ đối với cái này tiểu g i a hỏa coi trọng như vậy xem ra thẩm tòng vân đã sớm nhìn ra cho nên mới không tiếc phá hư lâu bên trong quy củ cũng muốn bán cái này tiểu tử một cái to lớn ân tình xem ra So, t lâm thanh y di tản mát ra quế hoa u lan mũi thơm ngát giờ phút này không ngừng tại giang ninh chót mũi phiêu đãng sau một lát lâm thanh y g i hãy hoàn hồn nàng nhìn xem giang ninh nín hơi ngưng khí dáng vẻ không khỏi cười một tiếng lại cúi đầu nhìn thoáng qua lập tức minh bạch nguyên do trong đó vành hai đ ư n g đỏ cái này tự tử sinh ngược lại là rất k h ô i ngô rất là phù hợp ta thẩm mỹ sau này có cơ hội giúp hắn một chút cũng không phải không thể sau đó nàng xoa bóp giang ninh cơ ngực sau đó đem tay nhỏ rút ra cơ ngực luyện không tệ xúc cảm rất tốt t ỷ t ỷ rất là yêu thích giang ninh giờ k h ắ c này hắn chính luôn cảm giác bị lâm thanh Y ý vì thân phận địa vị cùng thực lực của nàng giang ninh thế là đành phải lựa chọn nén giận bị đùa dỡn liền bị đùa dỡn đi dù sao nam nhân bị chiếm chút tiện nghi không t h i t t i lại nói cái này lâm thanh ý gì mặc dù tuổi tắc thiên đại nhưng là từ bề ngoài nhìn qua cũng rất là tuổi trẻ cũng liền xong chín tuổi tròn đôi mươi dáng vẻ cũng không phải không thể tiếp nhận giang ninh ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình lâm thanh y gì lại nói đi theo ta đã ngơi khí huyết đã viên mãn vậy liền phù hợp thẩm tòng vân điều kiện k i a đồ vật cũng lản lên giao cho ngươi giang ninh liền vội vàng đứng lên cùng sau lưng lâm thanh y dìa nhìn xem nàng chậm rãi v ò n g e o giang ninh lập tức ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không thể nhìn loạn không thể nhìn loạn cái này có thể có phải hay không tiểu kiểu yếu đ ớt nữ tử mà là có thể một trường vỗ chết ta cường giả giang ninh ở trong lòng nhắc tới sau đó lâm thanh y dìa đẩy cửa phòng ra k ế t kết, lập tức một trận hơi nước tốc thẳng vào mặt đồng thời còn có một cỗ nồng đậm quế hoa u lan khí tức quanh quẩn tại giang ninh chót núi giang ninh lập tức xứng sở cái này rõ ràng là lâm thanh y rỉa k h u ê phòng cũng là nàng vừa mới tắm rửa địa phương chính mình đi vào thích h ợ p sao? Đúng l ú c này,、lâm、Thanh ý nói, thất thần làm gì? tiến đến nhà. Giang Ninh ngay làm vậy, Lâm lập thất tức gật gật Hải Dì đầu, gì, sao u đó nhấp chân bước v à Vừa mới bước vào gian phòng, Giang mới bước Ninh liền thấy bình phong phòng, trên thấy tre nhìn thấy chính mình đổi lại tiếp h thân quần áo trên mặt lập tức có chút nóng lên nhưng khi hắn nhìn thấy giang ninh tránh né ánh mắt về sau lập tức cảm thấy rất là thú vị tiểu g i a hỏa ngươi cứ như vậy thẹn thùng sao sẽ không liền bách hoa lâu đều không có đi đi dạo qua sao n giang ninh chi tiết nói không có hoác hoác hoác lâm thanh y thì không khỏi há mồm cười nói thân thể cũng co lại co lại lập tức nàng lại vội vàng che miệng không để cho mình tiếp tục bật cười ngưng cười về sau lâm thanh y y nói ngươi cái này không thể được không có trải qua ma luyện sau này thế nhưng là trong hội mỹ nhân kế giang ninh cười, cười. ta cái này cái nào đáng giá người khác dùng mỹ nhân kế a lâm thanh y thì lập tức rất nghiêm túc nhìn giang ninh một chút cũng đừng tự coi nhẹ mình ngươi tương lai rất không tầm thường không phải thẩm t h o n g vân cũng sẽ không vì giúp ngươi nỗ lực nhiều như vậy đang khi nói chuyện nàng lại nhìn giang ninh một chút sau đó trở về nàng trang điểm tủ trước đưa tay tiến vào trong tủ chén nhẹ nhàng kích thích một cái ầm ầm trên vách tường lập tức có một cái hốc tối nô ra nàng lại từ hốc tối bên trong lấy ra một cái ám chầm s ắ c hộp gỗ cầm đi đi đây là thẩm p h n g vân để lại cho ngươi lễ vật hôm nay cũng coi như đến ngươi trong tay giang ninh vội vàng từ lâm thanh y trong tay tiếp nhận nhìn xem vật trong tay trong lòng của hắn không khỏi vui mừng có thể để cho thẩm t h ó n g vân phí sức như thế chuẩn bị giao cho lâm thanh y thì lại chuyển giao cho mình tất nhiên không tầm thường lâm thanh y thì lại nói đúng rồi luyện bị đại thành về sau lại tới tìm ta thẩm t h ó n g vân còn có đồ vật đến lúc đó muốn cho ngươi còn có giang ninh hơi kinh ngạc ừ mừng lâm thanh y thì khẽ gật đầu còn có cho nên đến lúc đó nhớ kỹ muốn tới nhà Tốt giang ninh lại nói đà tạ lâm tỷ tỷ lâm tỷ tỷ tâm địa thật tốt miệng thật ngọt lâm thanh y cười một tiếng r ồ i ra mảnh khảnh ngón trọ tay phải câu hạ giang ninh cái cảm t ỷ t ỷ ngược lại là đối ngươi có chút cảm thấy hứng thú giang ninh t ố t lâm thanh y di thu tay lại chỉ cười một tiếng không đ ù a ngươi chính ngươi trở về đi t ỷ t ỷ nhưng là muốn thay quần áo rời khỏi lâm thanh y di khuê phòng sau hô giang ninh không khỏi thở nhẹ m ộ t hơi quả nhiên nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài muốn bảo vệ chính mình nữ nhân thật đáng sợ sau đó hắn nhìn mình trong tay h ò n c gỗ thần sắc không khỏi vui mừng thật h o n g vân đặc biệt lưu lại đồ vật lại đối ta có mạnh hơn hẳn là chân chính tốt đồ vật khi huyết viên mãn mới có thể có tư cách tới bắt hẳn là đối ta tiếp xuống rất có ích lợi mới đúng c hắn ậ h lại nghĩ tới vừa mới lâm thanh ý thì h ã nói câu nói kia t h ầ m phóng vân còn tại lâm thanh ý thì h ã nơi này lưu lại đồ vật chính mình luyện bị đại thành về sau mới có thể đi lấy đồ vật nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ kia đồ vật cũng không biết rõ là vật gì chương 93, kim cương bất diệt thân vạn hoa lâu cửa ra vào đường chủ căn cứ phía dưới nhang tuyến báo cáo giang ninh bây giờ còn tại vạn hoa lâu bên trong còn chưa ra từ vân phong mang theo mấy người sau khi xuất hiện ở chỗ này theo dõi một vị thanh sắc bang đỡ chúng vội và hướng từ vân phong báo cáo t ố t làm không tệ từ vân phong gật gật đầu khích lệ một tiếng sau đó hắn móc ra chính mình thân phận lệnh bài cho trong đó một vị b a n g chúng mang theo ta thân phận lệnh bài đi tìm mời phó bang chủ hồng thành đ ạ o liền nói tại hạ thiếu hắn một cái nhân tình còn xin hắn tới nơi đây giúp ta một lần đây cũng là tam công tử nhiệm vụ vâng đường chủ nghe được tam công tử vị k i a bang chúng tiếp nhận lệnh bài cung kính nói sau đó vị t i ê đệ tử liền nhanh chân chạy vội đi tìm phó bang chủ truyền lại đến từ từ vân phong tin tức theo vị kia đệ tử phi tốc ly khai tại từ vân phong bên cạnh một vị người mặc ra báo váy ngắn cùng quấn ngực nữ tử có chút bất mãn đường chủ bất quá là giết một cái giang ninh mà thôi có cần phải như thế sao còn xin phó bang chủ hồng thành đào hỗ trợ hồng thành đào đây chính là luyện bì tiểu thành lực có tám trăm cân cờ giả để hắn đến cùng chúng ta cùng một chỗ giết dạng này một vị hoàng khẩu tiểu nhi khó tránh khỏi có chút mất mặt đi giết giang ninh có hai chúng ta trợ giúp đã đầy đủ ngươi nói đúng không viễn ca nói cuối cùng câu nói này thời điểm vị nữ tử này nhấc cánh tay không người lại cái khác một vị khác nam tử vị tiêu tên i là viễn ca đường chủ lập tức mở miệng tiểu ngọc nói không tệ hai vị phó đường chủ một vị đường chủ chẳng lẽ còn không thể giết một cái chỉ là học võ hơn một tháng giang n i n h cho dù hắn là thẩm t ò n g vân nhìn chúng thiên tài lại như thế nào tính toán đâu ra đấy b ấ t quá tài học võ hơn một tháng lại có thể có bao nhiêu thực lực tiểu ngọc khí huyết đại thành lực bốn trăm cân ta càng là khí huyết viên mãn lực hơn năm trăm cân lại thêm từ đường chủ luyện bị có thành cựu đã bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ chúng ta ba người cùng nhau xuất thủ chẳng lẽ chỉ bằng giang linh học võ chỉ là hơn một tháng ở tại chúng ta ba người vây công phía dưới hắn còn có thể chạy thoát hay sao thư vân phong nghe được hai người lời nói này không khỏi mỉm cười hai vị phó đường chủ nói lời xác thực có đạo lý nhưng là tạo ra tam công tử có lời sư tử vỗ thọ vẫn cần toàn lực giang n i n h kẻ này có thể bị thẩm tòng vân như vậy c o i trọng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện một chút sai lầm chúng ta đã muốn đối với hắn xuất thủ vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó mới là bảo hiểm dù sao nếu là thất bại đây chính là đắc tội không phải chỉ là một cái giang n i n h mà là thẩm tòng vân tôn này đại nhân v ậ ta ta nếu không phải hiện tại không có cách nào mời đến ban g chủ xuất thủ vì phòng ngừa tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ta tất nhiên sẽ đem ban g chủ đều cùng nhau mời đến hai vị phó đường chủ nghe vậy tên là viễn ca vị k i a phó đường chủ không khỏi khẽ lắc đầu từ đường chủ ngươi cái này không khỏi cũng quá mức cẩn thận ta nhìn không phải cẩn thận mà là có chút nhỏ nói thành to vị t i a tên là tiểu ngọc phó đường chủ lập tức t i ế p lời biểu thị bất mãn của mình từ vân phong nghe vậy mỉm cười không cần phải nhiều lời nữa mặc cho hai vị phó đường chủ phát tiết trong lòng bực tức hắn thấy chỉ cần hai người có thể phối hợp hắn làm tốt chuyện này là được rồi về phần cái khác hắn cũng lười quản mặc dù hắn ở trong lòng cũng cảm thấy vẹn vẹn chính mình mấy người xuất thủ cũng đã đủ rồi nhưng là vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hắn vẫn là lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất người hồng thành đảo phó bang chủ đến đây hỗ trợ luyện bị tiểu thành lực có tám trăm cân hồng thành đảo xuất thủ mới thật sự là vạn vật vừa mất trong mắt hắn chuyện này chỉ có thể thành công không thể thất bại cái này liên quan đến hắn tương lai đại kế chỉ cần thành công vậy hắn liền có thể đạt được t à o bân cho phép tiến vào tuần sát phủ t ừ đây l ị c h thiên cải mệnh nắm giữ vận mệnh của mình cho nên ở trong mắt từ vân phong chính mình như thế nào cẩn thận đều không đủ chỉ vì chuyện này quá trọng yếu quá trọng yếu cùng lúc đó hai vị phó đường chủ nhìn thấy từ vân phong ngậm miệng không nói cũng không cần phải nhiều lời nữa dù sao từ vân phong chính là tạo ra tam công từ người không để mặt từ vân phong bọn hắn còn muốn cho tạo ra tam công từ mặt m ũ i vạn hoa lâu giang n i n h đi ra lâm thanh ý rìa gian phòng đi vào lầu cắt sau nhìn thấy tả hữu không người vừa mới vị thị nữ kia từ lâu l u i ra hắn lập tức tâm niệm vừa động làm ra quyết định chính là ở đây mở ra thẩm phẩm vân để lại cho hắn cái dương nhìn xem bên trong đến tột cùng là vật gì dù sao toàn bộ lạc thủy huyện không có chỗ nào so nơi này càng an toàn sau một khắc hắn đem cái dương đặt ở trên bàn gỗ sau đó vặn bung ra móc chuột lạy cạch theo một tiếng thanh thúy tiếng vang họ gỗ lập tức bị mở ra ánh vào hắn tầm mắt chính là một bản bí tịch cùng từng cái bình nhỏ kim cương bất diệt thân cầm lấy bí tịch giang ninh liền thấy thư tịch trên mấy cái này chữ lớn kim cương bất diệt thân giang ninh trong m i ệ n g thì thảo sau đó tiếp tục lẩm bẩm xem ra cùng ta trước đó đoán không sai bị lắm thầm tiền bối để lại cho ta chính là luyện bì chi pháp mà lại cũng không là bình thường công pháp không phải hắn cũng sẽ không trịnh trọng như vậy từ lâm thanh y để chuyển giao cho ta nghĩ tới đây giang ninh không khỏi thầm than một tiếng thật t i ê n bồi giúp ta thật sự là nhiều lắm sau đó hắn cầm lấy bản này kim cương bất d i ệ t thân chậm g ã i đọc qua hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một theo giang ninh không ngừng đọc qua hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng phóng đại không lâu sau đó lâm thanh y vừa đẩy cửa phóng ra liền thấy giang ninh ngay tại lầu các ban công châu chậm g ã i đọc qua một bản ố vàng cổ tịch cái này chính là thẩm p ò n g vân lưu cho hắm đổ v a lâm thanh y vừa á m n ữ nàng lập tức dừng lại bước chân không làm cái dậy sau một lát, theo giang ninh không ngừng đọc qua sách cổ ở trong tay lâm thanh y hãy cũng thoáng nhìn cổ tịch trang bịa mấy cái k i a chữ kim cương bất diệt thân nàng ánh mắt có chút ngưng tụ trong lòng lập tức hơi kinh ngạc cái này thẩm t h n g vân vậy mà lấy được quyển cổ tịch này chẳng lẽ hắn đi qua kim cương tự hay sao cũng k h ó trách lúc trước hắn sẽ như thế trịnh trọng lại là quyển cổ tịch này cái này nếu là trong truyền thuyết hoàn chỉnh không thiếu sót kim cương bất hủ kim thân bất quá đây cũng không phải là hoàn chỉnh không thiếu sót kim cương bất diệt thân mới đúng dù sao chân chính hoàn chỉnh không thiếu sót kim cương bất d i ệ thân t nghe nói cũng chỉ có kim cương tự mới có liền thẩm phong vẫn chút thực lực ấy làm sao có thể từ kim cương tự bên trong lấy được hoàn chỉnh không thiếu sót kim cương bất d i ệ thân t kim cương tự đây chính là có đại t ô n g sư thậm chí tầm thứ cao hơn tồn tại nghĩ tới chỗ này lâm thanh y thì hãy lập tức lắc đầu một bên khác giang ninh không ngừng đọc qua tại đọc qua quá trình bên trong hắn phát hiện giờ phút này hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tăng trưởng cực nhanh sau một lát hắn đọc qua xong xuôi lần này đọc qua kim cương bất dĩ thân hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng bốn trăm ba mươi tám điểm nhìn thấy cái này nhắc nhở. giang n i n h trong lòng không khỏi s ư n g sở nhiều như vậy 438 điểm điểm kinh nghiệm hắn sau đó vội vàng mở ra bảng coi lại một chút kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn 5 4 3 t 0 0 m đặc hiệu xem qua không quên ngũ giác phi phạm vậy mà thật tăng lên 438 điểm điểm kinh nghiệm giang n i n h ám ngữ trong lòng lập tức vô cùng kinh ngạc hắn lần nữa nhìn mình trong tay cầm bản này tên là kim cương bất diệt thân cổ tịch vẹn vẹn chỉ là tàn thiên vẹn vẹn ta đọc xong xuôi về sau liền có thể cho ta hiểu biết chữ nghĩa gia tăng điểm kinh nghiệm nhiều như vậy bản này kim cương bất diệt thân đến tội cùng là cái gì phẩm cấp giờ k h ắ c này giang ninh trong lòng vô cùng kinh ngạc trải qua hắn vừa mới đọc qua căn cứ cổ tịch giới thiệu hắn cũng hiểu biết môn này tên là kim cương bất diệt thân cổ tịch địa vị cực lớn thậm chí danh s ư n g võ đạo khởi nguyên pháp môn một trong căn cứ ghi chép nếu là kim cương bất diệt thân có thể tu luyện chân chính viên mãn chính là có thể ngưng tụ cái gọi là bất hủ kim thân có được bất hủ kim thân danh s ư n g đao thương bất nhập thủy hòa bất x â m vạn pháp bất chiêm cho dù tại thời kỳ thượng cổ có cái này môn công pháp gia trì liền có tư cách làm được lấy phạm nhân thân thể đối cứng tiên thần càng là danh sưng cùng cảnh tiên tiên đứng ở thế bất bại nói như thế, tự nhiên đó có thể thấy được môn này kim cương bất diệt thân cường hãn nhưng nhìn xong giang l i n h cũng biết rõ chính mình trong tay sử dụng kim cương bất diệt thân vẹn vẹn chỉ là tàn thiên có thể tu luyện đến tiểu thành tàn thiên mặc dù chỉ là tiểu thành tàn thiên nhưng là công hiệu quả cũng là đầy đủ kim cương bất diệt thân tiểu thành đủ để cho h ắ n luyện bì đại thành làn da cứng rắn như đồng từ đó có thể bước vào võ đạo bát phẩm thần lực cảnh mà lại căn cứ môn này kim cương bất diệt thân chố ma luyện ra màng ra so cái khác đồng loại pháp môn chố ma luyện ra màng ra bình quân mạnh hơn ba năm thành bởi vậy có thể thấy được môn này kim cương bất diệt thân cương cũng không biết rõ kim cương bất diệt thân đến tột cùng là bực nào phẩm cấp võ học công pháp giang ninh trong lòng ám ngữ một bên khác lâm thanh y gì h ì nhìn thấy giang ninh hoàn hồn thế là đi tới lâm tỷ tỷ phát giác được động tĩnh giang ninh lập tức hướng phía thanh y chào hỏi đây chính là thẩm t ò n g vân lưu lại cho ngươi đồ vật lâm thanh y chỉ vào giang ninh sách cổ ở trong tay nói phải giang ninh gật gật đầu sau đó lại nói môn này kim thân căn bản đúng là một phần trọng lễ kia là tự nhiên lâm thanh y thì nói bạn đầy đủ kim cương bất diệt thân chính là đại hạ đình cấp tông môn kim cương tự chấn tông võ học thì ra là thế giang linh bừng tỉnh đại ngộ sau đó lắc đầu cảm thán nói đáng tiếc thập tiên bối lưu lại vẹn vẹn chỉ là tàn tiền h chỉ có thể để cho ta ma luyện ra màng ra như đồng tiểu thành c h i cảnh nghe được câu này lâm thanh y trong lòng lập tức y ê n tâm sau đó nàng thản n h ữ n cười không phải ngươi còn muốn bản đầy đủ hay sao đây chính là kim cương tự chấn tông võ học h ắ n phẩm cấp chính là tại tuyệt học phía trên mà lại kim cương tự có được tông sư số lượng không thua hai mươi số lượng càng là có vài vị đại tông sư liên thẩm tòng vân đừng nói không có tư cách thu hoạch hoàn toàn bản kim cương bất diệt thân dù cho có hắn cũng không dám lấy ra đây chính là sẽ đưa tới họa sắt thân độ vật nghe được lâm thanh y di hệ lời nói này giang ninh lập tức thần sắc khẽ giật mình kim cương tự vậy mà như thế lợi hại kia là tự nhiên lâm thanh y thì hề nói đây chính là đại hạ đỉnh cấp tông môn một t r o n g ngươi phải biết tại đại hạ chính là tông môn cùng hoàng thất t ô n g thiên hạ tông môn lực lượng cực mạnh nhất là kim cương tự loại này nội t ì n h thâm hậu tông môn có thời kỳ thượng cổ để lại nội t ì n h trừ phi là vị kia võ thánh đích thân tới không phải cho dù một châu đại tướng nơi biên cương cũng không thể để kim cương tự cúi đầu giang ninh nghe vậy lập tức đem lâm thanh y d nói lời nói này âm thầm ghi tạc trong lòng Thứ vạn hoa lâu giang ninh thu thập thỏa đáng về sau liền từ giữa vạn hoa lâu đi ra cái kia dễ thấy cái dương hắn cũng lưu tại lâm thanh ý gì ở nơi đó bao quát quyển kia tên là kim cương bất d i ệ t thân cổ tịch cũng cùng nhau lưu tại lâm thanh ý gì ở nơi đó hiểu rõ kim cương bất d i ệ t thân về sau hắn liền hiểu cái này tất nhiên là một môn phẩm cấp vượt qua hắn tưởng tượng võ đạo công pháp bởi vì căn cứ lâm thanh ý gì lời nói hoàn chỉnh kim cương bất d i ệ t thân chính là kim cương tự chấn tông võ học kim cương tự lại là có được tông sư hai mươi số lượng trở lên càng là có được đại tông sư mấy vị đỉnh cấp tông môn loại này, tông môn thực lực cường đại không cách nào tưởng tượng. dù sao căn cứ quyển công pháp này ghi chép cho dù là ngang nhau cấp độ màng da từ kim cương bất diệt thân chỗ tu luyện ra được màng da cũng muốn mạnh lên ba năm thành ba năm thành đây chính là tranh lệch cực lớn bởi vậy cũng có thể gặp kim cương bất diệt thân tầm quan trọng cho nên giang ninh mới có thể lựa chọn đem không trọn vẹn bản kim cương bất diệt thân lưu tại lâm thanh ý ở nơi đó hắn nhìn một lần liền đã toàn bộ nhớ kỹ mang đi cũng vô dụng ngược lại khả năng bởi vì trong lúc vô tình bại lộ kim cương bất diệt thân tồn tại đưa tới họa sát thân được không bù mất về phần trong dương còn lại những cái kêu bình bình lọ lọ giang ninh cũng liền đóng gói thành một bao quần áo sau đó mang đi đi ra vạn hoa lâu thời điểm trên người hắn vẹn vẹn chỉ có một bao quần áo cùng trong tay dẫn theo trôi này ôm một trường nào vừa đi ra một đoạn cự l y giang ninh lỗ thai liền không khỏi hơi động một chút trước đi theo giang ninh tiện thể các loại hồng thành đảo bang chủ chờ đến ít người địa phương chúng ta lại độc thủ nghe được câu này giang ninh trong lòng không khỏi hơi động một chút là từ thành phong hắn lại tìm đến ta phiền thoái xem ra tạo ra quả nhiên bởi vì thẩm tòng vân rời đi mà ngao nghe muốn động hồng thành đào ban g chủ cái nào là ai thanh xả bồng ban g chủ không phải gọi thạch hiếu nguyên tại sao lại đến cái hồng thành đào ban g chủ về p h ấ n h ắ c hổ ban g cùng chúc giúp ban g chủ cũng không gọi hồng thành đào a nghe được đến từ từ vân phong thanh â m giang ninh không khỏi tại nội tâm âm thầm suy tư hắn sau đó hơi chậm d ầ n bước chân hướng phía nhiều người địa phương đi đến đồng thời đem chính mình ngũ rác thả đến lớn nhất nghiêm túc lắng nghe đến từ sau lưng nói chuyện sau một lát tiếp tục nghe lén từ vân phong mấy người nói chuyện trong lòng của hắn lập tức minh bạch hồng t h a n h đào bang chủ không phải chân chính bang chủ mà là thanh xả bang phó bang chủ luyện bị tiểu thành có thể giết giang linh trong lòng hám ngữ sau đó hắn một bên hướng phía phía trước đi đến một bên hơi suy tư sau một lát hắn ngay tại trong lòng làm giá quyết định tào v e n h đều đi ta thực lực hôm nay cũng không cần thiết n h ị nữa giết làm gì tiếp tục như thế biệt khuất còn sống sau một khắc hắn tuyển định v ư ơ n g hướng hướng phía ngoại thành đi đến sau lưng mấy người cũng một đường sâu sau l ư n g giang linh đi ra nội thành đi vào ngoại thành sau một vị dáng người khôi ngô hắc bỉ hán tử đi đến từ vân phong trước người từ đ ư ờ n g chủ ta đến rồi vị tiết hắc bỉ hán tử nói đa tạ hồng bang chủ đến đây hỗ trợ từ vân phong đệ thấp thanh â m nói hắc bỉ hán tử gặp đây trong ánh mắt lóe lên một vòng coi nhẹ hắn lung lay nhìn giang n i n h bóng lưng một chút tam công tử đưa cho ngươi nhiệm vụ chính là giết hắn từ vân phong nói muốn trước giết hắn mới có thể làm tốt tam công tử cho ta nhiệm vụ vậy đơn giản hắc bỉ hán tử cười cười chỉ như vậy một cái hoàng khẩu tiểu nhi chỉ bằng lao tử cựu phẩm tiểu thành t h lực đưa tay l i ề n có thể giống bóp dưa hấu đồng dạng bóp nát đầu của hắn nhìn xem hắc bị hán tử muốn hành động từ vân phong vừa xài bước ra liền tranh thủ hắn n g ă n lại hồng bang chủ chấm đã hắn đệ t h ấ p thanh â m nói thế nào hắc bị hán tử nghi ngờ nhìn về phía từ vân phong từ vân phong tiếp tục đệ t h ấ p thanh â m nói tam công tử nói không thể tại trước mặt mọi người đối giang n i n h đ ộ n thủ hắn nhưng là thẩm tòng vân xem t r ọ n g người trước mặt mọi người xuất thủ kia là trực tiếp đánh thẩm tòng vân mặt kia tốt hắc bị hán tử lập tức ngừng lại vậy liền các loại chờ hắn đến cái không có người nào địa phương toàn bộ rét sạch liền tốt từ vân phong nói ta chính là ý tứ này một bên khác giang l i n h tại đem ngũ rác thả đến tối đại hóa tình h ù n g dưới cũng nghe đến lời nói này quả nhiên là muốn đối ta động thủ mà lại từ vân phong trong miệng hồng bang chủ cũng tới muốn tìm không ai địa phương đối ta động thủ sao vậy thì tốt vậy liền thuận tâm ý của các ngươi trong mắt giang l i n h bỗng nhiên hiện lên một vòng s á t ý đã các ngươi chính mình muốn chết vậy liền đều c h ặ t các ngươi sau một khắc hắn nắm thật chặt trường đao trong tay thuận ngoại thành đại đạo hướng phía thành cửa ra vào phương hướng đi đến sau một nén n h a n g t ừ vân phong bọn người bám theo một đoạn đột nhiên có người thấp giọng mở miệng hắn đây là muốn ra khỏi thành sao từ vân phong nghe vậy lập tức hơi sưng s ở sau đó hắn lại cẩn thận nhớ lại một cái lúc này mới chậm rãi gật đầu thật giống như là muốn ra khỏi thành dáng vẻ hắc bị hán tử lúc này nết miệng cười một tiếng lộ ra phát hoàng răng muốn ra khỏi thành k i a chính hợp ý ta ở ngoài thành tết tùy tiện vứt s á c hoang dã sau một đêm liền bị x à i lang manh thu ăn sạch sẽ tự nhiên không có chứng cứ mấy người nghe được lời nói này vị kia người mặc ra báo nữ tử cũng cười cười bởi vì cái gọi là thiên đường có đường hắn không đi địa ngục không cửa hắn càng muốn đến cái này thời điểm hắn muốn ra khỏi thành thật sự là tuyển đầu thập tử vô sinh đường cùng lúc đó từ vân phong nghe mấy người trò chuyện trong lòng lập tức có chút hiện lên trận trận bất an kỳ quái cái này tiểu từ trước đó cẩn thận như vậy có thể một tháng không đi ra võ quán một bước chớ nói chi là ra khỏi thành rồi hôm nay hắn làm sao đột nhiên liền muốn ra khỏi thành hắn lại không có ra khỏi thành tất yếu làm sao lại ra khỏi thành hơn nữa còn tại tiết điểm này ra khỏi thành chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta không thành cố ý dẫn chúng ta ra khỏi thành không đúng rồi từ vân phong nghĩ tới đây vừa tối tối lắc đầu hắn nếu là thật sự phát hiện chúng ta kêu dọc theo nhiều người đại đạo trực tiếp về võ quán mới đúng à ra khỏi thành đây không phải là tự tìm đường chết sao nghĩ tới đây từ vân phong lập tức đẻ xuống trong lòng bật an nhất là nhìn hắc bị hắn từ hồng thành đảo một chút hắn càng là cảm thấy an tâm hồng thành đảo đây chính là so với hắn lợi hại rất nhiều người này một ư ơ i ba tuổi gia nhập thanh xa bang từ một giới phổ thông bang chúng từng bước một leo đến phó bang chủ vị trí kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nhiều lần trở về từ coi chết tuyệt sử phùng sinh cứ thế mà từ nhà cùng khổ đi tới võ đạo cựu phẩm hàng ngũ cũng coi như làm được trở nên nổi bật hồng thành đào bằng vào hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú dù cho đối mặt luyện bị đại thành n lập lập hai vị phó đường chủ lập tức tăng tốc bước chân từ vân phong gặp đây cũng đi theo ra khỏi thành không lâu sau không đúng thư vân phong đột nhiên mở miệng làm sao không đúng hắc bị hán tử nói cái này giang ninh làm sao hướng phía rừng tây bên trong đi ra cái này rõ ràng là hướng ít người địa phương đi cái này quá kỳ quái thư vân phong mở miệng lần nữa ngươi h e đ ợ c câu hắc cười này, hán nói, n bị tử ư g chính là phạm vào bộ đầu tật xấu suy nghĩ nhiều quá cái này có cái gì không đúng cái này tiểu tử chính là thương lãng võ quán đệ tử mà thương lãng võ quán học chính là ngũ cầm quyền ngũ cầm quyền muốn tinh tiến kia thường thường chọn đi dã ngoại cùng hồ vựa gấu h i ệ các loại làm bạn quan sát những động vật này tập tính cùng c h é m g i ế t mới có thể lĩnh ngộ quyền pháp thần cùng hình từ đó quyền pháp đại thành ngươi nói cái này có cái gì không đúng vị y i ê n hắc bỉ hán tử phản hỏi nghe được lời nói này từ vân phong lập tức có chút á khẩu không trả lời được qua mấy tức hắn chậm rãi lắc đầu hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi nghe được câu này hắc bỉ hán tử không khỏi thản n h i ê n cười ngươi chẳng lẽ cho rằng cái này t i ể u tử đã sớm phát hiện chúng ta sau đó là cố ý đem chúng ta hết thể đều giết hay sao từ vân phong im lặng không nói một bên khác giang linh dọc theo trong núi đường nhỏ tiến lên càng là đi lên phía trước dần dần bắt đầu trở nên t ĩ n h m ị n h tiến tĩnh nga o bên hai khi thì nghe được một tiếng sói tru hoặc là những g i ã thú khác gà o ghét hắn nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh đại thụ che trời ánh nắng xuyên thấu qua tươi tốt lá cây như tinh quang về xuống chung quanh chống không một người hắn lập tức k h ẽ gật đầu hẳn là không sai bịt lắm sau đó hắn xoay người lại đến một cây đại thụ sau lưng dừng lại bước chân không đến thời gian mười hơi thở liên tiếp tiếng bước chân từ phía sau từ xa mà đến gần văng lên từ đường chủ ngươi không đi sai đi hắc bị hắn từ nói từ vân phong quét mặt đất một chút hắn lập tức lắc đầu không có đi sai đất này mặt đều rõ ràng là vừa mới lưu lại vết tích ngoại trừ giang ninh còn có thể là ai Tốt. Hắc bị hán tử gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, đã như vậy, vậy liền tăng tốc theo táng thủy mặt trời thú tới một tối cốt Từ tức gật gật đầu, tốt, muốn Hắc hắn như chân phong canh cho hắn hải không phong nghe không bước cái còn có lúc còn. có bị bảo buổi nói, liền Nơi này vẫn liền lặn, đến liền ăn, vân vấn giờ giã vậy, vậy vậy, lập đầu, đó đã địa. đó đủ để đầu, đ sau sau. mai Vừa ra kiếm mấy là nhưng mà một hơi qua đi hắn mới đi mấy trượng xa liền lập tức ngừng bước chân từ đường chủ đây cũng là thế nào hắc bị hán tử lập tức mặt mũi tràn đầy không vui không đúng t ừ vân phong nói lại không đối cái gì hắc bị hán tử nói giang linh lưu lại vết tích đột nhiên và mất t ừ vân phong giải thích nói chẳng lẽ giang linh phát hiện chúng ta tại sao lưng đi theo mặc da báo nữ tử mở miệng có khả năng từ vân phong gật gật đầu sau đó tiếp tục nói các ngươi đ ư n g đội ta ở chung quanh tìm một chút nên có thể phát hiện hắn lưu lại vết tích cho dù hắn cố ý che giấu chính mình vết tích cũng quả quyết sẽ lưu lại dấu vết để lại thừ vân phong mặt mũi tràn đầy tự tin đúng lúc này giang linh lách mình từ phía sau đại thụ đi ra không cần tìm t a ra thứ hai mươi lăm chương sát lục thừ vân phong chết